nhưng mà chư ơ n g liệt không chút nào không chịu đến ảnh hưởng thần s á t hắn bình tĩnh không ngừng n i ệ m tụng lấy thái thượng thánh sư thuyết thường t h à n h tĩnh diệu kinh mặc cho những cái kia nam nữ lao hấu khuôn mặt du tàu bay lơ lửng tại xung quanh người hắn cũng không quan tâm càng không có xuất thủ công kích rất nhiều hồ linh phần lớn đoán hận dây dưa không được giải thoát nhưng là theo đọc kinh thư thời gian không ngừng kéo dài hắn bên trong chúng quy vẫn sẽ có người tại cực lớn giữa sự thống khổ nghe vào đ ô i câu vài lời từ đó thu hoạch được lực lượng thoát lima phiên trói buộc so sánh bậc đại thần thông hàng thế cứu người tạo ra tiếng chống canh lệ ngươi tự cứu chương 417, Chữa chư thiên thế giới chân linh phiêu đ ạ m trong đó không ngừng bị cuốn vào hắn bên trong nếu là tự thân vô pháp thức tỉnh lực lượng chỉ bằng ngoại lực cứu rút liệu có thể cứu bao nhiêu lần đại đạo như thủy ngân quần quận địa phương hạt hạt đều là chọn đâu đâu cũng có chỉ cần có thể lĩnh ngộ liền có thể đắc đạo trương liệt một lòng một ý niệm kinh không cầu nhất định có thể giải thoát thái âm bạch cốt phiên bên trên bao nhiêu hoàn hồn nhưng chỉ cần có thể nghe được kinh này thu hoạch được giải thoát đối với những hồn phách này chuyển thế liền là quá hữu ích chỗ không biết thời ở giữa đi qua bao lâu tại trương liệt tâm lực tiêu hao hơn phân nửa hắn đình chỉ duy trì liên tục không ng hắn trước mặt nguyên bản nổi lơ lửng thái âm bạch c ố t phiên đã ma hỏa d i ệ t hết đáp xuống mặt đất bên trên nguyên bản gần như muốn s u n g kích đến ngũ dai ma khí gia vị cũng hạ xuống trở về không vội vã từ từ sẽ đến hai chúng ta cái t r í ít có mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm thời gian tới chậm chậm dày vò cuối cùng sẽ có một ngày ta phải đem thiên nhân sát ý phong nhập hắn bên trong chân chính tu thành thái âm diện t u y ệ t đạo pháp sau một khắc t r ư ơ n g liệt vung tay lên kêu mặt ma phiên liền hóa thành một đạo lưu quang bay vào hắn tay áo trong đó dùng đạo kinh siêu độ vang linh cũng là có âm đức công đức hôn nguyên đạo pháp vốn là không phải tốt cũng không phải ác mà là càng thêm siêu thoát hắn bên trên khái niệm. thời gian cứ như vậy một ngày lại một ngày một năm lại một năm vừa qua tại chữ trị t ỉ n h kiến tạo đ ề tuần h qua thái âm bạch c ố t phiên sau chương liệt tịnh không có xuất quan mà là lấy ra vân mộng canh kim trông suy nghĩ làm sao lợi dụng hắn bên trong tồn t r ữ những n à y canh kim tinh xa canh kim bản thân là lục giai bảo vật cho dù là nguyên anh cảnh tu sĩ muốn thu hoạch được một số để bạt trong tay pháp khí sắc bén cũng là chuyện rất khó canh kim tinh xa mặc dù vẹn vẹn chỉ là canh kim vỡ xa nhưng đem chương liệt trong tay những này kết hợp với nhau lời nói còn có thể tế luyện ra một n g u ồ quá thượng đẳng ngũ giai phi kiếm chính vân mộng không làm như vậy là bởi vì nàng bản thân không thông hiểu kiếm thuật. trương liệt đang tự hỏi sau một hồi lâu cuối cùng quyết định dùng những này t ì n h cắt tới chính cường hóa hai ngụm tứ giai phi kiếm tự thân hiện tại mới từ p h ụ tần bốn đ ỉ n h cùng làm nhiều năm về sau sự t ì n h cân nhắc không bằng dùng đến để bạt hiện tại chiến lược thái âm khí linh cũng là như thế kia là muốn tại kim đan cảnh giới mới có thể tu luyện ma pháp hiện tại trương liệt cũng chỉ có thể trước đem vân mộng chân nhân hồn thể phong tồn tốt tại thái âm bạch cốt phiên am hiểu nhất liền là cái này cũng không phiền phức liền xem như tu t i ê n giả trừ phi là bế tử quan nếu không cũng không có khả năng mấy chục năm hơn trăm năm ngay tại bế quan trong mật thất tu luyện không chịu đi ra ngoài húng chi t r ư ơ n g liệt tự thân có thê tử có thị thiếp tu luyện kém lúc mệt mỏi hắn cũng lại đi ra bế quan mật thất cùng tần tố tâm bạch văn tính đánh cờ câu cá uống rượu thưởng thức t r à bồi dưỡng tình cảm kỳ thật tuyệt đại đa số tu tiên giả ngày thường tu luyện cũng liền bốn đến khoảng sáu canh giờ cảnh giới càng cao yêu cầu ngủ thời gian lại càng ít thời gian còn lại cũng là thanh thản t r ư ơ n g liệt tu luyện so sánh khắc khổ bế quan so sánh tấp nập nhưng cũng chỉ thế thôi một ngày này t r ư ơ n g liệt thân khoác bạch bảo thái độ lười nhác thanh thản ngay tại tiểu hoàng sơn hồ nước bên cạnh câu lấy cá bạch văn tính cùng hắn tranh tài Giờ nguyên à này y khắp Bạch Tĩnh cạnh Văn bên i đòi đôi cá tươi, mà Liệt trúc trong ít Trương trúc cá cạnh bên giỏ đó đã phía mà một là lại ầ cũng không. quân ngươi lần n Khi hi, phu à sợ là muốn thua u n ta. cho g y bản d á người n g cao gầy bạch văn tĩnh giờ này khắc này trắng nhỏ tay nhỏ che miệng cười được hai mắt đều hóa thành nguyệt nha hình đặc biệt vui vẻ mà ở thời điểm này có từng đợt hương t i ự u chuyển đến ngay sau đó một màu đỏ thắm mầm gỗ linh động mà đến hắn bên trên cất đặt nước cờ chén nhỏ hương khí quanh quần phiêu tán ấm áp hoàng c ự trương liệt cùng bạch văn tính hai người theo mầm gỗ phá vỡ gợn sóng phương hướng nhìn lại quả nhiên thấy tần tố tâm nút tại cách đó không xa bên mở t h ố tâm tỷ tỷ nấu rượu bạch văn t ĩ n h vốn là không uống rượu nhưng là có một lần nhìn thấy trương liệt uống rượu đặc biệt hương nhịn không được thèm ăn liền nhỏ rót một chén từ đây đã xảy ra là không thể ngăn cản mỗi lần trương liệt uống rượu đều muốn phân nàng non nửa mới được cấp ta cấp ta ai ai chớ cướp lần này nấu được không nhiều tranh đoạt l ấ y bạch văn t ĩ n h liền nào h tới chính mình phu quân trong ngực tức khắc đỏ mặt thành một mảnh sừng s ố t một hồi sau đó tranh thủ thời gian che mặt chạy đi liền trương liệt dơ cao lên rượu khay cũng không nói hoài tới ha ha văn tính vẫn là như đứa bé con chưa trưởng thành nhất dạng ở thời điểm này tần tố tâm nhấc theo váy chậm rãi mà đến nhã nhặn trăng nhã cùng n g ư ờ i ta so sánh nàng cũng không liền là một đứa bé trương liệt buông xuống rượu thay tiện tay tại bên hông túi càn khôn vỗ một cái nương theo lấy lưu quan g t i ề m t h ớ c hồ cầu bên trên liền xuất hiện một tôn còn thiêu đốt lên than hỏa tiểu lô trương liệt nắm lên một đôi cá tươi trên tay kiếm khí lóe lên liền đã hoàn thành tạo trừ vẩy khứ trừ nội tạng dọn dẹp công việc sau đó đem cá tươi để vào tiểu lô bên trên cái nồi trong đó không có đi qua bao lâu trận, trận canh cá tiên hương liền hôn hợp có hương tựu tản mắt ra trương liệt này cả đời kinh lịch không cần nhiều lời tần tố tâm trước kia cũng là trải qua nhân sinh đại khổ. hiện tại mới đặc biệt biết rõ chân quý chính mình nắm giữ hết thảy cùng hai người này so sánh bạch văn tính mặc dù cũng là trúc cơ tu sĩ tuổi tắc cũng không tính là nhỏ thế nhưng là tâm trí bên trên nhưng lại xa xa không bằng hai người phu quân liền xem như ta bực này thâm cư không ra ngoài người cũng ẩn ẩn biết được tiêu sơn thượng tu ngay tại chủ bị trùng kích nguyên anh cảnh giới đại sự như vậy như vậy khẩn yếu quá đầu phu quân xem như thượng tu càng tin t ư ở n g người có hay không quá mức du dương thanh thản rồi tần tố tâm đây là đang nhắc nhở t r ư ơ n g liệt cẩn thận tới tự tông môn nội bộ quyền lực đấu tranh những này năm tiêu sơn chân nhân yêu cầu nể trọng trương liệt nhưng là một khi hắn luyện thành nguyên anh tại nam hoang bách tông trong đó tu vi cùng địa vị tức khắc không thể lại giống nhau mà nói khi đó chính là sẽ có vô số tu sĩ tìm kiếm nhờ bao che tại hắn cánh chim phía dưới trương liệt hiện tại không chiếm lấy vị trí trọng yếu lời nói về sau lại nghĩ rời núi nhưng là khó khăn thuận theo tự nhiên à, những này năm vì tiêu sư chạy đông chạy tây cũng đích thật là có chút phiền thống chi có đôi khi quá nhiều quyền lực tranh đoạt tới tay cũng chưa hẳn là chuyện tốt để trương ra đứng tại danh tiếng đỉnh sóng bên trên cũng có được hắn gian khổ cùng nguy hiểm đối với ta cùng tộc trưởng tới nói tự thân đạo hạnh là ta nghĩ đến kém phu quân cùng trương thị tộc trưởng đạo đồ đều phi thường thuận lợi loại thời điểm này cùng hắn mọi chuyện dành trước có lẽ không bằng nạp ảnh tàng hình tích xúc thực lực tới ổ n thỏa lại là thiếp thân nông cạn tần tố tâm là tâm tư lung linh người nàng rất nhanh liền minh bạch trương liệt ý tứ đối với một cái gia tộc tới nói nhiều khi trọng yếu cũng không phải là leo có đủ hay không cao mà là chuyển thừa tiếp tục tồn tại được có đủ hay không lâu đối với tu sĩ tự thân tới nói cũng là như thế chỉ là dưới tình huống bình thường trong tông môn leo đầy đủ cao chứng cứ đầy đủ quyền nói chuyện có thể cực lớn để bạt gia tộc thực lực cả hai hỗ trợ lẫn nhau bởi vậy tần tố tâm mới vừa nhất thời xa vào cầm bê y tỉa ở thời điểm này chương liệt đột nhiên hơi có chút nghi ngờ nghiêng đầu nhìn lại tựa hồ xa xa cảm ứ n g đến gì đó mà ở thời điểm này bạch văn t ĩ n h rón rén trở về muốn tự nhiên hòa tan vào đến phân hưởng chính mình rượu ấm cùng cá nổi lại nghe nhà mình phu quân nói tố tâm ngươi mang lấy văn t ĩ n h trở về tiểu hoang sơn đậu phủ nếu không có tất yếu không muốn đi ra tuân mệnh phu quân ngài cũng phải cẩn thận một chút tần tố tâm là gì thường hiệu chuyện giờ khác này kéo chính mình muộn muộn quay người mà chạy trong nội tâm nàng rất rõ ràng biết rõ nếu không phải là cảm ứ n g được cường định xuất hiện trương liệt tất nhiên không có phản ứng như vậy không trung tầng mây bên trong có một đầu ma nhãn lặng lẽ tạo ra nhìn chăm chú hướng xích dương cốc phương hướng mà tại trương liệt trong đầu cũng như thêm ra một cái thị giác t ử phủ ma tu dám đến phạm ta trương gia bổ tọa hôm nay liền để ngươi chết ở đây lại hạ một khắc trương liệt thân hình nương theo lấy kiếm quang lóe lên liền biến mất không thấy cùng lúc đó cũng hoàn toàn chính xác có nhất đạo bí hiểm âm trầm ma khí tại hoàng sơn xích dương cốc phụ cận luẩn quần không đi âm ảnh bên trong một bộ cũ nát đạo bảo làn da màu xanh lục bạch mi tóc trắng hành động ở giữa thân thể động tác cũng như cổ thi p h ụ sinh mà trên thực tế những này bên ngoài trả lại cũng không phải là kinh khủng nhất tên trước mắt này kinh khủng nhất chỗ ở chỗ quanh người hắn thượng hạ khắp cả người tạo ra nồng đậm từ khí lệnh người sống vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú liền sẽ có một trùng tâm ý khí thế bị áp chế lại cảm giác t r ư ơ n g liệt tự thân liền tu luyện có công pháp ma đạo nhưng hắn không lại bởi vậy đối ma đạo tu sĩ sinh ra thân thiết vừa vặn ngược lại càng là tu luyện ma pháp t r ư ơ n g liệt đối với ma tu địch lý lại càng nặng đặc biệt là tại đối phương n g ấp nghẽ bản gia gia tộc thời gian đi qua này mấy năm tu luyện t r ư ơ n g tay dư giả độc giả lao ra nhóm khen thưởng nhất ba thôi ta biết dạng này có chút vô sỉ nhưng là tháng này đổi mới số lượng từ có ít ta lo lắng tiền nhuận bút giảm bớt quá nhiều sẽ bị mãi mãi đổi theo đại nga trong tay dư giả độc giả l á o ra nhóm khen thưởng duy trì nhất ba a chương bốn trăm mười tám đấu kiếm thi tu cầu cất giữ cầu đặt mua kiếm khí lôi âm quả nhiên hảo thủ đoạn thế nhưng là nhưng cũng chưa hẳn liền là cùng cảnh vô địch huyền hoàng đại thế giới nhận kiếm tu ảnh hưởng quá sâu mười vạn năm trước những cái kia cử thế vô địch kiếm tu phi thăng phi thăng tại cùng vực ngoại thiên ma đánh trận quá trình bên trong vẫn lạc vẫn lạc lại đều cấp cái này thế giới lưu lại cực kỳ sâu xa ảnh hưởng có thể phàm là cơn giả tu luyện tới cao thâm cảnh giới sau người nào lại lại không đối tự thân nắm giữ đạo pháp rất có lòng tin bởi vậy những cái kia không thích hoặc không thích hợp tu luyện kiếm đạo lôi pháp tu thể tu ma tu nhìn thấy cùng cảnh giới kiếm tu cao thủ lúc bên trong khó tránh khỏi đều có ước lượng một hai tâm tư t r ư ơ n g liệt dùng tiếp diệt p h á p mục xa xa cảm ứng được có tử phủ ma tu thăm dò b ả n ra trực tiếp liền mở khải kiếm khí lôi âm vượt qua hư không chạm g i ế t mà tới kiếm quang hạo đãng xé rách tầng mây hắn bên trong càng có một cỗ bá đạo cương liệt kiếm ý lệnh kiếm phong chỉ phương hướng không gian đều giống như hơi sinh chấn động nhưng mà kiếm phong chỉ kia tên áo bảo s á m ra xanh lá lao đạo lại cũng không sợ hãi mà là làm người ta sợ hãi cười quái dị vỗ nhẹ bàn tay ngưng ở áo bảo s á m ra xanh lá lao đạo tả hữu chỗ trên thực chất không chỉ là như vậy n à y tám cố luyện thi phối hợp lao đạo thuật pháp vô luận như thế nào động tác chín người đều làm một thể phảng phất đều hưởng ứng một loại nào đó quy luật một loại thủy trung án lấy một loại nào đó quỹ tích chỗ đứng đứng ngoài quan sát nhìn lại nghiêm chỉnh một tòa chất pháp ngày bình thường n à y thi lao đạo chỉ cần tế ra này tám cố cường đại luyện thi liền có thể xáo trộn thần thức cảm ứng để đối thủ lấy một đ i chín đại bại mà chạy có chút không tốt liền muốn chết dưới tay hắn phong nhập thi túi trong đó nhưng mà lần này đối diện kia vượt qua hư không chạm giết mà trí cường mạnh k i ế m quang t h i lao đạo hai mắt nhắm lại vẫn là lựa chọn càng thận trọng ổn thỏa trên pháp hắn sâu xa nuốt hít một hơi đen hôi khí lãng quần q u ậ n ở giữa đồng thời thân thể chấn động khắp chung quanh tám cố luyện thi đều từ đỉnh đầu trên tuân ra một cỗ đen nhánh thi khí như chi m ệ t m ỏ i về lâm một loại nương theo lấy hút một cái thuật đầu nhập vào trong thân thể hắn lại hạ một khắc áo bào xám da xanh lá lao đạo một chỉ đ i ể ra hóa thành đen nhánh tinh mang giống như giải lụa hoành sắt mà ra tại này đen nhánh tinh mang bên trong cái này lao đạo gần như trong nháy mắt liền ngừng tụ hắn tự thân bốn phía tế luyện không biết bao nhiêu năm luyện thi pháp lực tụ vào một thân hóa thành toàn lực nhất kích ở mù h ù kiếm lực bá đạo thi khí thâm hậu một kích này ở giữa nóng sang kiếm quang cùng đen nhánh thi khí đụng chạm như vòng xoáy sau đó đông nhiên phóng đại q u y ế t tán t r ư ơ n g liệt bị chấn động được thoát ra kiếm quang khí huyết phát động làm cho ngực r ỏ n g thần hồn rung chuyển m ớ i có ly thể cảm giác chương liệt bản thân cũng không dễ vượt qua cùng hắn đối nghịch tầm một kích kia tên thi tu lao đạo đồng dạng cũng là như vậy mặc dù hắn đã ngay đầu t i ê n kết thành thi trận gánh vác chủng kích nhưng tại giờ khắc này vẫn là bị chủng kích được một thân pháp lực hưng trệ khó mà xuất thủ từ phủ trí tầng i i ớ quang minh một i n h hỏa. m kích giao thủ song phương đối với pháp lực của đối phương tu vi đều có nhất định cảm ứng ánh sáng mặt trời trên phi kiếm thiên giới quang minh h ỏ a mặc dù khắt chế tà ma nhưng chính như thổ k h ắ c thủy có thể tại hồng thủy nghệ thiên thời điểm đất đá đê đập cũng là phá tan cũng là chẳng có gì lạ t r ư n g liệt một thân đạo lực tu vi tinh thuần trí cực nhận cự đại thi khí chủng kích sau đó hắn hư không giữ quyết ẩn ẩn có ngũ sắc quan g hoa tại quanh người hắn du đãng hóa giải phát tiết lại hạ một khắc lúc ánh sáng mặt trời phi kiếm đã nương theo lấy từng tiếng duyệt như phượng kinh t e o chém g i ế t mà ra đi qua mấy năm này dốc lòng tu luyện trương liệt đã đem đại lượng cành kim tinh s a luyện vào đến ánh sáng mặt trời minh h à hai ngụm phi kiếm bên trong làm cho sắc bén cùng kiên cố tăng cường về phần tại sao không luyện vào ngũ hành trong phi kiếm đây cũng là bởi vì ngũ hành phi kiếm cơ sở khí hình hạn chế tiềm lực đã tận mặc dù không bỏ đi cũng đã là không thể thế nhưng nếu là bọn chúng bản thân còn có thể dùng tiếp tục để bạt trương Để mặc dù hắn tu luyện thi đạo nhiều năm lục thân không ngừng hướng luyện thi chuyển hóa cũng là mạnh mẽ đây cũng là tu luyện thi đạo tốt đẹp nhất chỗ vừa được pháp tu lực lại gần như có thể chiếu cố thể tu hưng hãn tại giới đại đa số tình huống đối diện đại đa số địch thủ lúc chiếm hết ưu thế tu luyện tới trong truyền thuyết cảnh giới tối cao lúc càng là có thể hóa tả hành chính quan minh chính đại lại không thụ lỗi pháp mặt trời hỏa diễm các loại thủ đoạn khắc chế nhưng tu luyện ở giữa cảnh giới lúc liền là vừa thụ thân mà làm người thiên địa pháp t ắ c chế ước lại sẵn có luyện thi hết thể xứng đáng được điểm giờ này k h ắ p này lao đạo cũng chỉ cảm thấy quanh thân kinh mạch phòng khó tiêu nhưng lại không thể không tại kiếm của đối phương dưới ánh sáng lập tức nâng lên tinh thần đối địch t r ư ơ n g liệt người mang kiếm tâm thông minh thần thông có thể liêu địch vô tiên nhìn rõ tiên cơ thi chuyển bay lên kiếm tới quả nhiên là diện quỷ sát thần h u n g m anh không gì sánh được lao đạo cựu thi thành trận thủ đoạn thần thông căn bản là không mê hoặc được phi kiếm t u hành kiếm kiếm đều là ổn cho phép tàn nhận hướng ngay áo bảo xám ra xanh lá o đạo bản thể hùng anh ám sát dạng này qua mấy tay không ngừng điều chỉnh chính mình tại thi trận bên trong vị trí sau lao đạo lại như thế nào không thể minh bạch kiếm khí lôi âm kiếm tâm thông minh kẻ này không lại liền nhân kiếm hợp nhất đều luyện thành a tu tiên nhất đạo ảo diệu phức tạp bác đại tinh thâm thi đạo trong đó có huyết thi độc thi thiên thi cổ thi thiết thi các loại chi nhánh kiếm tu nhất đạo cũng có kiếm tâm thông minh kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành thi kiếm ý thành thế đủ loại thủ đoạn nhân kiếm hợp nhất chỉ là kiếm tu tại mỗi một cảnh giới lúc đều có thể dùng phi kiếm trong tay chạm phá đối thủ hết thể công kích tu thành cảnh giới này kiếm tu lực công kích mạnh bao nhiêu phòng ngự lực liền có mạnh bấy nhiêu đồng thời cũng là lệnh thiên hạ tu tiên mỗi cái mạch cảm giác sâu sắc e ngại bởi vì đối diện nhân kiếm hợp nhất kiếm tu thì là pháp lực của ngươi xa xa cao hơn tại hắn ngươi cũng muốn đón đánh trọi cứng hoàn toàn ăn hắn hết thể sát lực mới có thể diện sát đối phương tìm tới cơ hội phá xuất sơ hở một k í c h giết địch những tình huống này đều là không tồn tại gặp được bất kỳ một cái nào trừ phi thật là có thâm cựu đại hợt hoặc là cảnh giới pháp lực xa xa cao hơn tại đối phương nếu không đại đa số tu tiên giả đều biết lựa chọn kính nhi viễn chi không phải vậy miễn cưỡ ăn xuống tới cưỡ ép đánh giết thì là có thể diện sát đối thủ chính mình cũng muốn pháp lực tổn hao nhiều thậm chí thân chịu trọng thương. trương liệt kiếm tâm thông minh ngự kiếm như thần tại lao đạo tâm bên trong phán đoán hắn rõ ràng đã hiểu thấu kiếm pháp tam vị dạng này kiếm tu rất có thể đã tu thành nhân kiếm hợp nhất mặc dù đã sớm biết được nhưng không nghĩ tới tiểu bối này vậy mà thật sự có lợi hại như thế thử lại một tay nếu là vẫn chưa được ta liền cho thấy thân phận a tâm bên trong lóe lên dạng này suy nghĩ lao đạo vừa vặn bổ nhào về phía trước vậy mà không còn dựa vào bên người luyện thi thành trận bảo hộ mà là tự mình thôi động tuyệt đại pháp lực chỉ tay lâm ra lại một lần nữa cùng kiếm thế hung mạnh ánh sáng mặt trời phi kiếm há một cái giờ khác này hắn hoài nghi trương liệt đã tu thành nhân kiếm hợp nhất người được kiếm cưng m á n h kiếm đến người linh tính cho nên đã không gửi hy vọng ở có thể tại pháp thuật biến hóa bên trên chiếm được tiện nghi tự a hồ hoàn toàn liền là dồn sức đánh n g à h công dùng lực d u n g chuyển lực mà ở hắn này huyền âm chỉ tay công ra đồng thời sau lưng trương liệt cũng có một đầu bích lục cự đại quỷ t r ả o đống nhiên hiện hiện vô thanh vô tức sau này vô b á t mà tại bích lục quỷ t r ả o phía trước tuổi trẻ đạo nhân tự a hồ cũng là không hề có cảm giác toàn bộ tâm lực đều đặt ở đấu kiếm phía trên quả nhiên còn không có chân chính tu thành kém chút bị ngươi tiểu bối này hù đi qua ngay tại lao đạo tâm bên trong mường thẩm theo ì n trương liệt tế ra thái âm bạch cốt phiên bạch cốt ma thần hắn một thân ma khí ngập trời hung lệ trình độ liền ở xa trước mặt thi đạo người phía trên màn biến hóa này cũng cả kinh thi đạo người trận to hai mắt không thể tin được nhưng cùng lúc cũng chính là tại thời khắc này hắn huyền âm chỉ tay cùng ánh sáng mặt trời phi kiếm va nhau đụng ánh sáng mặt trời phi kiếm ông được một tiếng bị đánh trúng bắn ngược bắn bay nhưng mà hắn ánh sáng mặt trời phía dưới âm ảnh lại giống như quỷ mị một loại vọt rết mà ra thiên địa song sát ánh sáng mặt trời phía dưới âm ảnh hàm kiếm thật sự là để người cảm thấy khó mà phát giác giống như quỷ thần khó đoán chỉ là ngay tại t r ư ơ n g liệt kia tình thế bắt buộc tuyệt sắt kiếm vừa muốn chém xuống lao đạo đầu lúc từ một bên hư không bên trong bỗng nhiên chém ra một ngụm hai nhận mọc đầy đỏ thấm răng nanh kỳ quái dị ma nhận trương tương thần ngươi lúc này xuất thủ làm cái gì lao phu còn không có bại ta tu có luyện thi chi thể một kiếm này tịnh không đủ chém xuống đầu lâu của ta ta đương nhiên biết rõ ngài lão nhân ra tịnh không có bại chỉ là tất cả mọi người là người trong đồng đạo thử tay nghề mà thôi cần gì phải đánh đến ngươi chết ta sống tình trạng cái khác thật cũng dễ nói ta này chất nhi nếu là bị thương khó tránh khỏi lại chậm trễ đạo huynh đại sự nương theo lấy dạng này mở miệng thân hình cao lớn trương tương thần tự một bên gia tộc phòng n g trận pháp trong đó đi ra toàn cả gia tộc phòng n g cấm pháp đều là từ trương tương thần một tay bày ra hắn l n tàng trong đó liền xem như trương liệt cũng khó có thể phát giác chương bốn t r ư ờ chín gia tộc kế hoạch thái hạo hiên viên kiếm tông mở đầu một tộc trưởng gặp được tộc trưởng trương tương thần trương liệt nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí sau một khắc h ắ n vây tay một cái liền đem ánh sáng mặt trời cùng minh hà này hai ngụm phi kiếm thu hồi đồng thời cũng thu hồi bạch c ố t phiên nam hoang bách tông bên trong thái âm ngọc sách mặc dù có cực lớn danh tiếng nhưng là năm đó huyền nguyệt giáo tạ mị nương tu luyện bản bệnh pháp bảo là một ngụm thiên đạo s á t kiếm mà cũng không phải là thái âm bạch q u t p i ê n tạ mị nương tựa hồ là cũng không hy vọng cờ này xuất thế cùng mình sắt kiếm tranh phong bởi vậy tại huyền nguy bởi vậy trương liệt trước mặt mọi người thi triển không ngại cho dù ai cũng là không nghĩ tới xích dương cốc trương ra một tên tử p h ụ tu sĩ vậy mà người mang huyền nguyệt giáo trí cao bí pháp t h a i âm đọc sách tới tới tới thiên thi thượng nhân ta tới vì ngươi giới thiệu vị này chính là ta hướng đạo h u y n h nói tới gia tộc bên trong văn bối tiêu sơn chân nhân người thứ mười bốn chân truyền đệ tử đồng thời cũng là ta trương gia xả nhà nhân vật trương nguyên liệt nguyên liệt ta tới vì ngươi giới thiệu vị này là thiên thi thượng nhân nam hoang bách tông trong đó thi đạo đệ nhất nhân lần này chiếu cố đến đây là vì cùng bọn ta cùng bàn đại sự tại nói này phiên lời xã giao đồng thời trương thần ư ơ n g t đồng thời hướng trương liệt tiến hành thần thức chuyển niệm nguyên liệt ta mấy năm nay đi tây tấn chi địa vì ngươi mua hàng một kiện c ự c phẩm dưỡng thi túi ngươi năm đó vừa mới tấn thăng tử phụ sử dụng một kiện hạ phẩm linh thú đại liền có thể thu phục một đầu man hoang dị trùng hà la ngư dù n g tu h vi hiện tại lại thêm cái này c ự c phẩm dưỡng thi túi chấn áp thu phục một đầu tứ giai hung bế t á c ứng với là không thành vấn đề trương thần ư ơ n g t vì người l ã o luyện thành thục tại đan dương cung cùng ảnh ma giáo đối chất tiêu sơn chân nhân nếm thử trùng kích nguyên anh cảnh giới trước mắt hắn đầu tiên nghĩ đến cũng không phải là tiêu sơn chân nhân tấn thăng nguyên anh sau trương gia cái kia như thế nào lợi dụng trương nguyên liệt thân phận ưu thế thu hoạch được tông môn quyền lực hắn nghĩ là tiêu sơn chân nhân vạn nhất thất thủ đan dương cung thế lực phạm vi đem vỡ tan ngàn g g i ả m đến khi đó trương gia nên như thế nào bản thân bảo toàn ngược lại cũng không phải trương tương thần không hy vọng tiêu sơn chân nhân tấn thăng thành công mà là tại chuyện kia bên trên trương tương thần hắn cũng không làm được bất cứ chuyện gì so sánh cùng nhau trương tương thần càng muốn tại rối loạn thời cầu xu p h t hiện phía trước tận khả năng để bạn trương ra lực lượng trương gia hiện tại trọng yếu nhất hai tên tu sĩ một cái là chính hắn bởi vì trương tương thần từ phật nhập ma mượn nhờ những n à y thâm niên dạy tích lũy pháp lực tiến triển cực nhanh hiện tại đã là t ử phủ tầng năm cảnh không thể so với trương liệt tốc độ tăng lên hơi c h ậ m trên thực tế vẫn nhanh hơn một chút dù sao trương tương thần tấn thăng t ử phủ thời gian so trương liệt ban đêm mấy năm mà tại trương liệt nơi này trương tương thần cân nhắc là để hắn lại thu phục một đầu cường đại ngoại vật trợ lực dạng này pháp lực mặc dù khó có đề bạt nhưng là chiến lược nhưng thiết thực tăng lên rất nhiều trương tương thần những n à y suy đi nghĩ lại không mưa chủ tính trương liệt chỉ là sơ sơ suy tư liền hiệu được như nhau dùng th Tốc trường, trước c t n g t r ư mắt vị này thiên thi thượng nhân rõ ràng là tu luyện thi đạo cao thủ thật có tứ giai đ ỉ n h phong cương thi chính hắn không thu phục lại bằng lòng nhường cho bọn ta hắn bên trong có khác gì đó bí ẩn t i ê n tâm thiên thi thượng nhân thọ nguyên không nhiều hắn nóng lòng cho mình tìm kiếm được một chỗ phong thủy bảo địa tốt n g ư ợ n địa mạch chi lực luyện thành kim đan độ qua lôi k ế p hắn tìm đại tông đại phái chỗ kêu bảo địa liền tất nhiên không thể thuộc sở hữu của hắn chỉ có chúng ta nguyện ý cùng hắn theo như nhu cầu chúng ta còn có thể mang lấy tứ giai cương thi rời đi hắn còn có thể mang lấy khối kêu bảo địa chạy khắp nơi sao bẩm sinh luyện khí trúc cơ tử phủ kim đan. theo kim đan cảnh giới bắt đầu kim đan chân nhân cảnh tu sĩ mới thật sự là trên ý nghĩa xâm đoạt thiên địa tạo hóa vì thế gian quỷ thần chỗ không dùng bởi vậy theo luyện thành kim đan thời điểm bắt đầu tu tiên giả liền cần trải qua lôi k i ế p t ẩ y luyện vượt qua công lực tiến nhanh tính mệnh thăng hoa không độ qua được tan thành mây khói mấy trăm năm khổ tu pháp lực hoàn trả thiên địa thiên thi thượng nhân đương nhiên cũng không phải là nam hoang bách tông trong đó đệ nhất luyện thi cao thủ thi đạo kỳ thuật nam hoang bách tông trong đó nguyên anh lao tổ sợ cũng là có âm thầm tu luyện chỉ là danh tiếng dù sao không dễ nghe không phải chủ tu cũng không có người lại truyền lưu tu luyện thi đạo n ư n đan Kim kiếp không lôi Đan đầu hơn dẫn tại quá nhẹ, lại theo ê m thi đ tộc trưởng trương tương thần nơi đó lấy được biết sự tỉnh tiền căn hậu quả sau đó trương liệt đương nhiên đối thiên thi thượng nhân vị này tiễn bảo đạo nhân vẻ mặt ôn hòa lên tới người ta nói không chừng qua hai năm sẽ chết tại lôi k i ế p phía dưới lần này đến đây lại có trọng bảo đem tặng lại đối với người ta quá mức h u n g ác thật lạ là, là không làm con người chỉ là thiên thi thượng nhân nghe xong xích dương cốc ba chữ này cũng có chút những mày hắn là tu luyện thi đạo cao thủ đối với xích dương một loại thuật nữ g trời sinh liền có chỗ ác cảm chúng ta vẫn là đi đi sớm một số đi u còn cốc các ngươi sớm một số đạt được thiên sát ma thi ta sớm một số đạt được luyện đan đất độ kiếp đến mức xích dương cốc linh trà nếu là lao phu có cái kia phúc khí lời nói tương lai luôn có cơ hội tới h ư ở dụng mặc dù trên mặt mũi đối với kem chút cầm đầu mình chém xuống tới c h ư ơ nguyên n g liệt sắc mặt không chút thay đổi nhưng là thiên thi thượng nhân đối với tiểu tử này kiếm thuật tinh tuyệt vẫn là cảm giác sâu sắc hài lòng tại tử phủ trung kỳ cảnh giới liền có thể tu thành kiếm khí lôi âm bực này tuyệt thế kiếm thuật cho dù là tại trung châu đông châu dạng này tiên đạo cường thịnh t r i địa cũng phục vị vô song kiếm khách đủ để danh truyền thiên hạ thiên thi thượng nhân chỉ coi trương liệt là tại tử phủ tầng năm cảnh giới mới tu thành kiếm khí lôi âm trên thực tế trương liệt tại vừa mới tấn thăng tử phủ cảnh giới lúc liền đã tu thành này nhất tuyệt thế kiếm thuật nếu là để thiên thi theo phong thủy học thượng giảng tổ tông chỗ nơi mai táng phong thủy sẽ ảnh hưởng con cái đời sau khí vận tốt tổ phần phong thủy có thể che chở phúc tử tôn làm cho tài vận hành thông thậm chí ra tướng nhập c á c nếu có cực giai long mạch phong thủy bảo địa để tử tôn bên trong gia đế hoàng cũng không phải là không thể được trái lại nếu là tại kém tổ phần phong thủy gia tộc k i a hậu n h â n tất nhiên mọi chuyện không thuận thậm chí tao nộ g sâu nặng thái k i ế p bí thuật trong đó từng nói đệ nhất chớ táng đi r u ộ n g nước lập kiến lui sinh kế thứa chớ tìm kiếm sống lưng rồng t h ứ ba chớ tìm kiếm lon phong huyện d ù lộn h â n khẩu tuyệt thứ tư nổi bật ghen ghét không an quyết đ ị n h phá gia nghiệp, gia thứ s á u là ạ i tăng long hồ bay, c n ghen g g é t h ạ c chỉ có h h qua một u n g t ị người h phúc, một núi mà hợp sao trời, hữu tiêu một trời, núi mà n ra sao d ụ liền loại tới điểm Hắn bên trong càng có một loại hung vì thực. một tả cực có x n dưỡng thi địa phương. Nếu là tăng n g g là là ư thi địa cho dù là a n hưởng tuổi thọ người cũng lại không được siêu sinh thi thể không phân hủy cuối cùng hóa thành c ư ơ n g thi thú chi là những cái kia chết có không cam lòng người tử tôn hắn càng là sẽ vì này mộ sát k h í trực tiếp hại chết、u、còn gốc, chính là d bất quá này vạn sự vạn vật tương sinh tương khắc có hắn lợi tất có hắn tệ trái lại cũng thế chỗ này được xưng là u còn cốc sở tại đối với tu luyện thi đạo công pháp tu sĩ tới nói lại là một chỗ phong thủy t u y ệ t hào b ả o địa nếu là ở đây tu luyện kim đan liền hàng lâm xuống thiên hình lôi k i ế p uy lực đều biết hạ xuống quá nhiều chỉ bất quá tại này u còn cốc bên trong c h i ế m cứ một đầu đã dần dần sinh ra một chút linh trí thiên sát ma thi theo thiên thi ê n thượng i t h nhân nói người này khi còn sống tám thành cũng là người tu tiên đến sau hàm đoan thụ khuất m à chết sau đó ở đây c ô n sâu vào năm không ngừng nhận được địa khí ăn mòn thành cựu ma thi tồn tại chân chính đứng đầu nhất cương thi chỉ ít t r i ệ u tại địa khí vào năm xưng là đại địa c h i tử cũng không đủ đã dần dần không phải yêu ma mà hướng tới chính đạo cho dù là đối diện thiên lôi chân hỏa cũng không lại cảm thấy e ngại nay đầu cổ thi lúc đầu cũng là có cơ hội này đáng tiếc hắn đoán khí sâu nặng vạn năm không tiêu tan hiện tại hoàn toàn chuyển hóa làm thiên sát ma thi mặc dù nội tình không bằng người phía trước nhưng hung lệ chỗ còn hơn bởi vậy dù là thiên thi thượng nhân tinh thông thi đạo cũng đã là t ử phủ chín tầng tu sĩ lại thêm một cái pháp lực tu vi không yếu t r ư ơ n g tương thần hai người cũng không dám tới sờ nhẹ kỳ phong còn cần lại thêm một vị pháp lực tu vi không kém gì hai người, người mới có thể bảo vệ và toàn sau mấy tháng nam hoang chỗ sâu vạn dặm hoa nguyên n g ú còn cốc trên không chỗ xuất hiện ba tên tu sĩ lăng không bộ hư thân ảnh nơi này thật sự chính là vắng vẻ ngắm nhìn cuối cùng tại tới chỗ cần đến ba người trong đó kia tên tuổi trẻ đạo nhân dạng này cảm khai nói cái này người đương nhiên liền là trương liệt ừ nếu là không vắng vẻ như vậy thi ra trọng địa sớm đã bị những cái tia đại tông đại tộc chiếm đi nơi nào còn có để cho bọn ta cơ hội lời nói đến đây lúc thân v ị tán tu thiên thi thượng nhân đột nhiên không nói bởi vì hắn giờ khắc này mới phản ứng được bên cạnh mình hai người này cũng thuộc về đại tông đại tộc hàng ngũ nếu là tiêu sơn chân nhân thành công tấn thăng nguyên anh cảnh giới như vậy đan dương c u n g tuyệt đối có thể nói là là đại tông mà xích dương cốc trương gia có được hai lớn t ử phủ thượng tu cũng tuyệt đối coi là tu tiên đại tộc bởi vậy bầu không khí trong lúc nhất thời hơi có g ợ n gạo ha ha nghỉ ngơi người luyện thành kim đan sau đó vô luận là xương tông làm tổ vẫn là thành lập ngàn năm hương thịnh gia tộc đều là dễ như t r ở bàn tay sự tình đến khi đó trương gia còn cần nhiều hơn dựa vào thượng nhân trương tương thần ánh mắt nhất chuyện liền mở miệng gián x ế t giúp t i ê n thi thượng nhân đem lời tròn trở về thân vị tộc trưởng Pháp l ự cái đều có thể không h p này h nhất, nhưng là loại n à hiển n ứng, ứng l nhiên chỉ cầu thượng nhân đến lúc đó bằng lòng toàn lực tương trợ vừa có thể chương tương thần ôm quyền dạng này nói t h bốn trăm hai mươi gia tộc kế hoạch thái hạo nhân viên kiếm tông mở đầu hai mặc dù mọi người đã ký kết ưu minh huyết hệ hai người này cũng không thể đối ngoại dò gì ưu còn cốc vị trí huyết thể đối với tử phủ cảnh tu sĩ ước t h u ố c lực vẫn là rất lớn nhưng là vẹn vẹn chỉ là trương g i a hai người này liền đã để thiên thi thượng nhân cảm thấy nhức đầu nếu là phát sinh xung đột chính mình tuyệt khó chiếm được xong đi ai thực tế không được vô pháp thu phục lời nói ta sau đó liền tự mình đền bù hai người bọn họ một số chỗ tốt tốt ta chính là tại luyện thành kim đan khẩn yếu con đầu thực tế không cần thiết t r e o trọc sự tỉnh không phải liên tục xuất hiện kiếp số bởi vì muốn thu phục chấn áp mà không phải chấm giết bởi vậy nan độ tăng lên mấy lần ba tên tử phủ tu sĩ tỉnh không có lập tức xuất thủ mà là hạ xuống đi khôi phục pháp lực đồng thời theo bốn phương tám hướng bắt đầu thăm dò hy vọng có thể suy yếu đối thủ mà tăng cường tự thân để cao n ắ m chắc thượng đẳng nhất cương thi vì đại địa c h i tử tiêu đầu thiên sát ma thi mặc dù xa xa không có đến nước này cảnh giới nhưng tương tự cũng tinh thông thổ độn c h i thuật một khi để nó thành công độn địa mà đi dựa vào chúng ta ba cái là không thể nào lại bắt được nó bởi vậy ổn thỏa nhất biện pháp vẫn là trước sớm thiết hạ p h á p trận sau đó đem hắn dẫn xuất thú còn cốc tới tiến hành trấn áp thiên thi thượng nhân có chuẩn bị nói như vậy nghe này lời trương tương thần suy tư một hồi cũng không có nói ra phản đối tri ngôn trương liệt nghe cũng cảm thấy không có vấn đề gì lập tức ba người kế định sau bắt đầu một phen chuẩn bị thu phục thiên sát ma thi thời gian định tại ngày mai giờ ngọ dương khí càng thịnh mạnh thời điểm mặc dù tại khi đó thiên thi thượng nhân cũng sẽ có chút suy yếu nhưng hắn dù sao cũng là nhân tộc tu t i ê n giả ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn ngược lại là thiên sát ma thi hung tính sẽ bị suy yếu rất nhiều ban đêm ba người chỉnh đốn thời điểm hai bên người riêng phần mình mở ra một chỗ đậm phủ trên đường đi đều là dạng ngày tới ba người mặc dù là liên thủ nhưng cái từ tu hành là quá chuyện riêng tư chớ nói đặc hữu liền xem như sư đồ ở giữa đồ đệ xuất sư sau cũng không lại nguyện ý lâu dài sống nhờ với mình sư tôn đ ậ phủ một ngày này ban đêm trương liệt ngay tại thổ nạp tu luyện đột nhiên hắn sinh ra cảm ứng bỗng nhiên mở hai mắt ra nhìn thấy đối diện cách đó không xa trên giường đá ngồi tộc trưởng trương tương thần thân nổi lên hiện ra đạo đạo huyết sắc q u a n g hoa cùng lúc đó một khỏa viên đan dược giống như huyết quang tại trương tương thần vùng đan điền lúc gần lúc hiện chìm nổi bất định đây là ma công p h ả n v ệ t h â m ma liên tục xuất hiện trương liệt tự thân cũng tu luyện ma công đồng thời cũng là giới này cao minh nhất ma công bởi vậy hắn hiểu rõ đây là xảy ra chuyện gì nhưng là thái âm ngọc sách pháp lực bị thái hạo kim trương đạo pháp chỗ một mực áp chế đều bị thống ngự hắn b ê n d ư ớ i bởi vậy trương liệt từ đầu đến cuối không có gặp được ma công phản vệ loại trạng thái này mà trương tương thần lại khác hắn đầu tiên là tu luyện phật môn vô t ư ớ n g quyết đến sau đối diện đan dương cung đối mặt ảnh ma giáo tình thế nguy hiểm vì nhanh chóng tăng tiến pháp lực lựa chọn dùng phật nhập ma một ngày vạn g i ả m lại thêm huyết đan dược lực trợ rút trình độ nào đó trương tương thần một hệ liệt mạo hiểm đều thành công thật sự là hắn đạt đến pháp lực cực tốc tinh tiến mục、đích. nhưng là tu luyện công pháp ma đạo được lợi càng lớn phản vệ c dưới loại tình huống này t r ư ơ n g liệt thậm chí không dám đem bộ phận thái hạo kim trương bên trên đạo pháp t r u y ề n thụ cho trương tương thần nếu không phật ma cả hai thâm căn cố đế thái hạo kim trương đạo pháp lại mạnh mẽ tuyệt luân cố nhiên có bộ phận có thể là thái hạo kim trương đạo pháp trực tiếp liền đem phật đạo tâm pháp áp chế nhưng cũng có càng lớn có thể là tộc trưởng trương tương thần dưới loại trạng thái này căn bản là vô pháp lĩnh hội trực tiếp tàu hỏa nhập ma thái hạo kim trương chương liệt tương lai là muốn thành lập tông môn truyền đạo ở trong cầm trời tại cái này tương lai tông môn giới trường kiếm trừ này tông bên ngoài truyền thừa th hắn vốn là có thể thêm vào bất luận tông m ô n gì truyền thừa đạo thống bởi vậy hiện tại đem bộ phận đạo pháp truyền thụ cho hắn đối với trương liệt tới nói gánh nặng trong lòng cũng không lớn chỉ là không phải đối phương hiện tại trạng thái này tâm ma liên tục xuất hiện trạng thái phía dưới trương thần ư ơ n g t phản phất n g ộ n g du một loại bất ngờ đứng thẳng lên hai mắt hiện ra huyết quang chậm chạp hành tàu ra đập phủ trương liệt lo lắng tộc trưởng phát sinh nguy hiểm tại phía sau dùng kiếm khí như lũ pháp môn thu liễm tự thân khí tức sau đó xa xa đi theo ra ngoài dù một thân p ậ t môn pháp lực vì bằng tu luyện ma công làm như thế thật là có kiếm chắc chỗ tốt có thể chiếm nhưng là nhập ma dễ dàng. h à một đầu dã lang chạy nhanh mà qua bị trương tương thần vung tay một cái đao quang quét ngã sau đó trương tương thần chạy tới bắt đầu ăn huyết gầm hắn huyết gặp hắn thịt giống như điên cuồng ở thời điểm này trương liệt tựa h ồ nhịn không được tiến lên phía trước một bước nhưng mà trương tương thần bất ngờ sinh ra cảm ứ n g cũng như hộ ăn như giá thú đông nhiên ngẩng đầu đến hai mắt tách ra huyết mang hung h ă n g chừng mắt nhìn trước mặt tuổi trẻ đạo nhân nhưng mà cùng lúc đó ở phía sau hắn đồng thời cũng xuất hiện trương liệt thân ảnh dựa vào ở hư thối sơ lược này đầu tinh thông huyễn thuật vượt ngoại thiên ma trương liệt lừa qua tinh thông huyễn thuật vượt ngoại thiên ma trương liệt lừa qua tinh thông trương tương thần cảm nhận một cái trước mắt sau một khắc liền đem bàn tay của mình đặt tại tộc trưởng trương tương thần phần lưng thiên điệu biết điệu đều là、về. ở thời điểm này thanh tính rượu kinh ngược lại nếu so với thái hạo kim trương càng thêm phù hợp một số t r ư ơ n g tương thần giờ này khắc này mà tính sâu nặng bạo phát t h u ố c d ụ c công là bất kể không để ý nhưng mà hai người đều là từ phụ tầng năm cảnh giới t r ư ơ n g liệt tu luyện hôn nguyên ngũ hành pháp thân pháp lực mười mấy lần tại cùng cảnh tu sĩ không phải trung châu đông châu đỉnh tiêm đại phái để chuyển dù là t r ư ơ n g tương thần nhập ma kích phát tiềm năng có thể gấp mấy lần thôi phát tiềm lực giờ khác này bị trương liệt dùng pháp lực chế trụ cũng là không thể gợi bậy chỉ có thể một bên thừa nhận thanh tính rượu kinh quán chú một bên bị trương liệt lấy tuyệt đại pháp lực trải vớt thể nội kia dối loạn vận hành pháp lực a a a a a ẩm dùng hai người thân hình làm trung tâm một c ố vô hình hưu chất to lớn đại lực lượng đống nhiên quyết tán đem bốn phía hơn m ư ờ i t r ư i n g mặt đất đều áp hám bài thước mà này vẹn vẹn chỉ là một chút dư ba mà thôi chân chính pháp lực đập vào lại là tại giữa hai người này vỡ bờ lấy hô hô hô hô hô hô hô t ố t nguyên liệt ta chậm đến đây ngươi tiết kiệm một số pháp lực a theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g tương thần hai mắt trong đó huyết quang ngưng tụ tản ra cả người dần dần hư thoát một loại tựa hồ đã hòa hóa lại chương liệt cảm ứng được đây chậm rãi thu hồi chính mình x u n g trường điều chỉnh pháp lực đồng thời cũng đang chú ý tộc trưởng trương tương thần trạng thái tộc trưởng từ phật nhập ma một ngày vạn dặm dạng này tu luyện quá quá khích vào đặc biệt là trong cơ thể ngươi còn có huyền nguyệt giáo lục d a i huyết đan tản dư d ư ợ c lực pháp lực vượt qua đạo hạnh khó tránh khỏi tâm ma phát sinh trùng kích linh đài thế nhưng là ta lại có thể làm cái gì đâu đan dương cung những ngày năm nhìn như hương thịnh kỳ thực toàn bộ trèo trống tại tiêu sơn chân nhân ra c á t kính trưởng giáo tuy có hồng tài nhưng tại này thông huyền giới dùng pháp lực của hắn nhưng không đủ chấn nhất quần hùng ta mặc kệ hắn đan dương cung sống hay chết thế nhưng là trương gia trương gia từ trên xuống dưới mấy chục vạn miệm ta không thể không không quản. lời nói đến đây lúc t r ư ơ n g tương thần hai mắt trong đó lại có huyết quang đoàn tụ rất rõ ràng gia tộc liền là tâm ma của hắn sở tại hắn lớn nhất chấp nghiệm nhưng mà t r ư ơ n g tương thần không chịu bung ô xuống cũng không nguyện bung ô xuống tại quan niệm của hắn bên trong gia tộc trọng yếu vốn sẽ phải ưu tiên với mình tính mệnh minh n g oan bất linh si ngu bất hối đây chính là t r ư ơ n g tương thần tâm ma cũng là hắn mấy trăm năm nay tới kiên trì tộc trường nguyên liệt ngươi biết không năm đó ta vẹn vẹn chỉ là t r ư ơ n g gia sơn thành bên trong một cái không cha không mẹ trẻ ăn mày bởi vì là chương gia huyết mạch mới có bên trên chắc linh đài chắc thí linh căn tư cách năm đó ta là vì trộn lẫn cả l ă m mới lên chắc linh đài quay đầu chương tương thần nhìn xem trương liệt thở dốc bật cười bởi vì linh căn rất là xuất sắc bị đ ờ i trước tộc trưởng lĩnh về gia tộc t h ủ ta đạo pháp dành cho áo cơm sau đó cũng là hắn thà rằng bỏ đi con của mình cũng phải đem tộc trưởng vị trí truyền cho ta theo một ngày kia trở đi theo một ngày kia trở đi ta cái mạng này liền đã không phải là chính mình nguyên liệt n g ư ơ i biết nhìn thấy ngươi tấn thăng tử phủ ngày nào đó ta là cỡ nào cao h ứ n sao trở về gia tộc sau đó ta quỷ gối tổ tiên linh đường bảy cái ngày đêm c ma, ma thi đối với điểm này thiên thi thượng nhân cũng là cũng không chối tử hắn biết do thi đạo bí thuật nếu để cho những người khác đi trước lời nói hắn bản thân cũng không yên lòng chương tương thần cùng chương liệt chính là ẩn tàng tại một tòa thâm sơn trong đó chờ đợi lần này trấn áp thi ma trọng điểm ở chỗ tuyệt đối không thể dùng để nó tiếp xúc đại địa hơn nữa muốn một lần đắc thủ không có lần thứ hai cơ hội bởi vậy cứ việc chương tương thần cùng chương liệt đều là nhiều thủ đoạn pháp lực cao thâm thế hệ vẫn là trận địa sẵn sàng đón quân địch việc này như thành đem đại đại để bạt chương liệt đấu pháp thực lực để bạt toàn bộ chương gia tổng hợp lực lượng mấy canh giờ sau đó trang ờ i nơi x c diện lẫn tựa r hồ hơi thở là có một ít không kiểm soát thiên thi thượng nhân cựu thi thành trận đã triệu hắn đi ra nhưng bây giờ đã chín đi hắn ba hắn bên trong một bộ luyện thi cánh tay bị sau lưng kia thiên sát ma thi ngẩm ở miệng hắn nhất quên vung ra thời điểm Quyền kinh si âm đ ố tại cháy hết thẻ kia hai vệ đội quang truy đ u ổ i tới đến trên không chỗ lúc hào quang năm màu đống nhiên dâng lên thiên thi thượng nhân đương nhiên là xuyên qua mà sau người truy đ u ổ i cố kia ma thi đụng nhau tại này hào quang năm màu phía trên nhưng như đụng thiết bích một loại ẩm vang ở giữa thanh thế to lớn tại trận ba tên tu sĩ đều là đạo pháp cao thủ khai chiến phía trước liền đã làm tốt tường tận kế hoạch thiên thi thượng nhân chỗ cố ý chuẩn bị mấy cố luyện thi trước khi xuất thủ liền đã phân biệt nuốt độc dược đan xa thôi hóa thi khí những này thi khí pháp lực mặc dù đối thiên sát ma thi không đủ để thành bất luận cái gì tương tổn nhưng cũng không thể tránh né tạo thành hắn pháp lực vận chuyển không thoải mái không có chỗ hại lâu dài đến xem thậm chí là có chỗ tốt nếu không thiên sát ma thi linh trí dần dần thành cũng không lại vô pháp hướng lợi phòng hại cắn nuốt điên cuồng như vậy nhưng lâu dài đến xem chỗ tốt trong ngắn hạn lại là chưa hẳn thể nội qua tràn trải chuyển thi khí âm khí lại trình độ nhất định áp chế thiên sát ma thi hung tính kiếm trận lên đi n ư ơ n theo lấy kia g i a trời treo bay thanh niên đạo nhân kiếm quyết dẫn đạo bất quá này cũng không phải là tuyệt thế kiếm thuật kiếm quang phân hóa mà là chương liệt dùng mạnh mẽ pháp lực tôi động mượn nhờ ngũ hành pháp khí hô ứng lực cưỡng ép biến hóa ra đương nhiên tại những người khác trong mắt một người thành trận thủ đoạn như thế nhưng cùng kiếm quang phân hóa cũng là không kỳ lạ kiếm khí lôi âm Kiếm tâm t h ô ngay minh, kiếm q u n phân n g hóa, kẻ à nếu lúc à k h ô n này g lai nam t bị ngũ sắc quang hà trói buộc tại trên bầu trời ma thi đông nhiên vẫn nổ gào thét ở thời điểm này nó còn không có cảm nhận được nguy hiểm càng nhiều hơn chính là bạo ngược hung tính cùng điên c u ồ n g sát ý tràn ngập thể xác tinh thần này đầu ma thi tại h còn cốc trong đó đã tu luyện có gần v ạ n năm chỉ thiếu chút nữa liền có thể ngưng kết kim đan một thân thi khí pháp lực thâm hậu trình độ thông qua thời gian dài ràng giặc tích xúc mười mấy lần tại tầm thường t ử p h ụ chín tầm cảnh dù là vẹn vẹn chỉ bằng bản thân hung tính chiến đấu vẫn như cũng là cường hãng kinh người giờ này khắc này thiên sát ma thi gào thét một tiếng nhất đạo thanh minh sắp tuyệt diệt thi khí như khói báo động dâng lên trực tiếp liền nứt vỡ xung quanh vườn ngũ sắc kiếm trận thậm chí một nháy mắt cưỡ ép phá vỡ sẽ liệt trận pháp quần qu mới chương liệt nếu là hoàn toàn dùng đại ngũ hành sinh diện kiếm khí thôi động tới đại ngũ hành diện tuyệt kiếm trận sắt lực mạnh sẽ cực kỳ khủng bố bởi vậy thiên sát ma thi vẹn vẹn chỉ bằng hung tính bản năng liền biết cái thứ nhất liền muốn giết hắn muốn giết ta và ngươi cũng xứng nhìn nhau kiết như lệ hỏa thiêu đốt hung lệ hai con mắt chương liệt tự nhiên mà vậy liền biết nó nghĩ cái gì thân thể hơi lay động t h ư ơ n g liệt năm ngón tay khép lại thành kiếm sắt na chạm thứ xuất ra đạo đạo trường kiếm nhưng i mà kèn kèn h g kèn kèn bang bang t h ư ơ n g liệt thân hình đứng ở giữa không trung lui cũng không lùi đem tự thân một thân thần thức pháp lực đều chút xuống tại trên bàn tay hợp ở một điểm kiếm kiếm đều tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu đánh nổ thiên sát ma thi chào thế lại có phòng thủ phản kích đạo khách thành chủ khí thế điên cùng công kích phía dưới lại tại chính diện chém i ế t trong đó luân phiên đã khó thiên sát ma thi hung tính đã bị triệt để kích phát thân ở không trung thân hình xoay chuyển cấp tốc song trào tại xoay tròn bên trong huyễn hóa vô số t r o ảnh trong lúc nhất thời thiên sát ma thi phảng phất hóa thân trở thành một tôn trăm cánh tay t r ă m trào mạnh mẽ tuyệt đối hung lệ giật mình dị ma ảnh từ trên trời giáng xuống hướng trương liệt khởi xướng mánh liệt công sát trào ảnh như mưa rào thật phong tập quyển tàn phá bừa bãi mà đến gần vạn năm tích xúc thi khí pháp lực luân p h i ê n thuốc dục bạo chính diện bánh sát phảng phất giống như tuyển diện thanh niên kia nói người trương liệt tựa hồ cuối cùng tại dần dần chống đỡ không nổi đột nhiên hóa kiếm vị trưởng một cô hắc quang phấp phối chấn chỉ là tại thiên sát ma thi tuyệt đối pháp lực thúc giục bạo phía dưới trường thế cũng vẹn vẹn chỉ là sơ sơ trèo trống sau một khắc liền bị hủy đi thanh niên đạo nhân bị thiên sát ma thi một trào đâm vào ngực bụng bên trong chỉ là tại cùng thời khắc đó sau người hình như có kiếm quan g t h i ế m thức thiên sát ma thi một trào đâm vào thanh niên đạo nhân ngực bụng bên trong nhưng như hám vô biên h ắ c á m vô luận thúc giục bạo bao nhiêu tuyệt d i ệ t sinh linh trí tà thi khí đi vào đều cũng như c h â u đất xuống biển vô ảnh vô t u n g cùng lúc đó chương liệt bản tôn dựa vào ngũ hành đột thuật mượn hào quang năm mậu trận pháp đội hành đến thiên sát ma thi hướng trên đỉnh đầu chỗ hai tay mở ra ở giữa có minh h à ánh sáng mặt trời hai ngụm phi kiếm rơi vào hắn trong tay sau một khắc trương liệt hội tụ pháp lực pháp thân phía dưới bổ nhào về phía trước xuống cầm trong tay s o n g kiếm tự cái cổ hai bên chỗ từ phía sau lưng đâm cắt vào thiên sát ma thi sương sống thân kiếm mới vừa một đâm nhập liền gặp được c ự đại lực cản mỗi đi một tấc đều vô cùng gian nan tại trương liệt toàn lực đông nhiên đem hắn cả người đều đánh được bắn ngược xong kiếm cũng bị đẩy lùi ra đây kinh khủng đồng bận thi huyết tức khắc bắn mạnh trí ô tới huế trí âm trí hàn trong lúc nhất thời lệnh bốn phía đều hóa thành sinh linh tuyệt diệt không gian loại này thi huyết liền ngay cả trương liệt bản tôn đều m u ố n hướng phòng một hai không bị nhiễm nhưng mà cùng thiên sát ma thi khoảng cách rất gần hơn tia tên tuổi trẻ đạo nhân lại là thấy vậy cười lớn há miệng hấp n h i ế p hắn thân thể một cái chớp mắt hơi mở lên tới hắn bên trong ẩ n ẩ n đứng thẳng lấy một cây hư không phiêu phủ bạch c ố t linh thiên tu luyện tới cái này cảnh giới ma đạo trí bảo đã ẩn ẩ n có thân ngoại hóa thân uy năng tiến thêm một bước thậm chí có thể tự mình tu luyện cùng pháp khí chi chủ ở giữa khí tức giao hòa lưu chuyển tương hô là tinh tiến lúc này thiên sát ma thi cũng minh bạch tự thân làm đối thủ thay mận đổi đạo thuật chỗ lừa gạt bạo phát t h i khí cưỡ chỉ là như vậy luân phiên bạo phát pháp lực lại mất đi đại lượng thi huyết thì là thiên sát ma thi hung tính lại dự cháy c giờ khác này khí thế cũng có một chút hạ xuống mà ở thời điểm này một ngụm hai nhận mọc đầy đỏ tấm răng n a n h kỳ quái dị ma nhận đột nhiên xoay tròn lấy chém giết ra đây không ngừng du tẩu rào sát khí tức khuyết tán đạo đạo đao khí dùng một chủng v ô hậu nhập cọ ở giữa chi tư không ngừng cắt chém nhập thiên sát ma trong thi thể hết t h ể thi khí tuần h o à n kẽ h hở một đao kia trương tương thần đã là xúc thế đã lâu phía trước để trương liệt độc đấu thiên sát ma thi là bởi vì trương tương thần tin tưởng dùng trương liệt pháp lực cùng thủ đoạn mặc cho thiên sát ma thi lại làm sao hung lệ. tuyệt đối sẽ không trong khoảng thời gian ngắn tắc tác mà tự thân pháp lực thâm hậu độ không bằng nguyên liệt như vậy thì muốn phát huy tự thân kiếp sát đao quyết ưu tú dài chỗ nhìn địch sơ hở một k í c h tuyệt sát liền như là giờ này khắc này một loại k i ê u miệng hai nhận mọc đầy đỏ thấm răng nanh kỳ quái dị ma nhận p h á không xoay tròn vật quanh sinh ra giày đặc đao khí cắt chém rào sát nhập thiên sát ma trong thi thể nhìn như miên miên mật mật mỗi một đao tuyệt đối thương tổn đều là chưa tới kém xa phía trước chương liệt tụ hợp pháp lực pháp thân lực song kiếm ám sát tới hung bạo bá đạo nhưng là kia g à y đặc vô tận thao thao bất tuyệt đao khí liền trộn lẫn vào đại lượng hạt sát cứ như vậy hậu giả càng là vận chuyển thì càng tinh h o a b ạ o c h á n vận chuyển không tốt đối diện loại tình huống này đứng đầu lý trí phương pháp liền là tỉnh táo không chế nhỏ bé điều chỉnh loại trừ thai hoàng n ầ m thế nhưng là thiên sát ma thi loại này tuyệt thế thi linh là không thể nào nắm giữ loại này lý trí tỉnh táo nó sẽ chỉ điên cùng cưỡng đề thi khí dạng này đối với thân thể tổn hại liền biết vô hạn p h o n g đại ma đao xoay chuyển cấp tốc chương tương thần thân thể quân không bay múa chưng liệt ở một bên điệu tức nhìn chăm chú lên bên cạnh ngũ sắp kiếm trận kiếm quang không ngừng điệp ra ra h hòa hợp thành cự kiếm nhưng cùng lúc đó, trưởng c t trương tương thần đao quyết bản thân không có sơ hở không có sơ hở g i ọ t nước không l ọ t liền cũng như trương tương thần này như dẫm trên băng mỏng cả đời mặc dù dùng đến là đao quyết nhưng hắn trên thực tế đã đi đến nhân đao hợp nhất cảnh giới c h ỉ ít tại tử phủ cảnh c á i này cảnh giới bất kỳ người nào muốn đánh bại hắn liền phải thừa nhận hắn đao quyết hết thể sát lực vĩnh viễn cũng không tìm tới một tơ một hào sơ hở chỉ có thể dùng pháp lực cưỡng chế chết hắn bất quá tử phủ cảnh có thể làm được nhân đao hợp nhất tu luyện tới kim đan cảnh giới sau chưa hẳn cũng có thể làm đến không phải bản thân cảnh giới bất lùi mà là đối diện đối thủ bất đồng đây cũng là vì sao quá nhiều kiếm tu cả đời tu kiếm tuyệt không phân tâm ngoại sự nguyên nhân bởi vì thực lại không có dư thừa tâm lực tinh thần t r ư ơ n g liệt nếu không phải chấp t r ư ở n g thái hạo kim t r ư ơ n g có thể năm này tháng nọ ngày ngày đọc lĩnh hội sớm thu hoạch được đại lượng kinh nghiệm hắn cũng căn bản không có khả năng giống như bây giờ sở học thông tạm lại như cũ rất có thành tựu chương bốn trăm hai mươi hai chấn áp thu phục thiên sát ma thi hai chương tương thần tu thành nhân đao hợp nhất chỗ bỏ ra nỗ lực là một mươi chương liệt tu thành kiếm tâm thông minh chỗ bỏ ra nỗ lực vẹn v ẹ là một tu thành kiếm khí lôi âm chỗ bỏ ra nỗ lực cũng là một tu thành huấn nguyên ngũ hành pháp thân chỗ bỏ ra nỗ lực là hai chỉ là mặc dù tại đấu pháp bên trên hoàn toàn bại trận đầu tiên là thua với trương liệt tiếp theo thua với trương tương thần nhưng là thiên sát ma thi nhục thân thật sự là quá mức kiên cố gần như tử phụ cảnh giới căn bản là không có cách bị phá hủy tại đao thế thôi động đến cực hạ tuyệt sắt chém ra lúc nói xong trương liệt thân hình cùng hắn bên người ngũ đạo dung hợp mà thành to lớn đại kiếm tức giận tại cùng thời khắc đó biến mất thiên địa vô ảnh đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm trận tinh thông ngũ hành đột thuật lại phối hợp cùng tương ứng ngũ hành trận pháp trương liệt tại trận pháp này bên trong gần như có thể làm được chỉ có hắn đánh người khác người khác đánh không tới hắn tình trạng đương nhiên nếu là đối phương tinh thông nhãn thuật ngũ cảm lục thức thuật một loại năng lực vẫn có thể khám phá thiên địa này vô ảnh nhưng cho dù có thể khám phá cũng chưa chắc liền có thể ứng đối chiến thắng t ư n g đạo cự đại ngũ hành quang kiếm phản p h ấ t không người điều khiển một loại dẫn động trong trận p h á p thiên địa nguyên khí ẩm vang chém giết tại thiên sát ma thi trên thân đem hắn đánh chém được bay tới đi qua mà vừa lúc này ở một bên nghỉ ngơi đã lâu thiên thi thượng nhân tựa hồ cũng cuối cùng tại kiểm chế không được tại lao đạo này trước mặt chẳng biết lúc nào hư không bên trong từng đợt chấn động mông lùng cuối cùng phản phát không gian n ư ớ ra một loại ngay sau đó một mai hình dạng và cấu tạo cổ sơ đồng cao trung theo hư không bên trong nổi lên thiên thi thượng nhân vận chuyển pháp lực sau đó tại này trung đồng phía trên t r ợ t phun một cái vẹn vẹn chỉ là này một mạch lực liền để thiên thi thượng nhân vốn là sắc mặt khó coi biến được càng nổi lên nhìn mấy phần xem bộ dáng là tiêu hao không nhỏ lại hạ một khắc k i a cổ sơ trung đồng liền đã lơ lửng xuất hiện tại thiên s á t ma thi đỉnh đầu giữa không trùng đi cùng từng tiếng đinh linh linh đinh linh linh giòn vang từng đạo ẩn hàm đường vân hiện hiện ra đây kia là thổ hoàng sắc g ợ sóng hướng về bốn phương tám hướng p â n táng hắn ra khu sơn linh không đúng ứng với là một kiện hàng á i như thế bảo vật không có khả năng đáp xuống trên tay của hắn tại trương liệt bên cạnh trương tương thần tại nhìn thấy kia cổ sơ chung đồng đầu tiên là dân mình sau đó thì thảo dạng này nói nhỏ tình không có tránh trương liệt còn không xuất thủ đây là các người cơ hội tốt nhất nghe được thiên thi thượng nhân như vậy lời nói trương liệt cũng không tiếp tục do dự trong lúc d ư ơ n g tay liền đem trong khoảng thời gian này đã hoàn thành tế luyện c ự c phẩm dưỡng thi túi ném đi ra ngoài cái này màu đen thi túi giữa trời bay lên mở ra tự hắn bên trong chiếu xạ ra nhất đạo linh quang nương theo lấy trương liệt pháp lực thôi động bao phụ tại mình đầy thương tích đỉnh đầu chấn áp khu sơn linh sơn nhạc lực thiên sắt mà thi thể bên trên chỉ cần có thể đem thu phục mặc dù trong lúc nhất thời không có khả năng khống chế tùy tâm nhưng cũng có thể chậm chậm dày vào nó có khi là đạo thuật cùng thủ đoạn nhưng mà này đầu t i ê n sát ma thi lệ khí sâu nặng nó đầu tiên là hóa thành một đoàn hát quang tại kia linh quang bao phủ phía dưới giữa trời lượn quanh mấy c h u y ể n mặc dù cũng là bay tửa tửa muốn đầu nhập hắn bên trong nhưng bỗng nhiên ở giữa đánh tan khai linh ánh sáng lại một lần nữa dùng ma thi hình hiện ở thế gian ai sắp thành lại bại thiên thi thượng nhân gặp đây cũng là o á n hận nói như vậy vô luận là thu phục yêu thú vẫn là ma thi đến nơi đây liền xa vào cục diện bế tắc mỗi một lần thôi động linh thú đại dưỡng thi túi nếm thử thu phục đều là muốn tiêu hao vừa định thần biết pháp lực mặc dù không nhiều nhưng là lần thứ nhất vô pháp thu phục chấn áp lời nói đến tiếp sau thu phục chấn áp cũng trên cơ bản không có khả năng lại thành công mặc dù thiên thi thượng nhân muốn được vẹn vẹn chỉ là ưu còn cốc nơi này mà thôi nhưng là không cách nào làm cho trương gian này hai tên thủ đoạn cao minh t ử p h ụ tu sĩ hài lòng lời nói đối với s ắ p muốn tu luyện kim đan thiên thi thượng nhân tới nói cũng là thai họa ngầm không nhỏ muốn tiêu trừ này thai họa ngầm cực lớn tốn hao tu luyện tư nguyên là không thể tránh khỏi sự tình n g ư ơ i dám k h phục chương liệt như thế nói nhỏ một tiếng hắn phía sau có ngũ sắc kiếm quang lượn vòng bay múa hơn nữa tại lại hạ m ộ t khắc ám sát mà ra những n à y kiếm quang đâm công tại thi hỏa quanh quần quanh thân thiên sát ma thi thể bên trên mỗi một kiếm đều đâm vào ma thi k h à n giọng hết giận dữ nguyên liệt đạo hữu ngươi làm như vậy là không có ích lợi gì nếu là vô pháp thu phục chỉ cần đánh lên mấy cái liền có thể lời nói vậy này thế gian linh thú linh thi liền sẽ không hiếm thấy như vậy thiên thi thượng nhân chỉ cho là là trương liệt không biết đạo lý trong đó bay về phía đi lên muốn tiến hành giàn giải thế nhưng lại bị trương tương thần ngăn cản xuống tới thượng nhân chuyện kế tiếp chính là chúng ta chương ra chuyện việc này vô luận được hay không được đều lại cùng thượng nhân không quan hệ hai người chúng ta hoàn thành việc này sau đó cũng lại thi hành theo hết u y hệ thiên thi thượng nhân nguyên bản còn muốn nói điều gì nhưng là hiện tại trương tương thần đều đã đã nói như vậy như vậy hắn tự nhiên vui vẻ như vậy phủi sạch quan hệ nếu là dạng này như vậy lao đạo sẽ không quấy dày hai vị đạo hữu ta đi ư u còn cốc sửa sang một chút nếu có cái khác thu hoạch cũng tất nhiên cấp hai vị đạo hữu đưa tới một nửa như vậy mỗi cái tạo thuận lợi mỗi cái tạo thuận lợi đạo hữu x i n cứ tự nhiên thiên thi thượng nhân cùng trương tương thần thi triển thi lễ sau thiên thi thượng nhân liền rời đi nơi đây rời đi trận pháp một khắc cuối cùng lão đạo còn quay đầu nhìn chăm chú một chút chỉ gặp trương nguyên liệt còn tại thi triển kiếm thuật ngược chạm lấy kia đầu h u n g lệ ma thi chỉ là như vậy hành động lại có gì ý nghĩa tại thiên thi thượng nhân nhận biết bên trong theo thời gian trôi qua này hai tên trương gia tu sĩ sẽ chậm chậm xa vào hoặc là đem này ma thi c h ẳ n g diện hoặc là chính mình thần thức pháp lực hao hết bị ma thi thôn phệ cục diện bế tắc trong đó loại trạng thái này rất khó có chỗ quay lại đường sống mà nương theo lấy thiên thi thượng nhân rời đi trương liệt chạm sát kiếm thế càng phát hung manh mấy phần kiếm trảng n h thân tâm trạng quỷ thần mà trương liệt t ử p h ụ thần thông thiên đồng chi nhận lại có thể chuyển hóa kiếm lực thiết thực thương tổn thụ thuật giả tâm thần đây cũng là vì sao trương liệt phía trước có thể thu phục man hoang dị t r ù n g hà lang ngư nguyên nhân nương theo lấy tâm thần bị chạm thụ thuật giả hết thệ bản tâm suy nghĩ đều sẽ bị chém tới vô luận là chính diện vẫn là phụ diện chỉ là tại không mở ra hạo thiên pháp mục trạng thái loại này kiếm lực chuyển hóa trình độ cũng không cao đồng thời nương theo lấy thiên sát ma thi bị thương càng ngày càng nặng trương liệt cũng muốn lưu ý lấy không thể đem thực chậm diện theo trương liệt truyền n i ệ m trương tương thần cũng dần dần hiểu được cũng tiến hành phối hợp hắn trúc cơ cảnh th t ử p h ụ cảnh thần thông là tam linh cộng sinh giờ này khắc này thi triển đạo thuật giải phóng cộng sinh linh ở sau lưng hắn hiện ra cự đại mịt mở thâm h ả i cự thú pháp tướng hắc á m quyết tán nuốt hết văn vật cự thú n g ử a mặt lên trời gào thét kéo dài ra từng nhánh vô hình xúc tu phụ trợ trương liệt dây dưa kéo lại thiên sát ma thi giảm bớt hắn phản kháng trình độ kịch liệt trên thực tế đây mới là loại thần thông này chính xác dụng pháp pháp lực mỗi tấn thăng một cái đại cảnh giới liền có thể thôn phệ một đầu cùng cảnh yêu thú hơn nữa tự thân là dạng gì cảnh giới pháp lực bị thôn phệ yêu thú chính là cái gì dạng cảnh giới pháp lực tại tu luyện tới tứ linh cộng sinh cảnh giới lúc tại kim đan cảnh giới liền có thể đồng thời điều khiển ba đầu kim đan yêu thú vây công đối thủ có thể xưng lợi hại nhưng mà trương tương thần nhưng ghét bỏ những này yêu thú pháp lực vận dụng uy năng quá thấp càng nghiêng về để bọn chúng đem pháp lực chuyển chú tự thân thỉnh thoảng tính sử dụng một số phong ấn yêu thú đặc tính có thể nói là thoát ra này một thần thông dạo tại phía sau thời gian nửa tháng bên trong thiên thi thượng nhân tại ú còn cốc trong đó bố trí chính mình đạo tràng bận rộn không nghỉ hắn thu thập được một số có giá trị âm tính thảo dược cùng với linh thiết nhìn thấy chân trời chỗ kia màn ánh sáng năm màu thủy trung đều tại sáng tỏ lấy cũng liền phân ra phân nửa thuận thế đưa tới nhưng là lần này hắn nhưng chưa thể thành công tiến vào trận pháp bên trong thiên thi thượng nhân mặc dù có chút hiếu kỳ nhưng cũng không có thăm dò người ta tư ẩn vẹn vẹn chỉ là lưu lại một mai truyền tin ngọc phù nói rõ tình huống sau đó liền đem thảo dược cùng với linh thiết lưu lại đối với cái này lao đạo tới nói hiện tại sẽ không có gì bí mật là so với mình luyện thành kim đ a n càng trọng yếu hơn lại qua hơn một tháng chân trời châu kia màn ánh sáng năm màu cuối cùng tại tản mắt mở thân xác cực kỳ quyện đái hai tên trương gia tu sĩ tại thu được ngọc phù cùng với linh vật sau tới đến u còn cốc tiến hành bái phỏng sau đó rất nhanh liền rời đi tại bọn hắn sau khi đi kia áo bào s á m ra xanh lá lao đạo lại một lần tới đến ba người phía trước bảy trận địa phương khắp nơi quan sát thì t h ả o nói nhỏ chẳng lẽ thực để bọn hắn thành công kia hung lệ khó chế thiên s á t v i ệ t thi thực để bọn hắn thành công hàng phục rồi mà cùng lúc đó ngoài trăm dặm hai vệ đội quang cùng tại cao tốc phi hành hắn bên trong t r ư ơ n g liệt đặt nhẹ lấy bên hông dưỡng thi túi nghĩ đến này mấy tháng vất vả cũng là thở phào ra một hơi nói thật không nghĩ tới này thiên s á t ma thi như vậy khó mà hàng phục tốt tại cuối cùng vẫn tại nó nhục thân sụp đổ phía trước thành công không phải vậy trong khoảng thời gian này chi phí thật là là thu không trở lại ha, ha bồi l ạ nhỏ bồi kiếm liền là kiếm lớn dạng này sinh ý không ngại làm n h i ề u một số đáng tiếc tộc ta không thiện luyện thi thuật cùng trận đạo hợp kích chi pháp nếu không đem tương đối cao minh luyện thi thuật dùng tại cỗ này t h i ề n sát ma thi trên thân lại phối hợp thêm cao minh hợp kích chi pháp nguyên liệt người đ ấ u pháp năng lực có thể để bạt non lửa chương bốn trăm hai mươi ba đạo thống truyền t h ừ a luyện thành nguyên anh sau một giờ còn có một chương nam hoang bách tông bên trong đan dương cung tiêu sơn chân nhân sắp bế quan đột phá luyện thành nguyên anh loại này sự tỉnh mặc dù đan dương cung ý đồ phong tỏa tin tức nhưng như xưa cũng như cự thạch đầu nhập hồ nước để sóng nước huyết tán một dạng c u ộ n c u ộ n sóng ngầm ảnh hưởng sâu xa nam hoang bách tông bên trong kim đan chân nhân không ít nhưng là như tiêu sơn chân nhân dạng này tư lịch rất lão có thể giao du nguyên anh cũng không có mấy người trên con đường tu đạo phong sương huyết vũ vẹn vẹn chỉ có cực thiểu số người may mắn mới có thể chết giả ở giường hắn bên trong tương đương một bộ phận đều là tại số tuổi thọ sắp tới lúc bất chấp nguy hiểm tìm kiếm linh dược n hoặc là kéo dài thọ mệnh cuối cùng chết tại tuyệt cảnh trong đó giữa sinh tử có đại khủng bố đặc biệt là đối tu tiên giả tới nói quá nhiều người thà rằng lựa chọn chết tại thăm dò nguy hiểm tuyệt chi địa đang đi đường cũng không nguyện cam tâm nhận m ệ n h trên thực tế tiêu sơn chân nhân nếu không phải có tông môn liên lụy lấy cũng đã sớm tại sáu bảy trăm tuổi lúc rời khỏi nam hoang sau đó có nhỏ bé khả năng thành công cực lớn khả năng chết tại thăm dò trong đó tuyệt đại đa số tu tiên giả cả đời đều là liều lĩnh leo lên người đối diện tiêu sơn chân nhân bế quan tu luyện đan dương cùng cùng với cùng hắn đối địch nhiều năm ảnh mà giáo còn có xung quanh nam hoang mỗi cái tông đều làm ra chính mình đường đối sau đó ra n g giáo các kính liền đem tông môn tại phương bắc bốn quận lưu thủ tuyệt đại bộ phận tinh nhuệ tu sĩ điệu đi đến phương nam liệu mạng vứt bỏ phương bắc bốn quận tông môn phân nửa trở lên lãnh địa cũng muốn bảo đảm tiêu sơn sư thúc bế quan hoàn cảnh như vậy quả quyết quyết tuyệt tư thái để nguyên bản vô số biết rõ ra các kính cùng tiêu sơn chân nhân mấy trăm năm ân đoán cá nhân quá nhiều người đều giật mình không nhỏ năm đó ra c á t kính mấy lần suýt nữa chết tại tiêu sơn chân nhân trên tay tại hắn chấp trưởng đan dương cung sau tiêu sơn chân nhân duy nhất lính hàn sơn quận ngũ linh sơn liền lại không có trở lại đan dương cung dưới tình huống như vậy ra c á t kính nhưng lựa chọn dùng đại cục làm trọng hy sinh tông muôn lợi ích c ũ n g ấn hộ tiêu sơn chân nhân chu toàn những người còn lại bất kể liền vẹn vẹn chỉ là phần này bụng dạ cũng đủ để khiến người khâm phục phương bắc bốn quận thế lực rời ra hoàng long quận ngũ đại tu tiên gia tộc đương nhiên đều là không tránh khỏi đặc biệt là trong đó hủy gia cùng trương ra hai nhà đều là riêng phần mình phong tỏa linh mạch đem gia tộc nợ trồng đệ phân phát, sau đó Thậm chí luyện khí c luyện ảnh tu sĩ, toàn sĩ, bộ ma n giáo đ Hàn Sơn q u liên hợp chư tông đại quân áp cảnh quái nhớ tiêu sơn chân nhân đột phá thành công nếu là thành công thậm chí có khả năng mượn cơ hội này nhất cử hủy diệt đối chất mấy trăm năm đan dương cung bị ảnh ma giáo thu mua từng cái tô môn lựa chọn của bọn hắn kỳ thật cũng là đúng một khi để tiêu sơn chân nhân luyện thành nguyên anh đột phá thành công cho dù đã cùng đan dương cung ký kết không xâm phạm lẫn nhau minh ư ớ c đan dương cung cũng nguyện ý tuân thủ lui về phía sau ngàn năm thuế nguyện bên trong phe mình tông môn cũng muốn phụ thuộc càng thêm nghiêm trọng là một cái nguyên anh tông môn quật khởi đối khu vực này tạo thành các phương diện ảnh hưởng rất có thể sẽ không đánh mà thắng hủy đi vô số lớn tiểu tông môn đạo thống truyền t h ừ a đây là quá nhiều tu sĩ căn bản vô pháp tiếp nhận đạo thống truyền thựa liền đại tổ sư bài vị tại huyền hoàng đại thế giới quan niệm bên trong điều này đại biểu lấy liền đại tổ sư chuyển thế vận mệnh sở hệ mặc dù loại này ph nhưng là huyền hoàng đại thế giới quá nhiều tu sĩ tình nguyện chính mình chết tình nguyện hồn phi p h á c h tán cũng phải bảo vệ tông môn truyền thừa bảo hộ liệt đại tổ sư đạo thống truyền thừa này tại quá nhiều người xem ra là b u ồ n cười kiên trì nhưng tại quá nhiều người nhìn lại lại là nguyện ý dùng tính mệnh đi duy trì tự nhiên sứ mệnh hơn nữa phổ biến quy luật là lúc còn trẻ không tin càng là tu luyện được niên đầu lâu càng là già yếu liền càng tin hữu đạo thống truyền thừa tại có này khí vận hương hòa cung vụng liệt đại tổ sư trân linh tại này chư thiên trong đó luân hồi truyện thế lúc liền có thể ít thụ một số khó khăn nhiều thu hoạch được một số phù hộ hơn nữa cũng không vẹn vẹn là l trưởng lão mà thôi tuyệt đại đa số tông môn là cầm nội môn đệ tử đều thu nhận sử dụng nhập tông môn phả hệ tiến hành tông môn tế tự thời điểm cùng nhau tiến hành hương hỏa c u n g p h ụ ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử ký danh đệ tử chân truyền đệ tử quá nhiều tư chất thực tế quá kém dụng công cũng không đủ ngoại môn đệ tử phục vụ cho tông môn cả một đời lúc sắp chết lớn nhất tưởng niệm liền là trở thành nội môn đệ tử bị thu nhận nhập tông môn phả hệ danh sách trong đó không chỉ là vì chính mình sau khi chết lưu một phần hy vọng tử vong là một hồi vĩ đại mạo hiểm người sống tâm thần nhiệm lực sẽ vì chính mình tại trận này trong mạo hiểm cung cấp càng nhiều trang bị thậm chí là cường đại hơn cơ sở cho nên ở cái thế giới này diện ngươi đạo thống cắt đ ứ t ngươi truyền thừa này tại quá nhiều người xem ra là càng ác độc m g ư ờ l i n rủa không phải đã kết xuống không chết không thôi cựu hận không ai dám tùy tiện nói loại này lời nói ngũ linh sơn một tòa động phủ bên trong trong trong thời gian này tiêu sư đã triệt để bế quan đang sắp đột phá tối kỵ phân tâm bởi vậy ai cũng không gặp đột phá kim đan luyện thành nguyên anh loại chuyện này nhanh chỉ cần mấy ngày khoảng trừng nhất chiều đốn ngộ thai hóa nguyên anh chầm muốn thời gian mấy chục năm từ từ suy nghĩ hậu tích bạc phát đ a nguyên d anh trân g quân liền lại như dòng nhân vật tại nguyên thần địa tiên cảnh tu sĩ gần như không hiện thân nhân gian tình hùng dưới bọn hắn liền là tại thế lực lượng mạnh nhất dùng chóc tinh nã nguyễn bốn chữ để hình dung khoa trường một chút di sơn đào hải những cái tiêu cường đại nhất nguyên anh trân quân đã có lực lượng như vậy nguyên anh lao tổ toàn bộ nhân gian giới đỉnh phong võ lực tông môn tấn thăng danh môn chính tông cơ sở sừng sững không đủ bảo đảm lớn nhất trương liệt đã tu đạo trăm năm còn vẫn chưa thấy qua kia đám nhân vật nhất nghiệm nghĩ đã đến không khỏi hướng về ngay cả trên tay vận chuyển thủ quyết cũng hơi hơi chậm một số bất quá hắn rất nhanh liền bình định lại tâm thần tiếp tục đối với trước mặt luyện thi thi thuật mặc dù thái hạo kim trương cùng thái âm ngọc sách trong đó cũng không có luyện thi p h á p môn nhưng là tại chính mình trước kia đạt được thượng cổ tạo hóa ma kinh bên trong có luyện hồn nhiên huyết sát chết ba bộ bí pháp hơn nữa tại thông n g tâm quyết bên trong có đổi hồn luyện phách thông tâm phát môn trương liệt đem hai cái này kết hợp dùng để tế luyện thiên sát ma thi để ở sau đó khả năng xuất hiện loạn cục bên trong có thể có chuẩn bị. tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k ba chương bốn trăm hai mươi bốn bất diệt chi thể cầu cất giữ cầu đặt mua mặc dù c h ư ờ n g gia đan dương cung bên trong cũng có được cơ sở luyện thi thuật nhưng là dùng những n à y bí thuật tới tế luyện khu ngự thiên sát ma thi thật sự là lãng phí ma thi vạn năm nội tỉnh tích lũy căn bản là không phát huy ra hắn một hai phần mười vi lực hồng liên động phụ bên trong tiêu sơn chân nhân hẳn là thu nhận sử dụng lấy không ít ma đạo điện tịch nhưng là hắn ngày bình thường cũng không chịu cấp môn hạ đệ tử tham khảo tiêu sơn tự phụ một thân đạo pháp viên thầm duyện đọc ma đạo điện tịch có thể làm được chỉ được hắn đích không nhận hắn tệ mà đệ tử khác lại là không được nam hoang mạnh nhất tông môn k h ô n nguyên sơn nhất mạch đối với vực ngoại ma tu cho tới bây giờ đều là không lưu tình chút nào tiêu sơn cũng không chịu khuyết t r ư ơ n g tán ma công vì đan dương cùng gây thai họa thai họa dùng trương liệt địa vị nói rõ tình huống hẳn là là có thể cầu đến một hai sách pháp môn nhưng bây giờ tiêu sơn chân nhân bế quan trương liệt cũng chỉ có thể chỉnh lý sở học chọn lựa ra thượng của ma công tạo hóa ma kinh cùng với thông ngũ t â m quyết bên trong đổi hồn luyện phách thông tâm pháp môn kết hợp lấy tự thân đạo pháp lĩnh mộ tế luyện thiên sát ma thi phía trước trương tương thần ngược lại thử qua theo thiên thi đạo công pháp đáng tiếc thiên thi thượng nhân trào giá quá cao song phương tịnh không có đàm luật phép cũng liền chưa thể hoàn thành giao dịch luyện thành cố này luyện thi sau phối hợp tiểu tam tài trận pháp liền xem như tầm thưởng kim đan sơ kỳ tu sĩ ta cũng có thể nếm thử đánh một trận thượng cổ kiếm tu có thể vượt cấp khiêu chiến ta sở học h ẫ u tạp nhưng chỉ có thể càng nhiều tích lũy để đi đến ngang nhau chiến lược thượng cổ thời đại mạnh nhất xuất sắc nhất kiếm tu có thể làm được vượt qua đại cảnh giới khiêu chiến nội danh truyền lưu đến nay nhưng mà trương liệt cho dù tu luyện thái hạo kim trường cũng cảm thấy muốn làm đến mức độ này còn cần càng nhiều tích lũy Mười huyền hoàng đại thế giới kiếm đạo c h u y ể n thừa hệ thống cường thịnh cường cực so với hiện nay vẫn còn xuất sắc mà mười vạn năm trước cái khác hệ thống đạo pháp lại là kém xa tít tắp hiện nay bởi vậy khách quan mà nói muốn đi đến thượng cổ kiếm tu loại trình độ kia nan độ cực lớn tăng lên hơn nữa lại là kinh tài tuyệt diễm kiếm chọn siêu việt tự thân một cái đại cảnh giới địa thủ vẫn là phải b ư ớ c lên cực cao tử vong nguy hiểm mệnh cũng chỉ có một đầu n h ư không cần thiết trương liệt cũng không muốn làm loại này sự t ì n h dùng q u a âm ma phiên diễn hóa vực ngoại thiên ma chủ công huyễn thuật lỗi pháp dùng thiên sát ma thi chủ tu tạo hóa ma kinh bên trong bất diệt mã thể di hình hoàn n h thuật ta tự thân nhưng là tiến hành chủ công tâm bên trong dạng này suy tư thanh niên đạo nhân tại động p h ủ trong đó không ngừng k h ố n g ấn chuyển quyết trải vớt thiên sát ma trong thi thể kia to lớn thi khí đem truyền nhập một chủng huyền diệu vận chuyển trong đó mặc dù tạo hóa ma kinh trong đó đem này một thần thông xưng là bất diệt mã thể nhưng trên đời này nào có chân chính có thể dựa vào bất diệt thần thông chỉ bất quá tu luyện có thành sau đó sinh mệnh lực cùng chư pháp kháng tính so không tu luyện thành công phía trước mạnh hơn rất nhiều mà thôi nhưng là dạng này cũng đã đầy đủ thỏa mãn tự thân yêu cầu trải qua mấy tháng tế luyện sau đó pháp lực tạo dựng hệ thống sơ bộ hoàn thành đồng thời trong quá trình này chương liệt đồng thời thi triển thông gu tâm quyết chố ghi lại đổi hồn luyện phách thông tâm pháp môn dùng thượng cổ ma công tạo hóa ma kinh thuật vì thiên sát ma thi tế luyện bất diệt ma thể dùng thông gu tâm quyết pháp môn cường h ó a không chế phòng ngừa hắn phản p h ệ hắn chủ trên bệ đá ngồi ngay ngắn hắn bên trên chương liệt miệng bên trong niệm tụng lấy quỷ dị mà tối tăm chú ngữ cuối cùng tại tại c h i chú hoàn thành hắn mở hai mắt ra thời điểm có hai đạo màu xanh quan hoa trực tiếp bắn rơi tại thiên sát ma thi trên mặt tức khác ma thi vẻ mặt bởi vậy khẽ động lại cũng chậm, chậm mở ra hai mắt chỉ là ánh mắt ngốc trệ không gì sánh được mảy may thần thái không có như là khôi lỗi. trương liệt n h ư n g như lâm đại địch hai tay cực nhanh bấm nghiệm pháp quyết không ngừng hai mắt mở ra kia hai đạo màu xanh quan g hoa không ngừng tràn vào đến đối phương trong đôi mắt rất lâu thời gian mắt cũng không chấp cái nào dần dần theo thời gian trôi qua tìm tới thiên sát ma thi kia một k i a linh tính sở tại tức khắc cả hai thân hình đồng thời chấn động tiếp lấy thiên sát ma thi trên mặt hiện hiện vẻ thống khổ miệng bên trong phát ra thống khổ tiếng kêu t h n g thiết phu phu một tiếng thân thể đập xuống trên mặt đất tỉnh trên mặt đất lăn lộn bốc lên tựa hồ tại chịu được lấy cực kỳ đau khổ tra tấn mà trương liệt thân hình còn vững vàng ngồi tại trên bệ đá chỉ là hắn trên mặt như nhau lộ ra thống khổ không chịu nổi nhưng còn có thể cưỡng ép khắc chế bộ dáng động phủ trong đó thạch thất bên trong thống khổ tiếng kêu thảm thiết đứt quãng lúc lớn lúc nhỏ kéo dài đến một ngày một đêm kêu kêu thê lương thảm thiết thanh â m mới dần dần biến mất t h ô n g u tâm quyết nếu là tu luyện tới cao minh cảnh giới liền có thể tại để thiên sát ma thi tu thành bất diệt ma thể sau dùng thủ đoạn nào đó đem này một thần thông chuyển hóa đến trên người mình đến bất quá t r ư ơ n g liệt huấn nguyên ngũ hành pháp thân nếu là tu luyện tới cao thâm cảnh giới như nhau bao trùm bất diệt ma thể hiệu quả bởi vậy hắn tịnh không có phương diện này yêu cầu trừ phi là trong tương lai trong quá trình tu luyện bị thương nặng pháp thể cực lớn phá、hoại. mới có tất yếu t i ế n hành dạng này cân nhắc tiến hành khôi phục lại qua hai ngày sau trương liệt mới mặt thủ rũ đi ra động phủ thạch thất nhưng mắt bên trong lần lần mang lấy vẻ hư vấn thơ u tâm quyết cùng tạo hóa ma kinh kết hợp luyện thi hiệu quả muốn xa xa so với mình dự đoán trong đó hiệu quả càng tốt hơn không chỉ là lực khống chế cực lớn tăng cường mà thôi hơn nữa ngay tại thành hình bên trong ma thi vi lực tựa hồ cũng càng tại tự thân phía trước suy đ o á n phía trên p h u quân vất vả ngay lúc này tần tố tâm mang lấy thị t i ế p bạch văn tĩnh hành tàu đi lên đã chuẩn bị xong rửa mặt bảo phục để trương liệt giải lao tần tố tâm xuất sinh thông huyền thế giới tu hành nhà chỉ là đối diện dưới mắt ông môn tình thế tần tố tâm vẫn có một ít lo lắng ảnh ma giáo liên hợp mấy tông quy mô tiếp cận rất rõ ràng liền là tại giám sát lấy ngũ linh sơn linh khí biến hóa một khi tiêu sơn chân nhân vẫn có mà thay đổi tĩnh bọn hắn cũng tất nhiên sẽ co hành động khi đó phu quân liền muốn gần ra chiến trường bởi vậy tần tố tâm mặc dù cũng sẽ không nói ra nhưng là đáy mắt chỗ sâu ôn nhu bên trong cất dấu sầu lo lại là không thể gạt được t r ư ơ n g liệt con mắt tố tâm ngươi yên tâm đi bằng vào ta hiện tại thần thông không dám nói có thể đối đầu bất luận cái gì kim đan chân nhân nhưng là ta một ý muốn đi lời nói ảnh ma giáo những cái tia chân nhân cũng tuyệt đối ngăn không được ta sẽ cẩn thận t r ư ơ n g liệt nhẹ vỗ về trước mặt nữ tu tiếu bạch gương mặt dạng n à y an ủi một bên thị thiếp bạch văn tĩnh nhìn xem có một ít ghen ghét nhưng suy nghĩ một chút hiu hiu túi đầu nhưng cũng không nói gì thêm chính mình không cái gì bỏ ra h ư ở n g dụng chương già phong phú tu luyện t ư n g u y ê n đương nhiên là không so được lao ra cùng tỉ tỉ làm bạn nhiều năm tình nghĩa thâm hậu thời gian cứ như vậy ngày ngày độ trải qua chương bốn trăm hai mươi lăm lần thứ hai ma kiếp hàn g lâm tấn thăng tử phụ tầng sáu cảnh một sáng sớm nam hoa ngũ linh sơn sắc trời như mực sắc ý lạnh thầu xương thương khung ở giữa khắp thiên vân tức giận đều hóa thành kiếp sát trung điệp tràn đầy lôi đỉnh như là sóng nước vào tới xâm tiên điệu tạo hóa đoạt vạn vật h u y ề n cơ này cấp hai chữ đạo tận p h à m nhân tu tiên lịch đ ộ i sinh lão bệnh tử thiên mệnh luân thường tình túy là cho nên tu giả vì thiên điệu nghịch thần tiên đạo vì chư thiên lữ quán tại này lôi đình kiếp vân phía dưới phi thân hư lập đạo nhân vẻ mặt nghiêm túc chương liệt chính hắn cũng không có nghĩ đến chính mình lần thứ hai ma kiếp thế mà lại nhanh như vậy dạng này đột ngột tiến đến không đúng huyết đan phía trên mặc dù kiếp sắt chủng điệp nhưng là ta một mực khắt chế thu nạp luyện hóa huyết đan nguyên khí h u n g chi ta mới qua lần thứ nhất ma kiếp bao lâu lần thứ hai ma kiếp nhanh như vậy liền đến tới liền xem như tại ma đạo hưng thịnh ma đạo tu sĩ dùng độ qua ma kiếp vì thành tựu thời kỳ cũng không có mấy vị trí ma đạo tân tú lại ở tử phủ cảnh lúc liền độ qua lần thứ hai ma kiếp mà lấy tử phủ tầng năm tu vi độ qua lần thứ hai ma kiếp càng là chưa bao giờ có trương liệt đây coi như là mở giới này khơi r ò n g mặc dù ý thức được không đúng chỗ nào là nơi nào xảy ra vấn đề nhưng là thiên tâm s á t y đã khóa chặt tự thân trương liệt há m ồ m phun một cái nhất đạo hắc quang bao vây lấy một cây tiểu phiên bay ra lại hạ một khắc nguyên địa xoay tròn hóa thành một thanh niên đạo nhân hình tượng đáp xuống trương liệt bên trái trong mắt tà ý trần đầy trong lòng bàn tay hình như có kim sắc lôi quang ngay sau đó trương liệt lại vỗ một cái hệ tại bên hông túi nương theo lấy một cỗ nồng đậm ma khí quần c u ộ n mà ra lại một tên thanh niên đạo nhân đáp xuống trương liệt bên phải ba người này giống nhau như lúc khí tức cẩn ẩn hô ứng tương liên giờ này khắc này đều là ngửa đầu nhìn chăm chú lên t h i ê n thùng vẻ mặt nghiêm túc lần thứ hai ma kiếp so với lần thứ nhất ma kiếp nguyên khí ba động mánh liệt nào chỉ là gấp mấy lần nhưng mà so với năm đó trương liệt tự thân pháp lực bất quá là để bạt một hai tầng mà thôi ầm lỗi âm nổ vang chấn động không gian kia phản phất thế muốn sẽ rách vạn tượng tím đen lôi cầu đỗng nhiên mưa rơi xuống bọn chúng thậm chí hư không biến hóa như có linh tính bách nguyễn kiếp lôi Năm đương nhiên không so được vạn nguyễn tiên lôi hậu giả cụm thành thế bi lực vô cùng thậm chí có thể diện hóa lôi long tiên vượng viễn cổ lôi vượng đánh cho độ kiếp người dục tiên dục tử cảm khái bình sinh tích đức làm việc thiện có ít không được lên trời sùng quyến nhưng bách nguyễn kiếp lôi nhưng nắm giữ loại này lôi kiếp cơ sở tính chất giờ này khắc này nguyễn hóa dung hợp vô số như cỗ sinh mệnh lôi điệu lôi ứng tứ phía xoáy rết mà tới mưa gió không lọt s á c ý lâm nhiên cùng lúc đó tại đỉnh đầu trên trời cao còn có không ngừng tím đen lôi cầu hạ xuống ngang treo hư không không tốt n g à y muốn giết ta đây là một kiếp pháp cả b ấ y ta nếu là trễ dọn dẹp mất những n à y ngang treo hư không lôi cầu có trời mới biết bọn chúng cuối cùng lại huyên hóa thành cái gì trương liệt bản tôn cùng thái âm bạch cốt phiên hóa hình thanh niên đạo nhân thiên sát ma thi chuyển hóa ra đầy tự thân hình tượng ba cái tựa lưng vào nhau tương tháo chung nhau chống cự bốn phương tám hướng bay nhỏ mà đến lôi điệu lôi ưng coi như tùy tiện nhưng là trương liệt nhiều lịch sát phạt xem xét bốn phía những cái kia không ngừng hạ xuống tích ra ra đạo đạo đây là vượt ngoại thiên ma ở hư thối sơ lược bản mệnh thần thông kim dương huyền quang thần lôi nắm giữ tiêu mất chuyển hóa ngoại lực thu nhận lôi đình dị năng trương liệt tại ngũ linh sơn nơi này độ qua ma kiếp phương viên vạn dằm hết thẻ tu sĩ đều là có chỗ cảm ứng chỉ là song phương thế lực đối chất cũng không có người cả gan tùy tiện tới gần thăm dò ngược lại hình thành một chủng quỷ dị song phương cân bằng chỉ là chính đạo này một bên tử phủ tu sĩ độ nhị trọng ma kiếp cái này khiến đan dương cung cùng ảnh ma giáo cao tầng ở giữa đều cảm thấy có một số gợi gạo nhưng lại không thể nói gì đó tiêu sơn chân nhân chiếm cứ hồng liên động phủ mấy trăm năm hồng liên động phủ lại bị bản địa tu sĩ vụng trộm xưng là hồng liên ma quật vì ác làm hại rất vậy dạng này nhân giáo già chân truyền đệ tử đan dương cung tuy là chính đạo tông môn nhưng cũng không có đối hắn ôm lấy quá nhiều kỳ vọng ma ảnh ma giáo là chính tông ma môn nhưng những ngày năm đến nay trên tông môn bên d ư ớ i bằng lòng đem ma công tu được tinh thuần người cũng ít lại càng ít ma kiếp có tinh thuần pháp lực hiệu quả khi nam phép nữ vì á c sâu nặng người cũng là có nhưng là cũng là có ý thức né qua ma kiếp hạn mức cao nhất hữu ý tự vệ dù sao tu ma đại đa số thời gian cũng đều chỉ là mạnh được yếu thua ước hiếp kẻ yếu c h u n g pi phải tận lực phòng ngựa cùng cường giả phát sinh đụng nhau càng sẽ có ý thức tránh đi sẽ đối với ma tu tính mệnh tạo thành cực lớn uy hiếp ma kiếp ở thời điểm này kim dương huyền quang thần lôi hoành quét hư không, không ngừng gia tăng quyết tán thôn vệ bách u y ễ n kiếp lôi cơ sở tí cũng như thủy long q u â n ngược khắp bầu trời kiếp vân hình thành một cái tựa tựa tại đảo ngược vòng xoáy hình dạng lẫn nhau khi tức giao cảm phía dưới trương liệt rõ ràng cảm ứng được đệ nhị trọng kiếp lôi biến hoa sắp tới lưu h u n g kiếp lôi lôi hỏa tương sinh một mạch bạo phát loại này lôi pháp tính chất nhất là dữ dằn ta nếu là cùng đ ố i cứng mặc dù cũng có thể chống đỡ được nhưng vừa mới vận hành đại ngũ hành kiếm trận nhất định phá kiếm khí thụ tổn hại kinh mạch bị thương thiên sát ma thi cấp ta đi ngăn cản biết rõ chính mình thôn vệ ma đạo huyết đan kiếp nghiệp sâu nặng không thể né tránh bởi vậy những năm gần đây trương liệt phân ra không ít tâm tư tới nghiên cứu ma kiếp lôi pháp. bởi vậy giờ khắp này hắn nhìn một cái đến vậy cũng đưa vòng xoáy hình dạng có đỏ sầm rúng động liền biết bên trong là gì đó lôi đình quả quyết vận chuyển pháp quyết cầm đã sơ bộ tu thành bất diệt ma thể thiên sát ma thi đẩy đi ra chịu chết lần này ma kiếp không thể so với lần thứ nhất lúc thì là mạnh như trương liệt cũng đã cảm nhận được uy hiếp tính mạng cho nên điều động tới toàn bộ tiềm lực thi t r i ể n ra hết thẻ thủ đoạn nếu là chết tại hôm nay kia lưu lại lại nhiều tiềm lực ẩ n tàng lại nhiều thủ đoạn cũng không ý nghĩa hứng nhận trương liệt pháp quyết tối động thiên sát ma thi gầm nhẹ một tiếng đem bốn phía bản bệnh thi khí một ngụm thôn vệ sau đó toàn bộ thân hình phóng lên tận trời dường như muốn nghịch công trời xanh không nguyện ngồi chờ chết ở mù hù lưu h u n g kiếp lôi tại cấp thấp lôi kiếp trong đó đã hào s ư n g bá đạo thứ nhất giờ khác này đột nhiên giống như là núi lửa phun trào bắn giết mà ra đỏ sầm cột sáng toàn bộ y năng đ ỗ n g nhiên ở giữa đều phát tiết tại thiên sát ma thi thân thể bên trên lưu h u n g kiếp lôi là cấp thấp lôi kiếp trên cơ bản sẽ không ở bên trong thiên kiếp cùng với bên trên thiên kiếp trong đó xuất hiện nếu như xuất hiện vậy đã nói rõ người đ ộ kiếp đức hạnh tâm hậu công đức vô lượng này phương thiên địa cũng liền nghĩ tứ một lần cũng liền xong việc từ xưa đến nay chỉ có chút ít có thể đếm được mấy cái quỷ xui xui xẻo ch nhưng là tiểu thiên k i ế p đối ứng kim đan tu sĩ bên trong thiên k i ế p đối ứng nguyên anh tu sĩ đại thiên k i ế p đối ứng hóa thần tu sĩ trong này không có nhất đạo k i ế p lôi là chuẩn bị dùng đến chém giết tử phủ tu sĩ một tiếng ẩm vang tiếng vang phía trước một khắc còn thi khí ngập trời n ị c h công trời xanh thiên sát ma thi tại kêu màu đỏ sậm kiếp lôi l ệ mang hiện lên sau đó trực tiếp liền không có lưu hung kiếp lôi phảng phất giống như là một thanh tự trên bầu trời chém xuống nghiêng chém lợi kiếm chạm yêu trừ ma thanh tẩy thế gian lôi kiếm còn lại uy trực tiếp đánh rất tới trên mặt đất ngang tẩy đại địa thậm chí đánh bay một toàn ú i nhỏ tối hậu phương năng lực đạo tiế bất quá lưu hung kiếp lôi tính chất quá mức bá đạo trực tiếp lại thêm là thiên sát ma thi phóng lên tận trời sớm dất phát dẫn đến cuối cùng chém giết quy tích cùng bầu trời bên trong hai tên đạo nhân thác thân mà qua thiên sát ma thi bị đánh không còn chương liệt cùng hắn bên cạnh bản m ệ n h pháp khí biến thành thanh niên đạo nhân cũng không có nhận quá to lớn thương tổn hào lợi hại loại này kiếp lôi ta nếu n là đón đỡ xác định vững chắc không lại chết nhưng nhất định sẽ nhận không nhẹ nội thương tiếp xuống mấy lôi liền rất có thể căn bản không sống qua được lần t h ứ hai ma kiếp liền đã hung lệ đến loại trình độ này lần t h ứ ba ma kiếp phủ xuống thời giờ ta nếu vẫn từ phủ cảnh giới như vậy nhất định chết không thể nghi ngờ. thế nhưng là ma kiếp làm sao lại tới nhanh như vậy vừa định có chỗ nào không đúng vừa định có chỗ nào không đúng tại thời khắc này trương liệt đã hoàn toàn bông ra đối với thể nội huyết đan nguyên khí luyện hóa áp chế hắn tuyệt không phải loại nào hy vọng một bước lên trời lô mãng thế hệ trương liệt tính tình của người này liền khiến cho hắn phi thường coi trọng kiến thức cơ bản cũng càng l ưu á i tại c ư ớ c đạp thực địa chậm bồi dưỡng luyện thế nhưng là tại dưới mắt thời khắc thế này trương liệt đối tự thân tu vi bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi kết quả giữ thái độ cẩn thận nhưng đối ma kiếp hàng lầm tần suất cùng tự thân tu vi tiến độ nắm giữ lý tính bi quan thái độ giữa hai cái hại thì lấy cái nhẹ、hơn. t r ư ơ n g liệt chỉ có thể làm ra lựa chọn như vậy ngay lúc này tựa hồ là hô ứng t r ư ơ n g liệt tâm niệm biến hóa một loại đỉnh đầu thương c u n g chỗ thần khí giao cấu nhân nhân mơ màng l u â n l u â n không ở chỗ vậy mơ màng yên lặng xa xôi hiểu minh minh có vô số ưu ám tức giận sinh ra l ậ n vào lôi đỉnh k i ế p vân càng tăng s á t lực cùng lúc đó t r ư ơ n g liệt tâm bên trong cảm xúc tiêu cực vô hạn phát sinh nơi bùng tim giống như cũng có lôi đỉnh thai ngén sinh ra xuyên toa sen lẫn vãng lai vô cùng sắt lực tiếp x ú vô hình mở diện thần thức nuôi dưỡng k ế p lôi đây là tâm ma kiếp lôi một chủng từ niệm sinh lôi vô hạn diễn sinh vận chuyển tới cực hạt chỗ lôi tự tâm lên lịch k i ế p tu sĩ trong nháy mắt mà chết mà bên ngoài thân không có cái gì thường tổn vết tích vì gì đáng sợ gì thường trương liệt tu đạo khắc khổ nỗ lực có thể trong nháy mắt nhận biết nhận ra đây là gì đó kiếp lôi thế nhưng là hắn tựa hồ cũng không có cách nào ứng phó này vô hình mở d i ệ t thần thức nuôi dưỡng kiếp lôi liền xem như tại bên trong thiên kiếp bên trong cũng là cực kỳ đáng sợ đương nhiên một tên tử p h ụ tu sĩ lần thứ hai ma kiếp kiếp lực cường độ không có khả năng cùng nguyên anh tu sĩ độ qua bên trong thiên kiếp kiếp lực bằng nhau nhưng cả hai tính chất hoàn toàn giống nhau cấm k��u xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh ngữ kế trùng trùng ai sẽ là người vấn định đón xem tại chương bốn trăm hai mươi sáu lần thứ hai ma kiếp h à n g lâm tấn thăng tử phủ tầng sáu cảnh hai -a, a a a A A A dùng bàn tay ô ngực vô hạn cảm xúc tiêu cực phát sinh chương liệt thân hình hóa cầu v ò n g đầy trời bay l o ạ n loại tình huống này khẳng định là không cách nào lại tiếp nhận đợt thứ tư thậm chí cả đợt thứ năm ma kiếp nhưng mà thái âm bạch quất phiên chỗ h i y ê n hóa ra tới thanh niên đạo nhân lạnh lùng nhìn chăm chú lên chủ nhân của mình đầy trời phi đột trong ánh mắt đạm mạc vô tình tỉnh táo trí cực ngay tại vô hình mở diệt thần thức nuôi dưỡng kiếp lôi vận chuyển tới cực h ạ n lúc từ thần thức chuyển hóa làm thực chất kiếp lôi một khắc này thay mận đổi đ ả o di hình hoán ảnh kia huyễn hóa ra tới thanh niên đạo nhân trên hai mắt bất ngờ có điện mang hiện lên sau một khắc cái kia đôi lạnh lùng hai mắt liền trực tiếp nổ tung chảy ra đáng sợ than cho nước ép nhưng lần này thanh niên đạo nhân nhưng một tia nửa điểm phản ứng cũng không có hai tay nhanh chóng lập quyết tới thuật thi triển thuật pháp chỉ gặp bốn phía phân bố diễn sinh đại lượng kim dương huyền quang thần lôi một cái chớp mắt tuất bạo đem bách viễn kiếp lôi chỗ tích xúc đại lượng tím đen lôi cầu, mang đi hơn lần nữa hóa thành một cây hư không phiêu phủ bạch cốt ma phướn đứng yên chỗ cũ ma công ba phần đã phá hoại thứ hai người nhưng cùng lúc đó gần như hoàn chỉnh bị qua vô hình mở diện thần thức nuôi dưỡng kiếp lôi tẩy luyện trương liệt lại thêm thở ra một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy tinh thần thần thức lại một lần nữa tăng trưởng hắn trong nháy mắt dùng tay phải x é t qua c h á n mình chỗ mi tâm mượn nhờ này cỗ thần thức phát sinh tình thế mở ra hạo thiên pháp mục thấy rõ quan sát thiên kiếp nguyên khí biến hóa xu thế giờ này khắc này dung hợp vì ngũ đạo cự đại các loại kiếm khí nương theo lấy t r ư ơ n g liệt thủ quyết biến hóa dùng kiếm đỡ này g n ị c h sông lên mà lên diễn phần mình đính tại kia khắp bầu trời kiếp vân khí tức t i ế t điểm chỗ để thiên kiếp kiếp vân biến hóa tỏa ra chỉ trệ g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c g i a n g g i á c mặt ngoài nhìn t r ư ơ n g liệt là dùng ngũ hành phi kiếm vận đại ngũ hành kiếm trận pháp đinh giết thiên địa nguyên khí biến hóa đ ố i kháng kiếp số nhưng trên thực tế kinh hồng ất n ụ t thủy vân hòa đức huyền hồn năm ngụt ngũ hành phi kiếm bản chất chỉ là tầm dai bọn chúng giờ này khắc này có thể chịu đổi toàn bộ sát lại là tứ giai thượng phẩm pháp khí ngũ hành ngũ quang trạc lực lượng cũng chính là t r ư ơ n g liệt bản thân pháp lực đây là thuần nữa tùy bất quá di khí ngự kiếm kiếm không phải trọng điểm tức giận mới là bởi vì trên trời cao lần thứ hai ma kiếp điên cuồng kích động t r ư ơ n g liệt một thân pháp lực vận chuyển như sôi thôn vệ huyết đan nguyên khí không ngừng phát sinh đ ể bạn đây vốn là t r ư ơ n g liệt cho tới nay kiệt lực tránh khỏi nhưng là giờ này khắp này nhưng không lo được pháp lực tăng trưởng vượt qua đạo hạnh tàu hỏa nhập ma hại trung quy phải so trước mặt tự kiếp tới dễ dàng h n g đối quang minh, minh hà hai ngụm phi kiếm trong tay á o trượt ra đáp xuống trong tay chương liệt mở ra lấy hạo thiên pháp mục điều chỉnh một thân pháp lực. mặc dù kiêm tu công pháp ma đạo thậm chí luyện thi dị thuật nhưng là t r ư ơ n g liệt tâm bên trong phi thường rõ ràng thái hạo đạo thống chính mình này một thân pháp lực mới là hết thẻ căn cơ thái âm ma công từ xưa đến nay tu luyện giả chúng vậy nhưng dựa vào dùng h à n h hành thiên hạ gần đã qua vạn năm nhưng gần như chỉ xuất hiện qua một vị tạ mị đường bởi vì hành công quá lại phản vệ quá mạnh tuyệt đại đa số tu luyện giả hoặc là thân thụ hắn hại hoặc là căn bản không dám chủ tu chỉ dám phụ tu hắn bên trong một hai môn tiểu thuật mà t r ư ơ n g liệt tu luyện thái âm ma công từ đầu tới đôi này một thân ma công đều dịu dàng ngoan ngoan tuân h phục trương liệt rõ ràng đây không phải là bởi vì chính mình thích hợp tu luyện ma công mà là bởi vì thái âm ngọc sách pháp lực bị thái hạo kim trương đạo pháp áp chế được ngoan ngoãn mới để cho chính mình vận dụng vừa ý tận được hắn lợi mà không bị hắn tệ cành la muốn thịnh thân chính càng là muốn tu trì bởi vậy trương liệt mặc dù tu luyện ma công dị thuật nhưng là đối với thái hạo kim trương nghiên cứu tu trì nhưng lại chưa bao giờ có một ngày lười b i ế n qua hiện tại liền để ta xem một chút ngươi làm như thế nào dùng tiếp xuống hai đạo kiếp lôi đánh chết ta song kiếm giao thoa một cỗ tiên thiên kiếm khí sông thẳng trời cao, xé trời nước mây, tu đ ạ o trăm năm thiên thiên cương khí tu chỉ đến hôm nay cuối cùng tại đã có thể chịu được dùng một chút thì là thuần túy lấy liều mạng thiên hạ định tiêm tứ giai phi kiếm đều chưa chắc lại tốn sắt một chút huống chi trương liệt là dùng nó ra chỉ biên độ tăng trưởng bản thân kiếm lực ở mù hừu long thiên đạo bất công đại thành người h u y ế t vô thượng thiên đạo hóa khí vào hư không bên trong đất trời sinh ra vô số huyết sắc lôi cường mưa rơi mà xuống đại khí cọ sắt phát ra hư ớ n gạo cùng mù hừu lôi minh x e n lẫn sen vào nhau lấy lại phát ra như vạn quỷ khóc thét bén nhọn tê minh mỗi một lần bảo trấn lại đều có thể để cho trương liệt trái tim huyết mạch phát ra hư tại huyết cương thần lôi hạ xuống tới một khắc này bốn phương tám hướng bách nguyễn kiếp lôi cũng đồng thời hóa hình phát động nếu như lúc trước chống cự bên trong chương liệt không quan tâm đến nò nhóm đại lượng tím đen lôi cầu dành dụm ai cũng không biết bọn chúng tại một khắc cuối cùng lại hóa hình ra gì đó đến nhưng bởi vì bách nguyễn kiếp lôi đã bị đại lượng huyện hóa bởi vậy giờ này khắc này bọn chúng cũng chỉ có thể huyện hóa ra một số đứng đầu sơ kỳ lôi điệu lôi hưng đến đây trợ trận đến đây vây công kiếm quang như nước thủy triều cuộn trào mãnh liệt vô tận giao thoa tung hành tứ phía điểm bạo lôi đình di tán kiếm quang như núi trầm hùng vô địch giao thoa phát lực quét ngang nhóm lôi hạ x u ố sú y tại thời khắc này mới là t r ư ơ n g liệt tự thân chân chính kích phát bản mệnh kiếm lực phá giải ma kiếp nếu như trong tay liền vẹn vẹn chỉ có địa sát kiếm kinh như vậy hắn tự nhiên sẽ một lòng chuyên trú vào kiếm đạo nhưng là trong tay mạnh nhất đạo pháp là cách viên động kiến hạo thiên pháp mục này pháp am hiểu nhất thống ngữ kiếm kích phát hết thể tiềm lực như vậy chương liệt lựa chọn tự nhiên là chư pháp kiếm tu kiếm thuật pháp lực pháp thể pháp khí dị thuật tạp học để có thể phát huy ra hạo thiên pháp mục quy lực mạnh nhất nhưng mà không thể phủ nhận lý trí sau khi t r ư ơ n g liệt bản thân yêu nhất kiếm thuật bởi vậy giờ này khắc này hắn ngự kiếm thời điểm đầy trời du tàu như điện kiếm quan g khuấy động kiếm ảnh bay tán loạn sông phá càng quét hết thẻ lôi hết thẻ kiếp hoành hành tiên điện lệnh trương liệt c ả m thấy thống khoái không chung trên trời cao lôi đình mưa rơi càng nhanh kiếm quan g càng bí mật thân thể tại độ cao phụ t ả i phía dưới kinh mạch nói nhớ như lửa đốt nhưng là thân bên trên càng đau nhức tâm bên trong chi ý trong tay kiếm khí liền càng bánh i ệ t nhanh ha ha ha ha kiếp nạn này quá vậy tiêu sơn người cái này đệ tử thật đúng là có chút ý tứ. tại ừ phủ kiếp, cảnh chính tầng lần giới qua 2 lần kiếp, chính là vạn ma là v n năm hương thịnh ma trước t đạo h ờ điểm, mấy sợ cũng là không có không là vị tòa r í dạng Tại này. Ma đầu. t kêu hồng liên động p h ủ bên trong tiêu sơn chân nhân chính cùng một tên trắng mốt u trang điểm trang nhã thanh lệ đã cực n ữ quan thông qua biết tính quan chú lấy phương xa lần này kiếp số biến hóa dần dần già đi tiêu sơn chân nhân cùng cái này tao nhã n ữ quan bạch phát hồng nhan đối lập rõ ràng thoạt nhìn là cực không cân đối chỉ là có chút kinh nghiệm người nguyên lạp phạm là chờ đến cơ hội liền muốn ngoại sáng trong tối mắng ta hai câu a ngươi chẳng lẽ nhìn không ra trên người hắn ngay tại luyện hóa huyền nguyệt giáo huyết đan luyện thành này huyết đan vì thiên địa kiên kỵ vì quỷ thần không dùng huyền nguyệt giáo luyện này huyết đan muốn môi cái trình tự do đến tu sĩ khác nhau trong tay dùng cái này gánh vác thiên khiển tội nghiệp nhưng cuối cùng do ai luyện hóa thu nhận người nào liền phải thừa nhận trình độ lớn nhất thiết khiển bất quá đứa nhỏ này độ qua ma kiếp tần suất vẫn còn có chút qua sợ là có cái gì bên ngoài kiếp được ra mới có thể dẫn đến kết quả như thế đối luyện thành nguyên anh sau đó ta cái này xem như sư tôn chính là hắn gạt bỏ h a i hoàng ẩ m lời nói đến tận đây lúc tiêu sơn chân nhân đứng thẳng lên phất tay đem biết kính bế quan mặc dù giờ này k h ắ c này chính mình cái này thứ thập tứ đệ tử ma kiếp còn chưa hoàn toàn độ qua nhưng là dùng tiêu sơn chân nhân nội tình sâu cũng đã tâm bên trong rõ ràng kết quả Hừ hừ, ngươi cũng không nên quá tự phụ mặc dù tiểu tử này ở khu vực này độ k i ế p để cựu thiên lôi lực trong thời gian ngắn giảm bớt hai tầng nhưng ngươi những ngày năm vì cầu t ì n h tiến pháp lực tu luyện ma công luyện hóa hồi phách ác nghiệp tích lũy quá lớn bên trong thiên kiếp là vừa định không lại nhẹ cẩn thận cuối cùng chết tại thiên kiếp phía dưới tám trăm năm khổ tu t ậ n tán cái này nữ quan tự hồ là cùng tiêu sơn chân nhân quan hệ không cạn như vậy cũng dám tại nói thẳng hơn nữa tiêu sơn chân nhân trên mặt không có chút nào vẻ giận ta tu đạo tám trăm năm nếu như ngay cả bên trong thiên kiếp đều không độ quá được vậy nói rõ ta phúc phận nông cạn nên chết tại lôi đình phía dưới cũng nói n g ư ơ i sư tôn nói tới là đúng ta đích xác là không có phúc khí cưới ngươi một bên lời nói xong già n m u a thương thương tiêu sơn chân nhân đưa tay kéo lại bên cạnh nữ quan kia ngọc giống như tay nhỏ mặc dù bị hung hăng nắm một lần nhưng nhẫn n h ị n kịch liệt đau nhức từ đầu đến cuối không có bông ra thủy vân tông nguyên hải n h ì chân quân trần nguyên phượng sáu trăm năm trước liền cùng tiêu sơn quen biết tình yêu cay đắng chẳng qua là lúc đó trần nguyên phượng sư tôn vì h ã i đồ đạo đồ dùng tiêu sơn đ ờ i này phúc bạc làm danh nghĩa cưỡ ép chia rẽ này đối toán nữ nhân duyên đến sau trần nguyên phượng hoàn toàn chính xác dựa vào dốc lòng tu luyện luyện thành nguyên anh làm vinh dự thủy v ậ n tông nhưng t ạ i sư tôn tiên thăng sau đó lại cùng tiêu sơn chân nhân liên hệ với những năm gần đây hai người ân ân đoán đoán dây dưa mơ hồ trần nguyên phượng thậm chí vì tiêu sơn chân nhân đi xa đến trung vực long châu tìm kiếm duyên p h ọ linh dược chỉ là loại linh dược này ở đâu là dễ dàng như vậy tới tay trần nguyên phượng thậm chí bởi vậy suýt nữa chết tại trung châu đến sau tiêu sơn chân nhân sau khi biết được lấy cái chết uy hiếp mới để cho trần nguyên p ư ợ n g bỏ đi tiếp tục đi tìm linh dược tiêu sơn chân nhân mấy trăm năm qua sở tác sở vi điên cùng cực đoan thêm gần ma、đạo. hắn bên trong chưa chắc liền không có thích mà không được nguyên nhân nhưng hắn hiện tại cuối cùng tại có cơ hội đường đường chính chính cưới người thương nguyên vượng đợi ta lần này thọ tận hài nhi thành đại công cáo thành ngày chính là ta cưới ngươi thời điểm mấy trăm năm nay tới ta bởi vì đạo đồ không hài lòng bên trong oán hận chất chứa không thiếu tổn thương ngươi ngươi không oán ta đi nếu là oán ta đợi ta tu thành nguyên anh sau đó dùng thời gian ngàn năm một chút x í u bồi hoa ngươi ngươi cũng không cần giận ta bị hắn dắt lấy tay á o bảo trắng nước a n đỏ lên ngọc dung mấy lần dãy ruộ nhưng trung quy không có tránh ra bị tóc trắng xóa tiêu sơn chân nhân kéo vào trong ngực đồng dạng là đan h à n h có nhất trí ngũ phẩm có khác đồng dạng là nguyên anh có thực hải nhi hư anh phân chia huyền hoàng đại thế giới mười vạn năm đạo pháp thôi diễn tự nhiên tìm tới quá nhiều phụ trợ nguyên anh bồi dưỡng pháp hắn bên trong thọ tận đan thành xâm sinh tử cực ý chính là hắn bên trong tương đối thành thục một c h ú g pháp môn mặc dù hung hiểm mặc dù tốn thời gian thật lâu nhưng là hoàn toàn chính xác có thể để bạn tu sĩ kim đan phẩm chất thậm chí cả thai hóa nguyên anh căn cơ cùng lúc đó trương liệt y nguyên còn tại gặp phải xét đánh một ngày một đêm sau đó hậu lực kinh người huyết cương thần lôi mới vừa đều đánh tan vậy mà lúc này giờ phút này trương liệt một thân kiếm y kiếm thế dĩ nhiên đã tích xúc đại thành. cái này đầy đầu tóc dối cùng kiệt ngạo ngông cùng đạo nhân căn bản cũng không có chờ đợi ma kiếp đệ ngũ nặng đánh xuống mà là phấn khởi kiếm phong chém ngược thương cung hạo thiên pháp mục điệp r a thiên đồng chi nhận một kiếm vương hứng ra tia thuần túy tâm kiếm hóa kiếm khí phía trước hư không tựa hồ cũng ẩn ẩn vì đó và mẹo lạnh thấu xương không gì sánh được cương manh kiếm lực càng đã t r ợ n đem trên bầu trời kiếp vân hội tụ cứ thế mà hướng ra phía ngoài b ư ớ c lui ra hơn trăm trượng lộ ra kiếp vân sau đó một mảnh trời ánh sáng nhất thời kiếm rít kinh thiên phảng phất long trời lở đất thương hải tăng điểm biến kiếm này sau đó n à y mở mây sẵ huyết cương thần lôi sau đó lần thứ hai ma kiếp đệ ngũ trọng biến hóa vậy mà cứ thế mà bị phá đi chưa thể thành công bổ sung dưới kia cuộn trào mạnh liệt kiếp s á t lôi cơ ba động mấy ngày sau trung quy vẫn là mây tiêu lôi l ẻ i tẻ chưa thể sinh ra càng nhiều một chủng biến hóa từ đó toàn diện tán loạn cùng lúc đó tại chém ra kia làm theo phật kiếm nước thương k h u n g một thức kiếm quyết sau t r ư n g liệt thân hình rơi xuống dưới tìm tới một chỗ sơn lâm nguyên điệu tính t o ạ khai thông lấy chính mình một thân cuộn trào mạnh liệt tăng vọt pháp lực khai thông lấy chính mình một thân cuộn trào mạnh liệt tăng vọt pháp l ự thẳng đến hắn h à n toàn truyền nhập từ phụ tầng u cảnh giới sau trương liệt ngự kiếm lập tức đi tới lưu hung kiếp lôi chô đánh rất phương hướng mấy canh giờ sau đó cuối cùng tại tại một chỗ cự đại hố lõm bên trong tìm tới k h u y ế t tán quanh thân tinh thuần ma khí ngay tại nhanh chóng đang sửa chữa thiên sát ma thi vạn năm tích lũy bất diệt ma thể trung quy không phải dễ dàng như vậy liền biết bị triệt để hủy diệt cấm kỵ bông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n ư u kê t r ù n g t r ù n g ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương bốn trăm hai mươi bảy ba phần ma công quét ngang nam hoàng thập tất tông một dùng đan dương cung cùng ảnh ma giáo cầm đầu nam bắc đối chất c h i cục thời gian kéo được so tất cả mọi người tưởng tượng được còn muốn càng dài này một trí hoãn liền là thời gian 5 năm năm năm năm này ở giữa thương vong thảm liệt để hai bên cao tầng đều có chút đâm lao phải theo lao tiêu sơn chân nhân đa mưu tốp trí hắn không có đem chính mình muốn thọ tận hải nhi thành dùng mạnh đạo cơ sự tỉnh cáo chi bất luận kẻ nào cũng không có đem thủy vân tông nguyên hải nhi chân quân trần nguyên phượng đã tới sự tỉnh cáo chi bất luận kẻ nào đối nội hắn để phòng đan dương cung trưởng giáo ra cất kính đối với mình lén ra tay mặc dù sự thật chứng minh là chính mình lòng tiểu nhân đo bụng cơ tử nhưng là như tiêu sơn chân nhân loại người này đương nhiên là không lại đối với cái này có bất luận cái gì ấ y n ấ y c h i tình đối ngoại hắn để phòng thủy vân tông thế lực đối địch phát giác được trần nguyên phượng đã tới hồng liên động phụ tin tức hơn nữa loại này đối chất theo lâu dài đến xem là có lợi cho hắn luyện thành nguyên anh sau nhất thống ảnh ma giáo g ấ m khói môn nguyên kiếm phái vân tụ phái hỏa độc sơn m y tông đối với đan dương cung tử trên xuống dưới tu sĩ cũng là một c h ủ mài ruộn luyện về phần mình vạn nhất thất bại nên làm cái gì vấn đề này tiêu sơn chân nhân không có cân nhắc qua hoặc là nói hắn không quan tâm luyện thành nguyên anh thất bại lão phu xương c u ố t khả năng đều đã bị lôi k i ế p luyện thành c ạ n bã nào có thời gian quản các ngươi những ngày hậu sinh vãn bối chết sống năm năm sau ngũ linh sơn mặt phía bắc lâm hải đang lúc hoàng hôn phản phất vô biên vô tận trong rừng rậm bao la đã là trời sáng tối tăm một cái áo s á m đạo nhân thở hổn hển ngay tại giày đặc cành lá khoảng cách bên trong phi nước đại trước mắt hình thù kỳ quái cành lá l o ạ n ảnh tựa như là ác quỷ đưa ra cánh tay cười quái dị ngăn cản đường đi của hắn tiếp theo lại tại cự đại xung lực phía trước đập tan nước gãy lưu lại một đường trướng mắt vết tích sinh tử kích động bên dưới hắn chạy trốn tốc độ không chậm chỉ là này lưu lại vết tích cũng quá trói mắt chút liền xem như hoàn toàn không có truy tung năng lực thành người cũng có thể theo vết tích một đường truy tung tới càng không cần nói đằng sau những cái kia đều là mấy năm này ở giữa tại tông môn chiến tranh bên trong thanh danh vang dội mỗi cái tông tu sĩ lại thúc giục đi đột thuật chạy trốn ba năm g i ả m đường áo xám đạo nhân đã nghe được sau lương pháp khí phá không chuyển đến dích lên giờ này khắc này hắn đã là kích lực nhưng tại tử vong trước mắt lúc cái này áo xám đạo nhân như cũ tại tối hậu quan đầu vừa vặn bủi nào về phía trước không ngờ bắn ra đối với hiện tại hắn tới nói tốc độ bất khả thương nghị sắt hậu phương cự lực đánh tới n ằ m ngang ở trong hai cái ở giữa một k h ỏ a đại thụ ẩm v a n g đập tan áo s á m đạo nhân nhưng nhân cơ hội tế ra phi kiếm bước lên mượn sau l ư n g trùng kích lực thế đi càng thật chỉ là đối với ngay tại ẩn nặc bỏ chạy một phương tới nói t ầ n g trời thấp bay lượn nhanh thì nhanh vậy lại là rất dễ dàng bị thân ở không trung kẻ đuổi r ế t khóa chặt tại kia từng kiện pháp khí mang theo lấy mãnh liệt pháp lực l i n h quan g oanh kích mà tới lúc liền xem như cầu sinh chi niệm mạnh hơn áo s á m đạo nhân trong lòng cũng cuối cùng tại dâng lên tuyệt vọng cảm giác bốn phía truy sát không chỉ là cùng mình cùng giai trúc cơ tu sĩ thậm chí còn có mấy tên tử phủ cánh tu sĩ、Ấm、ẩm cự đại tiếng nổ vang truyền đến gió phơn phả vào mặt lệnh hô hấp cứng lại nhưng mà chốc lát sau đã nhắm mắt đôi chết áo s á m đạo nhân nhưng n g o ạ i ý muốn phát hiện mình còn sống hắn lập tức trận mắt nhìn lại chỉ gặp trước mặt mình có một vị thân hình cao lớn thanh niên đạo nhân đứng chắc tay tại trước người hắn k h u y ế t tán ra một vòng ánh sáng s á m vậy mà chỉ dựa vào ngưng nguyên cảnh pháp lực liền cứ thế mà đem những cái k i a đánh tới không xuống hơn hai mươi đạo pháp thuật pháp khí công kích toàn bộ đều ngăn cản xuống tới Cùng lúc đó, áo hồng liên lão ma duy nhất chân truyền đệ tử vì tu luyện ma công chết xuất h ồ n phách hóa thành nhân ma quái vật n g h e bên thai không ngừng truyền đến dạng này tự cho là nói nhỏ trương liệt thân đứng tại trong tràng bên trong chính là tại cảm khái chính mình danh tiếng như thế nào hỏng b é t đến nước này tốt tại địch nhân trong miệng tiếng xấu cũng không mất là một loại v i n h d i ệ u trương liệt trong lòng bên trong dạng này tự an ủi mình sau đó kêu tên được hắn cứu áo s á m đ ạ o nhân lập tức nửa q u ỷ xuống tới ngụ hồ thuộc hạ đa tạ ma quân ân cứu mạng một câu nói đem trương liệt lôi trở lại phi thường gượng gạo hiện thực phải không để ngươi chết ở chỗ này rồi câu nói kế tiếp là thấp giọng tự nói cũng không để cho tên đệ tử này nghe được trương liệt hư không đứng thẳng đem ánh mắt rời về phía truy sát mà đến địch nhân cầm đầu tên tu sĩ kia nói t a như là đã tới chư vị phải không liền tàn đi đi lại tiếp tục dạng này rằng có nữa là chẳng tốt cho ai cả trương liệt chỗ nhìn chăm chú tên tu sĩ kia là nguyên kiếm phái một tên tử phủ tu sĩ xem như nhân tài mới nổi tại nguyên kiếm phái tử phủ tu sĩ trong đó xem như trẻ tuổi nhất nhưng kiếm thuật tu vi lại là cao minh Tại、trong ạ i t năm năm này tông môn chiến tranh bên trong trương liệt đã từng cùng hắn gặp nhau qua mấy lần này ra hỏa vẫn chưa có chết trương liệt đối hắn đánh giá khá cao nguyên kiếm phái kiếm tu truyền thừa thiếu hụt nghiêm trọng cái này nguyên xá tử nhưng có thể dựa vào phần này chuyển thừa tu thành nhân kiếm hợp nhất một thân kiếm khí cũng tu được cực kỳ tinh thuần có thể nói là là kiếm đạo thiên tài thế gian phần lớn pháp môn tu luyện tích xúc pháp lực đi được đều là hậu tích bạc phát con đường này dù là trương liệt hôn nguyên ngũ hành tức giận cũng là như thế mà cái này nguyên xá tử cầm phía trong tu pháp môn mở ra lối riêng một ngụm tinh thuần kiếm khí sợi tia không rứ xa không bằng cái k h á c pháp môn tu luyện tới tử phủ cảnh sau vậy thanh thế hạo đại nhưng lại thiên truy bách luyện nhất là tinh thuần cực kỳ hắn đã vượt qua tu luyện loại công pháp này yếu nhất thời kỳ tấn thăng tử phủ bắt đầu được lợi chương liệt đối với hắn này một thân mở ra mặt khác nguyên kiếm phái đạo pháp cũng là cực có hứng thú bởi vậy mấy lần gặp mặt cũng không chân chính toàn lực ra tay giết hắn ngược lại trợ giúp nguyên xá tử thu hoạch được tốt lớn thanh danh tại tông môn địa vị cực lớn để bạt nhưng mà nguyên xá tử có luyện kiếm thiên phú tại tông môn quyền thế đấu tranh bên trên thiên phú nhưng kém hơn quá nhiều hắn mấy lần đối diện đan dương nguyên xá tử không hiểu cái gì gọi là phùng sát chỉ cho là trưởng môn chú trọng tông môn hậu đãi cũng có chút tham luyến hiện h ư u vinh quan g q u y ề n thế giờ này khắc này lần nữa đối diện trương l i ế n lúc nhìn chăm chú t à h ư u cuối cùng nhưng lựa chọn c h ậ m rãi rút kiếm tam thi đạo h u n h ta biết ngươi lợi hại thế nhưng là tông môn hậu đãi ân trọng ta lúc này lại không thể lui lại một bước húng chi chúng ta nhiều người như vậy ngươi nhưng cũng chưa hẳn bảo vệ được tên tiểu đội kia cấm kỵ bông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữu kê trung trùng ai sẽ là người vấn đình đón xem tại chương bốn trăm hai mươi tám ba phần ma công quét ngang nam h o à n g thập thất tông hai thiên địa linh khí lưu chuyển khắp bên trong đất trời trên cơ bản đâu đâu cũng có không chỗ không tới cho dù thiên địa vĩ lực hình thành đặc thù tuyệt linh t r i địa kỳ thật cũng là có cực nhỏ bé thiên địa linh khí tồn tại chỉ là quá mức ít h ỏ i gần như đã không thể nào cảm nhận tu tiên giả phun ra nuốt vào thiên địa linh khí tu luyện chí ít tại kim đan cảnh giới trước kia đối với linh khí sống nhờ vào nhau độ s o phạm nhân cao hơn tu tiên giả mỗi ngày yêu cầu thổ nạp linh khí tinh tiến tu vi mà loại trừ linh sơn linh địa bên ngoài ngoại giới tuyệt đại đa số hoàn cảnh căn bản không có bao nhiêu linh khí có thể cung cấp nuôi dưỡng tu tiên giả tu l cho nên tu tiên giảm ộ t khi rời khỏi linh mạch nhất định phải dựa vào ẩn chứa linh khí linh vật phụ trợ tu luyện nếu không kim đan chân nhân cảnh phía dưới tu sĩ liền sẽ có pháp lực ngã xuống nguy hiểm kim đan chân nhân mặc dù có thể dùng kim đan vì vận chuyển hạch tâm không sợ pháp lực ngã xuống nhưng muốn tinh tiến vẫn là ngoại giới linh khí dày đặc cho thỏa đáng ngũ lĩnh sơn di nam đan dương cung một tông tu sĩ dùng vài chỗ linh mạch vì giao điểm cử toàn tông lực phòng thủ ngũ lĩnh sơn phía bắc ảnh ma giao rác thập thất tông tu sĩ lực vây công đan dương cung trận này tông môn chiến tranh năm năm xuống tới vẹn, vẹn chỉ là cung cấp này thập thất tông tu sĩ cơ sở linh v trước ố t tiêu tông nhất t đang vây công hồng liên láo mà tiêu sơn chân nhân vây cái láo là mỗi mà kiến. Cái này, hậu cần tiêu Nếu này cần cũng không hoàn toàn là từ ảnh ma giáo hậu hao không, từ ma ra. tranh đánh á phá i kia sản. Trưng liệt giờ khắp này cứu bên dưới á o sáng đạo nhân tên là cao tất là một tên đan dương cung trúc cơ tu sĩ tại ảnh ma giáo bên trong lần lút nhiều năm cuối cùng tại đánh cắp đến một phần có quan hệ với hậu cần cung cấp lộ t u y ế n đ ồ chỉ là cũng tại trộm đồ quá trình bên trong bại lộ thân phận mặc dù trốn được đầy đủ kịp thời nhưng vẫn là kém chút chết đang đuổi rét người trên tay ma này cũng là nguyên xá từ không thể lui nguyên nhân không bắt giữ chí ít giết chết c a o tất dùng song phương công khai ám thế lực rằng cho giao nhau phần này tình báo không biết rõ sẽ cho mỗi cái đại tông môn mang đến cỡ nào tổn thất thật lớn có lẽ liền có thể là áp đảo lạc đà cuối cùng một cái d â n g dạng phải biết bởi vì những năm này đánh lâu không s o n g chậm chạp không có ngày về đã để trong liên minh tiến g oán than dậy đất thậm chí đã có người đưa ra hoài nghi lần này chiến tranh liền là đan dương cung hồng liên lão ma trước khi chết cuối cùng n h u đ ổ dùng một cái tin tức giả hao hết phe mình tông môn nội tỉnh dạng này thì là tiêu sơn thọ t ậ n toàn hóa mỗi cái đại tông môn cũng đem bất lực mưu đồ đan dương cung nhưng nguyên xá tử bản nhân lại là chủ chiến phái hắn những ngày năm nhìn ngũ linh sơn một vực thiên địa linh khí biến hóa tâm bên trong xác định đây chính là tu sĩ vượt cửa hải đột phá phía trước chuẩn bị mà cũng không phải là gì đó chướng nhan pháp hồng liên lão ma bản tính tàn nhẫn thị sát hắn gái này chân t r u y ề n đệ tử càng là độ qua ma kiếp ma đạo hung hoan c h i đồ lần này tông môn chiến tranh chúng ta nhìn như là chủ công m ộ t phương kỳ thật lại là không đường t ố i lui nếu là chiến bại thập thất tông không biết có bao nhiêu tu sĩ muốn bị rút hồn luyện á c h chết không yên lành tâm bên trong mang lấy dạng này bị p h ậ n ý chí nguyên xá tử hắn cũng không làm bộ n h i ê n g c o n ở trường kiếm sau lưng tại bang âm thanh bên trong bắn ra vỏ bên ngoài mang theo một dòng thanh quang trước người v ò n g một chút sau đó này cao gậy đạo nhân mới nắm chặt chua kiếm ngụm phát kêu to kiếm khí uy nghiêm như c h ú p ảnh giao thoa tầng liên tục c ắ m sát kiếm ý lạnh thấu xương kiếm khí tinh thuần chính là nguyên kiếm phái bí truyền kiếm thuật từ ngọ kiếm cương từ ngọ kiếm cương nhập môn khó củng cố khó đại thành nhưng dễ dàng tối kỵ quần vào mánh liệt thủ căn cơ bất ổn trương liệt nhìn chăm chú lên một kiếm này t nguyên kiếm phái tử ngọ kiếm cương cùng tự thân sở tu giữ tiên thiên cơ ư n g khí đi lại là cùng một đường ấy nhưng nhập môn đường tắt lại là khác biệt người phía trước coi trọng tinh t h ầ n duy nhỏ bé kiếm tiếc không r ư ớ thiên truy bất luyện cuối cùng đạt tới cảnh tiên thiên cương khí lại là t r ư ớ c cần tu chỉ người trước tu luyện hôn nguyên ngũ hành tức giận dùng mạnh mẽ tới cực điểm tự thân nguyên khí tiến hành ô n dưỡng trăm năm tu luyện là c ấ t bước trên bản chất vẫn là giải tích để cầu chất tính biến hóa nhưng cả hai ứng dụng bên trên nhưng lại có quá nhiều cùng loại chỗ cho nên trương liệt vẫn luôn không nỡ đánh giết này người muốn nhiều theo trên người hắn học chút kinh nghiệm theo xem như đám người thủ lĩnh nguyên xá tử x u ấ t thủ trước xung quanh quấn đi lên thập thất tông các phái tu sĩ cũng phân biệt thi triển tới riêng phần mình tông phái pháp thuật pháp khí trong lúc nhất thời ngũ sắp hành không phá không tức giận g à o bên thai không dứt mà đối với đây c h n g liệt ngăn tại áo xám đạo nhân cao tất trước người bóng lưng cầm trong tay pháp tuấn lại hạ một khác cao tất chỉ cảm thấy thấy hoa mắt hắn người thân ảnh bỗng nhiên chia ra là m bà huyền hóa ra ba tên giống nhau như lúc thanh niên đạo nhân ba phần ma công tà ma ngươi vị tu thành này ma công đến cùng sát hại bao nhiêu nhân mạng các ngươi bọn giá hỏa này đến cùng nói tiếp cái gì a chúng ta cũng không biết cái gọi là ba phần ma công đến cùng là gì đó mặc dù cũng không thèm để ý nhưng nghe đến bốn phía địch nhân tu sĩ dạng này kê u tâm bên trong khó tránh khỏi vẫn là không nhịn được dạng này tự mình nói nhỏ lại hạ một khắc c h n g liệt phát thân thi thể ba cái đồng thời vận chuyển t r ư ở n g thế oanh ra ba cái đều là lòng bàn tay đen nhánh như cầm ô huế vẹn vẹn chỉ là nhìn chăm chú liền cấp người một chúng ta ác ô huế thủy d i ệ t ô nhiễm cảm giác một trường này bên trong vừa có thái âm ngọc sách bên trong u minh thần trưởng pháp quyết lại có những n à y đan dương cung đã từ trên thân hoàng phụ tuyệt phá giải ra đầy thiên tâm ngũ tuyệt trưởng bí pháp cẳng có t r ư ơ n g liệt chỗ thu t h ậ p ngũ hành ngọc bích trong đó đại ngũ hành d i ệ t tuyệt kiếm quyết yếu quyết bởi vậy theo ba cái chỗ đánh ra đen trưởng trưởng ảnh gào thét oanh kích ầm ầm ầm ầm ầm ầm kịch liệt bạo tạc bên trong kim thạch p h á thoái cây cối khô héo nước c h ả y khô cạn mặt trời hạ cám bao la đại địa sát na vỡ nát dạn nước trăm dặm bốn phía thiên địa ngân khí vãn trùng linh tính nhất thời đề vòng tại thập thất t một đ á m tất cả mọi người công gia pháp thuật pháp khí tại dạng này trong hoàn cảnh đều là tiêu vong trí ít cũng là uy lực kịch liệt hạ xuống gia hỏa này pháp lực thật chẳng lẽ là vô cùng vô tận vô lượng h ắ c quan pháp phối mấy thành giới vực giống như dù là nguyên xá tử một thân kiếm khí tu vi trí tinh trí thuần ở vào tình thế như vậy kiếm khí cũng không có sụp đổ như xưa vô cùng kiên định hướng trương liệt tám sát mà đi nhưng là nguyên xá tử tâm bên trong dọa người lại là chưa từng tiêu mất nửa phần trương liệt thi triển mặc dù là ưu minh thần trường thiên tâm ngũ tuyệt trường đại ngũ hành diện tuyệt kiếm khí nhưng là thôi động những này thuật căn bản lại là hắn đã gấp hai mươi lần tại cùng giai tử phụ tầm sáu tu sĩ mênh mông pháp lực giống như thiên hà treo ngược cuộn trào m á n h liệt vô thận lại thêm chất tính tinh thuần thuật pháp cao minh đến mức trưởng ảnh triệt để mở rộng sau đó hình thành phản phất một loại nào đó tới âm thuộc tính kim đan thần thông vượt không gian dù n g lực lượng một người ép tới tại trận hơn hai mươi tên địch nhân tu sĩ cảm thấy hít thở không thông nguyên xá tử kiếm khí tại thời khắc này cuối cùng tại t r ạ g tới chương liệt bản tôn thân hình động cũng không động bên cạnh thái âm bạch cốt phiên biến thành hóa thân liền đã trước một bước ngăn cản vung tay háo ở giữa Hát quang pháp quang phối, đang e m những cái i k kiếm khí u ố t hát t vào vậy Như n cử r ọ được cả cảm khinh, không để ý, cả kinh thấy giống nguyên xá tử mỹ mắt ngày lên, cảm thấy lần này giống như cùng để ý, xá tử mắt mỹ bố ê n cạnh thì có lấy rất nhiều chỗ khác nhau. Đang có chỗ khác thì rất lấy b trí hiếu chiến trận sau đó đem hoàn cảnh chung quanh đều dẫn vào âm minh trong đó sau chư ơ n g liệt bản tôn hơi há mồm phun ra một n g ụ m toàn thân thuần hát thủy tinh bình thường phi kiếm trộn lẫn vào đại lượng c à n h kim tinh sa cường hóa tế luyện tứ giai thượng phẩm phi kiếm minh hạ phi kiếm nguyên vị thiên hồng hiện vị minh hạ vì thái âm ngọc sách trong đó chỗ ghi lại một môn cực kỳ bá đạo sắc bén bảng môn kiếm thuật bộ này kiếm pháp kiếm quyết một khi tu thành s á t lục càng nhiều n u ố t hấp hung hồn lệ phách liền vì minh hà pháp quyết chỗ k h ô n g chế phi kiếm uy lực liền biết càng ngày càng mạnh mẽ trương liệt năm năm này đến nay mỗi lần giết người tận khả năng lựa chọn dùng nó nguyên bản minh hà uy lực của phi kiếm là không bằng nắm giữ quang minh bất tử đ i ể u kiếm linh quang minh phi kiếm nhưng tại đi qua năm năm này thời gian tối luyện sau đó này bảo uy lực lớn có tăng trưởng phản siêu thế minh hà phi kiếm bị trương liệt phun ra sau đó xoay tít cuốn không nhất chuyển sau một khắc liền biến mất được vô ảnh vô tùng cùng thời khắc đó thiên sát ma thi chỗ huyễn hóa đạo nhân nương theo lấy mạnh mẽ pháp lực vận chuyển phóng lên tận trời t h i chuyển đi ra một bộ tinh diệu tuyệt luân trường pháp khắp bầu trời đen nhánh t r ư ờ n g ảnh pháng phất tuyết lở hạ lạc núi lửa phun trào hắn khí phách mạnh bá đạo tuyệt luân pháng phất lấy thân thể làm trung tâm hiện ra một khỏa cự đại s ừ n g dài quỷ thủ khô lâu hình tượng ăn ăn thương khung s á t lục thiên hạ cẩn thận nguyên xá tử gặp trương liệt tế r a phi kiếm khu ngự thi ma cả người biến sắc hướng bốn phía đám người cao giọng la lên để bọn hắn đề cao cảnh giác miêu tả lên tới dài g i n g g ặ c kỳ thật toàn bộ quá trình mới đi qua thời gian cực ngắn chỉ là mọi người tại đây bên trong cũng chỉ có trương trong ừ phủ hậu kỳ lúc nhất thời liên quan cùng trường ảnh riêng phần mình tán loạn một đám tu sĩ mặc dù cảm thấy áp lực không nhỏ nhưng cũng, cũng không phải là hoàn toàn không cách nào phụ tải trong lúc nhất thời sĩ khí đại t h ấ n nhưng mà bọn hắn lại là hiểu lầm nguyên x á tử muốn bọn hắn cẩn thận cũng không phải là cái này hư thực tương sinh âm dương t ư ớ n g tản g này đã là chương liệt xuất thủ tất nhiên đấu pháp tại những n à y thập thất tông tu sĩ chống đỡ ngự hạ mặt màu đen trưởng ảnh á n h kích lúc có một ngụm phi kiếm tại bọn hắn phía sau đột nhiên xuất hiện sau đó một kiếm xuyên toa tìm vết dạn phá vỡ mà vào sát na liền xuyên thủng vỡ ra sáu bảy người nhục thân máu tươi phun lẻ tẻ ở giữa kiếm khí kích động tăng gặp đây nguyên x á tử muốn rách cả mí mắt nhưng hắn cũng không có đuổi theo kia ngụm minh hà phi kiếm mà là quanh thân kiếm ý kiếm quang vô hạn bay vụn sau một khắc một kiế nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này thái âm bạch cốt phiên chỗ huyên hóa pháp thân ngăn tại bản tôn phía trước song trường hợp lại giống như phật lễ nhưng mà bốn phía giữa hư không nhưng đ ố n g nhiên diễn sinh ra vô số kim sắc lôi đ ỉ n h bao phủ đánh rớt kim dương huyền quang thần lôi không chỉ có thể thu nhận lôi đ ỉ n h hơn nữa mỗi một đạo đều nặng nề g h v ạ n quân chính diện công thành dùng lực phá lực cũng là lựa chọn tốt mà t r ư ơ n g liệt bản tôn nhưng đ ố n g nhiên nghiêng đầu hướng nơi xa nhìn lại tựa hồ xa xa cảm ứng được gì đó nguyên lai truy sát này người là giả bố trí mai phục giết ta là thực một hai ba bốn năm sáu bảy phái ra bảy tên tử phủ tu sĩ cũng theo n g có ta đối trương sư huynh hiểu rõ nếu là xuất động kim đan chân nhân trương sư huynh nhất định sẽ quay đầu liền đi nhưng nếu như xuất động vẹn vẹn là từ phụ tu sĩ vô luận tới là mấy người trương sư huynh c h í ít đều biết lưu lại thì bên trên mấy tay đều là tu luyện tới trăm năm thậm chí mấy trăm năm láo ra này người nào lại lại thật là ngốc manh ngọt dù là nguyên xá tử này người cắt ra nhìn sợ cũng là cái hát tâm bất quá ta đoán có một chút trương sư huynh cũng không ngờ rằng lôi trận bên trong k i u kiếm tu thân hình bị cuốn vào lôi điện phạm vi sau đó cũng không thấy có bất kỳ động tác gì chỉ là thể bên ngoài kiếm khí tranh như thế một vang liền đem xung quanh đi lên kim lôi toàn bộ đà diết mất mà trương liệt đối với này cũng không xá ý ngược lại càng quan tâm đối phương n g ô tử ta không ngờ tới gì đó trương liệt nắm giữ kiếm tâm thông minh có thể thân thức mạnh lại gần như đủ sánh vai tử phủ đ ỉ n h phong tu sĩ bởi vậy cho dù là kim đan chân nhân cũng khó có thể tùy tiện che giấu đánh lén đến hắn chỉ cần sơ sơ tới gần liền biết bị trương liệt chỗ cảm ứng thế nhưng là tại thời khắc này nguyên xá từ mặt hiện lên quỷ dị cười lần nữa thôi phát nhân kiếm hợp nhất thần thông đem bốn phía tràn làn kiếm quang thu liễm một khối sau đó bỗng nhiên hợp kích chém ra kiếm ý kiếm khí mạnh hừng mạnh như quang long một loại hoàn toàn vượt ra khỏi kim dương huyền quang thần lôi phụ tài cự h ạ n thậm chí suýt qua vượt qua pháp thân ngăn cản kiếm phong trực chỉ gần như cùng lúc đó cùng thời khắc đó lúc đầu bình yên lập tại trương liệt phía sau áo xám đạo nhân đ ỗ n g nhiên quanh thân khí tức khuyết tán bạo phát thể nội thần thức pháp lực như lửa đốt vận chuyển lại quả thực là bỏ đã tê ra phi kiếm khỏi cẩn liền là dùng quanh thân khuyết tán ba đạo hôi khí hoa kiếm như như mũi tên rời cung đập vào tại phía trước trương liệt thân thể bên trên sắt nạn kiếm trước sau s o n g kiếm xuyên qua như tư kiếm tốc kiếm lực cùng với khoảng cách vận chuyển hơi chậm một số phòng ngự pháp khí cũng căn bản ngăn cản không bằng hô yên lam điệp kiếm hỏa độc sơn đạo pháp cao tất nguyên lai ngơi lại bái nhập hỏa độc s ngũ lĩnh sơn phía bắc thập thất tông môn bên trong dùng ảnh ma giáo gấm khói môn nguyên kiếm phái vân tụ phái hỏa độc sơn này ngũ môn mạnh nhất r i ê n g phần mình đều nắm giữ chí ít một vị kim đan chân nhân môn bên trong truyền đạo pháp tự nhiên cũng đều không yếu loại trừ ảnh ma giáo ma pháp nguyên kiếm phái kiếm tù gấm khói vân tụ hai phái thải bổ bên ngoài hỏa độc sơn danh sưng g i ế t bên trong cầu đạo hướng tới dùng luyệt khí kích độc ám sát thuật nổi danh trên đời hơn nữa âm độc ít gặp mười phần khó chơi bởi vậy mặc dù tông môn thực lực tổng hợp phát triển yếu nhất nhưng bởi vì còn có một Đến vì hỏa độc sơn vì hỏa bốn i pháp, đ i g hùng ư ờ i trăm u hai mươi chín ba phần ma công quét ngang nam hoàng thập thất tông cuối cùng gian tế này cho tới bây giờ đều là một cái cao phong nguy hiểm nhưng cũng cao hồi báo buôn bán nguyện ý đi ẩn nút mười mấy thậm chí hơn trăm năm một kích thành công thậm chí khả năng trực tiếp ảnh hưởng một cái tông môn hương suy sinh d i ệ t trở về sau đó chỉ cần phe mình tông môn nguyện ý nhận nợ tương lai quyền cao chức trọng bốn chữ là có thể mong muốn s ở tại toàn cả gia tộc đều sẽ bởi vì này được lợi có thể ngược lại nói một khi bị người xúi rục ngươi lưu tại tông môn bên này cả nhà gia quyến đều sẽ thành phe mình tông môn tính toán đối tượng ngươi có thể chết có thể thất bại nhưng không thể bị xúi rục một khi phản loạn tịnh bị phát hiện vô luận là chính ma tông câu đối hai bên cánh cửa này phản ứng đều là tột cùng tán nhẫn tiêu sơn chân nhân này mấy trăm năm qua vì tinh tiến công lực tu luyện ma công liền thuận tiện vì tông môn tiếp nhận rất nhiều công việc bẩn thỉu bởi vậy hồng liên động phủ mới được xưng là hồng liên ma quật tiêu sơn chân nhân mới được xưng này vì hồng liên l á o ma hắn bình sinh chưa từng có tận lực hướng phạm nhân xuất thủ qua nhưng l à n à y mấy trăm năm xuống tới gánh vác toàn bộ tông môn ô huế một cái ma tự cũng tuyệt đối không tính oan b u ồ n hắn không chung bên trong chưng ơ liệt thân thể tự a hồ đồng thời bị trước người nguyên xá tử sau lưng cao tất tiên lam tuyệt kiếm xuyên h ủ n g hắn thân thể tại to lớn đại lực đạo trùng kích vào đã vặn vẹo thành một cái có chút trạng thái quỷ dị đây là bình thường hiện tượng đại đa số tu tiên giả pháp thể bản chất cùng người thường không kỳ lạ đều là thân thể máu thịt mặc dù muốn cường tráng rất nhiều nhưng cũng không có chất tính t r ê n h lệch mà nguyên xá tử cùng cao tất hai tên tu sĩ toàn lực trùng kích lực đạo lớn đầy đủ cầm một khối cương thiết đập vào được đập tan bởi vậy nguyên xá tử cùng cao tất lúc đầu đều tưởng rằng ám sát đất thủ bình thường hiện tượng nhưng mà theo thời gian trôi qua sắc mặt hai người dần dần biến s á c bởi vì theo chương liệt hai tay phát lực hắn nguyên bản có chút vạt mẹo thân hình trạng thái dần dần khôi phục bình thường tựa hồ chỉ là vừa mới bị đập vào trong nháy mắt thoáng chốc mềm hóa đến không thể tưởng tượng nổi tình tr Này này g tay tay, ở thời điểm này thiên sát ma thi đã giết sạch nguyên xá tử mang đến những cái tia thập thất tông tu sĩ mà trương liệt bản thể trên hai tay khuyết tán phảng phất nhân vân chi khí tiên thiên cơ khí xét qua nguyên xá tử cùng cao tất hai người lồng ngực này cố quá sức mạnh mẽ phách liệt bẩm sinh kiếm cương s á t na hủy hết hai tên tu sĩ tất cả sinh cơ nguyên xá tử vì cầu tuyệt sát tại c ư ơ n g ép vượt qua thái âm bạch cốt phiên pháp thân chắn ngang thời điểm thân bên trên liền đã bị thương không nhẹ giờ khác này trong nháy mắt chết đi chỉ là đáng tiếc cái kia một thân tử ngọ kiếm cương pháp lực cùng với một thân nhân kiếm hợp nhất cấp số kiếm thuật tu vi cao tất thiên lam tuyệt kiếm coi trọng một mạch kích phát không thành chết ngay lập tức bị trương liệt dùng tiền thiên cương khí pháp thể xong tu lực cứ thế mà cầm bạo kiếm khí sau lại bị đánh một cái bẩm sinh kiếm cương hắn lúc đầu ứng với so nguyên xá tử chết được càng thống nhưng là ngũ tạng lục phủ tất cả đều vỡ hết miệng m ũ i trong đó dâng lên lấy không cầm được máu đặc cái này áo s á m đạo nhân lại như cũ kiên trì cầm tay áo bên trong một trang giấy đoàn đặt tại trương liệt chiến thân đồng thời hai mắt gắt gao nhìn chăm chú lên trương liệt hình như có lời gì lời cũng đã làm sao đều nói không ra miệng trương liệt tiếp nhận đoàn kia giấy nhìn chăm chú lấy trước mắt người rất nhanh hiểu được những n à y tình báo nếu là thật sự yên tâm ta lại bảo vệ ngươi toàn tộc thượng hạ không lo tông môn cũng sẽ cho ngươi chiến người chết chiều cố cái này cao tất đúng là đem làm bọn hắn việc này hai đầu ăn làm đến t ự c hạn thân phận bị phát hiện sau đó Có thể nhập hỏa sống bái đương ộ c chấp sơn sau sát môn hạ tranh thủ đến tín nhiệm, sau đó chấp hành ám sát tam thi quân ám tam ma hạ thủ thi t r đó nhiên g u y ê n n liệt ệ Nhiệm m mạng cuối cùng một hơi cầm chính mình vụ. vụ cùng chính thất hơi bại liều cuối i sau s đó, u tập t ì h báo giao cao tất sẽ làm như vậy cũng là hoảng sợ tại đan dương cung tính toán phép tắc phản bội tông m ô n người cùng yêu thú địch tông chiến tranh bên trong trôn tránh người toàn cả gia tộc đều sẽ bị tính toán nam tử đời đời làm nô nữ tử đời đời làm k ỹ nữ nghe nói dạng này tàn khốc liên đới chế độ tại trung châu cùng đ ô n g châu đều đã bị phế dừng lại nhưng là tại bắc vực hàng châu nam vực viêm châu lại là đều còn tại giữ bắc vực hàng châu phương bắc có vô tận hải thú thảo nguyên tu sĩ làm loạn nam vực viêm châu nhưng là thập vạn đại sơn man hoang thế giới nhân tộc tu sĩ cùng yêu thú chống lại không có này liên đới chế độ toàn bộ chủng tộc chiến đấu lực đều không thể nào bảo hộ đến mức vô tội sinh ở trên đời này ai cũng không vô tội huyết tinh di tán nơi nơi sắp chết tại trận liền vẹn vẹn chỉ có một cá nhân đứng vững đúng, đúng. t r ư ơ n g liệt vỗ tay một cái hai tên hóa thân trong nháy mắt tới đến hắn tả hữu một hồi hư vô điên đảo sau đó trừ phi có thể phá giải k i ế p d i ệ t pháp mục u y ế n thuật nếu không cho dù ai đều nhìn không ra nơi này ai là chân thân bản tôn mà ở thời điểm này bốn phương tám hướng đã có mấy đạo đội quang tật ảnh lướt đến người cầm đầu là một tên minh hoàng trưởng bào thiếu phụ trang phục nữ tu mặc dù lớn lên không tính tuyệt sắc thiên hương nhưng là trong lúc phất tay dịu dàng trăng nhã trong tay bày giữ lấy một kiện trắng đ o á n không vết tiểu tháp ba tấc lớn nhỏ khéo léo dị thường giờ này khắc này ánh mắt đảo mắt bún phía nhắm lại mắt phượng đã hiện ra sắc ý. nghĩ không ra liền nguyên xá tử cũng nhanh như vậy chết rồi hắn không phải tu thành người kiếm hợp nhất tuyệt kỹ năng làm sao lại nhanh như vậy liền chế tử đừng nghĩ những thứ này trước mắt vị này là tam thi ma quân xem ra kế hoạch không thành công hắn liền tổn thương cũng không có thụ chúng ta nếu không cẩn thận một chút hôm nay cũng có khả năng chết ở chỗ này Ừ. Lương dương trường Sơn thất hiếu, hôm nay bái kiến đan cung hình, xin chỉ giáo. Một vị minh hoàng trường bảo thiếu phụ trang phục nữ tu, cũng nghe đến chính mình đồng bạn nói nhỏ than giáo. thất tam thi Một thiếu tu, tựa hiếu, hôm chỉ phụ phục hồ bái bảo đạo vị vô luận là đan dương cung hay là ảnh ma giáo đều đã bắt đầu móc ra vốn liếng tới thuê mướn tá tu nếu không cho dù giữ lại linh thạch tư nguyên nếu là cẩm tông môn cao giai tu sĩ đều hao tổn hầu như không còn đó cũng là thủ không được bởi vậy này lương sơn thất h ư u xuất thủ đều là bảo quang chính đại n g u ô n hình vạn trạng cũng không phải là dùng ảnh ma giáo cầm đầu phương bắt thập thất tông truyền thừa đan dương cung cũng thuê một số tá tu gia tộc tu sĩ bất quá ra c á t kính trưởng giáo phòng bị gia tế cũng không dám quá nhiều phái sai đến ngũ linh sơn đến mà l ạ an trí tại đối lập hậu phương tiết điểm chỗ để bọn hắn tham lam chiếm một số cũng muốn dùng ổn vì chủ các n g ư ơ i những tán tu này tu luyện có thành không dễ mấy trăm năm đại hảo quang âm không đi hưởng thụ cần gì lại muốn tới chuyến vũng nước đục này s á t phạt rất thú vị sao đỉnh đầu đè xuống bạch ngọc b ả o tháp trói buộc chấn áp thiên địa khí cơ biến hóa hơn nữa càng chuyển càng lớn uy năng bức xạ phạm vì cũng càng khuyết trương càng rộng mặt khác sáu tên tử phụ tu sĩ hai ngụm phi kiếm hai ngụm phi truy một cây hỏa vân kỳ một mặt bảo kính mặc dù vây công phía trên cũng không phải là gì đó trận pháp biến hóa nhưng là phối hợp an ý chặt chẽ hình thành hợp lực viễn siêu bảy tầm thường tử phụ tu sĩ trương liệt vừa nghĩ bên cạnh thái âm bạch cốt phiên hóa thân cùng thiên sát ma thi liền cùng nhau thi triển sửa đổi qua ư u minh bàn tay to lớn đại thủ ấn trùng điệp phanh kích muốn đem bạch ngọc báo tháp l ậ tung trương liệt đã là phi thường cẩn thận thiên sát ma thi pháp lực hùng hồn bá đạo thái âm bạch cốt phiên hóa thân dù chưa đem hết toàn lực nhưng cũng có năm sáu tên t ử p h ụ t r ù n g kỳ tu sĩ pháp lực bạo phát nhưng mà những n à y ư u minh đại thủ đánh vào tòa kia không ngừng xoay tròn bạch ngọc trên báo tháp lại là sâu kiến dung chuyển cây không núp n í c h tí nào Ma thi mặt mặt đồng thời kiện pháp khí này còn có thống nhất thiên địa linh khí tác dụng thời gian kéo càng lâu liền càng không có khả năng tránh thoát thi ma thôi động đốt huyết cháy tùy công cấp ta đánh vỡ nó Tu tiên giới có một hạng quá chứ danh bảo mệnh độ thuật tên là huyết độ thuật liền là dùng tu sĩ tinh huyết vì bằng bạo phát tiềm năng tại trong thời gian ngắn buộc phát ra kinh người tốc độ bay nơi nơi có thể dựa vào b ả n m ệ n h t r ư ơ n g liệt tự thân tu có kiếm khí lôi âm tuyệt kỹ đối với huyết độ thuật nhu cầu không cao nhưng hắn tại để thiên sát ma thi tu thành bất diệt ma thể sau để hắn tu thành thứ hai môn thần thông chính là đốt nguyên công chỉ là thiên sát ma thi tu thành này môn cùng huyết độ thuật tương tự ma công lại cũng không là dùng tới b ả n g ệ n h mà là dùng đến liều mạng thôi động đốt nguyên công sau đó thiên sát ma thi quanh thân huyết d i ễ m c u ầ n c u ộ n loại này ma công cố nhiên là dùng đến đốt cháy bồn nguyên nhưng là thiên sát ma thi vạn năm tích góp lại tới thi khí bồn nguyên nhưng đầy đủ thâm hậu khi nó như là một k h ỏ a huyết sắc to lớn v ỡ lạc ẩm vang đập vào tại bạch ngọc trên bảo tháp thời điểm lương sơn thất hữu bảy người tức thời ở giữa đều là sắc mặt kịch biến hắn bên trong có mấy người phun ra một ngụm màu đến rõ ràng nguyên khí đại thương lần này manh liệt va chạm bên trong chương liệt thông qua thông u tâm quyết có thể cảm ứng được thiên sát ma thi tổn thất hai chân một tay cùng với non nửa một bên thân thể bất quá bởi vì có bất diệt ma thể quan hệ theo bản bệnh thi khí hao tổn chữa trị đã bắt đầu. ngược lại ta lại không có ý định để nó tấn thăng kim đan nguyên khí hao tổn liền hao tổn một số thiên sát ma thi loại này hai bại đều vong đấu pháp gần như đã không kém hơn bất luận cái gì một tên kim đan chân nhân sơ kỳ tu sĩ toàn lực nhất ích mà t r ư ơ n g liệt bản thân lại là không tổn hao gì tại k i a bạch ngọc bảo tháp hình thành thiên địa pháp kỹ sụp đổ sau đó đạo nhân vất tay kiếm kiếm khí lôi âm b ộ c phát ra bốn phía những phi kiếm kia phi truy hỏa vân kỳ bảo kính căn bản cũng không khả năng tại chủ nhân thụ thương tình hôn dưới đi theo bên trên lúc này mặc dù ba phần ma công đã tạm thời bị phá nhưng là còn lại lương sơn thất hiệu nhưng căn bản liền không phải là đối thủ của trương liệt tại trương liệt v ọ t tới lương sơn thất hiệu trung ương chỗ sau lấy thân thể làm trung tâm ngũ sắc kiếm quang khuấy động bay v ụ n nhanh t à n nhận mánh liệt cho phép trực tiếp liền chém giết ra mạng lớn huyết vụ thậm chí phân thây trương liệt giờ này k h ắ c này cũng coi là ở vào nhân kiếm hợp nhất trạng thái chỉ là cùng nguyên xá tử kia một c h ù g có chút bất đồng là thuộc về tức giận tu nhất mạch nhân kiếm hợp nhất hắn quanh thân bẩm sinh kiếm cương tứ phía khuếp tán cả người liền làm một ngụm sắc bén đến đứng đầu cực điểm phi kiếm đ ỗ n g nhiên dùng một chủng cậy phá đại khí tốc độ nhào tới trước vẹn vẹn chỉ là phía trước khuấy động kiếm khí liền đã trùng kích được kia tên minh hoàng trường bảo thiếu phụ trang phục nữ tu quanh thân pháp lực hộ thể khuấy động lại hạ một khắc tại trương liệt bàn tay đưa ra thời điểm cả người khuyết tán quang hoa tức khắc như như gương sáng dạn nước sắc phạt rất thú vị sao đây là chén trà nhỏ phía trước trương liệt nghi vấn chỉ là khi đó song phương là đối chất trạng thái lúc này là chén trà nhỏ sau trương liệt nghi vấn mà lương sơn thất hữu đứng đầu kia tên tu vi pháp lực sâu nhất minh hoàng trường bảo nữ tu đã bị hắn nắm lấy cái cổ trắng ngọc g i lên giữa không trung giết ta là ta mang bọn hắn tới, ánh mắt đối mặt minh hoàng trường bảo nữ tu hướng t r ư ơ n g liệt dạng này truyền nghiệm chỉ là lại hạ m ộ t khắc kiếm quan g tỏa ra nàng hết t h ể sinh cơ liền đã tán loạn dù là đi qua thời gian ngắn giao thủ t r ư ơ n g liệt cũng có thể cảm giác ra vị này nữ tu cũng không phải là một cái thiện cận tham lam thế hệ như vậy nàng vì sao lại mang lấy chính mình đạo bằng hữu nhóm tới tranh đoạt vũng nước đục này hoặc là nàng có chính nàng không thể không đến lý do đương nhiên khi đó nàng hẳn không có nghĩ đến ảnh ma giáo để nàng đối phó người có thể như vậy đáng sợ đại tỷ giết bốn phía tàn dư mấy người mặc dù quanh thân đấm máu nhưng là giờ này k h ắ c này như xưa muốn rách cả mỹ mắt hướng trương liệt đánh g i ế t mà đến trương liệt gặp này mặt g i ã n ra mỉm cười thân hình bay lên không trùng sắc bén sát kiếm lần nữa tỏa ra kiếm không phải đồ chơi nếu cầm lấy nó chuẩn bị giết người vậy liền thỉnh cùng nhau làm tốt bị g i ế t chuẩn bị tâm lý trương liệt mặc dù tu đạo cầu trường sinh nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình vừa định có thể đi đến cuối cùng thiên hạ này kinh tài tuyệt diễm tu sĩ thực tế quá nhiều có lẽ có một ngày ta cũng sẽ chết tại người khác kiếm bên dưới chính là rõ ràng điểm này trương liệt mới vừa tu kiếm thuật cũng tu phát thể một mặt là có điều kiện này một phương diện khác cũng là truy cầu có một ngày bị người một kiếm xuyên t h ủ n g trái tim lúc có thể trở về tay lệnh một phát đánh bại đối phương đầu dạng này có lẽ đối phương chết rồi mà chính mình còn có thể trở về qua tức giận đến là lao dịch đan dương cung tam thi m à quân t r ư ơ n g nguyên liệt tại thổ xếp lên núi cùng r ế t bắc thập thất tông hai mươi chín vị trí tu sĩ hắn bên trong có chín người là tử phụ tu sĩ chiến dịch này kết thúc nam hoang chấn động tại đạo pháp cũng không tính thịnh vượng nam vực v i ê m châu tử phụ tu sĩ liền đã tuyệt đối coi là tông môn cao thẳng một hơi chết chín cái đây tuyệt đối đầy đủ một cái tông môn như vậy là út việc này sau đó cũng không lâu lắm từ đây bác thập thất tông tử phủ đạt đến tử phủ phía dưới tu sĩ tại chấp hành tông môn nhiệm vụ quá trình bên trong tao nộ tam thi ma quân chương nguyên liệt bổ tọa dùng ảnh ma giáo trường giáo thân thuận cho phép các ngươi bỏ đi nhiệm vụ dùng bảo tồn tính mệnh làm ưu tiên từ đây phan ta bắc thập thất tông tu sĩ có thể giết tam thi ma quân t r ư ơ n g nguyên liệt người bổ tọa dùng ảnh ma giáo trưởng giáo thân phận bảo vệ hắn ảnh ma giáo trưởng lao vị trí trăm vạn linh thạch dùng t h ủ lao hàn công từ đó kim đan chân nhân tu sĩ không lại đối hạ giai tu sĩ tùy tiện ra tay quy tắc ngầm cũng tại thời khắc này bị đánh vỡ trận này liền thảm liệt tông môn chiến tranh xa vào càng thêm không phòng tuyến cuối cùng không nguyên tắc trạng thái đi ê n cuồng hai bại giai vong đi đ â u g danh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ là... hố sâu mời nhảy chương bốn trăm ba mươi thiên độn sắc kiếm hóa huy ngũ lĩnh sơn bản thân liền là linh khí r ồ i giáo c h i địa lại là đan dương cung cùng ảnh ma giáo hai tông đối chất khu vực bị tiêu sơn chân nhân c h ấ n thủ nơi đây mấy trăm năm tạo thành bảy đầu tứ giai linh mạch bảo vệ quanh hồng liên động phủ mà hồng liên động phủ bản thân hộ sơn đại trận cũng sẽ không so đan dương cung tông môn hộ sơn đại trận tới lại càng dễ đánh h ạ lại cùng bảy đầu tứ giai linh mạch hiện ra tương hỗ là cơ giác chi thế lẫn nhau hô ứng toàn bộ phòng ngự trận thế cũng như đồng thánh thiết bích liên la dựa vào dạng này địa lợi lại thêm toàn bộ đan dương cung tông môn lực lượng toàn bộ áp lên mới vừa có thể bắc cự tuyệt dùng ảnh ma giáo cầm đầu bắc thập thất tông năm năm phe phòng thủ mượn nhờ địa lợi lúc nào cũng so tiến công một phương càng có ưu thế mấy vị tử phụ tu sĩ tránh né trong hộ sơn c h ấ n pháp liền xem như kim đan chân nhân tu sĩ cũng không dám xông vào cao giai tu sĩ xa vào trong đại trận thân tử đạo tiêu loại này sự tỉnh tại thông huyền giới có thể nói là cổ kim có cỡ lớn dậy núi ngũ l i n h sơn phía trong thổ xếp lên núi chiến lĩnh dịch trương liệt ngay cả giết bắc thập thất tông hai mươi chín vị trí tu sĩ hán bên trong có chín người là tử p h ụ tu sĩ làm xong sau chuyện này trương liệt cũng biết bắc thập thất tông không lại lại cùng chính mình coi trọng kim đan chân nhân tu sĩ không lại đối hạ giai tu sĩ tùy tiện ra tay ẩn tính quy tắc lập tức cảnh giác không gì sánh được trốn chạy về phe mình bày đầu linh mạch khôi phục nguyên khí né qua danh tiếng cứng quá dễ gãy cường cực chính là n h ụ trương liệt bản thân cũng không muốn tại bản tông chúng tu sĩ ở giữa danh tiếng quá thịnh đi qua dạng này một hồi chiến lĩnh dịch ngụy trang thân chịu tr mới càng phù hợp đại gia tâm lý mong muốn tứ giai linh mạch bên trong s ơ n phong ở giữa một tên tuổi trẻ đạo nhân khoanh chân thổ nạp luyện khí ô n dưỡng lấy trước mặt mình l i n h phiên thái âm bạch cốt phiên trong đó ẩn giấu đi một c ố kiếm khí phấn bên trong thằng kiếm kiếm tại phấn bên trong t r ư ơ n g liệt đã sớm phát giác được điểm này cũng dần dần minh bạch luyện nguyệt giáo ma tu thiết kế lấy thái âm bạch cốt phiên thống ngự âm linh t r ú n g quỷ tu nhiều lấy bên trong này ngụm thai ngén kiếm khí tu thu ầ n thái âm bạch cốt phiên cũng sớm đã có thể tấn thằng ngũ giai pháp khí theo bắt tay ngày đó lên nó tế luyện liền đã hướng bởi vì hắn muốn ở trong quá trình này hướng tiêu kiếm khí bên trong đánh vào chính mình tu luyện đạo pháp thái hạo kim trường c h ạ m ma phi kiếm thái âm bạch cốt phiên là dựa vào s á t lục chúng sinh du đ ầ u cùng u minh địa ngục ở giữa dưỡng ra một ngụ m ẩ n chứa kinh người s á t lục hủy diệt ý cảnh kiếm khí đích thật là rất lợi hại nhưng so với c h ạ m ma phi kiếm nhưng vẫn là thất chi tại đạo pháp tự nhiên ta muốn kết hợp trời đánh giết người giết sắc ý vô biên ngưng tụ thành kiếm này so với đơn thuần s á t lục chúng sinh không hề nghi ngờ môn uy lực càng mạnh tâm bên trong dạng này suy tư ngôi tại sườn núi một bên đạo nhân hai tay không in chuyển quyết hình sau đó bị hắn tiếp đánh liên tục nhập trước mặt thái âm bạch q u ố t phiên dựa theo thái âm ngọc sách bên trên vốn có thiết kế nay ngụm vốn bên trong s ắ t kiếm chỉ là người d t kiếm mà trương liệt nhưng muốn nhờ trả mà phi kiếm đạo pháp bồi dưỡng được một ngụm tam sát kiếm thiết kế như vậy cố nhiên là lệnh uy lực tăng vọt thế nhưng là để độ khó luyện chế cũng cùng so với đề thăng nếu như không có huyền n g u y ệ t giáo một chúng ma tu đã trước đó đánh xuống cực tốt c ă n cơ thì là trương liệt hắn cũng không dám ôm lấy như vậy quần vọng ý nghĩ bây giờ lại là thuận thế mà làm huyền nguyện giáo một chúng ma tu đặt nền móng trương liệt cầu tinh tiến ngũ lĩnh sơn hồng liên động phủ b xem như tiêu sơn chân nhân thập tứ đệ tử trương liệt có tư cách duy nhất lĩnh hắn bên trong một đầu lúc đầu hắn còn có chút tư lịch quá nhỏ bé công vân chưa tới nhưng là đi qua năm năm này tông môn chiến tranh sau phương diện này khiếm khuyết cũng bổ sung nhưng trương liệt t ỉ n h không có lựa chọn này b ả y đầu tứ giai linh mạch bên trong bất luận cái gì một đầu vẹn vẹn chỉ là yêu cầu sống nhờ q u y ề n hạ những n à y linh mạch phía trên đều có chiếm cứ đã lâu tông môn gia tộc cùng hắn lúc này tranh không bằng hạ thấp thân phận thủ phân mà đối đại thiên thời trương liệt không tranh để những cái kia chiếm cứ linh mạch gia tộc đều đối hắn hảo cảm lên cao riêng phần mình vạch ra một mảnh động phủ khu vực để trương liệt nắm giữ v i n h v i ê n quyền hướng cư ngụ giới hạn trong khoảng thời gian này trương liệt ở tại nguyên trạch phong linh mạch bên trong bởi vì cùng nguyên trạch phong lý g i a tu sĩ tương đối quen biết đồng thời cũng là bởi vì nguyên trạch phong bên trên có hỏa âm mạch có thể mượn nhờ địa hỏa chi lực tốn hao mấy ngày thời gian đem đại lượng trả ma bay kiếm phụ triện đánh vào thái âm mạch cốt phiên bên trong sau linh viên chấn động k h n g nớt tựa hồ khó mà phụ tải trong đó khí tức chuyển hóa trương liệt gặp này đứng thẳng khởi thân đem linh viên lưu tại ngọn núi bên trên tiếp nhận trời xanh khí tức đang hai loại kiếm khí nội bộ phụ triện hệ thống tuy có xung đột nhưng tuyệt đối không đến mức vô pháp phụ tải đem thái âm phi kiếm luyện hóa thành trạm ma phi kiếm đây là tự thân dùng thái hạo kim trương đạo pháp thôn vệ dung hợp thái âm ngọc sách đạo pháp tất nhiên đường tắt dù là đem kia lưỡi phi kiếm luyện hỏng hủy bỏ cái này bản mệnh pháp khí tự thân cũng tuyệt không thể lưu lại nếu không liền là bản tâm trong đó cho rằng tự thân truyền thừa thái hạo đạo thống không bằng thái âm ngọc sách đạo pháp khi đó đạo hạnh tổn hao nhiều đều là nhẹ đi xuống vách núi đạp vào hư không dưới chân tự sinh ra ngũ sắc vân khí trương trong thạch động đơn sơ thô giáp dường như vừa mới mở ra đây không đến bao lâu dưới mặt đất hám thành nhiều chỗ một trượng phương viên khách h u y ệ t một thước ba phần ba trong hầm huyết nhục bừa bộn nồng bẩn huyết dịch chính h ư u h ư u cổ trướng của quận phản g phất cái này dưới đất có củi đốt thiếu đốt mà ở trong đó là một nồi đ e m mở huyết nhục canh thang Dạng dùng thạch này trong động khoảng chừng nơi nhiều, hán bên trong ngay trung tâm chỗ chỗ kia đường nhỏ bá trượng, phía trong chính dùng huyết thang nấu thiên huyết lấy lô sôi máu, tâm bá chỗ chỗ phía kia s nhưng là tại trong khi thực chiến chứng minh thực tế qua thiên sát ma thi vi lực sau trương liệt cũng không thể không tán thưởng c ổ ma đạo pháp quỷ dị hiếm thấy hung kỳ lạ tuyệt luân vi lực vừa vận t ạ i tạo hóa ma kinh bên trong có quan hệ với hóa huyết luyện pháp ghi chép mà hắn bên trong hạch tâm nhất m ộ ư ơ i hai cỗ tử phủ cảnh tu sĩ thi thể kinh thổ xếp lên núi chiến dịch sau mình đã kiếm đủ chuyện trên ngàn trương r a nhanh r a đều hậu c u n g không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường tay nghiệt mời anh ủng hộ chương bốn trăm ba mươi một giải trí là chính đường tay nghiệt mời anh ủng hộ dùng cao giai tu sĩ thi thể vì tuổi bằng tinh diệu cấm pháp liên kết nguyên khí dùng tinh thuần thi đạo nguyên tức tại này mười ba tòa trong hố máu liên hệ vắng lai đối với bồi dưỡng luyện thi nguyên khí có k h á c kỳ hiệu một phương diện ta muốn nhờ này luyện thi thuật sớm cảm thụ kim đan đại đạo mượn hắn núi thạch công ngọc gia tăng tự thân đạo pháp tích lũy trên phương diện khác kể từ hôm nay ta đọc thái hạo kim trương thời gian lại muốn gia tăng một canh giờ phòng ngừa trầm mê ma đạo không thể tự k i ề chế đạo cao một thước ma cao một trượng chương liệt mặc dù tu luyện ma pháp ham ma công n g lực nhưng hắn tâm bên trong phi thường rõ ràng chính đạo là dùng tiền hưng kỳ nhẫn mại khổ tu đổi lấy ngày sau đạo đồ bên trên tiến triển cực nhanh lại không bình cảnh tiết kiệm ma đạo nhưng là dùng tiền hưng kỳ tiến triển cực nhanh dẫn đến hậu kỳ đạo đồ mỗi một ngày đều khả năng đối diện khó mà vượt qua khoảng cách giống như người leo núi chính đạo hành tàu ở sơn đạo quanh đi còn lại nhưng trung quy có đường có thể tìm ra ma đạo đi tại tuyệt bích thẳng từ trên xuống dưới không đi vòng đường thế nhưng là đi tại nửa đường nhưng vô cùng có khả năng lên trời không đường xuống đất không cửa chương liệt tâm bên trong rõ ràng đạo lý trong đó nhưng là treo tại trên đỉnh đầu của mình lần thứ ba ma kiếp tông môn chiến tranh đến từ bắc thập thất tông áp lực để hắn vào giờ phút này cũng không thể không b i n h hành h i ể m chiêu để có thể k h a y sống toàn cục lần thứ ba ma kiếp so lần thứ hai ma kiếp trí ít mạnh hơn nhất đ ộ i ta nếu là không tu thành kim đan nhất định là gây khó dễ bây giờ muốn giải quyết kiếp nạn này chỉ có hai cái phương pháp hoặc là tìm tới bên ngoài kiếp không ngừng điệp ra căn nguyên trực tiếp gạt bỏ ẩn mang hoặc là đem thiên sát ma thi tại tối hậu quan đầu tu thành kim đan thi vương để nó đi giúp ta đ ị kiếp tiểu sư độ kiếp ứng với liền là thời gian mấy năm qua ta không có khả năng thoát thân rời đi như vậy thì trước chuẩn bị này loại thủ đoạn thứ hai bằng vào ta này chắp vá lung tung đ ổ i thi đạo pháp thời gian giải khống chế kim đan thi vương kia là nghĩ cùng đừng nghĩ á t gặp phản vệ cho nên để nó tấn thăng thời cơ cũng phải đem cầm tốt tốt nhất là lần thứ ba ma kiếp miễn c ư ơ n g đến phía trước nó hoàn thành tấn thăng vì ta cả kiếp trong lòng nghĩ như vậy t r ư ơ n g liệt tại trong sơn động khống ngự pháp quyết thi triển đạo thuật điều khiển điều tiết lấy trong sơn động trung ương chỗ kia trong hố máu thiên sát ma thi thể nội khí tức này t i ê n sát ma thi tự u còn cốc phía trong bị lớp đến phía trước cũng đã là từ phủ cựu trọng đình phong thi khí tích xúc đương nhiên cái này cảnh giới phân chia là thuộc về nhân tộc tu -tiên nhưng dù là dùng thi đạo mà nói nó cũng là chỉ thiếu chút nữa thậm chí nửa bước liền có thể bước ra kia chất tính chuyển hóa mấu chốt một bước thiên sát ma thi bản thân không có linh trí thì là tại dài đến vạn năm bản năng trong tu luyện sinh ra một số yếu ớt linh trí cũng không đủ trèo c h ố n g nó tu luyện phức tạp pháp quyết lại thêm thời gian đ ố i hắn t ị n h không ý nghĩa bởi vậy thiên sát ma thi vẹn vẹn chỉ là vụng về không ngừng hấp thu địa khí tích xúc bản thân thi khí mà thôi mặc dù loại này p h á p môn tu luyện đại xảo bất công cũng coi như trực chỉ thiên đạo nhưng cứ như vậy để nó dựa theo bản năng tu luyện lời nói n à y đầu thiên sát ma thi cuối cùng có thể tu thành kìm đan cơ hội c rất lớn có thể là vạn năm khổ tu cuối cùng bị hủy bởi thiên hình phía dưới cỗ này thiên sát ma thi hạ tới trương liệt chi thủ sau trương liệt đầu tiên là vì hắn thống ngự khí tức tu thành bất diệt ma khu sau đó lại tu luyện thành đốt huyết cháy tùy công toàn bộ quá trình cũng như liệt hòa đốt thạch mặc dù đơn giản thu bạo nhưng l à n à y hừng hực liệt hòa không ngừng đốt cháy cũng hoàn toàn chính xác bên cạnh dung chuyển thiên sát ma thi vạn năm tu thành trầm hậu pháp lực khí m ạ n h trương liệt đạo pháp cảnh giới tăng thêm thiên sát ma thi pháp lực tích lũy hoàn toàn chính xác là đầy đủ chủng kích kim đan thi vương cảnh giới、Ngao. m ộ trong ngày này, một tiếng kéo dài thê lương cũng như vạn quỷ khóc lóc đau khổ tiếng hét thảm vang vọng cả tòa nguyên một thảm thê hét tòa t dài kéo khóc khổ lóc cả quỷ đau ạ c h h p sân mạch. Tốt tại bốn động n nhiên dâng lên, đêm này tiếng hét thảm chấn áp phong trở về, lệ ngoại giới tu tiên g giới giả cũng hét thảm chỉ có thể như có, như đêm trùm ngầm trở tu cót có áp r về, lệ không m huyết e nghe. Trong sân động, h quang bạo chán kia huyết quang nhưng cùng phổ thông máu tươi màu sắc khác nhau tản ra thâm thúy màu đỏ tím phản phất là dung nham n h i ệ t khí bốc hơi ẩn chứa không gì sánh được nắm rực phổ thông trăm năm cương thi huyết mạch khô kiệt mà vô huyết nhưng chân chính cương thi vương nhưng có thể theo hư vô khó lường u minh chi địa h ú t tới kia trí âm trí hàn trí độc trí tà cựu h u huyết hải tức giận hình thành chính mình bản mệnh thi huyết kết hợp với đại lượng huyền âm địa khí lặp đi lặp lại thối luyện cuối cùng thậm chí có thể sinh ra âm cực dương sinh biến lệnh thi huyết hiện ra nóng r ự c sinh cơ lại tiếp tục tu luyện tại thi huyết triệt để chuyển chết hữu sinh liền là thi thể phục sinh chứng đạo phi thăng thời điểm trương liệt dựa v à hóa huyết liệt pháp đem mười ba tòa trong hố máu khí tức cùng tự thân thiên sát ma thi tương liên dùng địa hỏa vì cơ dùng cao dài tu sĩ thi thể vì dùng tinh thuần thi đạo nguyên tức tại này mười ba tòa trong hố máu liên hệ vắng lai dù chưa làm cho tấn thăng kim đan cương thi vương cảnh giới nhưng lại cũng lệnh thiên sát ma trong thi thể hội tụ mười hai đạo tử phủ tu sĩ sinh cơ lệnh thi huyết hiện ra nóng rực trước một bước nắm giữ cương thi vương bộ phận đặc t h ủ chỉ là ở trong quá trình này t r ư ơ n g liệt mới phát hiện nguyên lai tự cho là đã hoàn toàn xóa đi thiên sát ma thi linh trí nguyên lai chưa từng hoàn toàn xóa đi tại thi huyết chuyển rực cháy thể nội xuất hiện lịch chuyển sinh tử biến lúc này đầu ma thi bất ngờ n ử a mặt lên trời gào thét cùng tính đại phát tại hắn pháp lực không ngừng rúng động phía giới toàn bộ sơn động đều xuất hiện đung đưa kịch liệt trương liệt tiếp đánh liên tục ra mấy đạo khống thi pháp quyết đều khó mà áp chế trương liệt chút ít n h ữ mày rốt cục vẫn là vô bên hông túi càn k h ô n tự trong túi càn k h ô n l i n h quan g bay động bay ra một tấm màu vàng lá bửa bị trương liệt t ị n h kẹp tay tại giữa ngón tay rót vào pháp lực ngũ giai c h ấ n thi p h ủ trương tương thần biết rõ trương liệt bản thân không thông đội thi pháp bởi vậy cố ý thông qua gia tộc lực lượng vì hắn tìm kiếm mua đến ba tấm có thể chấn áp thiên sát ma thi lần ba phản vệ trương liệt bản thân phi thường không thích sử dụng những này cũng không phải là tự thân đạo pháp hệ thống ngoại vật hắn cho rằng đây là đi qua trong khoảng thời gian này thi triển hóa huyết luyện pháp tự thân thần thức pháp lực tiêu hao cực kỳ nghiêm trọng thiên sát ma thi cũng là cảm ứ n g được này mới vừa phản loạn hiện tại không cưỡng ép chấn trụ nó vậy cũng chỉ có thể cưỡng ép diện s á t nó mà lấy hiện tại trạng thái tự thân còn chưa hẳn đánh thắng được hống ẩm nương theo lấy đáng sợ thi hống mười hai trong hố máu máu tươi nhất thời tự bên trong tuấn lân ra cao cao dâng lên đồng thời trọng yếu nhất chỗ kia lô máu bên trong ma thi gào thét đập ra nó tựa hồ cũng có thể cảm ứ n g được giờ này khắc này là chính mình trùng hoạch tự do thời cơ tốt nhất hai đạo như điện thân ảnh tại trong sơn động tật nhào đập vào chào ảnh trường kiếm nhất thời tung hành vẹn vẹn chỉ là dư ba liền trùng kích được cả t ò a n ú i động thanh thế to lớn núi đá vì đó vỡ vụn giãn nước nếu như là chủ tu thi đạo tu sĩ đối diện loại tình huống này có thể sẽ cảm thấy cực kỳ khó giải quyết khó có thể ứng phó nhưng mà đối với tinh thông kiếm đạo pháp thể hợp nhất thuật trương liệt tới nói hắn giờ này khắp này chắp tay cũng cầm lấy tia tấm ngũ giai c h ấ n thi phủ lại là đối xử lạnh nhạt nhìn tới chào ảnh r o n g ruổi phô thiên cái địa cùng loạn mà trực tiếp một đôi ẩn vô cùng đại lực móng luốt rắc vô cùng hung viêm huyết hỏa phảng phất muốn tê thiên liệt đĩa đốt diệt vạn vật hướng về trương liệt toàn thân cao thấp các nơi chỗ nhưng bản năng liền biết nên như thế nào đi giết người cương thi liền là bẩm thiên địa hung lệ tức giận sở sinh ừ man t r ủ n g trung quy bất quá là man t r ủ n g ngay một k h ắ c này trương liệt bỗng nhiên xuất thủ tay phải hắn cầm phụ dùng thành kiếm quyết đột nhiên ám sát kích điểm rõ ràng đi sau hết lần này tới lần khác tới trước kia phản p h ấ t tẩn chứa thiên địa hảo diệu quy tích nương theo lấy trương liệt kiếm chỉ k ì n h điểm tại thiên sát ma thi cái chắn chỗ mi tâm sana đùa vàng kim văn chú lực quyết tán kia ngũ giai trấn thi phủ thậm chí hoàn toàn đủ để đem kim đan cương thi vương chấn áp dùng tại thiên sát ma thi trên thân bao nhiêu là có một ít đại tài tiểu dụng chuyện trên ngàn trương Ra ra nhanh, nao ra cung không hậu một, một đều, động động trong, trong quá trình này nguyên trạch phong lý gia tu sĩ cũng có mấy người đến đây bãi phỏng thuận tiện hỏi hỏi một chút phía trước xảy ra chuyện gì trương liệt tác thú vị lời nói thật nói cho người ta thi ma phản vệ doa đến lý gia tu sĩ sắc mặt trắng b ệ v h sau mới vừa nói cho đối phương biết đã chấn áp xuống dưới sau đó chấn an những n à y chưa t ỉ n h hồn lý gia tu sĩ xuống núi lý g i a những người này đã mất tu tiên giả du tẩu sinh tử quán triệt đạo tâm tìm kiếm siêu thoát lòng tiến thủ khó trách bọn hắn cùng tứ sư minh phương k í n h nho đi được gần như vậy nguyên lai đều là người trong đồng đạo mịp gây lắc đầu trở về động phủ c h ỗ sâu tu tiên giả cầu trường sinh phải thận trọng nhưng lại không thể sợ chết hắn bên trong huyền cơ quan hiếu vô pháp nói do chỉ có thể tự nộ tại trương liệt tại linh mạch động phủ trong đó tu luyện khôi phục tự thân thần thức pháp lực quá trình bên trong trương gia tộc trưởng trương tương thần bất ngờ đến năm năm này đến nay vì để tránh cho trương tương thần mà tính phát sinh bạo phát trương liệt tiếp nhận g i a tộc bên trong hết thể ngoại vụ nhiệm vụ mà trương tương thần tại nội sự phương diện như nhau có khác giải mới những n à y năm hợp tung liên hành vì trương gia tranh thủ đến không ít các phương diện lợi ích trương liệt tại động phủ bên trong tiếp vào bay vào linh p h ủ sau lập tức phi thân lên tới đến động phủ bên ngoài quả nhiên nhìn thấy trương tương thần cùng trương truyền hồng hai người đang đứng tại bên ngoài động phủ chờ trương liệt mặt chứa ý cười nhanh lên đem hai người đón vào động phủ bên trong để khôi lỗi người hầu dâng lên linh trà tại trong đại sảnh ba người phân chủ khách ngồi xuống chứ tương thần nhìn xem động phủ phía trong những khôi lỗi kia người hầu có chút thấy náy mở miệng nói nguyên liệt k h ổ ngươi những n à y năm vì tông môn vì gia tộc buôn ba lao lực ngày bình thường chỉ có những khôi lỗi này làm bạn bên người liền một cái biết đau biết nóng người cũng không có ai tu sĩ chúng ta kham khổ chút liền kham khổ chút ít để tố tâm văn tính bọn họ tới đây ta là trải qua dễ chịu hai người bọn họ nhưng c n g có khả năng chết ở chỗ này việc này chớ nhắc tới chớ nhắc tới thì là không để cho tố tâm văn tính tẩu tử đến đây nguyên liệt đại ca ngươi cũng có thể thu nhiều hai phòng t h ị thiếp cần gì như vậy c h ú ố c khổ trương truyền hồng lại dạng này nói mấy năm không thấy hắn một thân tu vi cũng có phần có tinh tiến ta tại nơi này thanh thanh chỉ toàn chỉ toàn nghiên cứu đạo pháp cũng có rất nhiều niềm vui thú cũng không có khổ đi nơi nào thị thiếp nhiều cũng là phiến thức ngươi tại ai cũng như ngươi một loại thích thú trương truyền hồng mặc dù bất quá c h ú c cơ tu vi nhưng là hắn năm đó cùng tộc trưởng trương tương thần trương liệt kề vai chiến đấu qua tại trương liệt nơi này là có mặt mũi bởi vậy cũng có thể chen mồn vào được ba người đàm tiếu một phen sau đó trương tương thần mới vừa chuyển tới đề tài chính nguyên liệt đi qua đất xếp lên núi chiến dịch sau đó vốn nên tại để ngươi nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian bất quá chuyện ấy có chút khẩn cấp bởi vậy liền không thể không tới một chuyến a thế nhưng là lại có gì đó tông môn nhiệm vụ để tộc trưởng ngươi cảm thấy khó giải quyết trương liệt nghe vậy chính xác thuyết đạo hắn là rõ ràng tộc trưởng trương tương thần đối với mình bảo hộ nếu không có đầy đủ lý do hắn cũng không lại đến đây quá ế dày ngay tại bế quan liệu thương bên trong chính mình đó cũng không phải cho dù có gì đó yêu cầu xuất thủ tông môn nhiệm vụ ta cũng sẽ cho ngươi thoái thác đan dương cung tử phủ tu sĩ cũng không phải đều chết sạch không thể có thể chúng ta trương ra một nhà g à y vỏ bất quá này nhưng cũng là một kiện đại sự đồng thời lại là một kiện về vui cho nên để nguyên liệt ngươi cùng nhau đi ngay lúc này một bên t r ư ơ n g truyền hồng nhịn không được nguyên liệt đại ca t r ư ơ n g truyền linh đột phá t ử phụ cảnh giới thành công hơn nữa tại tộc trưởng vận hành bên d ư ớ i thu hoạch được chấp trưởng tông môn truyền thừa pháp khí thiên cơ đồ cơ hội lần này tộc trưởng hy vọng ngươi theo chúng ta cùng đi tham gia nhận chủ nghi thức cấp truyền linh chống đỡ khe chống c h ẳ n g diện đồng thời cũng để bạn ta t r ư ơ n g ra tại tông môn phía trong danh vọng năm đó tại chương liệt chưa từng trở lại trước kia chương gia hết thể nằm tên trúc cơ tu sĩ loại trừ chương tương thần chương truyền thư chương truyền hồng bốn người này bên ngoài còn có một vị một mực tại đan dương cung tiềm tu tiểu cô cô trương truyền linh cái này trương truyền linh linh căn tư chất vô cùng tốt tại trương liệt trở lại trước kia nàng tức là tộc trưởng trương tương thần lớn nhất kỳ vọng sợ gia tộc bên trong nhà truyền công pháp nông cạn liền búc lên hắn một đi không trở lại phong hiểm đem trương truyền linh đưa đến đan dương cung bái nhập một vị trúc cơ tu sĩ muốn hạ cho dù là tại trương gia càng tình cảnh gian nan thời điểm đối với nàng tu luyện tư nguyên duy trì cũng vẫn luôn chưa từng thiếu qua tốt tại cái này trương truyền linh vừa có tư chất lại có lương tâm tại đan dương cung thời điểm cũng không thiếu bao che gia tộc đối tộc bên trong thân thuộc cũng cực thân cận lúc đầu nàng là t r ư ơ n g tương thần lật b à n t r ư ơ n g gia lớn nhất át chủ bài nhưng là t r ư ơ n g liệt trở lại làm rối loạn t r ư ơ n g tương thần hết thể bố trí đầu tiên là t r ư ơ n g liệt tấn thăng tử p h ụ cảnh d i ớ i sau đó hắn cầm hồi huyết đ a n phụ trợ lúc đầu ngừng một lát nói đồ đoạn tuyệt trương tương thần tấn thăng tử p h ụ cảnh tại dạng này phía dưới ánh sáng t r ư ơ n g truyền linh này tấm nguyên bản át chủ bài càng ngày càng không được coi trọng đương nhiên t r ư ơ n g truyền linh cũng không có bởi vì t r ư ơ n g liệt trở lại mà ăn t h i t thòi ngược lại là cực lớn được lợi gia tộc cung cấp nàng tư nguyên đại phúc đề bạt hơn nữa cũng càng ngày càng không cần nàng bao che gia tộc ngược lại có thể tại trong tông môn tựa như lần này đi qua năm năm này độ i chấn động không thấp tông môn chiến tranh vô luận là đan dương cung hay là ảnh ma giáo đều đã mở ra tông môn phủ khố dùng thấp hơn điều kiện phụ trợ đệ tử hạch tâm tu thành trúc cơ mở mang tử phủ bổ sung tông môn màu mới t r ư ơ n g truyền linh mượn loại này lại thế đội được phụ trợ mở mang tử phủ linh vật tấn thăng thành công hơn nữa tại tộc trưởng t r ư ơ n g tương thần vận hành phía giới thu được cạnh tranh tứ giai thượng phẩm pháp khí thiên cơ đồ cơ hội tử phủ cảnh tu sĩ liền có thể tế luyện bản bệnh pháp khí nhưng tại thông huyền tu giới có thể tại tử phủ cảnh giới liền nắm giữ bản bệnh pháp khí tu sĩ là ba bốn phần mười bởi luyện chế dườm già khó khăn nhưng là sớm một ngày bồi dưỡng bản m ệ n h pháp khí liền sớm một ngày đạt được lợi ích bởi vậy có rất nhiều tông môn lựa chọn dùng tông môn lực tế luyện căn cước cơ cực tốt tứ giai pháp khí sau đó chuyển thừa cấp tông môn đệ tử h ệ tâm lần này linh n h i là không nhỏ cơ hội nhưng cũng không phải là nói thiên cơ đồ liền vừa định là nàng nhận bảo trên đại hội còn có cái khác ba vị tử p h ụ tu sĩ cạnh tranh hẳn bên trong hai người vẫn là uy tín lâu năm tử p h ụ trương thần tiếp nhận trương truyền hồng lời nói dạng này tiếp tục nói việc này tại đi nói đến ta còn chưa bao giờ thấy qua vị này tiểu cô cô lần này nên tìm đến vì tiểu cô, cô lực lượng thanh thế dùng tông môn lực tế luyện ra bản mệnh pháp khí loại này sự t ì n h trương liệt cũng đã được nghe nói bất quá dạng này vừa được hắn sắc cũng thụ hắn tệ dạng này bản mệnh pháp khí nơi nơi sẽ bị tông môn âm thầm lưu lại một số khắc chế thủ đoạn trương liệt sở dĩ không sợ chính mình thái âm bạch cốt phiên bị huyền nguyệt giáo tu sĩ ám động tay chân là bởi vì hắn là dùng thái hạo kim trương đạo pháp thôn phệ thái âm ngọc sách đạo thống tại tiêu hóa sạch sẽ thì là bị động qua gì đó thủ cước cũng là vô dụng sự tỉnh chuyện trên ngàn trương g a nhanh g a đều hậu cũng không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường tay nghiệt mời anh ủng h Hai. sáng sớm ngày thứ hai trương liệt cùng tộc trưởng trương tương thần trương truyền hồng hai người tụ hợp cùng một chỗ khống chế đi xa pháp khí thẳng đến đan dương sơn mạch mà đi đan dương núi tọa lạc ở chín quận tri địa trung tâm vị trí lại thêm tử phủ tu sĩ tốc độ bay cực nhanh ba người lại tới đây tự nhiên chưa dùng tới quá nhiều thời gian trương liệt ba người vừa mới bay gần đan dương cung c ấ m chế đại trận phụ cận liền sớm có ba tên trúc cơ kỳ tu sĩ tại chính phía trước sơn môn chỗ kính cẩn chờ đợi đã lâu bọn hắn gặp một lần trương liệt ba người bay tới ba người này lập tức lái pháp khí phi thân tới n ê n đón tham kiến ba vị tiền bối văn bối p h ụ n g mấy vị sư thúc mệnh tại nơi này cung nên ba vị tiền bối cầm đầu một lão giả quang hoa thu vào lập tức tại trương liệt ba người trước người hiện hình mà ra hắn đầu tiên là không người thi lễ sau đó nói như vậy phía sau cái khác hai tên trung niên tu sĩ cũng đồng dạng là thi lễ bài kiến ba vị sư liệt không cần phải k h á c h ký tại phía trước dẫn đường chính là trương tương thần cười nhạt một tiếng bình thản thuyết đạo tại ba người kia chỉ huy bên dưới trương liệt bọn người xuyên qua hộ sơn cấm chế đại trận tiến vào đan dương cung nội bộ nói đến đây là trương liệt lần đầu tiên tới đan dương cung hắn bái nhập tiêu sơn chân nhân muôn hạng tại truyền thừa phả hệ bên trên là dễ chính giống thuần đan dương cung đệ tử đã vì cái này tông môn lập xuống vô số hiển hách chiến công nhưng hôm nay đích thật là lần đầu chân chính leo lên môn đỉnh tại trương tương thần trương liệt trương truyền hồng tại phòng xá phía trong thu xếp tốt sau trương truyền linh liền đã đến đây b á i p h ò n g rõ ràng là cũng sớm đã chờ đợi mới có thể dạng này tính tốt thời gian trương truyền linh niên kỷ so trương liệt còn muốn lớn hơn không ít bất quá tu tiên giả niên kỷ ở vẻ bề ngoài bên trên là không nhìn ra bởi vậy dung mạo của nàng nhìn qua chỉ có mười sáu mười bảy tuổi phảng phất thiếu nữ đầm dạng dáng người cao gầy da thịt chân bó dù là đại đa số nữ tu đều dung mạ o hơn người nàng ở trong đó cũng coi như được bên trên một vị hiếm thấy mỹ nhân giờ này khắc này tới đến ba người trước mặt nhẹ nhàng hạ bái qua nhiều năm như vậy linh nhi đa tạ tộc trưởng ơn t à i bồi ai linh nhi ngươi mau dậy đi ngươi đây là bộ rắn gì người một nhà không nói lượng r a thoại chúng ta là người thân ngươi có chỗ khó chúng ta giúp ngươi chúng ta có chỗ khó ngươi cũng sẽ giúp chúng ta làm như vậy cũng quá xa lạ bốn người cùng một chỗ thưởng t h ứ c trả ôn chuyện sau đó mới vừa riêng phần mình ngồi xuống nói đến chính sự linh nhi lần này ngươi cầm tới thiên cơ đồ năm chắc có mấy thành Ta vì nhưng là lúc này ngồi ở trước mặt hắn là một vị từ tiên thiên luyện khí trúc cơ đến mở mang tử phủ một mạch liều chết đi lên tu sĩ bởi vậy trương tương thần không có lời gì cứ nói gì đó tịnh không quá nhiều cố kỵ ta có lẽ có tầng bốn năm chắc thiên cơ đồ cùng ta đạo pháp tương hợp ta tin tưởng cố trường thanh là tuyệt đối không tranh nội ta nhưng là còn lại hai vị đều là tông môn tiền bối đại gia đồng thời tế luyện này bảo ta tịnh không có niềm tin quá lớn t i ê n cơ đồ cuối cùng lại nhận ta vì chủ thật sự là lẽ nào lại như vậy tất tấn tử phủ tranh đoạt tông môn pháp khí thì cũng thôi đi kia hai cái lao bối tu sĩ dựa vào cái gì cũng muốn tranh đoạt kinh nghiệm pháp lực đều không bằng đây không phải là nói rõ khi dễ người sao t r ư ơ n g truyền hồng ở một bên dạng này nói lòng tràn đầy không phục không nguyện ngay vậy t r ư ơ n g truyền linh cười khổ nói cái gọi là không quy củ không thành phương viên bảo vật ai cũng muốn chỉ có thể dựa theo tông môn quy củ đến kỳ thật nói tóm lại ta củng cố trường thanh ngược lại là không có tư cách cạnh tranh t i ê n cơ đồ dù sao dựa vào chúng ta thần thức pháp lực hiện tại cũng vô pháp hoàn toàn thôi động tới thượng phẩm pháp khí toàn bộ u y năng hiện tại tông môn ngay tại kinh lịch chiến sự đem món bảo vật này giao đến uy tín lâu năm tử p h ụ trong tay có thể càng nhanh phát huy ra chiến lược đan dương cung đương thời trưởng giáo ra c ắ t kính hùng tài đại l ư ợ n g vì người công bằng tại hắn kinh doanh bên dưới đan dương cung ngày càng phát triển hương thịnh vừa có thể đem người thích hợp đặt ở vị trí thích hợp đối với tông môn tư nguyên lại có thể cơ bản làm đến phân công hợp lý đan dương cung tông môn hướng tâm lực đương nhiên quá cao lần này đan dương cung luyện thành tứ giai thượng phẩm pháp khí thiên cơ đồ này đồ tế ra sau đó che đậy nhập định nhân có tại h hình thành ể t tư r ậ n n lịch tại tu vi bên trên chương truyền linh hoàn toàn không có bất kỳ ưu thế nào chỉ là bởi vì những năm gần đây trương gia vị đan dương cung lập xuống hiển hách chiến công lại thêm đạo pháp của nàng truyền thừa so những người khác càng thêm thích hợp này tấm thiên cơ đồ bởi vậy trưởng giáo r a cắt kính mới vừa đem tên của nàng điều nhập danh sách bên trong ta lo lắng nhất đối thủ là lỗ trưởng lão hắn tư lịch sâu nhất pháp lực mạnh nhất hắn nếu là toàn lực cùng ta tranh chấp lời nói ta cũng chỉ có thể nói làm hết sức nếu như ta không có nhớ lầm lỗ trưởng lão đã hơn ba trăm tuổi hắn còn không có bản m ệ n h pháp khí vốn là có đi ra ngoài du lịch qua trình bên trong gặp được cựu gia lưỡng bại câu thương bản m ệ n h pháp khí cũng hư hại a nguyên lai、like、là dạng này tại đưa tiện trương truyền linh sau ban đêm hôm ấy trương、thương、thần liền mang lấy trương liệt tiến đến bãi phòng vị kia lỗ trưởng lão hai người trắng đêm nói chuyện nửa đêm mới vừa riêng phần mình tận hứng mà về n g à y kế tiếp tại nhận bảo trên đại hội pháp lực thâm hậu lỗi trưởng lão mặc dù đạo pháp viên thâm kinh nghiệm phong phú nhưng tại chung nhau tế luyện pháp khí lúc cờ kém một c h i ề u tiếp thua với trương gia nhân tài mới n ổ i trường truyền linh trong cơn giận dữ phẩy tay h áo bỏ đi cũng cho đến giờ phút này trương liệt mới hoàn toàn hiểu được tộc trưởng vì sao nhất định phải làm cho chính mình cũng cùng đi theo này một phe là chứ l ỗ trưởng lão bên ngoài đã ngày càng suy yếu lô ra chỉ cần trương ra bằng lòng bỏ ra một số lợi ích l ỗ trưởng lão là nguyện ý lựa chọn nội bộ đặc biệt là tại chính mình chứng kiến phía dưới chính mình từ đây cũng sẽ tìm cơ hội trả lại lỗ ra một thân tình nếu như là tại thời kỳ hòa bình đối diện một kiện thích hợp bản thân bản m ệ n h pháp khí lỗ trưởng lão chưa chắc sẽ lựa chọn ngưng cho dù sao một kiện bản m ệ n h pháp khí ảnh hưởng tu sĩ trăm năm đạo đồ nhưng là tại thời kỳ chiến tranh lỗ trưởng lão mặc dù yêu cầu pháp khí để bạt chiến lược nhưng là bản m ệ n h pháp khí ưu thế lớn nhất nhưng không thể nào thể hiện ngược lại là giao hảo tam thi ma quân vị này chém g i ế t cùng dai như ngang nhau nhàn hư nhân càng có lợi hơn với mình giữ được tính mạng đều là đã tu luyện mấy trăm năm nhân tinh người bên trong này tỉnh vân lai trương tương thân biết được lỗ trưởng lão biết được trương liệt cũng dần dần có thể lĩnh đương nhiên cũng có một số người thiếu ân tình cũng không chịu bồi hoàn ân tình đích thật là có dạng n à y người nhưng t r ư ơ n g gia bình thường là sẽ không như vậy làm bởi vì nếu như không còn ân tình người ta tại đan dương c u n g một tên liên dương liền biết xấu danh tiếng về sau tại tông môn phía trong cũng là chọc người chán ghét từ xưa đến nay khó khăn nhất bồi hoàn liền là nợ nhân tình lần này nếu như không phải vì t r ư ơ n g truyền linh ngày sau đạo đồ có thể thuận lợi một số t r ư ơ n g tương thần cũng sẽ không lôi kéo t r ư ơ n g liệt dựng vào như vậy lớn một phần ân tình đường về bên trên chương tương thần không thiếu hướng chương liệt nói chương liệt bản thân lại là không để ý gia tộc càng ngày càng cường thịnh tự thân liên quan thu hoạch cũng là càng ngày càng nhiều chuyện trên ngàn trương r a nhanh r a đều hậu c u n g không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đường c a y nghiệt mời anh ủng hộ chương bốn trăm ba mươi bốn đại thành đại bại đạo pháp truyền thừa lúc sáng sớm s á t trời còn vẫn chưa hoàn toàn sáng lên tại nguyên trạch phong tây phương một mảnh sơn lâm trên không có nhất đạo đội quang bất ngờ dừng lại trương liệt hiện ra thân hình đáp xuống trong núi rừng phía trước cách đó không xa dưới một cây đại thụ mơ, mơ hồ, hồ tựa hồ có đồ vật gì trương liệt thần sắc không thay đổi trực tiếp đi tới khi thật sự cách rất gần mới có thể thấy rõ ràng tia đúng là một k h ỏ a tóc hai bù sù cực đại đầu người nếu là phổ thông người nhìn qua tự nhiên dọa đến tìm mật câu hàn nhưng nhìn kỹ bên dưới liền có thể phát hiện nhưng thật ra là một cá nhân toàn thân chôn ở trong đất chỉ lưu đầu còn ở lại bên ngoài mà thôi mà này người một đầu hiếm thấy d à i quỷ dị tóc đỏ dối b ờ i che lại gương mặt tại trương liệt vừa tiếp cận lúc người tóc dài này lập tức cảm ứng được gì đó đầu hơi động một chút bên dưới một đôi bích lục cơm chầm ánh mắt lập tức phóng tới nhưng xem xét rõ ràng trương liệt sau hắn bên trong hàn quang lập tức thu lại thậm chí lộ ra thuận theo ánh mắt tại trên t r ắ n của nó trỗ ẩn ẩn hiện l trương liệt gặp này mỉm cười mấy bước tiến lên phía trước cảm thấy hứng thú quấn quanh đầu lâu k i a chuyển vài vòng không tệ đổi hồn luyện phách thông tâm pháp môn bên trong bí thuật quả nhiên có một ít hiệu quả mặc dù thiên sát ma thi bản nguyên thần biết căn bản là không có cách hoàn toàn xóa bỏ nhưng lại có thể vặn vẹo xuyên tạc làm việc cho ta đạo nhân giữa khu rừng đứng chắp tay lẩm bẩm nói nhỏ vài câu có chút vui mừng bộ dáng tại đan dương núi chợ giúp tiểu cô cô trương truyền linh thông qua nhận bảo đại hội đoạt được thiên cơ đồ sau trương liệt liền lập tức trở về ngũ lĩnh sơn nguyên trạch phong ma thi ở dưới đất thu nạp địa khí gần năm, linh dần dần diễn sinh mặc dù không mạnh nhưng là kiên nhưng là ở trong quá trình này trương liệt cũng dần dần lĩnh lộ tích lũy kinh nghiệm tại dùng ngũ giai linh phủ áp chế thiên sát ma thi sau trương liệt tổng kết tâm đắc đem xóa bỏ linh trí đổi thành vặn vẹo xuyên tạc không cầu một lần vất vả suốt đời nhàn nhã nhưng cầu lẫn nhau rèn luyện mỗi người dựa vào thủ đoạn tựa như phía trước xóa bỏ thần tức thuận lợi một dạng lần này dùng thông ngũ tâm quyết bên trong đổi hồn luyện phách thông tâm pháp qua cửa thi thuật quả nhiên cũng thuận lợi đến kỳ lạ trương liệt cảm thấy mình lại một lần có thể tự nhiên trưởng k h ố n g thiên sát ma thi nhưng mà ở trong quá trình này trương liệt nhưng ẩn ẩn thấy do đến một chủng cất giấu nguy hiểm xóa bỏ một lần v ạ n m è o xuyên tạc một lần mặc dù đối ma thi linh trí mỗi lần thi thuật đều có thể thành công nhưng tại trong quá trình này ma thi bản tâm linh trí cũng đang không ngừng hấp thu chất dinh dưỡng trưởng thành thiên sát ma thi bất diện này cố theo vạn năm trong hắc cám trưởng thành ma hồn liền sẽ không chân chính trên ý nghĩa bị tiêu diệt nó chỉ là tại dùng một chủng tỉnh táo dị thường băng lánh thị giác quan sát đến cái này thế giới. vạn năm chờ đợi để nó có đầy đủ nhiều kiên nhẫn cứ như vậy cũng là quá có ý tứ chúng ta liền lẫn nhau tranh đấu tương hỗ là chất dinh dưỡng a nhìn xem chúng ta đến cùng người nào có thể cười đến cuối cùng t r ư ơ n g liệt không có khả năng hiện tại liền triệt để tiêu diệt nó vô luận là xem như chiến lược phụ trợ vẫn là xem như ngăn cản lần thứ ba ma kiếp thế thần này cỗ thiên sát ma thi đều có tác dụng cực lớn vì tiêu diệt tương lai ẩn tàng nguy hiểm mà bỏ đi hiện tại hẳn là vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn phủ kín lấy thiên sát ma thi đương nhiên không chỉ là phổ thông đất đá mà thôi tại viên kia r ố i tung tóc r ố i cực đại đầu người bốn phía có tầng tầng lớp lớp cũng như xiềng xích màu vàng p h ụ chỉ hình thành trận thế giờ này khắc này đạo nhân nhẹ nhàng d ậ m chân những cái kia màu vàng p h ụ chỉ vô hỏa tự đốt tại thời khắc này bốn phía đất đá cũng không tiếp tục là ma thi trói buộc mà là lực lượng cội nguồn bởi vậy sau một khắc thiên sát ma thi liền thoát khốn mà ra nương theo lấy hắn vỗ bố lực bốn phía đất đá cũng như sóng nước một dạng d ũ n g động quyết tán ma thi vừa vào ra nhưng cũng chính là ở thời điểm này trước mặt đạo nhân trương liệt một tay giữ quyết hắn ấn quyết ở trung tâm sinh ra một đoàn kim hồng sắc h ỏ a diễm kim khí lại hạ một khắc trương liệt đem này đoàn h ỏ a diễm kim khí đánh vào đến thiên sát ma thi chỗ mi tâm đem k i a tấm ngũ dai c h ấ n thi phủ h á i lấy xuống nay tấm c h ấ n thi phủ bên trên còn có non nửa phụ lực không có hao hết trương liệt đem phong ấn sau thu nạp lên tới giờ này khắc này trương liệt không biết là có thật nhiều tinh thông thi đạo ma tu chính là như vậy chết nhu cầu tiết kiệm một t ấ m c h ấ n thi phủ phân mấy lần dùng cuối cùng sẽ có một ngày một phủ xuống dưới cương thi không có trấn trụ chính mình bị b ộ nào sau đó về sau liền đều không cần tiết kiệm Bình thường, h bình t thường hướng hướng sau đó mấy tháng thời gian chưng liệt tại mảnh rừng núi này trong đó tu chỉ đạo pháp đọc thái hạo kim trường nghiên cứu lây đối với thiên sát ma thi ứng dụng pháp môn để trong thời gian ngắn tăng cường thực lực đối diện bắt thập thất tông uy hiếp cái gọi là ba phần ma công t vẹn vẹn một thi nhân h đạo bản c i ngày v này chỉ thi một m thôi, thái âm b vẹn vẹn chính cốt h i t họ n chương liệt ngay tại dốc lòng trong quá trình tu luyện bất ngờ có nhất đạo màu đỏ sầm linh phủ bay vào sơn lâm chương liệt bản năng liền mở hai mắt ra nhìn thấy kia đạo màu đỏ sầm linh phủ đ ầ y trời bay múa khó mà hạ xuống lấy tay một chiêu hắn liền đem kia tấm linh phủ chiêu nhập bàn tay trong đó hướng hắn bên trong rót vào thần thức duyệt đọc sau đó trương liệt thần sắc có một ít biến hóa tiêu sư ở thời điểm này bất ngờ v ớ i chúng ta đi tới hồng liên động phủ hồng liên động phủ tiêu sơn chân nhân những n à y năm thủy chung là một bộ lúc nào cũng có thể hư dưỡng mệnh thai thai hóa nguyên anh g á n g v ẻ có thể đã mấy năm xuống tới vô luận là đan dương cung hay là dùng ảnh ma giáo cầm đầu bắc thập thất tông vô luận là luyện khí tu sĩ vẫn là t ử phụ thượng tu chết rồi một khối lại một khối đều là tổn thất nặng nghề tiêu sơn chân nhân hắn còn bình chân như vậy không có chút nào đậm tính dần dần hai bên tông môn người cũng dần, dần thích ứ n g tiêu sơn chân nhân loại này niên thậm chí quá nhiều tông môn đệ tử tâm bên trong không thiếu ác ý phỏng đoán cái này lao ra hỏa không chừng còn có thể lại ôn dưỡng cái hơn trăm năm hai tông một thế hệ đều chết hết hắn mới bằng lòng chân chính bước ra một bước kia hồng liên l ắ m mà, đối với này một vị liền là đan dương cung tông môn tu sĩ cũng là cảnh giác nhiều tôn k i n h bởi vậy loại suy nghĩ này tịnh không đủ vì kỳ quái nhưng là làm đệ tử chương liệt là rõ ràng chính mình vị này tiêu sư là một vị cầu thủ thiên đạo tu sĩ trong lòng của hắn chỉ có tại lui thì lùi tại vào chính là vào này tám chữ hiện tại có biến hóa chỉ có thể nói do chính mình vị này sư tôn cảm thấy chuẩn bị đã đầy đủ đầy đủ hồng liên động phủ cùng nguyên trạch phong khoảng cách cũng không tính xa trương liệt ngự kiếm tốc độ bay lại nhanh bởi vậy nửa cái ngày đêm sau hắn liền đã chạy tới tiêu sơn chân nhân phát ra truyền tin ngọc phủ chỗ gọi tới rõ ràng cũng không vẹn vẹn là trương liệt một người mà thôi tứ đệ tử phương kính nho thập nhị đệ tử hàn kim diệu thập tứ đệ tử trương liệt cùng với đan dương cung trưởng giáo chân nhân ra c ắ t kính đan dương cung vị này trưởng giáo chân nhân theo bề ngoài nhìn qua tuổi không lớn lắm vẻ mặt phiêu giật tuấn lãng nhìn qua rất là tuổi trẻ thân xuyên sanh ngọc đ ạ bảo cực có tiên phong đạo cốt chi tư đệ tử trương liệt bãi kiến trưởng bay về phía cự đại nham thạch thạch liên đài nền móng chuẩn bị hướng trưởng giáo chân nhân ra cắt kính làm lễ t r à o hỏi ở trong quá trình này có một tên áo bảo s á m lao bà bà cầm trong tay một bà cái trổi tại trên bệ đá quét tới quét lui vừa vặn ngăn cản trương liệt phi hành quy tích gặp đây thạch liên bên trên đám người không ít vì hắn bóp một cái mồ hôi lạnh tam thi ma quân những này nằm thanh danh hiền hách giết nghiệp kinh người mà này bên ngoài áo bảo s á m lao bà tử nhìn qua liền là một người bình thường mà thôi cái nào trải qua hắn p h t tay áo vung lên nhưng mà trương liệt phi đội quang một cách tự nhiên thoảng qua một cái đường cong né qua ngay tại quét dọ như xưa tới đến ra cắt kính trước mặt hoàn thành làm lễ chào hỏi cái lao bà tử này trương liệt phía trước tới hồng liên động phủ bãi phòng tiêu sơn chân nhân quá trình bên trong cũng gặp qua một lần nhưng bây giờ hồng liên động phủ bên trong cái khác người hầu đều không thấy chỉ còn lại có lao nhân này cũng không biết là bởi vì cái gì sư tôn thai hóa nguyên anh sắp đến liền phân phát động phủ trong đó hết thảy nô bột các cơ nhưng là cái lao bà tử này đã tâm thần bị mê triệt để ngu dại mỗi ngày liền biết tái diễn không ngừng quét dọn có người muốn tiễn nàng ra ngoài nàng liền khóc giống không ngừng thậm chí đi va chạm v á c đá sư tôn thương nàng vì chính mình quét dọn cả một đời liền cấp nàng thiên đ để nàng tiếp tục thủ tại chỗ này đúng vậy à một cái s i ngu người ở bên ngoài cũng vô pháp sống được không bằng vĩnh viễn liền lưu tại này hồng liên động phủ bên trong vượt qua một ngày là một ngày gặp trương liệt đã cùng trưởng giáo chân nhân ra cắt kính làm lễ chào hỏi sau đó tứ sư huynh phương kính nho lại gần giải khai trương liệt tâm bên trong nghị hoặc những n à y năm đến nay phương kính nho cùng trương liệt quan hệ càng có xu hướng hòa hợp phía trước tranh chấp là tự cho là chính mình có năng lực tranh đế n qua đi qua năm năm này tông môn chiến tranh phương kính nho phát hiện chính mình vô luận pháp lực thần thông thậm chí năng lực so với mình vị này thập tứ sư đệ không kém là một giờ dưới điểm tâm b i n trong tự nhiên cũng không có tranh chấp tâm tư bất quá ta nhớ được sư tôn những ngày nô buộc phần lớn là lưu đ ẩ y tới nông người loại thời điểm này lưu lại một người như vậy tại động phủ trong đó đan dương cung thế lực thống trị bên dưới rất nhiều tội tù cuối cùng lưu đ ẩ y đều là hàn sơn quận ngũ linh sơn hồng chi động phủ đương nhiên cũng có rất nhiều người trực tiếp gọi là hồng liên ma q u ậ n tại nơi này tiêu sơn chân nhân có quyền sinh s á t trong tay t ù y thời tùy ý lấy tính mạng người ta quyền lực trước kia vì cầu tu luyện ma công cũng là vì áp sâu nặng tòa này hồng liên động phủ trong đó quá nhiều lão buộc vừa đ i ế t lại ách này dĩ nhiên không phải trời sinh như vậy tiêu sơn chân nhân là dùng tuyệt đối bạo lực cùng khủng bố thống trị nơi này ha ha ha ha, vậy lão bà tử bất quá là một phạm nhân sư lệ đã như vậy vì sư tôn cân nhắc ta tiện tay giết nàng chính là lời nói xong khoan bảo đại tụ phương kính nho tay d ơ lên thịnh chỉ thành đ a o liền phải hướng ao xám lao bà tử trên thân hư c h ạ m chỉ là sau một khắc liền bị trương liệt x u ề bàn tay ra nén xuống tới sư v i n h nói đúng ngược lại nàng, cũng sống không quá mấy ngày, liền để nàng thật t i ế t lặng độ qua chính mình tiếp xuống quãng đời còn lại a nhìn xem cái k i a cầm cái trội tại trên bệ đá quét tới quét lui trong mắt không có chút nào nửa điểm hào quang một mảnh màu xám lao phụ trương liệt trung quy vẫn là dạng này nói ngay lúc này một vị trắng n g ú t trang điểm trang nhã mỹ mạo nữ quan tự động phủ chỗ sâu đi ra nói ra cắt chân nhân tiêu sơn hắn muốn gặp ngươi làm phiên dẫn kiến một thân ngọc bào đạo phục ra cắt kính một thi lễ sau đó đi theo kia tên nữ quan đi vào động phủ chỗ sâu trương liệt cùng phương kính nho nhìn nhau t i ể u sư đệ ngươi cũng đã biết người này là ai không biết rõ vị này là người nào ta cũng không biết nhưng ta từng tại sư tôn trong thư phòng gặp qua vị này thượng tu chân dung vừa mới kia tên nữ quan chí ít cũng là một vị kim đan chân nhân cấp số tu sĩ nếu không xem như nhất tông chi chủ g i a cắt kính không có khả năng là vừa vặn loại nào tư thái có lẽ tại thời gian uống cạn c h u n g trà sau g i a cắt kính liền vẻ mặt nghiêm túc chạy ra sau đó cũng không tiếp tục cùng mọi người tại đây nhiều lời nói cái gì mà l à hóa thành một đạo đội quang trực tiếp liền bỏ chạy rời đi tại trường giáo chân nhân g i a cắt kính sau đó bị triệu nhập đi vào người là phương kính nho nghe thấy lời ấy lúc phương kính nho xưng sờ nhìn thoáng qua bên cạnh trương liệt sau đó hắn tranh thủ thời gian liền đi vào tiến bảo lại s cuối đó là cùng tại nhị trong sơn động chỗ sâu chuyền đến tiêu sơn chân nhân kêu gọi trương liệt chỉnh lý hình dung bước nhanh tiến vào tại thất truyền bắt chuyển sau đó hắn cuối cùng t ạ i thấy được dần dần ra đi nằm tại giường ngọc phía trên thân ở như ngọc nữ quan trong lồng ngực sư tôn tiêu sơn chân nhân hắn nhìn qua không gì sánh được suy yếu dần dần ra đi người già yếu đến cực hạ n sau có thời điểm cũng có chút không phân do nam nữ giờ này k h ắ c này tiêu sơn chân nhân xông lên trương liệt nết miệng nhất tiếu lộ ra không chút nào nha răng giữ lại lợi hiền lành được dối tinh dối mù nguyên liệt lựa xông lên lôi đỉnh chiến hạm ta cấp trưởng giáo r a c á c kính ngũ nhạc chân hình đồ ta cấp ngươi tứ sư h u n h p ư ơ n g kính nho thân bên trên gia tài ta cấp ngươi thập nhị sư h u n h hàn kim diệu cùng với tộc nhân của ta đến ngươi nơi này ta đã không có cái gì đồ vật tốt cấp. sư tôn giáo hấn tri ân đã đủ để đệ tử được lợi cả đời trương liệt hai tay giữ đạo lễ sâu thi ngôn nói a a a a, -a, -a, -a, -a, -a, -a n g ư ơ i xem một chút n g ư ơ i xem một chút tiểu tử này giống hay không lúc tuổi còn trẻ ta có chuyện gì hắn biết rõ để trong lòng cất giấu hơn nữa có thể giấu được gần như thọ thận tiêu sơn chân nhân lấy ngón tay lấy trương liệt đối ôm trong ngực chính mình đạo môn nữ tu dạng này nói có tâm cơ có thể làm việc đây không phải là chuyện xấu vị tiên nữ tu liếc nhìn trương liệt một chút sau đó liền đem ánh mắt trở xuống đến tiêu sơn chân nhân trên thân dạng này nói đúng vậy a ta cũng là cho là như vậy nguyên liệt làm đại sự không phải đại thành cựu là đại bại cho nên ta tại bước ra một bước kia phía trước tán hết hết t h ể không lưu gánh vác ta hiện tại có thể chuyển cho ngươi liền vẹn vẹn chỉ còn lại có chính mình những năm này t à n g thư cùng với một số tu luyện tâm đắc cầm tới những ngày sau nhanh chóng rời đi thôi mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo b à chương bốn trăm ba mươi lăm thiên kiếp đã tới thập tam kim đan phá trận trưng liệt là cùng vị kia nữ quan cùng nhau rời khỏi hồng liên động phủ tại hai người đội quang bay ra sau đó sau lưng động phủ thạch m ô n ầ m vang khép kín hắn bên trên có cấm chế quang hoa thiệm thức sáng tác ở thời điểm này trương liệt nghe được bên cạnh nhẹ nhàng than vãn bởi vậy ánh mắt nhìn phía kia tên bề ngoài nhìn qua so với mình còn muốn tuổi trẻ non nớt chút nữ quan chỉ gặp hắn đầy mặt vẻ ưu sầu tiền đối không cần như vậy lo lắng bằng vào ta đối tiêu sư hiểu rõ tiêu sư đi quyết tuyệt như vậy sự tình nghĩ đến đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị nghe được trương liệt lời nói này trần nguyên vượng cũng nghiêng đầu lại thượng hạ quan sát chính mình tình làng cái này chân truyền đệ từ một phen cái này lao ra hỏa tâm cao khí não nhất định phải lĩnh hội sinh tử cực ý luyện thành nguyên anh mấy năm này vất vả ngươi nguyên liệt ngươi rất không tồi dạng này lời nói xong trần nguyên vượng nghĩ nghĩ lại từ trên người chính mình lấy ra một khối ngọc bài đưa cho trương liệt tiếp tục nói về sau như gặp nạn đóng có thể tới thủy vân tông tìm ta tiền bối không vì sư tôn hộ pháp rồi nghe được trước mắt nữ tu dạng này lời nói trương liệt vẫn là xứng sở hắn mặc dù không dám xác định trước mắt nữ tu pháp lực tu vi nhưng là cơ bản có thể khẳng định chí ít cũng là tiêu sơn chân nhân k i a một cấp số nếu là có nàng ở đây dùng ảnh ma giáo cầm đầu bắc thập thất tông tu sĩ đều đem ý hiếp tính giảm nhiều thiên kiếp không thể thay thụ ta vì tiêu sơn hộ pháp đến lúc này đã là cực hạ hơn nữa tông môn trong đó cũng xuất hiện một chút vấn đề ta không thể không trở về nhìn lại tiêu sơn những ngày năm tích nghiệp đến tận đây nhân kiếp đã tới bằng pháp lực của ta là không có cách nào vì hắn hoàn toàn hóa giải trần nguyên vượng mặc dù tư chất không tục nhưng thủy vân tông đạo thống truyền thừa tại nguyên anh tông môn trong đó tương đối phổ thông nếu như là thái âm ngọc sách tu luyện giả đã luyện thành nguyên anh thì là tông môn có biến thành cho nên không thể không trở về cũng có thể lưu lại pháp khí hóa thân n g ạ n h kháng kiếp số mà như trần nguyên vượng dạng này phổ thông nguyên anh liền thật là phân thân thiếu phương pháp mặc dù nàng cũng lưu lại một số thủ đoạn nhưng những thủ đoạn này có thể đưa đến bao nhiêu tác dụng liền chính trần nguyên vượng cũng không phải là mười phần xác định tiểu sư nhân kiếp liên quan đem hắn trợ lực lớn nhất dẫn đi rồi sao tiểu sư chưa h ẳ n không ngờ được điểm này nhưng hắn bản thân liền không nghĩ tới nhiều mượn nhờ ngoại lực. tiêu r ư ơ n g l ệ t bao n h i có thể giải một giải sơn ố tiêu s chân nhân ý n chính t mình cũng không có trách người ta chương liệt càng thêm không có lập trường tiêu sơn chân nhân hư dưỡng m ệ n h thai thai hóa nguyên anh độ bên trong thiên tiếp cứ như vậy dù một chúng tất cả mọi người chưa thể nghĩ đến thời cơ bắt đầu gần như tất cả mọi người tại trải qua mấy năm này tàn khốc tông môn chiến tranh sau sơ sơ có chỗ thị trứng coi thời là này kỳ m u ù cựu thiên tri thượng cương mây dày đặc lôi động thiên kiếp đã tại bắt đầu ấp ủ thiện công người động tại cựu thiên tri thượng t h ư ơ n g tương thần nhìn chăm chú lên hồng liên động phủ phương hướng trên không tiếp vân hội tụ dạng này thấp giọng mà nói t h i ê n thủ người giấu tại cựu địa tri hạ Trương Liệt nhìn chăm chú lên hồng liên chăm chú đan g phủ p dương cung cùng bắt thập thất tông chiến tranh toàn diện tại thời khắc này đã bắt đầu trận này quyết chiến sẽ chết quá nhiều quá nhiều người nhưng song phương đều có riêng phần mình lý do không thể tránh lui tại đan dương cung mà nói tiêu sơn chân nhân tấn thăng nguyên anh thành công mang ý nghĩa đan dương cung chuyển thừa đạo pháp hệ thống tiến một bước tính tiến mang ý nghĩa đan dương cung trở thành nắm giữ nguyên anh tu sĩ tô n g môn tương lai ngàn năm hương thịnh cũng có thể mong muốn mà tại dùng ảnh ma giáo cầm đầu bắc thập thất tông mà nói tiêu sơn chân nhân tấn thăng nguyên anh thành công bắc thập thất tông đạo thống sẽ d i ệ t hết vô luận phía trước có phải hay không bị ảnh ma giáo cưỡng ép kéo bên trên trên xa lúc này cũng đã cũng không lùi lại chỗ trống Trung Đan kích D một đầu tứ giai linh mạch một tòa dựa vào linh mạch tạo dựng cỡ lớn trận pháp lại thêm một vị thông h i ể u trận pháp tu vi không yếu tử phủ tu sĩ liền có thể dây dưa kéo lại một tên kim đan chân nhân dạng này bảo vệ quanh hồng liên động phủ linh mạch tổng cộng có bảy đầu dạng này trận pháp cũng tổng cộng có bảy tòa trong đó tu sĩ phối có một đến hai vị cũng coi như sung túc bắc thập thất tông là không thể vượt qua này b ả y đầu linh mạch trực tiếp công kích hồng liên động phủ bởi vì nếu như làm như vậy lời nói này b ả y đầu linh mạch phía trong ẩn dấu đan dương cung tu sĩ liền biết trực tiếp công kích bắc thập thất tông bên trong đệ tử cấp thấp tại mưu tính quân lược phương diện ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông xa xa không bằng đan dương cung ra cắt kính tại sử dụng rượu kế nhưng ăn qua mấy lần thiệt thòi lớn sau lương thừa thông liền càng muốn đón đánh liều mạng chính diện giao chiến lần này cũng giống như vậy cũng không biết ảnh ma giáo là như thế nào vận hành tại hồng liên động phủ bên trên không tiếp mây dâng lên một khắc này ngũ linh sơn phía bắc buộc phát ra k thế ố t tại còn c ư a không có bố trí đ nhưng ồ n liên động g phủ p h ơ hướng, mà là toàn bộ tập trung ở phương Bắc. Nhưng cho dù là dạng này dùng này phương Nhưng dạng dùng bộ Bắc. ở dù mới vô ị bị chân cấp cung cũng chấn nhiếp khó mà an tâm. Bất đắc dĩ lời nói cũng chỉ có cấp c nhân phương nhiếp khó thể thấp, tâm, tâm. vây trung đan dương an nói Bất tu tu tử sĩ sĩ dĩ làm là lời mà dùng đệ tử cấp thấp, đi n nhưng g cao dài tu sĩ. Thế sĩ. luận à vô l như thế nào tính tông môn tử phủ tu sĩ cũng bất quá hơn ba mươi người trúc cơ đệ tử hơn hai trăm người liền xem như bảy tòa trận pháp ngăn lại bảy tên kim đan chân nhân còn lại sáu vị kim đan chân nhân lại nên như thế nào ứng đối ở thời điểm này hồng liên động phủ phương hướng thiên kiếp đã tới nguyên anh cảnh tu sĩ bên trong thiên kiếp uy lực căn bản là cùng chương liệt phía trước thấy biết qua kiếp sát hoàn toàn không thể sánh bằng tiêu đốt lên hừng hực nhiệt độ cao thiên hỏa hỏa diễm lưu tinh nghiêng rơi mà hạ t m vang ở giữa đập xuống tại đại địa vẹn vẹn chỉ là ảnh hưởng đến ảnh hưởng liền dẫn đến vừa định khu vực địa hình phát sinh biến hóa tiêu sơn chân nhân đối với này tràn đầy nghiên cứu cũng đã sớm chuẩn bị hắn đem kinh doanh nhiều năm hồng liên động phủ tu kiến được xen vào giữa hai bên để giới này thiên hình lôi phạt tựa hồ cũng nhất thời do dự nên là vận dụng tiên h lôi vẫn là vận dụng đ ị a hỏa cuối cùng quyết định đôi kiếp cùng nổi lên nhưng đây thật ra là đối tiêu sơn chân nhân có lợi vô luận ma kiếp thiên kiếp h á n kiếp lực tổng lượng tại mở đầu tụ tập lúc trên thực tế liền đã cố định thiên lôi đ ị a hỏa tệ động nhìn như càng khó có thể hơn ứng phó kỳ thực lại làm cho tiêu sơn chân nhân có thể đem hồng liên động p h ủ đ ị a lợi mượn dùng đến đứng đầu cực h ạ n bên trong thiên kiếp độ kiếp không có khả năng như ta phía trước độ ma kiếp một dạng chống nổi mấy canh giờ liền xong việc p h á c lên một ngày một đêm thậm chí ba ngày ba đêm bảy ngày bảy ngày bảy đêm tại r ư ớ c chỉ có đó, ta thể là vì sư pháp. những g giữa i ngày kim đan chân nhân chỉ huy bên dưới bác thập thất tông tu sĩ ngự kiếm bay lên trời Pháp khí đồng thời bảy tòa tứ giai linh mạch ngăn cản không nổi qua tràn đầy bắc thập tất tông tu sĩ đã nghĩ dạng này chém giết tới chỉ là đột nhiên chắn ngang tại trước mặt bọn hán lại là một chiếc cự đại tuyển luân phủ đầy lôi đình cự hình chiến hạm cỡ lớn chiến tranh pháp khí lửa sông lên lôi đình chiến hạm phía trước vô luận là tiêu sơn chân nhân vẫn là chư liệt bọn hắn sử dụng này pháp khí phương thức kỳ thật đều là sai cỡ lớn chiến tranh pháp khí ngũ giai chiến hạm liền là hẳn là trang bị đại lượng tông môn thấp trung giai tu sĩ bổ sung lượng lớn linh hạch dùng cái này hợp lực đi đến phát huy pháp khí đứng đầu đại uy lực dùng yếu đỡ mạnh mục đích đặc biệt là giờ này khắp này tại cực có hy vọng đan dương cung trưởng giáo ra các kính chỉ huy không chế bên dưới chỉ gặp chiếc này khắp cả bờ dậy đỉnh cự hạm tại bảy tòa tứ giai linh mạch ở giữa khi thì bay lên khi thì hạ xuống cứ thế mà đem bảy tòa linh mạch liền cùng một chỗ giống như thiết tòa huỳnh giang chắn ngang tiêu sư sẽ đem lửa sông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm hoàn toàn giao cấp ra các kính trưởng giáo cũng nói do hắn chân chính chiến thắng tâm ma của mình đã bưng xuống tự thân đối với đan dương cung vị trí trưởng giáo quyền luyến cái này khiến tiêu sư độ qua thiên kiếp luyện thành nguyên anh năm chắc lại tăng lên một số tại trương liệt trong đầu hiện lên dạng này suy nghĩ lúc hắn trong đầu đột nhiên lại xuất hiện phía trước cái kia áo sám quét giáp bà loại trực giáp này để chính trương liệt đều sửng sốt một chút nàng chẳng lẽ sẽ đối với tiêu sư độ kiếp có bất kỳ ảnh hưởng gì không thể nào nàng tuyệt đối liền là một phạm nhân liền ngay cả vị kia hư hư thực, thực nguyên anh tu sĩ tiền bối cũng không có động nàng trừ phi nàng là nguyên thần địa tiên mới ẩn giấu đi được nhưng nếu là nguyên thần địa tiên lại thế nào khả năng lãng phí thời gian mấy chục năm tại hồng liên trong động phủ vậy nước có nhà lý tính bên trên làm sao đều là nghĩ không hiểu giải thích không thông nhưng là trên trực giác lại cảm thấy sẽ phát sinh gì đó tốt tại theo phía trước phòng tuyến đột phá t h n g đạo phi độn cực tốc đột băng hướng hồng liên động phủ cái phương hướng này bay vụt mà đến t r ư ơ n g liệt rất nhanh liền chạm diệt chính mình trong đầu lộn xộn suy nghĩ nhắm ngay phi độn mà đến hắn bên trong nhất đạo đột băng nên kích đi lên vị sư hộ pháp dùng tử phủ cảnh tu vi nên chiến đối đầu kim đan tu sĩ nếu không phải là mình ngay tại làm chuyện này trương liệt gần như nhịn không được cho rằng loại hành vi này là thiên thu trung thần nghĩa sĩ chủ động chịu chết nhưng tại trên thực tế thịnh không có cao thượng như vậy trương liệt đối với đối thủ là có lựa chọn hắn đã thi triển qua kiếp diện pháp mục dù là chủ t u là huyễn thuật cùng dị thuật hắn quan sát năng lực cũng là cực lớn đ ể bạt trương liệt chỗ chủ động lựa chọn này đạo đội quang phi đội cũng không phải là càng tuyệt nhanh đội quang du t ẩ u ở giữa ẩn hiện s ắ p thái bến i ảo giống như lưu ly li nhưng lại hết lần này đến lần khác không có quang minh chính đại cảm giác ngược lại n u hòa triền miên diễm lệ mà màu sắc sạc sỡ càng gần như hơn tại trương liệt đã từng tu luyện qua học thuật Từ đâu tới dám đến cản mãi mãi đường đi hai vệ đội quan g cấp tốc đập vào tại một chỗ trương liệt ngũ hành kiếm tức giận cố nhiên là một bại mà lẹ tẻ h nhưng trước mắt kia đạo hư vô ẩn n ặ c đội quang bên trong như nhau rời khỏi một cái nhìn n i ê n h ữ kỳ tựa như chỉ có mười ba mười bốn tuổi tiểu nữ hải tiểu nữ hải này thân mang thả i y y a vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn mắt ngọc mày ngại nhìn tựa như là cái sắc đẹp hơi lộ ra sắp từ thuần chân nữ hải chuyển thành diễm mị thiếu nữ bộ dáng giờ này khắp này n g ủ n hô n ã i lại lại là làn mãi thanh mãi khí có chút hung anh hung manh cảm giác gấm khói môn nguy mô mô. đối với bắc mười bảy cung tử phủ trở lên tu sĩ chân dùng đan dương cung tu sĩ cơ bản đều là nhìn qua lại thêm tu sĩ ký ức lực tiếp cận với đã gặp qua là không quyết được bởi vậy có thể nhanh chóng làm ra đối ứng p h ả n đoán song tu công pháp tuy là đại đạo nhưng dễ dàng luyện khó tinh đặc biệt là đi ma đạo con đường loại này tô n g môn thì là may mắn ngưng kết kim đan cũng gần như liền không có đan thành thực phẩm gấm khói môn chuyên huyết thuật vân tụ phái chuyên độc thuật đều là ta chỗ khắc chế vị này nguyệt mộ mộ thanh danh không hiến hách nhìn hẳn khi tức cũng không có tấn thăng đến kim đan trung kỳ cảnh giới có thể một trận chiến vô luận là bắc thập thất tông giờ nay khác này trương liệt tế ra trong tay minh hà quang minh xong kiếm lấy thân thể làm trung tâm khuyết tán ra mãnh liệt kiếm ý kiếm khí trung kích hôn loạn lên trước mặt kim đan chân nhân cảnh nguyệt mộ mộ thi triển huyễn thuận hoàn g cảnh h ấ t bạch xong kiếm ngươi là tiêu sơn lão quỷ cuối cùng nhận lấy y bắt đệ tử trương nguyên liệt hề、hey、hề、hey. những này năm mẫu mẫu thế nhưng là có mấy vị rất là đệ tử yêu mến chết tại d ư ớ i kiếm của ngươi ngay ở chỗ này giết ngươi cũng có thể dung chuyển tiêu sơn lão quỷ tâm thần thân mang thả i y tiểu nữ hải lúc đầu vẫn là trộn lẫn không thèm để ý bộ dáng nhưng là khi nhìn rõ trương liệt trong tay đều phát hiện s o n g kiếm thời điểm đôi mắt sáng ở giữa tức khắc cần hiện uy nghiêm sát khí nguyên bản xinh đẹp dung nhan bởi vì này sát khí mà vặn mẹo biến hóa tại thời khắc này dĩ nhiên khiến người có chút nhìn mà phát khiếp cùng lúc đó trương liệt sau lưng phương hướng t i ê phồng lên tới ngàn dặm vân hải nguyên khí biến hóa trong nguyên anh thiên kiếp như cũ tại điên c ân thẩm trường thanh đi trên đường có gặp được quen biết người lẫn nhau đều biết chào hỏi hoặc là gật đầu nhưng bất kể là ai trên mặt mỗi người cũng không có dư thừa biểu lộ phản phất đối gì đó đều rất là đàm mạc đối với cái này thẩm trường thanh đã là tập mãi thành thói quen bởi vì nơi này là trấn ma ti chính là giữ gìn đại tần ổn định một cái cơ cấu chủ yếu chức trách liền là chém giết yêu ma quái dị đương nhiên cũng có một chút cái khác nghề phụ có thể nói trấn ma ti bên trong mỗi người trên tay đều lây dính rất nhiều màu tươi tại một cá nhân thường thấy sinh tử như vậy đối rất nhiều chuyện đều biết biến được đàm mạc vừa mới bắt đầu tới đến cái này thế giới thời điểm thẩm trường thanh có chút không t h í c h đứng có thể dần g i à cũng liền quen thuộc trấn ma ti rất lớn có thể lưu tại trấn ma ti người đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ hay là có trở thành cao thủ tiềm chất người thẩm t r ư ờ n g thanh thuộc về hậu giả hãn bên trong trấn ma ti tổng cộng chia làm hai cái chuyên nghiệp một vì trấn thủ sứ một vì trừ ma sứ bất kỳ người nào tiến vào trấn ma ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu sau đó từng bước một tấn thăng cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ thẩm trường thanh tiến thân liền là chấn ma ti bên trong một cái kiến tập trừ ma s ứ cũng là trừ ma s ứ bên trong cấp thấp nhất loại nào nắm giữ trí nhớ của đời trước hắn đối với chấn ma ti hoàn cảnh cũng là vô cùng quen thuộc không dùng thời gian quá dài thẩm trường thanh ngay tại một chỗ lầu c ắ t trước mặt dừng lại cùng chấn ma ti kỳ hắn tràn ngập túc sát địa phương bất đồng nơi đây lầu c ắ t tựa như là hạc giữa b ầ y gà một loại tại đều là máu tanh h chấn ma ti bên trong bày biện ra không giống nhau như lạo lúc này lầu các đại môn rộng mở thỉnh thoảng có người ra vào thẩm trường thanh vẹn vẹn là trần chờ một chút liền cất bước đi vào tiến vào lầu các hoàn cảnh chính là chỉ có biến đổi một hồi mặc hương trộn lẫn yếu đớt huyết tinh vị đạo phả vào mặt mà đến để hắn lông mày bản năng nữ h một cái nhưng lại rất nhanh mở ra chấn ma ti mỗi người thân bên trên loại nào mùi máu t a n h cơ hồ là không có cách nào rửa giấy sạch sẽ quá chán với thế giới t u tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống chương bốn trăm ba mươi sáu quyết chiến kiếm khí lôi âm đối vẫn sinh ấ n một đan dương cung đệ tử theo ta bên trên tu đạo trăm năm chứ ma vệ đạo ngay tại hôm nay giết sạch bọn hắn một tên thân mang đạo、bào. g i á n g người hơi có chút cổng kềnh mập mạp dâu quay nón trung niên đạo nhân bên cạnh bay treo lấy một ngụm xích sắc diễm quang tràn đầy linh kiếm thư không đứng thẳng như thế gào thét cổ vũ lấy phe mình sĩ khí hề hề chứ ma vệ đạo người nào không biết này phạm vi trăm ngàn dặm các người đan dương cung hồng liên lão tổ liền là lớn nhất ma đầu bác thập thất tông đệ tử nghe lệnh vì ngươi cùng phụ mẫu vợ con thỉnh kiệt lực chém giết anh dũng g i à n h trước trước phá trận này người vô luận tu vi cao thấp cảnh giới làm sao thiết thân đều là nguyện vừa vặn dùng báo đáp cùng tham khảo cực lạc ảnh ma giáo một bên một tên dáng người đầy đặn mê người bắt hai hai thập thất tông đệ tử nghe xong vân tụ phái đại trưởng lao hứa hẹn như vậy tuyệt đại đa số đều là trong mắt phú lửa sĩ、si、khí tăng gọn bắt thập thất tông bên trong ảnh ma giáo ma pháp nguyên kiếm phái kiếm tu hỏa độc sơn giết bên trong cầu đạo mà gấm khói vân tụ hai phái am hiểu đều là xong tu thải bộ pháp cái gọi là cùng tham khảo cực lạc chỉ ý gì đương nhiên là lại quá là rõ ràng không giống với chính đạo coi trọng khắc chế tự hạn chế tu trì ma đạo coi trọng tâm ma tu n g hành d ụ n g hải lái thuyền tại chính đạo kim đan chân nhân cùng để giai tu sĩ hợp tịch trên cơ bản là không thể nào sự tình nhưng tại ma đạo cũng không có nhiều như vậy coi trọng nhu nguyệt yêu cơ ngươi có muốn hay không một điểm ra mặt vô sỉ càng là vô sỉ t i ê u tên thân mang đạo bảo dâu quai nón trung niên đạo nhân gặp trước mắt ma tông tu sĩ sĩ khí phóng đại phẫn nộ m ắ g chửi nhưng mà trước mặt hắn nơi xa vân tụ phái đại trưởng lão n u nguyệt lại là ngọc thủ che mặt yêu kiểu cười liên tục ta là trong miệng các ngươi người trong ma đạo muốn ra mặt làm cái gì điểm này lý trưởng l ã o không phải đã sớm biết à chẳng lẽ ngươi cũng n g ố c nghẽ tiếp thân lâu vậy vậy không bằng sớm mở ra sơn môn trận pháp bùn tọa hứa hẹn đối đan dương cung tu sĩ như nhau hữu hiệu ha ha ha ha ha ha, ha. không chút kiên kỵ yêu kiểu cười thanh â m che đậy chiến trường bên trên kêu i é t cùng tiêu thảm b ắ c thập thất tông tu sĩ nội tình thâm hậu mà đan dương cung chuẩn bị tích lũy càng thêm đầy đủ chỉ gặp dùng k i a bậy tứ giai linh mạch làm trung tâm bỗng nhiên ở giữa có màu băng lam hỏa diễm cột sáng sông lên ban đêm mà lên thẳng vào thương cung dẫn động vật khí tương hố là hứng một mảnh lại một mảnh linh khí vậy mà dần dần trong hư không ngưng tụ ra một đầu cự đại màu làm n h ạ t hơi mở hình dáng cự lòng răng nhọn răng nhanh giống như thần linh ngao nương theo lấy to lớn long du khởi hành hình miệng phun hừng hực lâm diễm phản phất giống như giang hà vỡ đêm một loại h ỏ a viêm triều cường đem ma đạo tu sĩ đại quân phòng ngự trận thức phá phá đưa tới cực lớn dối loạn bảy tòa tứ giai linh mạch tứ giai đại trận tương hỗ là hỗ ứng cuối cùng vậy mà hình thành một tòa ngũ giai đại trận, như vậy tinh diệu biến hóa vượt xa khỏi bắc thập thất tông ma đạo tu sĩ tưởng tượng tốt t ạ bọn hắn kim đan tu sĩ số lượng thực tế quá nhiều tử phủ chúc cơ tu sĩ số lượng cũng rất nhiều lấy lực phá xảo cho dù là đan dương cung tu sĩ cơ biến chống c h ế t cũng v ẹ n vẹn chỉ là kéo phẳng trên lệnh của song phương mà thôi nam hoang tô n g môn có nuôi dưỡng cự hình linh giống như truyền thống ngày bình thường dùng hắn r a d à y thịt béo dùng trèo đèo lội suối vận chuyển vật tư thời kỳ chiến tranh p h ụ thêm áo giáp cho ăn bên dưới đan g dược dùng để x u n g trợ những n à y tượng yêu đã là linh thú ăn đan dược hoàn toàn bắt đầu cồn bạo sau tê minh mã tới chân đạm đại địa có thể liệt đ i ệ bất ngờ mâu lệ luyện khí cảnh tu sĩ đứng không vững hơn nữa tạo thành sát thương cũng có thể xông lên loạn trận hình trừ cái đó ra đan dương cũng còn có h ổ yêu hình thái hạng nặng khối lỗi thân hình to lớn nhưng thể nhẹ như y ế n hành động giống như gió một đôi hổ trào có thể phóng x u ấ t dài đến nửa xích đóng ánh móng đ u ố t mặt m á t có thể tùy tiện xé rách trúc cơ tu sĩ phổ thông phòng ngự pháp thuật pháp khí cũng phòng ngự không được mấy cái nhưng mà đối diện loại tình huống này ảnh ma giáo tu sĩ cũng là có tự thân đ ư n g đối bọn hắn dùng yêu thú t ử hồn ngưng tụ ra đại lượng thân thể như y i ế n hai mắt huyết hồng bức yêu giống như cỡ chung ma đầu khắp bầu trời bay loạn chỗ nào cũng có tứ phía bay động sắt lục sinh cự hình linh giống như nhưng cũng sẽ bị tụ còn bức yêu ma đầu bội nào thôn vệ huyết đ hạng nặng khôi lỗi hổ yêu khôi lỗi mặc dù h u n g hãn nhưng cũng sẽ bị tụ còn bức yêu ma đầu không ngừng công kích cuối cùng triệt để phá vỡ những này còn vẹn vẹn chỉ là chiến trường bên trên phụ trợ chân chính thương vong thảm trọng vĩnh viễn là chiến tranh kẻ chủ đạo nhân loại mỗi thời mỗi khắc đều có đan dương cung hoặc là bắc thập thất tông tu sĩ chế tử luyện k h í thậm chí tiên tiên cảnh tu sĩ trên mặt đất c h é m giết luyện k h í tu sĩ、si、nắm giữ pháp khí lời nói cũng nắm giữ bay vút lên năng lực nhưng bọn hắn bình thường đều sẽ không làm như vậy bởi vì trên, mặt đất, trên bầu trời đối lập cao dai tu sĩ bình thường không lại đối với mình bọn người xuất thủ nhưng là nếu như luyện khí cảnh tu sĩ bay vút lên đến k h ô n g t r ú n g như vậy hành động cực không linh hoạt bọn hắn liền biết trở thành trúc cơ tu sĩ sát lục mục tiêu thuận tay chém giết bảy đầu linh mạch trí nhất nam huyền phong trương tương thần mang lấy trương gia tu sĩ đóng tại nơi này trong tay giữ nắm một thanh ma nhận cứ việc chiến lược hung hãn nhưng mà trương tương thần chiến pháp lại là không cầu có công nhưng cầu không tội bên người quá nhiều người cũng đã hoàn toàn xa vào đến sát lục cùng nhật trong đó đi đem hết toàn lực bạo phát pháp lực giết chết t ư ơ n nhân một cái hai cái ba cái bốn cái sau đó pháp lực cạn kiệt chính mình cũng bị địch nhân tu sĩ giết chết trương tương thần thì không phải vậy hắn thậm chí thà rằng bỏ đi đánh giết địch nhân đồng giai tu sĩ cơ hội vẹn vẹn chỉ là đánh bại đối phương để hắn t r ố n chạy cũng không nguyện xáo trộn chính mình tiết tấu chúng ta một trận chiến này mục đích là trì hoãn đầy đủ thời gian vì tiêu sơn lão tổ tranh thủ luyện thành nguyên anh thời gian mà không phải giết bao nhiêu người không nên bị chiến trường bên trên sát lục chi khí mê ly tâm trí chỉ cần tiêu sơn lão tổ thành công ngưng kết nguyên anh chúng ta thắng bại nhưng thật ra là dâu d ị a trương tương thần đem chính mình thân n i ệ m truyền lại cấp bốn phía trương truyền linh trương truyền thư trương truyền hồng trương tương kiện bọn người tiêu khắp lấy bọn hắn sát tâm để bọn hắn giữ lại pháp lực. Khi thật l à mặc như trương tương thế, h trừ t loại dù đối với cao giai tu sĩ thôi toán xuất hiện kết quả như vậy là bình thường nhưng là chương tương thần vẫn là bởi vậy có một ít càng nhiều cân nhắc nhân đao hợp nhất cảnh giới trương tương thần thật sự là quá mạnh lại thêm là tử phủ trung kỳ tu vi lại không có b ắ c thập thất t ô n g kim đan chân nhân lại tận lực ra tay với hắn lại thêm trương tương thần tâm thần thanh minh s á t lục không nặng dạng này hắn thậm chí có thừa lực cứu hộ gia tộc bên trong tinh nhuệ tu sĩ khiến cho bọn hắn không đến mức ở đây chiến trong đó gặp họa s á t t h â n mà ở thời điểm này trương liệt cùng nguyệt mộ mộ ở giữa chém giết cũng đã mở ra hoàn toàn không giống với trương tương thần khắc chế trương liệt cái này thanh niên đạo nhân quanh thân chỗ khuyết tán sắt lực mạnh ý cảnh tàn khốc đã đi đến không thể tưởng tượng khủng bố dọa người trình độ đây là bởi vì tại cùng nguyệt mẫu mỗi p h triển khai tự thân kim đan thần thông vực trong sạch bạch liên hoa khắp bầu trời rơi xuống diễn hóa ra vô số huyết tượng hoặc tình hoặc thích hoặc muốn hoặc là cái khác đều có thể thỏa mãn nhân tâm thực chất chỗ sâu nhất dù cầu ngươi cảm thấy nàng là ngươi kiếp này chỉ có thể gặp được một lần d u y ê n p h ậ n nàng mọi loại c h â n quý độc nhất vô nhị ngươi phải bảo vệ nàng trợ giúp nàng cứu vấn nàng che chở nàng ngươi hướng núi đao biển lửa bên trong đi đầy mắt đều là bóng dáng của nàng lòng tràn đầy đều là tình yêu lợi t h ể dù là thời điểm chết tâm bên trong đều là thỏa mãn bởi vì ngươi gặp được trên đời này quá sức mỹ h ả o á i tỉnh mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương bốn trăm ba mươi bảy quyết chiến kiếm khí lôi âm đối vẫn s i n nhấn hai thật ở tại nguyện mô mô kim đan thần t h ư n g vực chương liệt trước mắt toàn bộ đều là dạng này mỹ lệ một bông hoa một thế giới nhất nghiệm đã ngàn năm chỉ cần một cái suy nghĩ đi nhầm liền biết xa vào hắn bên trong không thể tự thoát ra được thì là có thể tự k i ể m chế ngay tại gần bên cạnh chỗ kia tên đại địch cũng tuyệt đối sẽ không cấp ngươi mảy may cơ hội này g i a hỏa tâm thần tu vi thật kinh người không phải nói này g i a hỏa am hiểu là gì đó tam thi đạo pháp nhưng là bằng vào ta q u a n chi này g i a hỏa rõ ràng liền là một cái từ đầu đến đôi u kiếm phong tử xa kiếm bên ngoài không có vật gì khác nữa này một thân sát phạt kiếm ý tinh thuần đến không thể tưởng tượng nổi tình trạng ngay lúc này hình dáng tướng mạo như trẻ thơ thiếu nữ nguyệt mộ mỗi mẹ cảm chú ý tới trước mắt cái này duy kiếm duy ta thanh niên đạo nhân tại phá hủy khắp bầu trời mà hạ bạch liên quá trình bên trong thân hình của hắn ngưng trệ ở sát na rất ngắn trong nháy mắt đây cũng chính là nói người thanh niên này đạo nhân tâm thần ý chí cũng không có hắn biểu hiện ra vậy sắc bén không thể đỡ đã từng trong khoảng thời gian ngắn xa vào chính mình ảo thuật thế giới bên trong thể nghiệm được một phen tình yêu tư vị h ư h ư quả nhiên là có chịu tài hạn mức cao nhất ngươi nếu là có chân nhân cảnh giới ta gặp ngươi quay đầu liền đi một chiêu đều sẽ không theo ngươi giao thủ đáng tiếc ngươi chỉ có tử phủ tu sĩ cảnh giới đạo tâm lại kiên định không có pháp lực phụ trợ trung quy là có hắn cực hạn có thể dùng sở tu huấn y thuật phá hủy mất một tên duy kiếm duy ta kiếm phong tử tâm thần là bất luận một vị nào huấn y thuật cao thủ đều không nguyện bỏ đi vinh diệu mặc dù n g u y ệ t mô mô trong lòng cũng biết rõ trận chiến này con mắt của mình là ngăn cản tiêu sơn chân nhân thành công đột phá nhưng là thấy chính mình bốn phía quá nhiều đồng bạn đã hóa thành đội quang bay vụ hướng nơi đó n g u y ệ t mô mô tâm bên trong nghỉ làm cân nhắc sau đó trung quy vẫn là quyết định trước tiên đem cái này trương liệt, liệt cũng có thể dùng chuyển tiêu sơn láo quỷ tâm thần nghĩ tới đây nguyễn mô mô kim đan thần thông vực bên trong bạch liên chiếu xuống càng phát lạc anh rực rỡ Mà gặp trương liệt cuối cùng tại thủ thuật nguyện mộ mộ hai tay kết tấn bạch quang phát sinh phàm là huyễn thuật cao thủ đại bộ phận đều biết tu có một hai chiêu đại sát thương lực phá hoại pháp thuật thần thông nếu không vẹn vẹn chỉ bằng huyễn thuật lời nói vòng quanh chu toàn đương nhiên không có vấn đề nhưng là chúng quy thiếu k h u y ế t đối kháng chính diện một k í c h tuyệt sát chi công chân đạp bạch liên tay nắm phát ấn tại kia bị gọi là vẫn sinh nhấn p h á p quyết ngưng luyện xong thành lúc nguyện mộ mộ dưới chân trắng ngọc liên tọa tựa hồ đều bởi vậy ảm đạm hai điểm đi hô nhỏ một tiếng phát ấn oanh kích mà đi kia vẫn sinh nhấn phát ấn tuột tay thời điểm vẹn vẹn chỉ là một vòng thật mỏng phù chỉ ấn phủ tuột tay sau đó tốc độ phi hành tựa hồ cũng rất chậm nhưng trên thực tế lại là như chậm thực nhanh vượt qua không gian một loại một khắc chức còn tại nguyện mộ mộ trên tay trước người sau một kh Như vậy thân tốc, trên thực tế gần như càng tại h là là thời khắc này trương liệt kiếm phong chỉ chỗ đến đi tới chỗ sau người giữa hư không trực tiếp cố hiện ra mơ hồ giữ tợn ma ảnh có thể thấy được này kích đem hết toàn lực thể xác tinh thần tương hợp làm sao có thể ngươi không có thân bên trong hiến thuật rất gần khoảng cách song phương bốn mắt nhìn nhau t h â n ở tại bạch liên pháp bảo tre chở bên trong nguyện mộ n g u ngựa đầu tương vọng một khắc này ánh mắt tại không thể tin đồng thời như trước tràn đầy ngây thơ trẻ thơ nhưng trong đó lại ẩn giấu đi một cỗ nói không nên lời rào h o ặ c cùng ác độc hai loại tột cùng ngược lại đặc thù xen lẫn thành một chủng nói không nên lời dụ hoặc một chủng làm cho lòng người cam tình nguyện chết tại nàng tay cũng không oán lời dụ hoặc nhưng mà vẫn là vô dụng chương liệt tuyệt s á t một kiếm vẫn là tinh chuẩn không gì sánh được lực đánh vào nguyện mộ cai trắn chỗ mi tâm nhanh cho phép tàn nhẫn một kiếm vừa ra tất sát tất thắng hẳn phải chết ây ầm ù đương theo lấy huyết tung trời cao vẫn sinh nhấn pháp ấn đồng thời cũng đánh vào phía dưới mặt đất bên trên kêu một tuấn bạo phát ra tới phá hư vi lực vậy mà cứng rắn đẩy ngã sơn phong dung c h u y ể n đại địa ở phía dưới trên mặt đất đ ồ n g nhiên oanh kích ra thật sâu lom xuống dài rộng gần bên trong cự đại hố hãm a thì ra là thế ngươi là dùng gì đó bí pháp tạm thời chém tới tự thân trừ chiến đấu bên ngoài hết thệ tâm tình đồng thời lại dùng cỗ kia hóa thân chịu tài huyết thuật để ta cho là ngươi đã thủ thuật không nghi ngờ gì dù sao cũng là kinh nghiệm lão lạt kim đan chân nhân cảnh ma tu mặc dù tại lúc này bị thiệt lớn nhưng là cũng bởi vậy nhanh chóng liền kịp phản ứng tại khai chiến phía trước, trương liệt liền dùng tiên đồng chi nhận chém tới tự thân trừ chiến đấu bên ngoài cái khác tâm tình cho nên mới có thể thi triển ra duy kiếm duy ta đáng sợ kiếm ý hắn lại tận lực chọn lựa một tên huyễn thuật cao thủ là địch đồng thời đem thái âm b ạ c h cốt phiên hóa thân bao trùm trên người mình xông vào nguyện mộ mộ kim đan thần thông vực tính toán hỏa hầu như nhau sau liền chủ động nhập h u y ễ n dẫn dụ nguyện mộ mộ thi triển vẫn sinh ấn nếu như không có thái âm b ạ c h cốt phiên hóa thân chân thực thủ thuật như nguyện mộ mỗ dạng này huyễn thuật đại hành gia không lại bị lừa nhưng là nếu huyễn thuật đã phát huy tác dụng như vậy nàng huyễn thuật tu vi càng mạnh đối t ư n g thân huyễn thuật lòng tin càng, mạnh, thì càng không có cái khác lo nghĩ. tại phương diện này thật sự là thái âm ngọc sách đạo pháp biến hóa tuyệt diệu vượt ra khỏi nguyệt mộ mỗ nhận biết toàn lực thi triển vẫn sinh nhấn trạng thái nguyệt mộ mỗ cảm c h i năng lực hạ xuống trương liệt dùng k i ế p diện pháp mục thi triển huyết thuật l ừ a gạt hắn một cái chớp mắt sau một khắc thi triển kiếm khí lôi âm dùng một tâm cảnh quân không tập kích bất ngờ mặc dù vẫn sinh nhấn phát chiêu cực nhanh đã tại kiếm khí lôi âm hai âm phía trên nhưng là bởi vì trương liệt là sớm lẩn tránh cho nên dùng một tâm cảnh kiếm khí lôi âm như xưa có thể lẩn tránh thành công trương liệt kiếm khí lôi âm đã hoàn toàn đi đến hai âm cảnh hắn bên trong nhanh tàn nhẫn kiếm áp tự nhiên cũng là đề bạt cho dù tại tối hậu quan đầu n g u y ệ t mộ mố có phản ứng cũng đã căn bản không kịp đi ứng biến ứng đối quan minh phi kiếm trong đó trộn lẫn vào đại lượng canh kim tinh xa phẩm chất đề bạt đã đến gần ngũ giai phi kiếm dạng này phi kiếm làm toàn lực nhất kích bình thường tới nói chỉ cần đột phá ngũ giai pháp khí phòng ngự đã đầy đủ đánh giết kim đan chân nhân thế nhưng là vào giờ phút này vừa mới bị trương liệt kiếm ý kiếm khứng rắn ở một cái nguyện mộ mố đầy mặt vết máu lại là tổn thương mà chưa chết trương liệt giờ này khác này như x hắn nhớ lại vừa mới chính mình đâm t r ú n g một kiếm k i a cảm ứng sau một lát tuy là nghi v ẫ n lại là khẳng định nói luyện thể a h a h a h a h a h ah ah ah biết rõ ta bí mật này liền càng không thể để ngươi còn sống rời đi tiện năm người vừa mới bị thương bùn tọa đau quá ta muốn ngươi chết không yên lành tại thời khắc này tại n g u y ệ t mộ mộ trên thân thể hiện ra đại lượng màu đen nhánh ma văn đồng thời hắn cai chán hai bên đồng thời sinh trưởng ra một đôi bạch ngọc giống như sừng nhỏ rất rõ ràng tại tu luyện huyễn thuật đồng thời nguyện mộ mộ cũng đồng thời tại tu luyện lấy một loại nào đó mà k ô n g bí pháp mặc dù hung hiểm tuyệt luân nhưng là công hiệu quả vừa tăng cường huyễn thuật ý lực lại bổ sung tăng cường hắn nhục thân cường độ bằng không mà nói vừa mới một kiếm kia nguyệt mộ mỗ liền có rất lớn khả năng trực tiếp chết đi tiểu bối đã có bổn tọa quá nhiều đồng đạo hướng ngươi sư tôn bên kia đi trên người bọn họ mang lấy quá nhiều lôi trâu chẳng lẽ ngươi liền không lo lắng chút nào người sư tôn an nguy sao ngay tại lúc này nói loại những lời này dao động tâm thần của ta nhìn lại ngươi tu luyện ma công phán vệ không nhỏ ngươi căn bản cũng không dám cùng ta đánh lâu là sợ chính mình sẽ chết tại nơi này mặc dù bây giờ nằm trong loại trạng thái này liền vẹn vẹn chỉ có lý trí cùng kiếm tâm nhưng là câu nói này rõ ràng có thể đ ả kích nguyện mộ mộ tâm cảnh như vậy duy kiếm duy ta trạng thái chương liệt như xưa biết nói chuyện chỉ là nôn từ như kiếm tránh chỗ mạnh đánh chỗ yếu tìm vết dạn mà vào ở trên người ma hóa đặc thù không ngừng gia tăng nguyện mộ mộ xa vào vừa kinh vừa sợ trạng thái đồng thời hồng liên động phủ bên kia cũng phát sinh biến hóa nương theo lấy thông thiết địa cự đại lôi trụ toàn bộ hồng liên động phủ tựa hồ đều bị đánh xuyên một tên toàn thân sám trắng đạo bào một đầu yếu ớt tóc dối phi dương khô gầy láo giả phóng nhưng là ngược lại suy nghĩ một chút cũng đúng bình thường kim đan chân nhân tu sĩ lại có mấy người có thể như tiêu sơn chân nhân như vậy tính toán đâu ra đấy tu chân tám trăm linh năm tuyến nguyệt nếu là thật sự để hắn thành công hư giữa mẹ thai tiến tới thai hóa nguyên anh lời nói như vậy tiêu sơn chân nhân ngưng anh tốc độ phải nhanh quá lớn đa số người cũng là bình thường tiêu sơn chân nhân phóng lên tận trời sợ đến b ắ c thập thất tông những cái kia gấp đội mà đến kim đan chân nhân từng cái một khủng hoảng hai mặt nhìn nhau nhất thời lại không biết có phải hay không hẳn là quỳ xuống tiêu sơn chân nhân còn chưa tấn thăng nguyên anh lúc liền đã có thể cùng nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chu toàn một hai lấy tu đạo nội tình một khi để hắn tấn thăng nguyên anh thành công b ắ c thập thất tông thập tam kim đan chân nhân chưa hẳn đủ hẳn á m đến khi đó ai có thể sống sót liền đều xem người nào quỳ được nhanh l i ế m lấy tốt mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương bốn trăm ba mươi tám tâm ma kiếp thu lại đánh vào tâm thần vỡ lạc một trời đất bao la ta lớn nhất mệnh ta do ta không do trời thiên kiếp phá vỡ cho ta kia bỗng nhiên ở giữa tại sâu trong lòng đất bay lên trời lão giả tóc trắng quanh thân pháp lực c u ộ n trào mánh liệt phồng lên hai tay nhìn như loạn xạ huy vũ thế nhưng là nhìn hắn pháp quyết chỗ hướng từng đạo lam sắc gợn sóng c u ộ n trào mánh liệt mà lên đem khắp bầu trời hát vân kiếp sát xông phá tám trăm n ă m tu luyện mấy trăm năm kiếm lại thêm tu luyện thọ tận công thành lĩnh hội sinh tử cực ý pháp môn tiêu sơn chân nhân một thân tiềm lực đều bị thôi phát đến đứng đầu cảnh giới cực h ạ giờ khác này hắn là tuyệt đối vững tin chính mình có thể đột phá đạo pháp thiên hình luyện thành nguyên anh bởi vậy khẩu bên trong cùng hô nói b ừ a không sợ hai chút nào chi ý chính là muốn dùng tự thân một thân hung lệ khí kích phát được thiên kiếp càng thêm mánh mạnh mấy phần vừa có thể tăng tốc độ kiếp thời gian lại có thể chính t ố i luyện một thân thần thức pháp lực giống như cuồng vọng thực thận trọng giống như đi nguy hiểm thực không nguy hiểm tiêu sơn chân nhân tâm bên trong đối với mình chỗ làm hết thảy đều là có tinh vi tính toán k i ê u mấy tên sông phá phòng tuyến vòng qua trương liệt ngăn cản bắt thập thất tông kim đan chân nhân vừa định muốn xuất thủ nhất đạo màu xanh kiếm quăng ngay tại bỗng nhiên ở giữa phóng lên tận trời cản lại bọn hắn trên phi kiếm Pháp lực hạo đã hùng hồn, lực đã bởi á cái, cái kháng c cảm giác. thập thất tông Trân một cái, từng cái một tâm Nhân hàn khí sinh khó vậy Đan quang này bên trong dâng lên, vị bị Kim kiếm đối mà mà bao ra b vì đây là thủy vân tông nguyên hải nhi trân quân trần nguyên phượng phi kiếm kim đan chân nhân liền đã có thể tu luyện đi ra âm thần ngự kiếm ở ngoài ngàn g i ặ m pháp môn càng không nói đến là nguyên anh cảnh giới trần nguyên phượng mặc dù thiên kiếp không thể thay thụ nhưng là lưu lại chính mình tùy thân bội kiếm vì tiêu sơn chân nhân ngăn cản một số kiếp số lại là không có vấn đề chỉ là âm thần ký thác ngự kiếm ở ngoài ngàn dặm dù sao vô pháp phát huy ra toàn bộ thực lực lại thêm bắt thập thất tông năm vị kim đan chân nhân không ngại chi phí linh phủ lôi châu tùy ý sử dụng hai canh giờ sau đó này khẩu phi kiếm màu xanh liền bởi vậy linh tính tổn hao nhiều bay ngược biến đi chỉ là đối với tiêu sơn chân nhân tôi nói có hay không này hai canh giờ trí hoãn lại là cực kỳ trọng yếu tu sĩ độ kiếp phá thoái kim đan luyện thành nguyên anh sinh mệnh thuế biến liền cũng như người còn tại trong cơ thể mẹ còn là thai nhi lúc huyết nục tinh thuần chẳng những nhâm đốc nhị mạch là trời sinh xuân sẻ liền còn lại kỳ kinh lục mạch cũng mảy may không trở ngại toàn bộ thân thể liền thành một chu thiên tuần hoàn đó cũng chính là tiên thiên cảnh giới mà sau khi sinh hấp nhập ngoại giới cho khí kinh mạch tự nhiên bế tắc lại ăn uống ngũ cốc các loại lương thực phụ huyết n ụ c có tắc chất không còn thuần túy lúc này liền từ bẩm sinh biến thành ngày mai thế nhân tại mẫu thân trong bụng lúc mới đầu chỉ có cực kỳ bé nhỏ một điểm nhưng tại loại này bẩm sinh trạng thái chỉ dùng mười tháng thời gian liền có thể trưởng thành mấy ngàn thậm chí gấp mấy vạn không ngừng đây chính là tiên tiên âm dương tạo hóa thần kỳ so sánh cùng nhau người khi sinh ra sau đó giải tới trưởng thành cần thời gian mười mấy năm hao phí vô số t ư nguyên so với hài nhi lúc cũng bất quá trưởng thành mười mấy lần mà còn có hắn cực hạn đạo gia thiên hiển liền là truy đến cùng hắn bên trong lý lẽ kết hợp thiên địa nguyên khí biến sáng chế tu luyện t i n h tiến pháp giờ này k h ắ p này tiêu sơn chân nhân đan đ i ể n trong đó kim đan phá thoái quân quân nước lũ pháp lực tràn vào hắn trung đan đ i ể n bên trong hợp thành tụ thần hồn ngưng tụ thành tạo hóa nguyên anh mặc dù vẹn vẹn chỉ là tranh thủ chỉ là hai canh giờ nhưng là tiêu sơn chân nhân một thân thần thức pháp lực cũng đang không ngừng chất biến thăng hoa đ ệ bạt tại bắc thập thất tông tiên ă m vị kim đan chân nhân cách gần nhìn một cái lúc tiêu sơn phi hành độ cao gần như đã hoàn toàn xông vào tiếp vân trung tâm vị trí v ư ợ xa khỏi tầm thường kim đan chân nhân có thể nhục th đồng thời cả người thần thức pháp lực chất biến lâm nhiên ở giữa đã có nguyên anh tu sĩ uy nghi khí thế xong rồi xong rồi tất cả đều xong rồi chúng ta tới chợ nơi đây không thể ở lâu mau lui ta không tin ta không tin tên ma đầu này thế mà cũng có thể độ qua t h i ê n tiếp thành t ự u nguyên anh trời xanh không có mắt trời xanh không có mắt thấy được trước mắt một màn này tại trận người khác nhau đều có bất đồng phản ứng hắn bên trong có một tên bắc thập thất tông tu sĩ tựa hồ cùng tiêu sơn chân nhân có huyết hải thông cựu giờ này khắc này vậy mà lấy ra lôi châu hướng tiêu sơn chân nhân ném đi lôi châu lại xưng lôi viên vì đại năng tu sĩ độ qua thiên k i ế p lúc hoặc là ở lôi cơ cường thịnh chi địa có thể thi triển đại thần thông tay đoạn ngưng tụ lôi đình hóa thành vật này bất quá loại vật này đắt đỏ mà yêu thích ngày bình thường là cực kỳ hiếm thấy đến cao giai tu sĩ cho dù tự thân có thể ngưng luyện cũng nhiều là tự liền dùng mặt phố bên trên có tiền mà không mua được một hạt khó cầu lần này b ắ c thập thất tông tu sĩ vì ngăn cản hồng liên l á o ma độ kiếp thành công có thể nói là dốc hết v ô liếng bởi vậy xuất hiện lôi châu vậy mà không ít nhưng là cao giai nhất cũng liền ngũ giai lôi châu lục giai nguyên anh lôi châu kia là một khóa cũng không mà đối với giờ này khắc này tiêu sơn chân nhân tới nói bây giờ không phải là hai canh giờ trước kia ngũ giai lôi châu lại có thể đáng là gì giờ này khắc này b ắ c thập thất tông năm vị kim đan chân nhân bên trong đã có hai người hóa quan g đội chạy trốn ba người còn lại bên trong hắn bên trong có một người ném ra lôi châu hai người khác không kịp phản ứng nhưng là tiêu sơn chân nhân thế nhưng là có thể kịp phản ứng tu tiên giả thần thức pháp lực tu vi mỗi vượt qua để bạt một cảnh thần nghiệm vận chuyển để bạt đều là rất cao đặc biệt là càng là đến cao giai tu sĩ thời điểm càng là như vậy chúc cơ luyện khí tu sĩ thần n i ệ m vận chuyển tốc độ ngược lại sẽ không vượt qua lợi u khí bẩm sinh tu sĩ thần nghiệm vận chuyển tốc độ quá nhiều tiếp theo tranh l ệ n h của song phương mới vừa đến phiên pháp lực pháp khí tranh l ệ n h nhìn thấy kêu mai lôi châu đánh tới t i ê u sơn chân nhân không hiện tại gần như có thể xưng là tiêu sơn chân quân hạn tại thông do ứng phó thương không lôi k ế p đồng thời tiện tay vung lên một mảnh pháp lực màu xanh lam gợn sóng tức khắc cạo rơi mà xuống trực tiếp liền đem kêu mai lôi châu c u ố n tới phóng người cận thân chỗ sau một khắc ẩm vang tất bạo pháp lực mạnh mẽ điệp ra lôi châu bạo phát trực tiếp liền đem kêu tên kìm đan chân nhân nổ cái sắc không hồn mà nhìn thấy dạng này một màn còn lại hai tên bắc thập thất tông kim đan chân nhân. liền càng thêm câm như hến không dám động thủ thậm chí không dám chạy trốn đi theo trước mắt tình thế đến xem trời xanh không có mắt hồng liên lão ma tiêu sơn rõ ràng là độ kiếp thành công sắp luyện thành nguyên anh mà ở thời điểm này trương liệt cùng kia tên gấm khói môn nguyệt mộ mộ dây dưa cũng chính đ ầ u đến giữ dội chỗ vô luận thần thức pháp lực tích lũy như thế nào thâm hậu t ử p h ụ cảnh trương liệt hắn thần n i ệ m vận chuyển tốc độ chúng quy là xa xa chậm quá nguyệt mộ mộ đây cũng là để giai tu sĩ khó mà cùng cao giai tu sĩ chống lại trọng yếu nguyên nhân thế nhưng là trương liệt nắm giữ kiếm tâm thông minh thần thông điệp gia tiếp diện pháp m ụ mỗi một kiếm xuất thủ nhất t h i triển bay lên kiếm tới làm thật sự là d i ệ t quỹ sát thần không ai cả nổi n g u y ệ t mộ mộ bên này nâng lên một cái thủ chỉ, hắn liền có thể trong nháy mắt thấy rõ đến đối phương kế tiếp pháp thuật thi triển dùng dự đoán phán định nhanh phá hết thần nhiệm vận chuyển k h ô n g bằng dùng kiếm khí sắc bén h u n g hãn đền bù thần thức pháp lực tích lũy thế yếu mà quan trọng nhất là theo tiêu sơn lão ma bên kia khí thế càng ngày càng cường thịnh n g u y ệ t mộ mộ tâm bên trong khiếp y dâng lên nàng càng ngày càng không dám đối trương liệt thực thống hạ sát thủ dư lao đạo bên kia là chuyện gì xảy ra hành động thất bại sao tiêu sơn lão ma pháp lực ba động càng ngày càng mãnh liệt hắn nếu là luyện thành nguyên anh thành công ta bên này nếu là giết hắn đệ tử g ấ m khói môn t ử trên xuống dưới các đệ tử môn nhân sợ là đều muốn vì cái này tiểu bối t r o n cùng thế nhưng là thì là ta bây giờ muốn bước ra thối lui tên tiểu bối này cũng hung đến như đầu ác quyển một dạng c ắ n chết không thả thật sự là p h i ề n phước liên tiếp tránh thoát khỏi hai đạo như hồng kim ế khí nguyện mộ mộ trong lòng là thầm mắng liên tục nếu như lúc này trương liệt còn duy trì bình thường trạng thái Hắn l mộ mộ này, này, vẹn vẹn tại, mộ mộ tại thời khắc này tại nguyện mộ mộ t h n giáp n h phía i dưới chương liệt đầu trong chớp mắt tựa hồ biến được cực kỳ to lớn hắn há mồn phun một cái từ hắn khẩu bên trong lại bay ra một tên tuổi trẻ đạo nhân chỉ là cái này tuổi trẻ đạo nhân quanh thân hung viêm huyết hoảng mặt trời h á m ồ m phun một cái ở giữa vòng xoáy một loại độc lưu liền dâng trào mà đến bao phủ xuống loại này đạo pháp tuyệt đối không phải thuần túy huyết thuật nếu không mới xuất hiện kia tên tuổi trẻ đạo nhân là theo ở đâu ra nhưng mà này liền nguyệt mô mô đều có chút nhìn không thấu đạo pháp trên thực tế lại là trương liệt cùng thái âm bạch cốt phiên đem kết hợp hậu giả hình thành một vòng bao phủ hắn quanh thân vô hình không gian phòng ngự thái âm bạch cốt phiên vốn là có danh thông u minh thôn vệ u minh pháp lực tạm thời đem thiên sát ma thi thu nhập hắn bên trong tại cân lúc phun ra lại là không thể dễ dàng hơn được thao tác bởi nguyện mô mô tâm sinh gợ ý trương hai vệ đội quan g du tàu biến ảo nếu có một tên tinh thông đồng thuận tu tiên giả tại nơi này lại là có thể nhìn thấy một tên tử p h ụ tu sĩ giữ song kiếm khắp bầu trời đuổi theo một tên kim đan chân nhân cảnh tu sĩ ám sát theo đuổi không bỏ sắc ý tất hiện chương bốn trăm ba mươi chín tâm ma kiếp thu lại đánh vào tâm thần vỡ lạc hai ngay tại lúc lúc này khắp bầu trời kiếp vân đ ỗ n g nhiên ở giữa biến thành g á n g hồng c h i sắc một chủng quỷ dị khủng bố hung tà khí tức đ ỗ n g nhiên bao phủ xuống tâm ma kiếp thu lại tiêu sơn chân nhân năm đó vì cầu pháp lực tinh tiến tu luyện ma công luyện hóa hôn khách hoạch tội tại ngày giờ khác này liền là hắn muốn vì chính mình sợ tác sợ vi trả giá thật lớn thời điểm tại tâm ma k i ế p thu lại vọt tới quá trình bên trong đao binh thủy hỏa lôi cùng có hình phạt kiếp cũng là không có nửa phần dừng lại chỉ là có thể sẽ có một cái trước sau thứ tự để tránh cho có tu tiên giả am hiểu đầu c h u y ể n tinh di thần thông ảnh hưởng tâm ma k i ế p thu lại cùng đao binh thủy hỏa lôi các loại hình phạt kiếp tấn công ngược lại vì tự thân sáng tạo ra có lợi điều kiện tâm ma kiếp thu lại thương khung thiên địa che lấp trải ra quỷ thanh âm chiếm chiếp mà bên ngoài những cái tia khí thể hiện h a c tâm ma kỳ thật đều chỉ là một số bất nhập lưu niệm ma thuộc thậm chí công không tiến tiêu sơn ngoài thân một dạng khu vực chân chính tâm ý ma đầu chỉ tự tại tiêu sơn tâm bên trong theo thời gian trôi qua đông dưng ở giữa có một tầng s á m trắng hỏa diễm từ đôi đến đầu đảo mắt lan tràn toàn thân bao trùm ở kia tóc b ạ c đạo bảo l ã o nhân chợ ở, ở giữa cặp mắt của hắn đều bởi vậy biến thành đỏ như máu à, à, à, à. tiêu sơn dùng tay xoa ngực chỉ cảm thấy tâm bên trong cũng như nổi trống cùng lúc đó trong đầu tâm ý ma đầu trùng điệp công vô cùng vô tận không ngừng không nghỉ trong lúc nhất thời tiêu sơn trước mắt nhìn thấy cũng chỉ có tử vong chỉ có tử vong bị lăn l ụ bị ngược sát bị cắt tiết hầu bị tràn thủ bị phá bụng bị chém ngang lưng bị xuyên tim bị dết mắt bị tách rời bị toái thi phản bội tông môn phản đồ toàn tộc bị bắt lại hồng liên động phủ bên trong trong đó một tên tiểu nữ hải đ ề u k h ó c hướng hắn quỳ xuống đất cầu tình tất cả mọi người mặt hiện v ẻ không đành lỏng tiêu sơn chân nhân tiện tay xuất trưởng vung lên pháp lực bao phủ phía dưới kia tên tiểu nữ hải toàn thân vạn vẹo hóa thành b ậ tan những n à y khủng bố những n à y thống khổ những n à y tử vong đều là hắn đã từng không chút lưu tình thực hiện trên người, người khác hơn nữa tiêu sơn cũng không cho là mình là sai lầm tại niên thú triều s ầ m lấn thủ vệ nhất quận tử phủ tu sĩ tham sống sợ chết lâm trận mà chạy dẫn đến tông môn nhất quận luân hãm mấy chục vạn người chết tại thú vẫn thành thú triều lương thực tộc nhân của hắn vô tội cháu gái của hắn vô tội chẳng lẽ kia nhất quận tri địa bởi vậy ngũ linh sơn phía sau hàn sơn quận là những năm gần đây tông môn hết thể lánh địa bên trong phát triển tốt nhất nhân khẩu sinh sôi nhiều nhất nói cho cùng công đạo không tại nhân tâm thị phi quan tâm thực lực lao tạc tiên người muốn giết liền đến giết ta đi hôm nay một tọa chính là muốn nghịch thiên chứng đạo thành t ự u nguyên anh c h â n quân vị trí hưng hức sám trắng h ỏ a diễm bao phủ tại tiêu sơn thân thể bên trên để hắn tâm ma tung hoành đồng thời cũng tại dẫn phát lấy đáy l ò n g của hắn chỗ sâu nhất ký ức tại thời khắc này tiêu sơn chân nhân hắn bất ngờ liền nghĩ đến cái kia bị hắn lưu tại động phủ trong đó áo sám quét giáp bà tu tiên giả ký ức lực thật là tốt chỉ cần nghĩ nhớ kỹ bọn hắn gần như có thể tự nhiên qua chính mình từ sinh đến từ lúc hết t h ể ký ức kia tên áo sám quét giáp bà vài thập niên chức là theo tội tù giải vào hồng liên động phủ trong đó đan dương cung thống trị ngàn vạn nhân khẩu tội tù tử tù đều là đưa về hồng liên động phủ bởi vậy mặc dù tử vong rất nhiều nhưng hồng liên động phủ trong đó cũng cho tới bây giờ cũng không thiếu nhân khẩu nàng tại vài thập niên trước còn có phần có một ít động người mỹ mạo bị cấp dưới cung phụ n g đi lên ngày đó tiêu sơn chân nhân hơi có nhã tính liền sùng hạnh một phen lúc đầu vẫn có chút ưa thích chỉ là nữ nhân này một mực khóc sức mướt t ỉ n h cầu chính mình v ư n g tha nàng nữ nhi cuối cùng cầm tiêu sơn t r e o đi phiển một đêm sau đó liền tự rời đi chỉ là cũng vẫn cho cái này nữ tù miễn trừ chịu tội theo tiêu sơn đây là ân đoán thanh t o á o n g mấy chục năm sau đó tiêu sơn phân là tu tiên cả m giả l ạ theo hắn nhập đạo bắt đầu từ ngày đó bên người tất cả mọi người liền đã nói với hắn tiên phạm khác nhau phạm nhân loại trừ xem như tu tiên giả cơ sở bên ngoài gần như không còn có cái khác giá trị tiêu sơn là tu đạo tám trăm linh năm chỉ kém nửa bước liền tu thành nguyên anh đại đạo cao cấp tu tiên giả dưới tình huống bình thường hắn không đếm xỉa một tên phạm nhân là lại không quá tự nhiên chuyện ngay tại lúc hôm nay ngay một khắc này tâm ma k i ế p thu lại chen chúc mà đến điên cuồng tấn công mà tới thời điểm tiêu sơn tâm bên trong lại đột nhiên liền nghĩ đến bà lao này trong một c h ư ớ c mắt tiêu sơn chân nhân đ ổ i sắp mặt tu tiên giả thiên nhân cảm ứng đặc biệt là tại tiêu sơn hiện tại nằm trong loại trạng thái này là không có mặc danh kỳ diệu suy nghĩ trong t r ớ c mắt hắn liền cảm ứng được từ kiếp sắp tới chỉ là dù vậy tiêu sơn chân nhân phản ứng cùng ứng biến như trước tỉnh táo hai tay của hắn nhanh chóng thi quyết thi t r i ể n ra chính mình chuẩn bị nhiều năm dùng đến đôi kháng tâm ma k i ế p thu lại ma pháp huyễn mộng tâm quyết theo lập quyết tới thuật pháp thuật hoàn thành dùng tiêu sơn chân nhân thân thể làm trung tâm q u y ế t tán ra thất thải quan hoa kia khắp bầu trời công tâm ý ma đầu tại thời khắc này liền cũng như xông vào không đáy thất thải vòng xoáy bên trong một dạng thậm chí liền tiêu sơn chân nhân quanh thân bên ngoài thân bao trùm tâm viêm đều bị thôn phệ thu nạp vào đi cũng không còn cách nào đối hắn tạo thành bất luận cái gì thương tổn cùng lúc đó hồng liên ma q u t bên trong hắn chỗ sâu nhất cũng như cổ đại mộ táng nhóm từng tòa thạch quan bên trong trong đó một tên, lại một tên thiếu nữ, đông nhiên tại thạch quan trong đó mở hai mắt ra hắn bên trong lần lần k h u y ế t tán ra thất thải quan hoa ma đạo tà pháp h u y ễ n mộng t â m quyết dùng người khác mộng ảo vì tự thân lương thực tăng thêm công lực hơn nữa hắn bên trong kỳ diệu nhất c h ấ u ngay tại ở có thể đem tự thân tâm thần ký thác đến người khác trong mộng cảnh mặc dù một phàm nhân thiếu nữ mộng cảnh cực kỳ bé nhỏ nhưng chỉ cần thụ t h u ậ t đối tượng đủ nhiều này thuật một khi hoàn thành liền phản phất là vì chính mình chế tạo một chỗ có thể thôn p h ệ tránh né hết thệ tâm ý ma đầu an toàn không gian đây cũng chính là tiêu sơn chân nhân vì sao thân vì đạo môn chân nhân nhưng dẫn động ma kiếp chân chính nguyên nhân chỉ gặp tại hồng liên ma quật sâu trong lòng đất mênh mông vô bờ thạch quan cất đặt lấy vô số thiếu nữ giấc ngủ n g à n thu hắn bên trong sinh cũng không sinh tử cũng không chết chỉ là ngay lúc này trên vách tường khe đá lòng ra bị người từ bên ngoài phá vỡ một tên bẩn thiệu lao phụ nhân xi、si、ngốc ngơ ngác chui vào sau đó một tòa thạch quan một tòa thạch quan lật qua lật lại khẩu bên trong thì t h ả o nói nhỏ lấy điệp nhi ta điệp nhi nương tới tìm ngươi nương tới tìm ngươi n ă m đó nam nhân kia đang lăng đục qua nữ nhân này sau không é n được nàng cầu khẩn thuận miệm nói tốt ta ngươi cấp ta quét tung một giáp tý một giáp tý sau ta trả lại ngươi nữ nhi câu nói này lời nam nhân kia nói qua cũng liền quên hắn cũng không cho là mình có nhớ tất yếu nhưng là câu nói này nhưng chống đỡ lấy nữ nhân này một đời một kiếp bình thường tới nói nàng là vĩnh viễn cũng không thể đến gần vùng cấm địa này nhưng giờ này k h ắ c này toàn bộ hồng liên trong động ma căn bản cũng không có những người khác hồng liên ma quật lại bị thiên kiếp oanh kích địa mạch biến hóa cường đại tới đâu cấm chế cũng xuất hiện vết dạng giống như là số mệnh dẫn dắt một loại giống như là bên thai có nữ nhi nói k h ẽ n nhị non tại nói cho nàng nên làm như thế nào đồng dạng lão phụ nhân một tòa lại một tòa đầy ra t h ạ c quan cuối cùng tại tìm tới chính mình nữ nhi chính mình điệp nhi không nên động nàng p h ả n phất là thiên thần nội hống cùng cầm hiếu từ trên chín tầng trời hàng lâm mà tới một tên quanh thân khuyết tán cự đại mờ mịt nguyên khí p h ả n phất là thần linh tóc bạc đạo bào lao giả từ trên trời ra xuống sông mạnh đánh thẳng trực tiếp cứ thế mà đánh vỡ lòng núi có thể là hắn hay là chậm một bước p h ạ m nhân thật là vô pháp cùng tu tiên giả so sánh nhưng bọn hắn cũng là người bọn hắn cũng là hưu tâm tại tiêu bị hoảng sợ lao phụ nhân sợ hai ô m mình đã bị luyện thành thi cơ nữ nhi lưu lại hoảng sợ nhìn chăm chú tiêu sơn chân nhân lúc toàn bộ trong trận pháp hết thầy thạch quan đều ẩn l n chấn động lên tới thất xác quan hoa theo mỗi một tò mặc dù mỗi một tòa phía trong đều vẹn vẹn chỉ là một t i a một kia nhưng là tại trận số lượng thực tế quá nhiều những n à y thi cơ hồn phách bị tiêu sơn chân nhân cầm tù trăm năm bọn họ thực tế quá khát vọng quá hoài niệm mẫu thân yêu tại cái này đạo p h á p h i ể n thánh thế giới tâm niệm hai chữ bản thân liền là một loại sức mạnh tiêu sơn chân nhân h u y ễ n mộng tâm quyết liền là tại mượn nhờ loại lực lượng này liền cũng như đệ tử của hắn trương liệt mượn nhờ luyện thi một loại giờ này khắc này cố lực lượng này toàn diện phản vệ trong ngoài giao công thơ ma đốt rực cháy nhất niệm sinh liệt vô hình vô tích lại diễn hóa ngàn huy tướng tại u sĩ thân ở hắn bên trong, chỉ cần hơi không cẩn thận, mất tích tâm thần, trong nháy mắt hắn chỉ hơi không nháy bên cần cẩn liền ở là đ o cơ hủy h táng, t ê n ma đ o thời ố n hình lao dịch hình thần, muốn chết Tại muốn đều khó. À, à, à, à, à. Tại thời khắc này q u ầ n q u ầ n s á m trắng hỏa diễm tự tiêu sơn chân nhân mũi miệng của mình thất khiếu trong đó phương ra liền ngay cả hắn vừa mới ngưng tụ luyện thành nguyên anh đều tại này khủng bố nghiệp hỏa trong đó kêu rên rên rỉ tám trăm năm đạo nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát ta không cam tâm ta không cam tâm lao tạ tiên lao tạ tiên gần như biến thành một bộ hỏa nhân tiêu sơn chân nhân Từng b ư ớ cuối m ộ đến nhân lao phụ kia cùng lời nói lời tiêu sơn chân nhân vẫn là không có lực lượng nói ra là bị hủy bởi một phụ nhân là bị hủy bởi phạm nhân là bị hủy bởi tâm ma đây đều là có khả năng nhưng kỳ thật tiêu sơn chân nhân kết cục tại hắn quyết định mạo hiểm tu luyện nguyễn ngộng tâm quyết một khắc kia trở đi chỉ sợ liền đã chú định nếu là này ma công bí pháp thực tốt luyện dùng tốt thụ tâm ma khốn n h i ề u vạn năm tuế nguyệt ma môn lại thế nào khả năng không có người đi luyện hoặc là cũng không phải là không có đi tu luyện mà là tu luyện bực này quỷ dị kiệt xuất hiểm lại càng hiểm ma môn bí pháp người đều là thân tử đạo tiêu đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơm ảo cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng thăng nộ g thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương bốn trăm bốn mươi ác n i ệ m tới chỗ liền là nghiệp hòa đốt lúc duy kiếm duy ta trảm thiên một kiếm một nghiệp hòa đốt hồng liên vạn ác khó thoát tại kia hồng liên ma quật chỗ sâu nhất quân quân s á m t r ắ n g hỏa diễm tự tiêu sơn chân nhân mũi miệng của mình thất khiếu trong đó dâng lên đốt cháy hắn thân hủy hắn hình thần như vẹn vẹn chỉ là như vậy còn tốt thế nhưng là bí quật trong trận pháp bốn phương tám hướng kia nhìn một cái vô tận trong thạch quan đồng thời cũng phóng xạ ra từng tia từng sợi thải sắc ánh sáng những n à y thải sắc ánh sáng khuyết tán một cỗ bí hiểm ác độc hung ác nồng nặc sền sệt như hồ to lớn đến lệnh người run s ợ n g n ặ ề n sệt như hồ to lớn đến lệnh i r n cái địa phấp phới tán phát giờ này khắc này xuyên t ấ u nhập tiêu sơn chân nhân một thân thần thức pháp lực đều là khó mà thi triển điều động đương nhiên tại đinh trụ tiêu sơn chân nhân đồng thời những cái kêu màu xám trắng n g h i ệ p hỏa cũng tại lan tràn mà lên đốt cháy những n à y thải sắp ánh sáng nhưng lại linh dị vô cùng tránh đi tiêu sơn trước mặt gần bên kia tên lao phụ đốt cháy hướng mỗi một tòa t h ạ c h quan cùng lúc đó thanh thế to lớn khắp bầu trời k i ế p lực theo tiêu sơn chân nhân phòng trốn tại khí cơ dẫn dắt phía dưới từ thiên khung phía trên xuyên vào mà xuống tại khí cơ dẫn dắt phía dưới từ thiên h u n g phía trên xuyên vào mà xuống sâu trong lòng đất màu đỏ sầm dung nham nhận tiếp lực ảnh chướng dâng lên t r ư c mắt ở giữa liền làm toàn bộ hồng l i n ma nhưng là tiêu sơn chân nhân hắn tựa hồ đã đợi không được này nặng kiếp sắt phát động thời điểm trong cơ thể hắn chỗ sâu vừa mới ngưng tụ thành nguyên anh tại s á m trắng nghiệp hỏa trong đó kêu rên kêu thảm đã gần chết địa hỏa đốt vật nghiệp hỏa đốt hồn thiên hỏa đốt khí tam hỏa quy nhất thiêu cháy tất cả nhưng là theo tiêu sơn chân nhân tự thân khí tức nhanh chóng suy kiệt trên trời cao vòng x o á y kiếp vân phía trong tia thai ngén tạo ra không ngừng cường thịnh kim hồng d i ễ p quang bắt đầu dần dần nhặt đi thu kiếp người nếu thân tử sinh cơ tiêu vong như vậy bên trong thiên kiếp thu lại tự nhiên cũng liền không thể nào dứt phát thiên kiếp lẻ rồi thiên ki nhìn thấy kia không ngừng hạ xuống cũng như vô cùng vô tận khắp bầu trời kiếp vân có dần dần tán đi thế có người vui vẻ có người sầu chỉ là vô luận đan dương cung đệ tử vẫn là b ắ c thập thất tông đệ tử đều có một ít rối loạn bọn hắn không làm rõ ràng được tiêu sơn chân nhân cưỡng ép vượt qua bên trong thiên kiếp thu lại đây rốt cuộc xem như thành công còn tính là không thành công cái thiên kiếp này đã độ qua một ngày đêm thời gian tại thấp trung giai tu tiên giả nhận biết bên trong cũng nên kết thúc nhưng là ở đây cao cấp tu tiên giả dựa vào thần trí của bọn hắn lại có thể do nét cảm ứng độ qua thiên kiếp hạch tâm chỗ kia nguyên bản phô thiên cái địa không ngừng tăng lên khí tức c ư ờ n g đại ngay tại nhanh chóng biến mất suy vong gấm khói môn nguyện mô mô cũng do nét cảm ứng được điểm này tâm bên trong phương hướng sinh vẻ mừng như điên sau một khắc liền bị trước mặt kia ác quỷ kiếm khách ma ảnh một loại d ế t tới tiếp cận hai đạo kiếm cầu v ò n g xé rách mạ qua dùng chuyện pháp lực p h á p bảo bình t r ư ớ n g lại hạ một khắc n g u y ệ t mô mô liền gặp một đạo hắc ảnh út mặt nặng nề g h vô cùng ám sát tại chính mình mặt bên trên ẩm ẩm nhỏ nhắn sinh sắn thân hình bay ngược tay n ư ớ đại địa nguyện mô mô bán ma hóa thân thể đổ trơn trượt cực cự ly xa sau đó ẩm vang đụng vào một khối cự thạch bên trong. mặc dù miễn cưỡng ngăn trở lưu thế nhưng là đã ngũ quan vật mẹo ngọc giác đứt đoạn thất khiếu chảy máu hàm răng thoát lạc mà ở trước mặt nàng kia danh kiếm khách lấy thân thể làm trung tâm như xưa k h u y ế t tán một cỗ phóng lên tận trời kiếm tâm sắc ý thuần túy mà sắc bén n g ư ơ i có phải hay không náo tử không được tốt toàn tâm toàn ý chỉ nghĩ giết ta n g ư ơ i sư tôn lập tức liền muốn chết các n g ư ơ i đan dương cung xong rồi các ngươi t r ư n g ra xong rồi nếu là tại một ngày thậm chí nửa ngày trước kia nguyện mộ mô đều không lại đối chương liệt có nhiều như vậy nói nhảm kim đan chân nhân cùng tử phủ tu sĩ bình thường nào có này rất nhiều lời có chút không nhanh động thủ giết cũng là、phải. đặc biệt là đối ma đạo tu sĩ tới nói càng là như vậy thế nhưng là nửa ngày cùng một ngày trước kia tiêu sơn chân nhân cục diện một mảnh đại hảo bởi vậy sợ đến nguyệt mộ mộ chiến ý biến mất căn bản cũng không dám lại đối chương liệt thống hạ sát thủ thời gian chỉ hoan đến bây giờ trên người nàng thương thế đã rất là nặng nề hiện tại cho dù là thống hạ sát thủ nguyệt mộ mộ trong lòng cũng có một ít thất thượng bất hạ không nắm chắc được chính mình có hay không còn có thể thực đánh bại trước mắt cái này kiếm phong tử nhân kiếm hợp nhất vạn vật đều là kiếm này ngược lại cũng thôi kinh khủng nhất là tên tiểu đối này kiếm thể song tu Hắn chính mỗi một cái bản thân n hắn h theo tinh này thần lao t n bình sinh cũng là đến u t i nghe nói. lục ó có thân h đều tựa hồ hóa thành một thanh lợi kiếm người tức là kiếm kiếm đã là người ma kiếm yêu hóa phá diệt thiên hạ sát phạt uy lực kinh tế hai tụ đồng thời dưới loại trạng thái này trương liệt cũng sẽ không đi để ý tới tiêu sơn chân nhân sống hay chết trước mắt của hắn cũng chỉ có nguyệt mộ mỗ mộ này một đ ị c h nhân thẳng đến kê tiếp địch nhân xuất hiện trước mắt đến vì vậy đối với nguyệt mộ mỗ mở miệng công tâm căn bản cũng không chỉnh lý l ờ đi trương liệt nhân kiếm hợp nhất đ ỗ n g nhiên hóa thành trăm trượng kiếm mang t r ù n g kích lực chém về phía lưng tử cự thạch không ngừng thổ hết nguyệt mộ mỗ ầm ầm ầm ầm nguyệt mộ mỗ bất đắc di khởi thân n i n địch giữa rừng núi phi ê u đã lập lòe trắng bạc thân ảnh cùng ngũ sắc biến n o không nghỉ kiếm mang đụng vào nhau đối kháng chấn động khí kình ki phạm vi bên trong thiên địa tại dạng này trùng kích trong đó đều tựa hồ run dày lên n g u y ệ t mô mỗ là bắc thập thất tông gấm khói môn xuất thân cái này tông môn chuyên huyết pháp song tu pháp lực hùng hồn lại thêm giờ này k h ắ c này nàng ở vào tông môn bí pháp nguyệt ma chuyển hóa trạng thái phía dưới pháp thể cường độ cũng là kinh người thôi động bản m ệ n h pháp bảo bạch ngọc liên thai trong chốc lát giữa không c h u n g trong đó huyện hóa ra quá nhiều cái tự thân tạo thành trận thế nhưng mà trương liệt một kiếm này xông thẳng đại trận thẳng tiến không lùi thế không thể đỡ trong nháy mắt đâm chúng giữa không trung nguyễn mô mỗ nhưng là bóng người này chỉ là một cái thoáng sau đó liền tắt vỡ đây là huyết ảnh n g u y ệ t mộ mẫu bản tôn đã giấu ở nàng dùng huyễn pháp hình thành trong trận pháp dùng từ phủ cảnh trung kỳ tu vi b ư ớ c bách được tại nam hoang bách tông trong đó cũng có thể nói là là nhất phương cao thủ n g u y ệ t mộ mẫu thi triển dạng này trên pháp vẹn vẹn bằng này cũng đủ để trương liệt chi danh truyền v a n g nam hoang mỗi cái tông n ổ i danh thông huyền liền d i ớ i mà ở giờ này khắc này loại trạng thái này phía dưới trương liệt tâm thần mảy may biến hóa cũng không có giờ này khắc này thể xác và tinh thần của hắn cũng chỉ có một suy nghĩ giết chết đối thủ bởi vậy tiếp tục ngự sử kiếm quan sông về trước phòng s ô n g vào trong trận pháp kiếm ý kiếm khi kiếm thế cũng là càng thúc giục càng thịnh phàm là ngăn cản tại lúc trước hắn huyền thân toàn bộ là chạm vào tức vỡ tại nguyệt mô mỗ thị giác bên dưới ở trước mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân trên thân lộ ra một cỗ khó mà nói nên lời cùng bạo cường hãn c ư ờ n g m á n h vô thanh quyết tán bức xạ ra đây tại loại này kiếm tâm chỉ hướng phía dưới loại nào kiếm phong chỉ núi đoạn hải phân vạn quân lui tránh quyết tuyệt cùng sắc bén trong lúc nhất thời lệnh nguyệt mô mỗ cũng không nhịn được vì hắn phong cùng kiếm thế chấm nhiếp bởi vậy biết rất rõ ràng thân vì huyễn pháp cao thủ nhưng bị kiếm tu kiếm tâm như vậy áp bách chiến lược giang xuống nhưng lại không tự chủ được chọn lựa bảo thủ chiến pháp cầm chính mình giấu ở huyện trận bên trong không dám sơ sơ lộ ra một điểm á n h tử thân bất khẳng đ ị c h vận mệnh l u ô n chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến mở tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh g để ta chém tới ngươi hoảng sợ à? trương liệt gặp này cười ha ha mắt bốc hồng quang điên cuồng không gì sánh được dùm á n h không gì sánh được ánh mắt của hắn liếc nhìn bên người xoay nhanh kinh hồng ất mục thủy vân hòa đức huyền hồn minh hạ quang minh b ả y thanh phi kiếm bắt đầu thân ai nấy lo xoay hóa cầu v ò n g chém ra những n à y phi kiếm răng khắp nơi hắn bên trên bám vào khủng bố s á c ý lệnh tức khắc nguyệt mộ mỗ mười mấy vết thân bắt đầu xuất hiện rối loạn trương liệt nóng rực xác ý lệnh bản thân tịnh không có sự sống vết thân cũng bắt đầu không tự chủ được sợ hãi tránh lẽ sau đó liền đem nguyên bản bị bọn chúng bao quanh bản tôn bạo lộ ra. À à à. n g u y ệ t mộ m ỗ làm sao cũng không nghĩ tới chính mình có một ngày sẽ bị chính mình huyễn pháp cho ra bán một thanh phi kiếm như hồng đ ỗ n g nhiên c h é y qua huyết tung trời cao n g u y ệ t mộ m ỗ bạch liên pháp bảo tiến hành ngăn cản cũng không phải là không có ngăn cản nhưng mà chiến đấu đến lúc này nó hết t h ể tiềm năng cũng đã gần như hao hết lại thêm t r ư ơ n g liệt kiếm quang bạo phát kinh người kiếm tốc hiếm thấy tấn tuyệt luân bạch quang lan tràn phía dưới chưa thể đuổi theo để một kiếm này rắn rắn chắc chắc chém trúng nhục thân g loại thời điểm này vẫn là tự thân tính mệnh quan trọng tại thời khắc này trương liệt vừa định muốn nhân kiếm hợp nhất tiếp tục đổi r ế t đi lên c h i t để trừ bỏ này một đại định một trận chiến này có thể thắng hoàn toàn ở tại đối phương chiến ý không k i ê n định lưỡng lự nếu để cho nguyện mộ m u hoàn toàn khôi phục sau đó song phương lại đem hết toàn lực tranh tài một hồi tự thân chưa hẳn còn có thể thắng được dễ dàng như thế không tổn thương chút nào nhưng ngay lúc này nhất đạo đao quang như lá liệu mau lẹ thổi qua thư không gạch một cái huyết xác đao khí tức khắc ngăn trở trương liệt truy sát lại hạ một khắc này trôi huyết hồng màu sắc ma đao phía trên ma khí quyết tán ngưng khí thành hình Cứ thế t mà r ư ờ nương g ra t theo lấy đao khí hóa hình trương tương thần bỗng nhiên hiện thân hắn đưa tay để lại trương liệt bà vai dạng này nói a a nhìn chăm chú lên trước mặt tộc trưởng trương tương thần trương liệt che lấy chán một hồi lâu mới từ vừa mới loại nào tột cùng trạng thái đi ra ngoài tại tự trạm phía trước hắn liền đã cho mình thiết lập qua lại lại một lần nữa gặp được tiêu sư hoặc là tộc trưởng trương tương thần thời điểm tự thân liền biết theo duy kiếm duy ta trạng thái tự động thoát ly loại này tột cùng trạng thái liền cũng như một thanh lợi kiếm khi tất yếu dùng một chút là có thể nhưng bình thường trạng thái trương liệt càng muốn đưa nó nắm giữ ở trong tay mình chỉ là đang thoát ra thời điểm đầu đau một n ứ c đây là đắm chìm thời gian hơi ngắn phản p h ệ khá nhẹ tiêu sư độ kiếp thất bại rồi cái này sao có thể đạo tâm cơ duyên khổ tu sư tôn hắn mọi thứ không thiếu làm sao có thể làm sao lại độ kiếp thất bại hơn nữa ta đi tộc trưởng ngươi làm cái gì gia tộc làm cái gì thoát ra duy kiếm duy ta trạng thái chưng liệt tay che l ấ y chán bởi vì đầu đau m u ố n nứt có chút t i răng nết miệng hỏi như vậy t h i ê n ý cho tới bây giờ yêu cầu c a o hỏi h ư ớ n g chi độ k i ế p lại o chuyện này có ít người đạo pháp tự nhiên cả đ ờ i làm từng bước không chịu qua gì đó lớn kiếp nạn liền tu luyện đến nguyên anh cảnh giới có ít người gian nan hiểm trở vì tu hành bỏ ra tự thân hết thẻ hết thảy cuối cùng lại ngay cả chút cơ cảnh giới đều không thể luyện thành đây là không có chỗ nói rõ lý lẽ như thế nào đi nữa nỗ lực lao thiên không cấp cơ hội cũng không có cách nào không nói những thứ này nguyên liệt ngươi đi mau nhớ kỹ chỉ cần ngươi còn sống sót vô luận là đan dương cung g i a cắt k í n h vẫn là b ấ c thập thất tông không người nào dám giết hết ta trương gia người ngươi nếu là chết rồi trương gia liền thực xong rồi đi mau đi mau chớ có quay đầu trương liệt nhìn lấy trước mắt tộc trưởng trương tương thần hàn tịnh không tiếp tục hỏi ra tộc trưởng ngươi làm cái gì như vậy lời nói ngu xuẩn lối ra như trương tương thần loại người này hắn có thể chết nhưng hắn không có khả năng bỏ đi tộc nhân của mình hoàng sơn xích dương cốc trương gia sở dĩ có thể có hôm nay dạng này hương tịnh không phải là bởi vì hắn trương nguyên liệt không phải là bởi vì trường truyền linh tại đan dương cung bao che có công mà là bởi vì trương gia tộc nhân vẫn luôn bị tộc trưởng trương tương thần bảo hộ vô cùng tốt vô luận muốn đối diện gì đó trương tương thần đều biết dùng trương ra tộc trưởng thân phận đi đối diện tới chết mới nghỉ a không cam lòng gầm nhẹ một tiếng không chê kiếm quang phóng lên tận trời chính trương liệt cũng rõ ràng trên tay mình dính vào bắc thập thất tông nợ máu quá nhiều một khi đan dương cung đại bại ai cũng có khả năng miễn trừ chịu tội duy chỉ có chính mình là tuyệt không có khả năng chỉ là trương liệt lòng tràn đầy p h ấ n ớt không cam lòng phẫn nộ bởi vậy hắn biến thành kiếm quang vì một mảnh huyết sắc huyết hồng một loại sông thẳng hướng về bầu trời trên không mà ở thời điểm này mâm mội s ô n g lên lôi đỉnh chiến hạm bên trên đan dương cung trưởng giáo ra cắt kính hắn cũng do nét cảm ứng được hồng liên động phủ bên trong tiêu sơn chân nhân khí tức đang không ngừng biến mất lúc đầu còn chấn định tự nhiên chỉ huy nhược định ra cắt kính một lần liền tâm thần thất thủ n g ồ i liệt tại chủ vị bên trên đối với chỉnh c h i ế c linh hạm đều mất đi chỉ huy cùng điều khiển tang hồn mất phách có phần lâu thời gian t h ằ n g đến ở bên cạnh người nhịn không được tiến lên phía trước mở miệng ra cắt kính mới vừa tâm thần hồi tỉnh lại rơi lệ cười khổ tiêu sơn sư thúc độ kiếp thất bại việc đã đến nước này chỉ có thể chấp hành gãy đôi kế hoạch dựa theo ta phía trước dành cho tên của các ngươi đơn độc đem ngũ linh thất mạch tông môn tinh ánh tu sĩ đều kéo linh hạm đồng thời truyền tin cấp ảnh ma tông nghị hòa nói cho bọn hắn nếu như bằng lòng thả chúng ta đan dương cung tu sĩ an toàn rời khỏi ngũ l i n h bảy tòa tứ giai linh mạch cùng với ta đan dương cung một nửa thổ địa cùng n h â n khẩu đều có thể hoàn hoàn chỉnh trình giao cho bọn hắn nếu là không n g u y ệ n chúng ta liền nổ nát linh mạch ô nhiễm linh điển một phân một hào chỗ tốt cũng không giữ cho bọn hắn Lúc này, g i a c ắ t kính gặp linh hạm phía trong rất nhiều tu sĩ quá mức xa suốt bởi vậy không thể không cố nén tâm bên trong bi thống đứng thẳng lên mở miệng nói bắc thập thất tông bất quá là một cái lỏng lẻo liên minh mà thôi đối diện sinh tồn áp lực lúc cố nhiên có thể lục lực đồng tâm nhưng khi bọn hắn áp lực diệt hết lại đối diện cự đại lợi ích lúc bọn hắn liền không có đầy đủ lực hưng tụ sau trận chiến này chúng ta chỉ lưu lại phương bắc tứ quận tri địa theo nguy hiểm mà thủ tướng lai trầm trầm lưu toàn ngày sau chưa hẳn liền không có trở về trốn cũ cơ hội đan dương cung trường giáo ra các kính hùng tài đại lượng tại tông môn trong đó uy tín cũng là cực cao giờ này khắp này hắn mở miệng dạng này an ủi linh hạm phía trong một đám tu sĩ cũng sĩ khí sơ sơ để trấn nhưng là chính ra cắt kính nhưng trong lòng thì biết đến đi qua chiến dịch này một bại đan dương cung ngàn năm dùng phía trong đều không thể lại khôi phục nguyên khí tương lai chưa hẳn liền không có trở về trốn cũ cơ hội nhưng này cái cơ hội tất nhiên là không thuộc về mình trường giáo ngài nhìn đây là gì đó ngay lúc này có một tên tông môn tu sĩ đột nhiên dạng này kinh hô nói sau đó theo hắn đem linh hạm phía trong linh khí hình ảnh phóng đại chỉ gặp tại hồng liên động phủ phía trên một người tu sĩ cầm trong tay trường kiếm một kiếm t r ắ n thiên kiếm ý kiếm khi kiếm thế đều là cường hãn đã cực chỉ là đạo kiếm quan g kia lại giống như huyên ảnh một loại tại kia khắp bầu trời kiếp vân bên dưới v ú t qua tựa h ồ chém xuống tại không t r u n g chưa từng dẫn động tới gì đó đây là tiêu sơn chân nhân thứ thập tứ đệ tử trương nguyên liệt hắn đây là đang làm cái gì hắn coi là đây là hắn ma kiếp sao đây là bên trong thiên kiếp r a cắt kính này cả đời đều tỉnh táo tự chế bởi vậy hắn là cực không thích như trương liệt hành động như vậy tốt tại bên trong thiên kiếp mây đã ngay tại tàn đi tựa hô cũng không có bởi vì trương liệt một kiếm này mà sinh ra bất luận cái gì ảnh hưởng nhưng mà trên thực tế ảnh hưởng là có. chỉ là cũng không trên chín tầng trời mà là tại cựu địa c h i hạ trong vực sâu sư tôn hồi tỉnh lại a thân bất khẳng định vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh chương bốn trăm bốn mươi hai thân ở hoàng thuyền cũng vạn t ử bất hối ngũ hành tinh khí nguyên anh pháp thân một phật môn bên trong có cảnh tình thuyết pháp này đây là thúc giục người khai ngộ tỉnh dậy đột phá bình cảnh một chủng thuận lợi pháp môn đương nhiên t h i triển loại này thuận lợi p h á p môn điều kiện tiên quyết là tu học giả đã tu học phật pháp một đoạn thời gian rất dài tích lũy cực kỳ thâm hậu căn cơ sau đó thủy trung vô pháp khai ngộ mới có thể cân nhắc dùng đến phương pháp này không có trước mặt tu học cùng tích lũy này hai cái quá trình cho dù đánh chết tươi cũng là vô dụng trương liệt đang nghe xong tộc trưởng trương tương thần lời nói sau chuẩn bị chạy trốn trong lòng của hắn rõ ràng tựa như tộc trưởng nói tới một dạng chỉ có hắn trương liệt còn thủy trung sống sót xích dương cốc trương gia tộc nhân mới có một đường sinh cơ có thể nói nếu là liền hắn đều đã chết kia trương gia liền thực biến thành án bản bên trên thịt ù y người ta sắt lục cùng giải xé tại ngự kiếm phi đội quá trình bên trong trương liệt tâm bên trong đã đang suy nghĩ chạy trốn tới nơi khác sau đó thỉnh thoảng giết mấy cái bắt thập thất tông tu sĩ tuyên n g c á o chính mình tồn tại dù là bị thập thất tông truy sát đó cũng là tất nhiên phải bỏ ra đại giới có thể vì tộc trưởng chia sẻ một số áp lực nhưng là tại trong quá trình này trương liệt bay đến nguyên hồng liên ma quật phía trên chỗ nhìn xem kia đã sụp đổ đậu phủ nhìn xem trên bầu trời không trung vậy còn chưa hoàn toàn tán đi k ế t vân hãn tại đột nhiên phúc trí tâm linh nghĩ đến cái gì thừ một chút xem sao có lẽ thật có thể đi đâu thừ một chút cũng có thể thành công có cơ hội nếu là không thử lời nói hôm nay trận này ảnh hưởng sâu xa chiến dịch liền chú định thất bại lại hạ một k h ắ c lúc trương liệt dùng nhẹ tay tính c h á n chỗ mi tâm mở ra cách viên động kiến hạo thiên pháp mục phía trước hắn dùng t ử phủ trung kỳ cảnh giới cùng kim đan chân nhân cảnh tu sĩ đấu pháp đ ấ u kiếm cũng không có mở ra cái này áp đáy hòm bản mệnh thần t h ô n g nhưng là giờ này khắc này trương liệt nhưng cảm thấy hẳn là mở ra sau đó kia h u y ế t tán cũng như tiên thiên thần linh ám kim sắc quan huy mắt nhi đ ộ n g liền nhìn chăm chú hướng kia không chung bên trong quét sạch dâng trào kiếp vân cùng sắc khí hạo tiên h pháp mục mục vận thần quang có thể thấy rõ tạm giới có thể mỗi ngày chúng sinh sinh tử khổ vui cùng với thế gian đủ loại dáng vẻ cũng có thể quan sát khí v ậ n thậm chí khám phá hết t h ể hư hảo giờ khắc này t r ư ơ n g liệt ngửa đầu nhìn chăm chú mặc dù không nói một lời mặt không biểu tình thần s á c chuyên chú nhưng kỳ thật đã đem tự thân thần miệng vận chuyển tới cực hạ trong mắt hắn k i a thật dày trong k i ế p vân vô số sởi chỉ sinh lại d i ệ t d i ệ t lại sinh nhanh như phủ quang thiểm điện hơn nữa những ngày điểm dây mặt còn tại như kính vạn hoa không ngừng phân hóa diễn sinh chiếu rõi rung hợp giao thoa t r ớ c mắt và biến như thủy triều vô cùng vô lượng thực huyễn khó phân biệt tin tức không ngừng đánh thẳng vào trương liệt thần thức vẹn vẹn chỉ là một lát thời gian liền đã để hắn bởi vậy đầu đầy mồ hôi thở hồng hộp hồ. tại kia rối loạn cực kỳ phức tạp thiên địa khí cơ bên trong trương liệt loáng thoáng nhìn chăm chú đến một kia như có như không sinh cơ sở tại hẳn là chính là chỗ đó đông nhiên ở giữa phóng lên tận trời dựa vào hạo thiên pháp mục lực lượng đem tự thân sở hữu kiếm khí toàn bộ đều chuyển hóa làm thiên đồng nhận tâm kiếm trạng thái sau đó trương liệt vung vận khởi cự đại ám kim sắc hơi mở kiếm quang một kiếm chém về phía duy nhất tiếp tục tồn tại một đường sinh cơ sở tại một kiếm sau đó khí thế kinh người nhưng mà cái kia kim sắc hư huyện kiếm quang vượt qua t r ư ơ n g liệt tâm thần pháp lực vì đó kiệt quệ nhưng căn bản liền không có đưa tới thiên k h u n g chỗ sâu mảy may biến hóa tiếp vân cái kia l ẻ tẻ vẫn là tàn đi sắc khí cái kia l ẻ tẻ vẫn là tàn đi tựa hồ hết thệ đều đã như thế chú định không thể vắn hồi thế nhưng là cùng lúc đó cựu địa c h i h ạ lúc đầu đã là bị n g h i ệ p hỏa đ ố t hồn sinh cơ đã tuyệt tiêu sơn chân nhân hắn đột nhiên tựa như bị điện giật mở dạng nguyên anh tri thân hữu hữu rung động một lần bên hai tựa hồ truyền tới một loàn phán thanh âm người hối hồng nay một đường cầu đạo mênh mông đi đến ngươi là có hay không hối hận không dài một câu nghi vấn nhưng kích phát sâu trong bóng tối phản phất là sóng to gió lớn một loại ba động lao tỉnh tới gọn sóng đã là đã xảy ra là không thể ngăn cản hối hận ta này cả đời kiếp nghiệp sâu nặng s á t lục vô số hoạch tội tại này có lẽ ta hẳn là hối hận trong đầu không ngừng hiện ra tiêu sơn chân nhân này cả đời giết chóc qua người làm gia hạ xuống đủ loại sâu nặng ác nghiệp những người còn lại bất luận liên vẹn vẹn chỉ là hắn vì tu luyện ma đạo tạ pháp n u y ễ n mộng tâm quyết làm hại chết những cái tia thiếu nữ liền hàng ngàn hàng vạn như vậy luận bàn đến hắn chính là muôn lần chết cũng không đủ chuộc hắn n g h i ệ p nghiệt nhưng người vì sao lại có cảm giác đau đâu người vì sao lại có tin mừng phẫn nộ b u ồ n vui oán các loại ngũ tình người vì sao không thể chỉ có tin mừng vui hai loại tâm tình cấm phẫn nộ ai oán những này trực tiếp xóa đi bởi vì cảm giác đau là nhân loại sống sót vì cầu tự vệ cho mình thiết trí bảo hộ cơ chế phẫn nộ ai oán cũng là như thế tiêu m ẫ bình sinh giết người vô số nhưng rất ít có tùy tâm vọng giết hồng liên ma quật phía trong chết đi người không phải nhận liên lụy đệ tử bản tông tộc nhân chính là phương bắc ma tông địch tông tu sĩ hoặc là thân phạm trọng tội người nếu như những này đều tính là ta tội nghiệt vậy này thế gian đ a u phủ đều nên đi chết húng chi ta phù hộ một phương cứu người vô số những này chẳng lẽ không phải công đức của ta hướng trên đỉnh đầu thật d à y đống loạn thạch tích phía trên chưng liệt một kiếm chạm tại hạo thiên pháp mục chỗ nhìn chăm chú đến một đầu khí tức phía trên để tiêu sơn chân nhân cảm ứng được đau n h ấ t sở này ngược lại kích động hắn đã tại nghiệp hỏa thiêu trong đó dần dần sụp đầu nguyên anh bởi vậy khôi phục tựa như hắn nói tới một dạng cảm giác đau là nhân loại sống x u t vì cầu tự vệ cho mình thiết trí bảo hộ cơ chế tiêu sơn chân nhân cả đời ác nghiệp đầy dây điểm này không thể cãi lại nhưng tựa như một cái xã hội ứng với có thực tốt đẹp một dạng ứng với khuyến khích cùng đề xướng một dạng nhưng nếu như xã hội này hoàn toàn chỉ còn lại có thực tốt đẹp như vậy nó khoảng cách sụp đổ diệt v o n g cũng không xa nhận xâm hại tại phẫn nộ mất đi thân nhân tại b ư ờ n đối diện cựu địch tại toán tại một cá nhân mất đi những năng lực này thời điểm hắn liền vô pháp bình thường sinh tồn tiêu sơn chân nhân cả đời ác nghiệp đầy giấy đồng thời cũng công đức đầy giấy hắn bản thân đại biểu liền là đan dương cung đau nhức phẫn nộ vườn h o a n các loại phòng ngự cơ chế tại nam v ư ợ viêm châu nhân tộc cùng yêu tộc tranh đoạt sinh tồn không gian đại bối cảnh phía dưới sự c ư ờ n g đại của hắn tàn khốc huyết tinh hung lệ những này đều bên cạnh tăng cường đàn d ư ờ n g cung nhất mạch sinh tồn sức cạnh tranh tình huống cụ thể thì cần muốn cụ thể phân tích giết người đương nhiên là tội nhưng là tu tiên giả thân vì nhân tộc tất h u kiếm cho dù sát lục vô số làm sao lại có tội tiêu sơn giết người vô số nhưng hắn giết chết người đều có chịu tội tại thân tại cái tiền đề này dưới điều kiện hắn nghiệp lực là rất là rất xuống thư h u y ễ n tâm nội không gian bên trong vô số mỹ mạo thiên nữ hướng tiêu sơn chân nhân đánh giết mà đi tại tới gần đến khoảng cách nhất định lúc những này thiên nữ lại tại bỗng nhiên ở dưới chuyển hóa làm mạch cốt khô lâu đưa tay lấy mạng ta tàn、bạo. khát máu tham lam n g ạ mạn nhưng ta tu thành nguyên anh có công lớn đức lập tại thế gian tu thành nguyên anh dù là không hề làm gì vẹn vẹn chỉ là tu thành nguyên anh chuyện này đối với cái này phương tiên địa liền là có công lớn đức ta biết các ngươi nghĩ kéo ta cùng dự địa ngục nhưng là thỉnh lại chờ đợi một n g à n năm a thật ở hoàng tuyển cũng vạn tử bất hối nhưng hỏi bản tâm kiên định hay không t r ư n g liệt một kiếm mượn tiên kiếp chi lực phát ra hỏi một chút tại kia đổ sụp hồng liên động phủ bên trong loạn thạch trôn sâu chỗ tiêu sơn chân nhân cảm ứng được tại kia hừng h ự c nghiệm hỏa bên trong hán chỗ ngưng tụ nguyên anh bởi vậy mở hai mắt ra giờ này khắc này lúc đầu trong nguyên anh thiên kiếp kiếp lực đã đánh tan thế nhưng là theo tiêu sơn chân nhân bản tâm khôi phục do tử c h u y ể n sinh trong nguyên anh thiên kiếp trung hậu kỳ cự đại kiếp lực nhất thời bởi vậy bạo phát ở thời điểm này trương liệt một tay cầm nắm quang minh phi kiếm đứng ở không trung bên trong thở hứng hộp gặp trên trời cao kiếp vân như cũ tại bàn g tán gặp không có cái gì phát sinh hắn cũng thật sự là không có tâm lực cùng với pháp lực bởi vậy lại thêm thở dốc h ò a hoan m ấ y khí vừa mới dự định bỏ chạy bất ngờ cảm ứng được dưới chân một mảnh thanh thế to lớn ngay sau đó phía dưới đại địa xuất hiện đạo đạo sâu xa rùa vết nước ngay sau đó lại có từng đạo nhiệt độ cao nóng rực rung nham sóng l ử a tự bên trong phun ra ngoài liền phảng phất là đại đ ị a huyết thân bất khẳng định vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang minh sâu trong lòng đất tiêu sơn chân nhân đã trực tiếp dựa vào nguyên anh lực sụp đổ ra nhục thân của mình đẩy lẹ kẻ nghiệp hỏa quanh người hắn có năm tòa núi nhỏ hư không lượn vòng còn quân chính mình nguyên anh vô định lần nữa thi triển pháp lực cầm trước mặt lao phụ nhân cùng nhau mang đi ra ngoài nhưng là lấy tay mà ra trong n y mắt tiêu sơn chân nhân mới vừa chú ý tới kia áo s á m lao phụ nhân đã ô m mình điệp nhi khí tức đoạt tuyệt dựa theo cái này thế giới phàm nhân thọ mệnh tới tính toán kỳ thật nàng sinh mệnh lực cũng sớm đã cuối cùng chỉ là có một cỗ chấp niệm thủy trung chống đỡ lấy mới để cho nàng sống đến hôm nay hôm nay tìm tới nữ nhi tâm bên trong chấp n i ệ m đã xong tự nhiên thọ nguyên đốt hết khí tức đoạn tuyệt rất nhanh liền chết đi nhìn chăm chú lên trước mặt hai mẹ con này tiêu sơn chân nhân hoảng hốt ở giữa giống như nhìn thấy tại một mảnh thất thải rực rỡ ở giữa một vị mỹ mạ o phụ nhân tại lôi kéo chính mình hoạt b ắ t đáng yêu nữ nhi rời đi bọn họ quay đầu nhìn chăm chú hướng mình mặc dù không phát một câu nhưng phản phất lại là đáng nói chúng ta rời khỏi không tiếp tục cùng ngươi cái này bất hạnh tên điên dân đoán dây dưa không chết không thôi liên lưu ngươi tại này địa ngục nhân gian tiếp tục dãy rủa trầm luân xuống dưới tốt、à. tiêu sơn chân nhân đã không kịp ngâm nghĩ nữa những này đến cùng là chân thực vẫn là vẹn vẹn chỉ là chính mình chấp niệm biến thành huế y tượng bốn phía địa hỏa dâng trào tấn công tới hắn thôi động bên cạnh ngũ nhạc pháp bảo tại bốn phía địa mạch hỏa lực điên cùng trùng kích phía dưới phóng lên tận trời trốn chạy ra ngoài chính là minh n g o a n bất linh ma tâm si ngu bất hối ta cầm hỏa tiêu hồng liên nguyên anh xuất h i ế u ẩm ẩm nương theo lấy nhất đạo xích quang chương liệt c u ố n quýt bỏ chạy cơ h ộ bị ảnh hưởng đến quấn bảo hắn hiện tại gần như đã có thể cùng kim đan cảnh tu sĩ giao thủ nhưng là trong này thiền tiếp dư ba phía dưới vẹn vẹn chỉ là kiên trì sinh tồn cũng như xưa chật vật không chịu nổi ba phen mới bận tao nộ hiểm cảnh mà ở trong quá trình này tiêu sơn chân nhân đã không chế lấy chính mình ngũ nhạc chân hình pháp khí lại một lần nữa bay nhào hướng trên bầu trời tại trong quá trình này hắn thấy được phía dưới chật vật không chịu nổi bị đ ị a hỏa đốt cháy được đông tránh tây phòng trương liệt chăm bận bịu ở giữa rút ra một cỗ pháp lực đánh tới đem những cái kia bao phủ công hướng trương liệt đ ị a hỏa trong một chớp mắt dập tắt tiêu trừ tại tối tăng bên trong là hắn biết vừa mới cái kia hoàng tuyền vân tâm là cùng mình cái này t ứ thập tứ đệ tử có liên quan bởi vậy dù là mình lúc này thời khắc này tình cảnh cũng tương tự có một ít quất bách nhưng như x ư a nguyện ý phân ra tâm thần điều ra pháp lực kim đan chân nhân tu sĩ phá toái kim đan tu luyện nguyên anh độ qua bên trong thiên k i ế p thu lại này bản thân liền khó khăn hung hiểm trí cực bởi vậy từ xưa đến nay cũng xưa nay không kèm có lôi k i ế p thiên hình vượt qua nhưng là nhục thân bị hủy còn sót lại nguyên anh ví dụ dạng này tu sĩ mặc dù thành công đem tự thân thần thức chuyển nhập nguyên anh trong đó bẩm sinh thọ mệnh đại đại kéo dài nhưng bởi vì thiếu khuyết tự thân nhục thân đạo đ ồ cũng liền từ đó cắt đức ngày sau chỉ có thể tu thành pháp thân nguyên anh nếu không chuyển k i ế p như vậy một đời một kiếp đều đem chỉ có thể là nguyên anh một tầng tu vi vô vọng trường sinh đại đạo tiêu sơn chân nhân này cả đời ác nghiệp sâu nặng nhưng là công đức cũng là có không ít hôm nay mặc dù luyện thành nguyên anh nhưng mất đi nhục thân mặc dù là cơ duyên xảo hợp nhưng cũng không thể không thừa nhận cũng coi là tối t â m trong đó một chủng thiên đạo cân bằng mặc dù là như thế muốn tu luyện thành pháp thân nguyên anh cũng không dễ dàng cần dùng đại lượng ngũ hành tinh khí đổ bê tông pháp thân lại dùng cao cấp tu t i ê n giả đối với thiên địa lĩnh nộ trọng kiến thân người tiểu thiên địa ngũ hành cân bằng nhưng bởi vì cao cấp tu tiên giả ngày mai sáng tạo thân người tiểu thiên địa như thế nào đi nữa cũng không có khả năng cùng bẩm sinh huyết mạch sinh linh sinh ra tương đương bởi vậy bình thường tới nói pháp thân nguyên anh trên cơ bản vĩnh viễn đều là nguyên anh một tầng cảnh giới gần như không có khả năng tăng trưởng pháp lực tiến tới đạo đồ nhưng là đây đối với tiêu sơn chân nhân tới nói đã đầy đủ hắn tu luyện tuế nguyệt quá dài tích lũy kinh nghiệm quá nhiều cho dù là tại kim đan cảnh giới lúc cũng có thể cùng quá nhiều nguyên anh sơ kỳ tu sĩ chu toàn m ư ờ hai hiện tại tấn thăng nguyên anh một tầng cảnh giới như thế nào đi nữa tính cũng là pháp lực tiến nhanh thần thông phóng đại ngũ hành tinh khí đổ bê tông phát thân lại một lần nữa phóng lên tận trời phi thân đụng vào kiếp vân trong đó tiêu sơn chân nhân lập thuật tới quyết phát quyết một hấp dẫn liền đem bên cạnh mình ngũ nhạc núi loại hình pháp khí luận hóa trực tiếp liền từ giữa lấy ra ra lượng lớn ngũ hành tinh khí bao trùm tại chính mình nguyên anh phía trên trong thời gian cực ngắn liền tu ra một bộ có thể dựa vào ứng kiếp phát thân giờ này k h ắ c này nhớ lại chính mình này cả đ ờ i tu trì từ chết tới sinh tiêu sơn cũng không nhịn được là cảm khái rất nhiều năm đó ta vì đột phá đan dương cung công pháp hạn mức cao nhất mạo hiểm tu luyện ma công cưỡng ép tăng cường pháp lực dùng ứng đôi năm đó thú triều đ i kiếp bởi vì s á t lục quá nặng từ đây lo được lo mất chính hoảng sợ vô pháp độ qua tâm ma kiếp theo khi đó lên tâm ma liền đã r i e o xuống kỳ thật nếu như ta không tu luyện h u y ễ n mộng tâm quyết bên trong thiên kiếp tất nhiên không đến mức nặng nghề đến tận đây tâm ma kiếp tất nhiên không đến mức sâu nặng như vậy giờ đây n ụ c thân đã hủy tám trăm n ă m đạo nghiệp hủy đi nhưng cũng là mua dây của mình không lời nào để nói giờ này khắc này kiếp số đã qua trong lòng thanh minh tiêu sơn chân nhân cầm hết thệ tất cả đều kịp phản ứng nhưng là thân ở kiếp bên trong thời điểm. những này là phản ứng không kịp theo tiêu sơn chân nhân do t ử truyền sinh kia khắp bầu trời kiếp vân lại một lần nữa hội tụ nhưng là ở thời điểm này trong nguyên anh thiên kiếp đã là nọ mạnh hết đà mà đối với tiêu sơn chân nhân tôi nói hắn c h ủ càng hoảng sợ liền là tâm ma kiếp hiện tại tâm ma kiếp đã qua tám trăm năm tu đạo nội tỉnh lại thêm nguyên anh một t ầ n g cảnh tu vi n mạnh kháng kiếp số hắn là không có mảy may e ngại sợ hãi lại quá sau nửa canh giờ tại ngũ linh sơn nguyên hồng liên động phủ phế tích bên trên trương liệt trơ mắt nhìn xem tiêu sơn chân nhân thi triển pháp lực quả thực là khắp bầu trời thiên hỏa chính diện đánh kích toàn bộ quá trình bên trong cử trọng được h i n h giống như nguy hi gần như không có kinh lịch gì đó khó khăn chắc trở sau đó liền kiếp vân tắn hết xem như độ tận k i ế p đ ợ ậ n mà ở thời điểm này trưởng giáo chân nhân ra cắt kính bên kia chiến trường bên trên đã thu được toàn diện thắng lợi cũng không phải là bọn hắn tại thực lực bên trên thực chiếm hữu thượng p h ò n g mà là theo tiêu sơn chân nhân hư dưỡng mệnh thai thai hóa nguyên anh thành công độ qua bên trong thiên kiếp bắc thập thất tông hết thạy tu sĩ chiến y đấu trí đều hỏng mất lúc này chỉ gặp đầy thiên đội quang hướng bắt chạy trốn chỉ hận chính mình chạy chối chết tốc độ thực tế quá chậm tại tiêu sơn chân nhân không là vị kia tấn tiêu sơn chân quân chậm g ã i hạ xuống tiêu sơn chất quân hắn bất ngờ nghiêng người thăm dò trương liệt một câu nguyên liệt theo ý ngươi sư tôn có thể nói là là một người tốt sao trải qua sinh tử liền xem như tiêu sơn dạng này tâm trí giống như sắt thép người tại thời khắc này tại đệ tử của mình trước mặt cũng không nhịn được có chút yêu ớt sư tôn đối ta đối ta đ a n dương cung mà cùng với bên dưới ngàn vạn dân chúng mà nói liền là người tốt những lời này trương liệt nói đến chém đinh chặt sắt không có nửa điểm do dự trương liệt hắn là làm người hai đời thực tế nhìn qua nghe qua quá nhiều đạo lý tại nam vực viêm châu dạng này nhân tộc sinh tồn gian nan bối cảnh bên giới Tông môn cần như tiêu sơn chân nhân dạng này người nếu không liền vô pháp sinh tồn chết ở trên tay hắn từng c h ố n g bạch c ố t là người đan dương cung trị bên dưới ngàn vạn dân chúng liền không phải người hiện tại trương liệt tìm không ra so tiêu sư cách làm càng thêm có hiệu phương pháp như vậy hắn liền sẽ không lại đi chỉ trích nghĩ đến trải qua lần này đại k i ế p sau đó tiêu sư đạo pháp cũng lại dần dần từ phạt chuyển thứ cho khả năng này cũng là tại hắn cái này cảnh giới người tu đạo tất nhiên phải đi kinh lịch một cái quá trình p h á p phối mây n g a i có thể không hết trên đường trường sinh đạo quy chân này mênh mông trường sinh lộ cùng ngồi đàm đạo có thể ngộ thiên địa là không chỗ hữu dụng trung q u vẫn là phải hành tàu đi lên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 như vậy đối rất nhiều chuyện đều biết biến được đ ạ m mạc vừa mới bắt đầu tới đến cái này thế giới thời điểm thẩm trường thanh có chút không thích ứng có thể dần g i à cũng liền quen thuộc c h ấ n ma ti rất lớn có thể lưu tại c h ấ n ma ti người đều là thực lực cao thủ mạnh mẽ hay là có trở thành cao thủ tiềm chất người thẩm t r ư ờ n g thanh thuộc về hậu giả hắn bên trong c h ấ n ma ti tổng cộng chia làm hai cái chuyên nghiệp một vị c h ấ n thủ sứ một vị trừ ma sứ bất kỳ người nào tiến vào c h ấ n ma ti đều là theo thấp nhất tầng thứ trừ ma sứ bắt đầu sau đó từng bước một tấn thăng cuối cùng có hy vọng trở thành trấn thủ sứ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 một hồi mặc hương trộn lẫn yếu ớt huyết tinh vị đạo phả vào mặt mà đến để hắn lông mày bản năng n h u một cái nhưng lại rất nhanh mở ra chấn ma ti mỗi người thân bên trên loại nào mùi m ó u t a n h cơ hồ là không có cách nào rửa giấy sạch sẽ thân bất khẳng định vận mệnh luân chuyển chàng trai sẽ thoát khỏi vận mệnh đau thương hay sẽ lại bị nó đưa đẩy đến bến bờ tuyệt vọng đây là một câu chuyện kể về một chàng trai chìm trong bóng tối nhưng lại muốn hướng mình đến với ánh sáng quang m h t r n h minh bên trong đất trời đều biết tạo ra một trùng sen vào trạng thái khí cùng trạng thái dịch ở giữa linh dịch có người xưng là linh vân tiết lộ có người xưng là tạo hóa lôi cơ đây là thiên địa k ỳ chân đồng thời cũng là trên thế giới này có thể dùng tại khôi phục nguyên khí tốt nhất mấy loại thiên địa linh vật trí nhất tiêu sơn chân quân n ị c h luyện ngũ nhạc phong hấp thu lượng lớn ngũ hành tinh khí nhanh chóng đổ bê tông thành nguyên anh p h á p thân loại này phương tiện mặc dù hữu hiệu nhưng là vẫn có một số tác dụng phụ chí ít trương liệt tại gần bên nhìn tới hắn phát hiện tiêu sư thân thể ở vào hơi mở trạng thái bên trong làn ra còn có một số núi đá hoa văn đặc thù nhưng là đợi kia khắp bầu trời linh vân t i ê n lộ dùng tiêu sơn chân quân làm trung tâm bay xuống xuống tới sau vị này mới tấn nguyên hải nhi tu sĩ nhận tiên lộ tầm bù thân thể dần dần theo hơi mở trạng thái bên trong dần dần chuyển thành n ụ c thân làn da q u a n trạch tóc bạc mặt hưởng hảo những cái kia núi đá hoa văn đặc thù cũng dần dần làm nhà xuống dưới ngay lúc này tiêu sơn chân quân bấm tay vung lên đem khắp bầu trời hướng hắn bay xuống linh vân tiết lộ hướng trương liệt bắn ra mấy tia này mấy tia tiên lộ đáp xuống trương liệt trên thân trước mắt ở giữa liền tiêu tán vô tung trương liệt còn không có kịu phản ứng liền cả liền ngay cả một thân pháp lực đều nhanh chóng khôi phục thậm chí lại có tăng trưởng sư tôn ngài đây là ta đã là pháp thân nguyên anh lĩnh hội sinh tử cực ý muốn tu luyện tạo hóa nguyên anh thất bại đời này trừ phi chuyển k i ế p nếu không công lực là khó mà tinh tiến hưởng thụ như vậy nhiều linh vân tiên lộ cũng là không ích gì ngược lại là người những n à y linh vân tiên lộ có thể tiêu khắp ngươi một thân công lực cấp tiến hình thành thai hoang ẩm lấp đầy nội thương phía trong sáng lập thêm dạy căn cơ tiêu sơn chân quân khoảng cách tu thành tạo hóa nguyên anh liền vẹn vẹn chỉ thiếu chút nữa xa xôi nếu là để hắn tu luyện thành công dựa vào thứ tám trăm năm tu đạo nội tỉnh tích lũy Tuyệt thể hậu đối nói có tích là là bởi ạ tại tại bại c Bách cũng có cực đặc lực phương diện. Đáng tiếc vì núi chín trượng, cuối cùng thất bại trong căn lực Pháp, phương tấp, phải Hoang hắn thể thất không hắn pháp lực tu vi không đủ, càng nhiều hơn chính là thiên Đáng Nam Tông trong nói đứng diện. núi trượng, trong càng ra. tiềm giả, gây biệt b tu đó đầu đủ, vi là là là là là vì số vì thiên kiếp to lớn bởi vậy độ qua sau ngưng tụ tạo ra linh vấn tiên lộ cũng là số lượng rất nhiều tiêu sơn hiện tại cỗ này pháp thân căn cơ liền hưởng thụ không hết hơn nữa cũng không thể nào thêm d à y căn cơ cũng không cần phải như vậy lãng phí bởi vậy phân cho trương liệt một số tiêu trừ cái này đệ tử đắc ý về việc tu hành thai hoàng ẩm đa tạ sư tôn ân đức ân Tốt, có ân báo ân có cựu báo cựu tiếp súng người ta sư đổ nên đi báo thủ chuyện đột nhiên nhất chuyển tiêu sơn chân quân đứng chắp tay dạng này nói lại hạ một khắc hắn thân thể bên trên liền có đạo đạo thanh mang lập l ò tại trong chốc lát biến mất vô ảnh vô tung trước liệt đứng ở một bên như xưa duy trì phía trước thật sâu thi lễ tư thái giờ này khắc này ngẩng đầu lên nhìn về phía nơi xa trong lòng cũng là biết do bắt thập thất tông những cái kia may mắn còn kim đan chân nhen nhóm phải có đại họa lâm đầu tiêu sơn chân quân đ ộ qua lần này sinh tử kiếp nạn sau mặc dù tâm bên trong có khác cảm n ộ nhưng hắn dù sao cũng là tu đạo tám trăm năm vì ác sáu kim h đan chân c nhân phối hợp ngũ giai linh mạch ngũ giai pháp trận hộ sơn có lẽ còn có vốn liếng cùng nguyên anh chân quân tiến hành tru toàn chí ít phong sơn kịp thời lời nói sẽ không tùy tiện bị công phá sân môn mà đối đãi đại thế biến hóa nhưng là bắc thập thất tông cuối cùng hết thể vừa liếng dốc hết toàn lực m ộ ư ơ i ba vị kim đan chân nhân chủ động xuất kích đây chính là vì tranh thủ đại thắng mà chủ động bỏ đi địa lợi như tiêu sơn chân quân loại này tính cách tu sĩ một khi bắt được loại cơ hội này đương nhiên là chém lớn rất lớn không lưu chỗ trống muốn trực tiếp chấn áp c h í ít đại bộ phận mỗi cái tông kim đan tu sĩ nếu như là bình thường tông môn chiến tranh lời nói ta hội quy khuyên tiêu sư c h ầ m c h ầ m mưu toan trước d i ệ t ảnh ma giáo đoàn hắn thổ địa linh sinh nhân khẩu sau đó dùng trăm năm thời gian c r ầ m trầm mưu đồ phương bắc ma tông nhưng là hiện tại loại tình huống này chấn áp m ư ơ i ba vị kim đan chân nhân một hơi chiếm đoạt bắc thập thất tông nhưng cũng vẫn có thể xem là một cái lựa chọn tốt một vị nguyên anh chân quân toàn diện của thời chiếm cứ những n à y địa bàn cũng không tính là chuyện gì quá phận những n à y đại cục bên trên tình thế biến hóa chương liệt có thể nghĩ đến ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông cũng tương tự có thể nghĩ ra được thậm chí bắc thập thất tông những cái kia kim đan chân nhân cũng chưa hẳn đã nghĩ không tới nhưng là bắc thập thất tông những n à y kim đan chân nhân có mấy vị là tốn hao giá tiền rất lớn tạm thời mời tới để bọn hắn đi theo đánh thuận gió dựa vào thì cũng t ô i đi đến loại thời điểm này người ta không cần thiết lại vì ngươi liều mạng đồng thời những cái kia kịp phản ứng lập trường kiên định kim đan chân nhân bọn hắn muốn tụ lại cũng muốn đan dương cung trưởng giáo chân nhân ra cắt kính nguyện ý cho bọn hắn cơ hội này hùng t a i đại lược quan sát cục diện mạnh đây là mấy trăm năm qua đan dương cung từ trên xuống dưới đối với trưởng giáo chân nhân ấn tượng hôm nay ra cắt kính lại một lần nữa chứng minh một lần cái gì gọi là thịnh danh c h i hạ vô hư sĩ tại phát hiện tiêu sơn chân quân lịch chuyển sinh tử cưỡng ép độ qua bên trong thiên kiếp thu lại sau đó hắn liền lập tức xuất lĩnh lấy toàn bộ đan dương cung t ừ trên xuống dưới khởi xướng tổng tiến công phản công vì bắt giữ này khó được chiến cơ bởi vậy chiến tử quá nhiều các đại gia t ộ c phụ thuộc đệ tử tông môn tinh sắc nhọn đệ tử cao t ầ n g tử phủ tu sĩ cũng ở đây không ngại bởi vì lúc này không chết trận những người này tương lai liền muốn dùng càng nhiều máu tươi cùng thương vong tới lấp đầy hôm nay không nguyện hành động khi cần quyết đoán thì sẽ quyết đoán hiện không nắm giữ binh tại dạng này mãnh l ệ t phản công bên dưới bắc thập thất tông mấy vị kim đan chân nhân nhất thời liền bị dây dưa kéo lại chưa thể cùng cái khác kim đan chân nhân kịp thời tụ hợp cùng một chỗ nếu như bắc thập thất tông có thể kịp thời hội tụ tới năm vị trở lên kim đan chân nhân bọn hắn phối hợp với môn hạ t ử phủ trúc cơ tu sĩ tiêu sơn chưa chắc sẽ l i ề u mạng tự thân nguyên khí tổn hao nhiều hiện tại liền cùng bọn hắn ăn thua đủ dù sao tu sĩ tấn thăng sau đó đều có cái củng cố pháp lực giai đoạn đáng tiếc tiêu sơn chân quân động thủ tốc độ quá nhanh quá ác đây là vòng ba quyết một pháp linh hoạt biến hóa đã vượt qua ngũ linh thất mạch dùng c h ầ m c h ầ m đạo nhân n g u y ệ t mộ m ô cầm đầu sáu tên kim đan chân nhân trong đó một tên đã chết bọn hắn là đã tập hợp một chỗ giết bọn hắn muốn chậm trễ quá nhiều thời gian hơn nữa cuối cùng cũng chỉ có này nằm tên kim đan chân nhân một khi dồn ép bọn hắn ngoan cố chống cự bắt thập thất tông ngũ linh thất mạch bên kia kim đan chân nhân chưa hẳn liền sẽ không tụ lại tới cứu viện cứ thế mà lật về thế cục chương 445, chém lớn giết lớn đồ long có thuật hai trái lại tiêu sơn chân quân vượt qua bọn hắn trực kích ngũ linh thất mạch bên kia bảy vị kim đan chân nhân bọn hắn là đối lập tảng g a hơn nữa nguyên anh chân quân phi độn tốc độ vượt xa kim đan chân nhân tại dạng này điều kiện phía dưới c h ầ m c h ầ m đạo nhân nguyện mộ mộ bọn hắn quan sát tình thế biến hóa chưa hẳn còn dám lại tiếp tục đi qua thêm dầu khả năng rất lớn chạy tư tán hơn nữa ngũ linh thất mạch bên kia vừa có bắc thập thất tông t ử phủ trúc cơ thậm chí càng hạ giai tu sĩ lại có đan dương cung hơn phân nửa tông môn nội tình bên này chiến trường trên thực tế cũng muốn càng trọng yếu hơn cỡ nào cuối cùng chiến thắng lấy được chiến quả muốn càng lừa lớn mặt khác nơi này cần đặc biệt nói rõ là bắc thập thất tông phân ra bảy tên kim đan chân nhân chia tay tiến công bảy tòa linh mạch đại trận này cũng không phải là sai lầm quyết định biện pháp ngược lại là chính xác Mặc dạng ù lực chia này ngược lại không bằng toàn tuyến bảo trì cự đại áp lực áp bách đến đan dương cung tử trên xuống dưới tâm lý phòng tuyến sụp đổ tựa như là nhân gian chiến trường một dạng hai quân chính diện giao phong trên thực tế là không lại chết bao nhiêu người chân chính dẫn đến thương vong thảm trọng là một phương tan tác sau người thắng lợi một đường bám đuôi truy sát tuyệt phần lớn chiến quả đều là ở thời điểm này thu hoạch lúc đầu b á t thập thất tông lưu đồ gần như liền muốn thành công tại cho rằng tiêu sơn độ kiếp sau khi thất bại đan dương cung trưởng giáo ra cắt tính hắn vì bảo đảm tông môn có thể tiếp tục chuyển tiếp xuống dưới đã quyết định n h ư ờ n g ra khổ tâm kinh doanh mấy trăm năm ngũ linh thất mạch cùng với đan dương cung một nửa thổ địa nhân khẩu chiến tranh muốn thu hoạch được ích lợi nếu không liền không có ý nghĩa không có luận chiến sơ lược ý nghĩa vẫn là kinh tế lợi ích Nhưng là ai có thể nghĩ tới? t r ư ơ n g liệt dựa vào hạo thiên pháp mục quan sát được một đường sinh cơ sở tại tâm kiếm chém ứng ra thi triển hoàng tuyển vân tâm tỉnh lại gần như đã chân chính chết đi tiêu sơn chân nhân tại tiêu sơn chân nhân chân chính chiến thắng tâm ma chuyển chết mà sống một k h ắ c này hắn mới vừa chân chính tấn thăng nguyên anh cảnh giới ngũ nhạc phong cũng không phải là tiêu sơn nguyên bản tế luyện nhiều năm bản mệnh pháp bảo tiêu sơn nguyên bản bản mệnh pháp bảo ngũ giai đỉnh giai thúy vân phong nổ nát ngũ nhạc phong là một kiện dự bị ngũ giai thượng phẩm pháp khí những này năm tạm thời bồi dưỡng có chút nguyên khí đổ bê tông chưa tới nhưng là tiêu sơn chân quân lần này chỗ độ bên trong thiên kiếp uy lực quá c viên siêu tầm thường nguyên anh tu sĩ cần thiết chịu t ả i cự c h ạ n dạng này vượt qua sau đó tiêu sơn được lợi lẽ ra cự đại ngũ nhạc phong ở trong quá trình này xem như độ kiếp người bản mệnh pháp bảo cũng tương tự được lợi cự đại dưới tình huống bình thường bị c ư ơ n g ép rút ra khỏi nhiều như vậy ngũ hành tinh khí cái này pháp bảo ứng、응、cái kia đều hủy đi nhưng là tiêu sơn tu thành nguyên anh p h á p thân tự giác con đường phía trước đã cắt đứt dứt khoát đem độ kiếp sau đó lượng lớn thiên địa nguyên khí phản ủ dẫn đường nhập ngũ nhạc phong trong đó dạng này một cộng một giảm một thêm xuống tới ngũ nhạc phong như xưa ẩn ẩn tấn thăng đến lục giai hạ phẩm pháp khí dan giờ này k h ắ c này tại tiêu sơn trần quân thôi động phía dưới bên trong đất trời nguyên khí kịch liệt d ũ n g động g ợ n sóng tại ngũ linh thất mạch cái hướng kia ngay tại bỏ chạy bắt thập thất tông tu sĩ kia ánh mắt sợ h ã i bên trong nam tòa thôn phệ lấy thiên địa nguyên khí càng ngày càng cuồng bạo cự đại sơn nhạc bị người dùng mang sơn nhạc dùng siêu bắc hải chi tư mạnh liệt phóng tới hơn nữa từ hư huyễn dần dần chuyển thành chân thực nam tòa cự nhạc phá không kỳ thế liền phảng phất muốn đợp và hủy diệt này một phương thiên đ i ệ dùng ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông cầm đầu bốn tên kim đan chân nhân lẫn nhau thần nhau thần thức bọn hắn những n à y tại thông huyền giới tu luyện dài đến mấy trăm năm tuế nguyệt đám lão già này đối với nguyên anh chân quân thần t h ô n g pháp lực là có nhất định nhận biết đừng nhìn trước mắt này ngũ nhạc phá không thế dường như không thể không chế phóng tựa hồ có thể né tránh nhưng trên thực tế một khi mấy người thực cả gan tránh né lời nói đã tấn thăng nguyên anh tiêu sơn chỉ sợ có thể tại ngũ nhạc chân hình dáng xuống trong nháy mắt đó đem cương ép phóng chuyển thành tinh d i ệ u không chế đến lúc đó hắn hướng tại trận bốn người đều ra một trường muốn người đó chính là thêm ra một trường trên cơ bản liền là muốn giết người nào liền người đó không ai cả nổi ngược lại là dùng lực phá lực dĩ cường phá cường lời nói cứng rắn phá tan ngũ nhạc chân hình thế phương hướng có cơ hội bước ra cái nỗ lực duy trì thế hòa thế cân bằng dùng ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông cầm đầu bốn tên kim đan chân nhân lẫn nhau thần thức giao lưu trong nháy mắt đạt thành nhất trí lương thừa thông quanh thân màu đen khí diễm quanh q u ầ n quyết tán hắc mang quét sạch cựu quang đ i ệ n t i ể m phảng phất là thần ma gầm thét thôn p h ệ thiên địa này không chỉ là xuất tận toàn lực càng là đã thẩm vận ma đạo trong đó một số kích phát tiềm lực bí thuật cái khác ba tên kim đan chân nhân cũng riêng phần mình thi triển ra tự thân khổ tu nhiều nằm kinh người thủ đoạn hoặc là cổ xa quét sạch hoặc là kiếm quang bốn đại kim đan chân nhân bay lên liên thủ nên kích thần thông đụng nhau kinh khủng quang diễm k h í bạo pháp lực vòng xoáy tức khắc quét sạch quét tán ra tới kia năm tòa ngọn núi to lớn trực tiếp liền bị oanh bạo mở loạn thạch rơi không quỷ dị không gì sánh được có một số ngưng thực nặng nề lại nệ n đến phía dưới để giai tu sĩ đầu rơi máu chảy có một số hư v i ễ n dù là đáp xuống trên thân thể người cũng căn bản chỉ làm không thành bất luận cái gì thực chất tương tổn đại thạch xuyên ngược m ạ qua sợ đến kia tên để giai tu sĩ che đầu ngồi x u n g thân nửa ngày sau đó nhưng ngạc nhiên phát hiện căn bản không có cái gì phát sinh đây cũng là bình thường ngũ nhạc phong mặc d nhưng đó là ngưng tụ thiên địa nguyên khí chỗ hóa cũng không phải là chân thực tồn tại tại thiên địa nguyên khí đầy đủ ngưng thực tình hôn dưới những này đá vụn sát thương uy lực không thể so với chân thực đá vụn bắn tung c h ơ i ít hơn nhưng tại thiên địa nguyên khí đã phát sinh tán loạn tình hôn dưới loạn thạch xuyên thân thậm chí có thể cảm thấy thực chất nhưng lại cũng sẽ không thực tạo thành thương tổn không tốt cẩn thận sau lưng cảm giác được này ngũ nhạc chân hình khí thế mặc dù mạnh mẽ tuyệt đối nhưng là chân thực lực sát thương cũng không đạt đến tự thân dự đoán vậy tự đại ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông phản ứng đầu tiên quay người nhìn về phía mình sau lưng cùng hắn thần thức chặt chẽ t ư ơ n g liên mặt khác bốn tên kim đan chân nhân cũng đều là như vậy mấy người bọn họ trong đó dùng lương thừa t h ô n g pháp lực tu v i cao thấp nhất đã tu đạo sáu trăm n ă m đặt đến kim đan tầng tám cảnh giới đương nhiên dù n g ma công đặc tính hắn rất có thể đời này đều dừng bước nơi này lương thừa thông phản ứng tốc độ rất nhanh tác chiến kinh nghiệm cũng có thể xưng ơ phong phú tại hắn thống linh phía dưới bốn tên kim đan chân nhân cùng nhau đem tự thân thần thức hướng sau l ư n g quét tới lại là không thu hoạch được gì lại hạ một khắc cự đại linh áp lại tại bốn người bọn họ hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên xuất hiện đây là nguyên anh thần thống cự ly ngắn vượt qua không gian có thể Này trên cơ bản là cơ mặc dù thần t thức pháp lực cường ngược đối với cao thấp là cân nhắc một tên nguyên anh tu sĩ cường ngược trọng yếu tiêu chuẩn nhưng cũng không phải là duy nhất tiêu chuẩn lao phu năm đó còn là kim đan tu sĩ lúc liền đã có thể cùng với tấn nguyên hải nhi tu sĩ tranh phóng thậm chí đã từng giết qua hắn bên trong một hai vị hiện tại lao phu đã luyện thành nguyên anh Vào phía dưới người. loại trừ pháp bảo luyện đan bên ngoài tiêu sơn cũng tương tự tinh thông phong lôi đạo pháp tám trăm linh năm đạo nghiệp sở học của hắn lại đồ vật tích lũy đồ vật thực tế quá nhiều nếu không phải hắn luyện hồn mà pháp h g u y ễ n mộng tâm quyết lúc này đã hủy đi giờ này khắc này tiêu sơn xuất thủ còn muốn càng khủng bố hơn một ư ơ i lần chuyện quân sự đã hoàn thành đồng thời trong lòng cũng đang chú ý bốn phương tám hướng càng bay càng gần phe mình đồng đạo tâm bên trong tính toán chỉ cần ngăn lại lúc đầu mấy vòng thế công đợi hội tụ đến đầy đủ kim đan chân nhân hồng liên lão ma thì là lại là hung hãn cũng dù sao vừa mới tấn thăng nguyên anh cảnh giới không lâu như vậy nhiều kim đàn chân nhân vẹn vẹn tự vệ thoát thân vẫn là không có vấn đề nhưng mà mang lấy dạng này tâm cảnh nên cản mạng thiên vũ lạc cồn bạo lôi đ ỉ n h lại hạ m ộ t khắc bốn đại kim đàn chân nhân lại phát hiện trên tay hội tụ tự thân hơn v â n nửa pháp lực phòng ngự tỉnh không có tiếp nhận đến cỡ nào nặng nề g h công kích những cái k i a khí t h ế h i ể n hách xét lại là lôi thế hiển hách mà h uy lực cực nhỏ không đúng lương thừa thông vừa mới kịp phản ứng nhưng là sự t ì n h phát triển đến giờ phút này cũng đã chậm tại bốn người bọn họ sau lưng khắp bầu trời tản mát đá vụn ở giữa bất ngờ có một mảnh đ ộ sầm con mang mưa lớn một loại đâm rơi xuống tới ngũ giai thượng phẩm pháp kh tu tiên giả kinh khủng nhất địa phương ngay ở chỗ này theo thời gian trôi qua bọn hắn lực lượng cùng kinh nghiệm gần như có thể không có bờ bến không ngừng tăng trưởng chỉ cần tự thân còn có tiến thủ lòng cầu đạo tu vi đầy đủ trí nhớ cùng thể năng cho dù trăm ngàn năm đi qua cũng sẽ không có chút nào thoái hóa trừ cái đó ra theo thời gian như nhau tích lũy còn có của cải của bọn họ tiêu sơn xem như đan dương cung nhân vật số hai mấy trăm năm thời gian ngay từ đầu thời điểm nắm giữ ngũ giai đ ỉ n h giai bản mệnh pháp bảo thúy vân phong tông môn chiến tranh pháp khí mông mội xông lên lôi đình chiến hạng tế luyện mấy trăm năm bản mệnh pháp bảo thúy vân phong nổ tung sau đó nhanh chóng lấy ra ngũ giai thượng phẩm ngũ nhạc phong xem như bản m ệ n h pháp bảo tiếp tục bồi dưỡng thậm chí ngũ nhạc phong hủy hoại sau đó hắn chỉ sợ còn có dự bị pháp khí mà tại thời khắc này lại tế ra một kiện giá trị không kém hơn tầm thường ngũ giai pháp khí tốt nhất âm khí ngũ giai thượng phẩm thiên hòa t h ầ n trâm tiêu sơn cá nhân tế ngộ không tính là quá tốt nhưng là hắn tu đạo nhiều năm xem như tông môn cao tầng nhiều năm sau đó tự nhiên mà vậy liền tích góp lại những n à y nội t ì n h đương nhiên tại tấn thăng nguyên anh cảnh giới sau tại nguyên anh cảnh giới độ cao này tiêu sơn nội tỉnh tài phú tích lũy lại là n ô cạn tại kim đan chân nhân trong đó hắn là lao bất tử lao quá s o hắn tuổi trẻ thực tế không nhiều những cái kia đỉnh cấp đại tông môn bốn năm trăm tuổi thậm chí càng tuổi trẻ liền kết thành nguyên anh nơi nơi đều là tông môn hạch tâm nội tình bị sau lưng tông môn hận không thể từ trên xuống dưới từ đầu đến chân trang bị đến tận răng tại tuyệt đại đa số tông môn tông môn phủ khố là đối b ả n tông nguyên hải nhi tu sĩ vô điều kiện mở ra có thể lấy bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu có thể dùng bao nhiêu dùng bao nhiêu tại cái đó tầng diện mà nói tông môn càng nhiều đã là tu sĩ tài sản riêng mặc dù dạng này t u y ế t minh có chút khoa trương nhưng cũng rất tiếp cận sự thật dùng lương thừa thông cầm đầu bốn tên bắc thập thất tông kim đan chân nhân gần như là bị tiêu sơn đùa bỡn trong lòng bàn tay tại âm khí ngũ giai thượng phẩm thiên hỏa thần c h â m một k í c h mà phát thời điểm loại trừ lương thừa thông bên ngoài mà khác ba tên bắc thập thất tông kim đan chân nhân đã bất lực lại thay đổi thần thức pháp lực đi tiến hành phòng ngự một cái tiếp một cái bị đột phá pháp khí cùng pháp lực hộ thể bị thiên hỏa thần c h â m nhập thể lần theo thể nội kinh mạch liền trực tiếp công hướng tâm hồn dùng tu vi của bọn hắn cho dù có thể thời gian ngắn không chết nhưng cũng một cái tiếp một cái nhanh chóng mất đi chiến lực tuy không tình nguyện lại cũng chỉ có thể bỏ tay Gặp gặp đây, bên tại nam l ư vực viêm châu không có tu tiên giả che chở phạm nhân căn bản không có khả năng tại cái này tàn khốc thế giới sinh tồn ôn lẫn dịch thiên thai yêu thú vượt ngoại ma tu các loại uy hiếp đều không phải là vẹn vẹn chỉ dựa vào lực lượng của p h à m nhân liền có thể chống cự ngay vậy tiêu sơn thật sâu nhìn chăm chú trước mắt ảnh ma giáo đại trưởng lão một chút sau đó hắn nhẹ nhàng gật đầu nói ta cho phép bọn hắn đổi họ quy lưu ngay từ đầu một hai đời người có lẽ sẽ nêm chút khổ sở nhưng là ba đời về sau liền hoàn toàn dung nhập ta đan dương cung như vậy như vậy ta cũng không tính là cô phụ bọn hắn này mấy trăm năm cung p h ụ lời nói đến đây ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông ngang trưởng vô đỉnh đầu của mình một cố máu tươi từ hắn miệng m ũ i hai mắt trong đó dâng lên sau đó hắn chầm dai bó gối tính toạ một cố âm hỏa tại hắn thân thể vùng đan liền dâng lên k h u ế c tán rất nhanh liền đem vị này kim đan cảnh cường đại tu sĩ, thiêu đến cốt nhục thành bụi. này âm hỏa một đốt lương thừa thông nhục thân bị triệt để đốt cháy hủy diệt trong quá trình này k i ê u huyết nhục trong đó có một cỗ thâm chấm âm khí tràn ngập ra tựa hồ muốn một lần nữa hội tụ thành hình nhưng mà bị diễn quang cuốn một cái cuối cùng chỉ là đơn thuần lệ n h âm hỏa lại một lần nữa hừng hực mấy phần mà thôi vị này lương l á o tổ quả nhiên nội tình thâm hậu đã tu thành âm thần đi chơi cảnh giới không chỉ có thể ngự kiếm n à n g dặm cho dù nhục thân bị hủy âm thần cũng có thể lựa chọn nhục thân đoạt xá có cơ hội chuyển kiếp trọc tu đang tiếp tại tiêu sư trước mặt quỷ thần khó thoát hắn cũng xem thấu điểm này cho nên dứt h o á t tự hành kết thúc trước liệt lúc này, đ e nguyên hết thể h liệt ngươi tới được thật nhanh á như vậy chuyện kế tiếp liền giao cấp ngươi đi làm phối hợp trưởng giáo chân nhân chấn áp thu phục bắt thập thất tông dương nhiệt chuyện này ngươi làm được càng tốt tông môn tiếp xuống nhất thống bắc phương ma tông liền biết càng thuận lợi tiêu sơn lao đạo biết rõ trương liệt tinh thông kiếm khí lôi âm thuật toàn lực thôi động phía dưới theo a n h tự thân kiếm tu luyện nguyên anh bắt đầu mấy trận đại chiến trận đánh ác liệt trương gia gần như cũng không có bỏ lỡ hiện tại đến đau nhức nhổ cỏ tận gốc thu hoạch được chiến công cướp bóc lợi ích thời điểm trước ra nếu là không tích cực một số đây tuyệt đối là náo tử có vấn đề dấu tài thu liễm phong mang cũng là muốn tiến hành cùng lúc đợi tại nhân gian chiến trường bên trên nếu như một tri quân đội chỉ có cơ hội đánh trận đánh ác liệt căn bản không có cơ hội đuổi theo giết hội quân cướp bóc chiến công như vậy không cần suy nghĩ nhiều n à y nhất định là trong c h i ề u không có chỗ r ử a không có tiền đồ tiêu sơn lão đạo đối với trương liệt đương nhiên không đến mức đây liền xem như tu luyện ma công tính cách càng lại hẹp thời kỳ tiêu sơn cũng không đến mức thị phi chẳng phân biệt được gân cựu không rõ bởi vậy gặp trương liệt xuất hiện công khai lúc nào tới ý sau đó lập tức liền ủy thác trách nhiệm trương liệt cá nhân kỳ thật ngược lại không lớn quan tâm những này công vân nhưng hắn không phải một cá nhân t r ư ơ n gia g danh tiếng đã ra khỏi hiện tại liền cần đại lượng về thế tư nguyên tới tăng cường gia tộc thực lực nếu không thịnh danh tri hạ nhưng miệng còn gân t ỏ đó mới là thủ tổn hại nói chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn trăm bốn mươi bảy nuốt trưởng từng bước xâm chiếm theo ảnh ma giáo đại trưởng lão lương thừa thông ngang trưởng tự giết ngũ linh sơn quyết chiến kết quả đã xác định đan dương c u n g đại hoạch toàn thắng bác thập thất tông lại không có lật bàn cơ hội nhưng là chiến thắng về chiến thắng đan dương c u n g đáp lấy trận này đại thắng đến cùng có thể cướp bóc đến bao nhiêu tư nguyên chỗ tốt vẫn là phải nhìn cái này tông môn nội tình cùng thao tác bằng không mà nói chúc cơ tu sĩ bằng một tòa tam gia thượng phẩm linh mạch một tòa hộ sơn đại tr tử phụ tu sĩ bằng một tòa tứ giai thượng phẩm linh mạch một tòa hộ sơn đại trận có thể đối kháng kết đan tu sĩ đây là tu tiên giới phổ biến nhất dùng yếu đỡ cường thủ đoạn nếu như hậu kỳ xử trí không kịp lời nói bắc thập thất tông lãnh địa cùng t ư n g u y ê n ngược lại khả năng đem đan dương cung kéo vào đầm l ấ y đương nhiên khả năng này là không lớn vô luận là đan dương cung trưởng giáo c h â n nhân gia cắt kính vẫn là đan dương cung lớn trưởng lao tiêu núi chân quân cũng không thể bỏ mặc loại tình huống này phát sinh tại sư tôn tiêu sơn chân quân nơi nào thu được muốn thủ lệnh chưng liệt thân hình hạ xuống đi tới một chỗ thuộc về chương gia tu sĩ động phụ trương tương kiệt trương truyền thư trương truyền hồng còn có vị k i a tiểu cô cô trương truyền linh các loại mấy tên trương g i a hoạch tâm tu sĩ đều ở nơi này tại ngũ linh thất mạch cùng bắt thập thất tông ra sức quyết chiến trương gia cũng là thương vong nhân mạng thậm chí có một tên trương liệt không lớn quen thuộc trúc cơ cảnh tộc nhân tại trận này bên trong chiến tử s a t r ư ờ n g trừ cái đó gia luyện khí cảnh tộc nhân cũng chiến tử mười một người nhiều duy nhất một lần tổn thất nhiều như vậy tu sĩ trương gia cốt c á n đã có chút mất máu hao tổn đương nhiên đây là cứng đôi cứng quyết chiến bây giờ không có biện pháp tiếp xuống chiến tranh độ chấn động liền l a í c lợi cao mà chiến tốt ít t i ế n vào đ ộ n g p h ủ bên trong, liệt nhìn thấy r trương o n n g liệt ì n t h lời ấy chương truyền linh sắc mặt có chút khó khăn khó coi nguyên liệt ta biết tâm tư của ngươi nhưng là hiện tại cố nhiên là thu hoạch được tông môn công vấn cơ hội thật tốt nhưng là nếu là để tộc nhân thụ tổn hại quá chúng lời nói dạng kia thu hoạch được lại nhiều tông môn tiện công cũng không có ý nghĩa nghe được trương truyền linh lời nói lời trương liệt vừa định mở miệng nói cái gì động phủ chỗ sâu ngay tại khoanh chân ngồi tính t ọ a điều chỉnh trương tương thần bất ngờ mở hai mắt ra mở miệng nói truyền linh ngươi thêm vào đan dương c u n g đã bao nhiêu năm hồi bẩm tộc trưởng truyền linh thêm vào đan dương c u n g đã vượt qua một cái giáp trương tương thần tại trương gia hy vọng cực cao trương truyền linh không dám thất lễ dạng này đáp lại nói thêm vào đan dương c u n g vượt qua một cái giáp t í một mực tại tông môn bảo vệ d ư ớ i tu luyện loại trừ một số nhỏ bẽ mặt chi lực bên ngoài ngươi cho tới bây giờ cũng không có vì tông môn lập xuống quá l ư n công kỳ công trong lòng bên trong một chút tính toán sau chương truyền linh dạng này trả lời n g ư ơ i thiên tư không tục linh căn vô cùng tốt thì là vì tông môn lao dịch trăm năm bởi vì sớm thu được mở mang tử phủ linh vật cùng với tông môn thượng phẩm pháp khí ngươi cũng là không thua thiệt thậm chí là kiếm lớn chỗ tốt hơn nửa trăm năm về sau ngươi cũng mới hơn hai trăm tuổi còn có sung túc thọ nguyên đi trùng kích cảnh giới càng cao hơn nhưng là ngươi có cân nhắc qua tộc bên trong những người khác có hay không cùng ngươi là giống nhau tình huống sao liền xem như ngươi nếu như có thể lần này chiến tranh trung lập bên giới đại công trực tiếp bồi hoàn nợ góp tông môn tiệc h công thêm ra trăm năm thời gian tĩnh tâm tiềm tu ngươi luyện thành kim đan n ă m chắc lại có thể để bạn bao nhiêu trương tương thần mấy lời nói nói đến trương truyền linh không phản b ắ t được ta biết trương tư đ à n là ngươi quá xem trọng văn bối nàng chết đối ngươi trùng kích rất lớn nhưng là truyền linh ngươi muốn rõ ràng tu sĩ cầu đạo không bước lên một điểm phong hiểm đã nghĩ có thành k i ể u trên đời này nơi nào sẽ có chuyện tốt như vậy nghĩ đàn chết là bởi vì nàng thân bên trong huyễn t h u ậ t đạo tâm không kiên định căn cơ không tốn sức phúc khí không đủ các ngươi muốn lấy đó mà làm gương nhưng cũng không thể bởi vì nghĩ đàn chết mà biến được sợ đầu sợ đôi thất chi nhuệ khí tộc trưởng trương tương thần đối mọi người tại đây nói ra mấy câu nói như vậy sau đó hắn liền ra hiệu trương liệt tiếp tục cũng là ở trong quá trình này trương liệt mới biết được chiến tử kia tên trúc cơ tu sĩ là một tên gọi là trương tư đàn văn bối nghe đến đó lúc hắn cũng hơi có một số tiếp hận nhưng là chiến tranh loại này sự tỉnh lại nơi nào có không chết người ngàn quan tài theo môn r a hắn nhà tốt hưng vượng t ử tại cha chết trước tôn còn tổ chính là vong chỉ cần truyền thừa vẫn còn bất kỳ một gia tộc nào đều là dạng này vận hành tu tiên gia tộc mặc dù hơi có một chút khác biệt nhưng tổng thể mà nói cũng là loại mô tức h này bởi vậy trương liệt lấy ra địa đồ bắt đầu hướng đám người g i ả n giải tiếp xuống tiêu sư trên cơ bản liền sẽ không xuất thủ nữa trừ phi kia mấy tên t à n dư kết đan tu sĩ còn dám tại trắng trận xuất thủ nhưng khả năng này là không lớn trương ừ t liệt bản thân hắn là không thiếu khuyết linh thạch tông môn thiện công nhưng là trương thị gia tòa quyết thiếu cho dù trương liệt cũng không có khả năng dùng sức một mình cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ trương gia thống chi thì là có thể dặn kia bị cung cấp nuôi dưỡng ra đây trương gia cũng triệt để phế đi tu sĩ tu hành liền không thể không đứng trước khó khăn gian uy không trải qua gian uy liền không khả năng đi lên đại đạo mặc dù không phải nói muốn tận lực theo đuổi nhưng tại đối diện thời điểm n g ư ờ i không thể tâm sinh hoảng sợ nếu không thiên kiếp đều rất khó chịu phải đi như trương truyền thư trương truyền hồng thậm chí trương truyền linh những người này cân nhắc thiên kiếp còn sớm bọn hắn đã không tao nộ ma kiếp đời này muốn tu luyện tới dẫn động tiểu thiên kiếp cũng cần vô số tế nộ cơ duyên cùng khổ tu mới được nhưng bọn hắn thiếu linh thạch thiếu t h i ệ n công thiếu công pháp càng thiếu phụ trợ đột phá linh vật có những vật này bọn hắn liền có càng lớn tỷ lệ đột phá gia tộc liền biết bởi vậy càng thêm h ư n g thịnh chương liệt bởi vậy lấy được ích lợi cũng lại càng nhiều dù sao gia tộc càng cường thịnh quá nhiều dườm ra sự tình cần lần ú c có thể vận dụng linh thạch, các phương diện tư nguyên cũng sẽ càng thể tư linh phương nhiều. vận dụng diện nguyên l sẽ này vì khích lệ tông môn tu sĩ sĩ khí trưởng giáo chân nhân thậm chí không có hạ lệnh đoạt lại túi càn khôn chiến lợi phẩm ích lợi đều về cá nhân hết thảy lần này ven đường đánh chiếm cũng giống như vậy dùng thời gian nửa năm làm hạ t định tông môn chỉ cần linh mạch linh điền linh quãng trừ cái đó ra những n à y phương bắc ma tông hết thảy gia tộc tài sản riêng đều là về chiếm lĩnh người hết thảy có thể nói là cực lớn chuyển xuống tông môn tu sĩ tự chủ quyền nếu như có thể làm được xuất sắc không chỉ có đại lượng tông môn thiện công cũng có thể tỉnh đi gia tộc mấy trăm năm nội tỉnh tích lũy chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương 448, kiếm khí bao t á p thanh v ă n thuyền một tại toàn bộ hoàng sơn t r ư ơ n g g i a t r ư ơ n g liệt đạo pháp tu vi l ĩ n h mộ hắn hết sức cùng độ rộng không làm người thứ hai nhưng tại thống ngự kiếm phụ trách gia tộc đạt đến tại tự thân tu hành cân bằng phương diện t r ư ơ n g liệt liền kém xa tít t ó p tộc trưởng t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g liệt tuyệt đại bộ phận tinh lực chỉ lo chính mình tu hành vì tương lai thêm g à y đạo cơ tộc trưởng chương tương thần một phen trù tính sau đó liền có thể tìm tới thiên thi thượng nhân theo ưu còn cốc mang tới thiên sát ma thi cực lớn tăng cường trương liệt chiến l ự c hơn nữa còn có thể vì đó chuẩn bị kỹ càng ba tấm ngũ giai chấn thi phủ để phòng vật nhất ngũ giai linh phủ luyện chế không dễ đan dương cung ngàn năm truyền thừa cũng bất quá tại ngàn năm phía trước thành công bồi dưỡng được một vị ngũ giai chế phụ sư vì tông môn truyền thừa một số ngũ giai linh phủ những n à y linh phủ là xem như đan dương cung phi thường c h â n quý nội t ì n h bị lịch đại tông môn trưởng lao chân tàng tích trữ ở tông môn phủ khố trong đó sẽ không tùy tiện xuất hiện mà trương tương thần bất quá là tấn thăng tử phủ cảnh mấy chục năm liền có thể nhờ mua sắm ba tấm ngũ dai c h ấ n thi phủ có thể thấy được hắn thủ đoạn cao minh tại kinh doanh gia tộc đồng thời hắn tu vi cũng không có rơi xuống mặc dù là đi đường tắt nhưng tại tấn thăng tử phủ trùng kỳ tu vi đồng thời trương gia cũng ngày càng hưng thịnh những n à y năm thêm ra mấy vị trúc cơ tu sĩ thậm chí còn có t r ư ơ n g truyền linh vị này t ử phủ cảnh tu sĩ t r ư ơ n g truyền linh bởi vì v ạ n bối t r ư ơ n g tư đàn thân tử lại thêm tự thân thủ thương ý chí có chút thẻ ngoài theo bản năng liền không nguyện mạo hiểm nữa nàng đây là tại tông môn trong đó thời gian tu luyện quá lâu lại thêm tự thân tư chất rất tốt có gia tộc ở sau l ư n g chỗ dựa kinh lịch phong sương mưa tuyết quá ít kết quả vừa mới mở miệng lập tức liền bị t ộ c trưởng trương tương thần g i ả n dạy kỳ thật đi qua ngũ linh thất mạch sau trận này huyết chiến sau đó như trương truyền linh như vậy đạo tâm sụp đổ không muốn lại có tộc nhân chiến tử tu sĩ không phải số ít lý tính phán đoán là một cái phương diện tại chân cụ tay đức khắp nơi tử thi sắt chàng bên trên đi tới sau gánh nặng trong lòng là trên phương diện khác có trương tương thần trương liệt ở gia tộc bên trong loại này đại hình thế bên trên phán đoán trương gia sẽ không ra sai không chỉ như vậy trương tương thần còn chưa mưa phòng bị chuẩn bị xong một chiếc tứ giai linh chu loại pháp khí này cự ly ngắn tốc độ bạo phát không thể so với tử phủ cảnh tu sĩ tốc độ bay càng nhanh nhưng là khoảng cách d à i bay liên tục lời nói liền muốn vượt qua đại bộ phận tử phủ cảnh tu sĩ t h ú n g chi linh chu có thể chở khách thấp t r u n g giai tu sĩ đối với một cái gia tộc thậm chí tiểu hình tông môn tới nói là chiến lược loại hình bảo vật ta đã liên hệ lưu gia chu gia tu sĩ còn có một số tá tu trận chiến này trong đó bọn hắn nguyện ý cùng ta trương gia cùng tiến cùng lui lại thêm ta trương gia lực lượng bản thân có lẽ có thể hội tụ đến năm tên tử phủ hai mươi tên tả hữu trúc cơ tu sĩ đầy đủ bắc bộ bốn quận trong đó hoàng long quận nguyên bản có ngũ đại tu tiên gia tộc một môn ba tử phụ nguy gia một môn ba tử phụ trưng ơ gia cùng với uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc vương gia lưu gia tru gia vương gia cùng nguy gia qua lại mật thiết vui buồn có nhau sinh tồn không gian còn vẫn có thể mà một cái nho nhỏ hoàng long quận đồng thời xuất hiện nguy gia cùng trương gia dạng này gia tộc cự phách xem như uy tín lâu năm trúc cơ gia tộc lưu gia chu gia thời gian liền ngày càng khó qua dù là ngụy gia cùng trương gia không đi chèn ép lưu gia cùng chu gia sinh tồn không gian cũng lại ngày càng nhận hạn chế tây chuyển người chết chuyển sống gia tộc cũng giống như vậy lần này đan dương cung tại ngũ linh thất mạch huyết chiến đại bại bắc thập thất tông sau trận chiến này tất nhiên sẽ có đại lượng lánh địa t r o n g chỗ cần tin tưởng được thế lực đi tiến hành b ụ k huyết giảm b ấ t thống trị chi phí lưu gia cùng chu gia tất nhiên là đã cùng tộc trưởng trương tương thần đạt thành gì đó hiệp nghị tỷ như nói trương gia trợ giút bọn hắn thu hoạch được càng tốt hơn linh mạch thổ địa mà bọn hắn chính là đ h thi ngũ h thành hai n cả c ù c linh thất mạch chiến dịch kết thúc về sau đan dương cung đối với bắc thập thất tông lãnh thổ tư ơ nguyên nuốt trường tương nuốt trừng tướng bước xâm chiếm hãn trọng điểm liền là một cái chữ nhanh theo sát mà tiến không thể để cho những cái kia tan tắc bắc thập thất tông tu sĩ lần nữa khôi phục sĩ khí tập hợp lại lấy nhanh đánh nhanh không thể để cho cùng bắc thập thất tông tới gần đối địch tông môn nắm chắc cơ hội bằng không chiếm hết c h ỗ t ố t dùng đan dương cung tông môn chiến tranh pháp khí ngũ giai thượng phẩm mông mội xông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm vì trung chuyển đầu mối then chốt tại trưởng giáo chân nhân tự mình thống xoáy bên dưới một đường đậy ngang nhiên g ép tại một tháng sau liền thông qua chiêu hàng phương thức tiếp nhận ảnh ma giáo sơn môn không đánh mà tháng giải quyết cái này tông môn mấy trăm năm đến nay tự địch nhưng làm ông nội xông lên lôi đ ỉ n h chiến hạm cũng chỉ có một chiếc bắc thập thất tông lãnh địa bao la còn muốn vượt qua đan dương cung nguyên bản lãnh địa gấp mấy lần đan dương cung muốn nhanh c h ó n g chiếm cứ những n à y thổ địa cùng nhân khẩu liền không thể không dựa vào tông môn tử p h ụ tu sĩ toàn lực ủng hộ Chương chính Chương học, tại phương báo mạnh, tốc độ thậm chí vượt qua kim chân nhân tu sĩ, chỉ lấy các như phân khí phương mạnh, thậm nhân phương hướng vượt nơi tông môn tiền tiến đan gia, liệt kiếm lôi tại kim dựa tay qua là lấy vào vậy vì yêu. tuyệt một tắp tu tr âm báo độ sĩ, như vậy hiệu suất kinh người đương nhiên vì đan dương cung rất nhiều t ử p h ụ tu sĩ đ ỉ n h thậm chí muốn vượt qua tầm thường kim đan chân nhân tu sĩ hiệu suất bắc thập thất tông lãnh địa thạch đà đường núi tôn gia tại ba ngày phía trước tôn hoài ân nhận được tin tức tiền tuyến đại bại đào nguyên sơn la ra đã phá nhà diệt môn thanh tuyển sơn ngô gia cũng lựa chọn ngược lại tán hết gia tài cả nhà đầu nhập vào đan dương cung ngô gia đương nhiên có thể ngược lại bọn hắn cùng ảnh ma giáo dây dưa không sâu ta tôn ra thế hệ đều là ảnh ma giáo tu sĩ cấm những cái kêu bái nhập tông môn đệ tử toàn bộ bán lời nói ta tôn gia cũng liền triệt để xong rồi ngay tại tôn hoài ân tâm bên trong còn đang do dự không quyết định thời gian chỉ nghe ngoài sơn môn chuyển đến một tiếng nói nhỏ ngàn dặm chuyển đến phối hợp hô ứng kiếm phong ngâm đảo tôn hoài ân nhà ngươi đại nạn lâm đầu tôn hoài ân bỗng nhiên giật mình d ư ơ n g mắt chung quanh thần thức q u é t lướt lại phát hiện phụ cận căn bản không có người thế nhưng là một tiếng này thanh âm tôn hoài ân nhà ngươi đại nạn lâm đầu thanh âm theo bốn phương tám hướng chuyển đến phản phất tự thân đưa thân vào thung lũng trong đó tiếng vang vân quanh tại sao có thể mau như vậy đào nguyên sơn khoảng cách ta thạch đà đường núi toàn lực vận chuyển trận pháp đừng lại tiết kiệm linh hạch cầm hộ sơn trận pháp uy lực cấp ta tăng lên tới lớn nhất. Thành đa đường núi tôn h h ạ đa đ ư gia ra c tu sĩ nghe được một tiếng này thanh nhâm g y hết lớn cũng trong nháy mắt thanh tỉnh khống chế pháp khí bay lao ra chịu trách nhiệm điều khiển hộ sơn chấp pháp cũng như nhau nhanh chóng đem pháp trận uy lực để bạn tới lớn nhất mà kêu tên phát ra âm thanh cảnh báo tu sĩ tựa hồ cũng không vội vã đầy đủ chờ đợi chén t r à nhỏ thời gian cùng tôn gia tu sĩ đem nhà mình hộ sơn đại trận uy lực tăng lên tới lớn nhất sau nhất đạo thật lớn b ạ c h kim sắc kiếm quang tại bên ngoài m ớ i g i ả m liền trực tiếp chém về phía tôn gia sơn môn chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn trăm bốn mươi chín kiếm khí bao tác thanh vân tuyển hai lệ toàn bộ tôn gia sơn môn trên không cự đại hình tròn trận pháp chính diện đối lập là một đầu như nhau cự đại thậm chí càng thêm to lớn khủng bố cự điều nó ầm vang chấn động hai cánh hung g ữ mổ tại tôn gia hộ sơn trận pháp ngay trung tâm hạch tâm chỗ. nay đầu cự đ i ể u toàn thân quanh quẩn lấy ngọn lửa màu bạch kim phản phất nội bộ tràn ngập vô cùng nhỏ bé bạch duệ sắc khí lưu đây là kiếm khí nhiệt độ cao hỏa diễm cùng sắc bén kiếm khí hai loại cơ sở nguyên liệu đem hắn triệt để ngưng kết thành gần như thực chất tồn tại trình đầu cự đ i ể u lông cánh t h o n dài phản phất thượng cổ chuyển thuyết bên trong thần đ i ể u p h ư ơ n g hoàng kéo lấy thật dài hoa lệ lông đôi tấn công mà xuống tôn gia tam giai trung phẩm hộ sơn phòng ngự trận pháp tại dạng này thế công phía dưới dứt khoát như giấy mỏng căn bản không thể ngăn cản hắn tấn công thế một chút liền bị một chạm mà phá sơn thượng kiếm quang bao phủ bên trong tôn gia tu sĩ cũng bị hai bay v ạ gió khoảng cách kiếm quang không xa mấy cái luyện khí kỳ tu sĩ nhận kiếm hỏa ảnh hưởng đến tại chỗ chết oan chết h ổ n g quang minh phi kiếm vô tận quang minh hỏa hàng thế dưới tình huống bình thường t r ú c cơ tu sĩ phối hợp tam giai linh mạch tam giai hộ sơn trận pháp là có thể chống cự tử phủ tu sĩ nhưng là trương liệt tự thân trong nháy mắt bạo phát năng lực hoàn toàn đạt đến kim đan cảnh chân nhân tiêu chuẩn. Tôn gia trận pháp lại thế, nào bị kích phát, lại thế nào khả năng vượt qua hai cái đại cảnh g i i đón đỡ kim đan cảnh trân nhân toàn lực nhất kích về phần tại sao muốn tận lực lên tiếng nhắc nhở hơn nữa lưu chuẩn bị cho bọn họ thời gian bởi vì chính là muốn ở trước mặt tất cả mọi người nhất cử phá phá bọn hắn nơi dựa dâm thủ đoạn mạnh nhất chỉ để hủy đi hắn sĩ khí cùng lòng phạt kháng tiết kiệm thời gian giảm bớt p h i ề n phước ở thời điểm này trương gia tương h h Phi Chu a mang lấy sĩ bay gần qua n Vân cũng gần tới. tu lấy t sĩ r thần ư ơ n g t cùng với chu gia gia chủ chu đ ộ l ư ơ n g lưu gia gia chủ lưu bách thiện đều thông qua thủy kính thuật thấy được nơi này tình cảnh nguyên liệt đứa nhỏ này cái gì cũng tốt liền là còn quá trẻ tính cách quá mức c n g bạo làm sao cầm núi chém thành cái dạng này này còn có thể có người nguyện ý muốn sao trương tương thần phát giác được trương liệt tu vi lại có tinh tiến cơ chế lấy không ở co r ú n gương mặt cùng khoe miệng cường tự ra vẻ không vui nói một chút linh thạch thì cũng thôi đi c h g tương thần càng thêm quan tâm là t r ư ơ n g liệt đạo nghiệp bổ ích tộc bên trong xuất sắc nhất hầu bối như t r ư ơ n g liệt loại này ngàn năm khó gặp người tu đạo hắn bản thân là không cần bao nhiêu tư nguyên bồi dưỡng loại trừ gia tộc ngay từ đầu lúc cho hắn giúp đỡ bên ngoài t r ư ơ n g liệt tấn thăng trúc cơ không cần trúc cơ đ à n mở mang tử phủ cũng không cần gia tộc chuẩn bị phụ trợ mở mang tử phủ linh vật giống như vậy người tu đạo một khi cắt bước chỉ cần nửa đường chưa từng v ấ lạc gần như chỉ làm cho gia tộc mang đến trợ lực mà không dùng gia tộc tiêu h nhưng là tuyệt đại bộ phận gia tộc tử đệ là không được như t r ư ơ n g truyền linh vậy dị linh căn tư chất đã là gia tộc bên trong trăm năm khó gặp tu đạo thiên tài tu vi tinh tiến tốc độ cũng không tính trưởng hơn trăm tuổi liền đã tấn thăng tử p h ụ nhưng là gia tộc những n à y năm vì nàng tinh tiến chỗ chi tiêu lại đâu chỉ mười vạn linh thạch chỗ chết người nhất chính là đứa nhỏ này bị tông môn c h e chở lâu đạo nghiệp mặc dù tinh tiến nhưng là phong xương mưa tuyết kinh lịch quá ít một khi khí vận hạ xuống tao n ộ bên ngoài kiếp có khả năng chết ở bên ngoài gia tộc đầu tư liền toàn bộ đổ xuống sông xuống biển chứ tương thần bình sinh kinh lịch sự tỉnh quá nhiều nhận qua khó khăn quá nhiều vì vậy đối với rất nhiều chuyện li Trừ Trương、Nguyên、Liệt, Trương Truyền người Nguyên Linh bên ngoài, gia hai một c bên n g những cái kia tư chất phổ thông bên ì tình n thường con cháu, muốn đạo nghiệp h cháu, tiến, ngồi dưỡng bọn hao hao chu chí gia, gia gia chủ chu độ lương cực kỳ thức thời gặp t r ư ơ n g tương thần mở miệng lập tức đáp chúng ta chu gia không chê trương tương h thần một chu độ lương lưu bách thiện ba nhà ra chủ cười ha ha lấy phân gia bẩn trương tương thần muốn chu gia cùng lưu gia tại hoàng long quận sản nghiệp chu gia cùng lưu gia cũng muốn mượn chương ra đại thế đại gia theo như nhu cầu hỗn loại song doanh duy nhất chân chính cần trả giá thật lớn cũng vừa nói tại huynh đệ trương truyền thư trước mặt trương truyền hồng một bên nắm lấy lỗ thai của mình giống như phải đi chính thanh tẩy bị nhiễm bẩn thay thư trên tay ngươi pháp khí thân bên trên pháp bảo bên hông thượng phẩm túi cà khôn linh thu đại thứ nào không phải gia tộc phối cấp ngươi có cái nào kiện là chính ngươi tránh gia tới ngại bẩn gần nhất ngươi cấu kết lại cái k i a thúy nùng tiên tử là hoàng long quận nổi danh đạm phụ tốt nhất dựa vào lấy tư sắc nhục thân cứu thế cùng người đổi lấy pháp khí đạo quyết bao năm qua góp nhặt cũng có phần vất vả ngươi thông đồng nàng thời điểm làm sao không có ngại bẩn ta có thể cảnh cáo ngươi tốn chút linh thạch không có cái gì có thể ngươi nếu là cả gan đem gia tộc công pháp pháp khí lộ ra đi đến lúc đó bị gia tộc truy sát tam đao lục động kim thấu cũng đừng nói huynh đệ ta không có nhắc nhở qua ngươi chương truyền thư cùng trương truyền hồng là đã từng đồng sinh cộng tử quá mệnh giao tình cho nên loại thời điểm này lấy gì đó khó nghe nói cái gì nói đến trương truyền hồng mặt đỏ tới mang thai nhưng trong lòng cũng có chỗ tỉnh táo ta biết ta biết khỏi cần ngươi nói với ta những n à y là nữ nhân kia nói với ta gần nhất mới luyện một môn công pháp khả năng phụ trợ ta đột phá bình c ĩ n h ta mới đi cùng nàng thử một chút như thế nào lại thực nghiêm túc truyền thư ngươi quá lo ngại chương truyền thư nhìn chằm chằm trương truyền hồng một lát sau cười lạnh nói tốt nhất là như vậy gia tộc ngày càng hương thịnh để mắt tới chúng ta người cũng nhiều lên tới đừng bị người hôn mê rồi đi qua chưa ở bộ bên trong bằng không hủy bỏ cả đời tiền đồ chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn trăm năm mươi nửa Một một năm, mánh tám trận chiến phá tiêu thành, một thời gian nửa năm, theo đan dương cung từ trên xuống điên cùng tấn công mánh liệt thủ,、bác、thập thất tông tư chiến gian nửa Đan Dương Cung xuống điên cùng công lánh nhân cùng nguyên, dần dần phần. bác cướp bóc phá khẩu dưới địa bị bảy ở thời điểm này cùng bác thập thất tông liền nhau lớn tiểu tông môn cũng nhao nhao kịp phản ứng muốn chia một chén canh canh mặc dù đan dương c u n g có một vị nguyên anh tu sĩ nhưng là pháp thân nguyên anh gần như ngay tại nguyên anh tu sĩ trong đó tầng dưới chót nhất bởi vậy cứ việc đan dương cung tiêu sơn lao đạo địa vị có rất lớn đề cao nhưng cũng còn không đủ ý chấn nam hang dùng mỗi cái đại tông môn đối diện cự đại lợi ích lúc đều lựa chọn l ư i bước cho dù là nguyên anh tu sĩ tại mất đi nhục thân của mình sau bình thường tới giảng một thân pháp lực liền không cách nào lại tiến bộ đây là bởi vì thì là nguyên anh tu sĩ đối với thân người tiểu thiên địa l i n h ngộ cũng không có khả năng chân chính cùng thiên địa tương đương trong lịch sử dùng ngũ hành tinh khí đổ bê tông nhục thân pháp lực cao nhất pháp thân nguyên anh cũng bất quá mới nguyên anh tầng năm cảnh giới hơn ngàn năm thời gian khổ tu mới có thể để b ạ t một tầng cảnh giới pháp lực này cùng không có tiến bộ cũng không có gì khác nhau loại trừ dùng ngũ hành tinh khí đổ bê tông nhục thân bên ngoài thông huyền tu giới mấy loại tương đối đã từ nguyên n g anh pháp thân pháp còn có sử dụng lục giai khôi lỗi thậm chí cả lục giai pháp khí xem như nguyên anh vật dẫn nhưng là hai người sau không có tiếp xúc vô giác không có biết vô vị thuần túy xem như một chủng cường đại pháp khí lớn hơn tại xem như một người tu sĩ bởi vậy gần như không có nguyên anh tu sĩ sẽ chọn chọn con đường này ngũ hành pháp thân nguyên anh mặc dù đều có mỗi cái tai hại nhưng đó là tu sĩ đối với thiên địa l ĩ n h nộ g không đủ là có thể chầm chậm sửa đổi hơn nữa loại trừ tu luyện tới không hiệp bên ngoài cái khác đủ loại chức năng cùng bình thường n ụ c thân không có kỳ lạ chính là bởi vì đoán được xung quanh nam hoang bắc tông tất nhiên sẽ tham gia bởi vậy đan dương cung mới biết cuồng vào mánh liệt lấy thô tính đan dương cung trưởng giáo chân nhân gia cát k í n h thậm chí vì cổ vũ tông môn tu sĩ sĩ khí chuyên môn thiết lập một cái đan dương thiện công bảng danh sách chuyên môn ghi chép theo ngũ linh thất mạch chiến dịch sau tông môn tu sĩ lập bên d ư ớ i công vân công khai trong suốt để cho tông môn ngày sau thưởng công t r i dụng bảng danh sách này cũng không bao gồm lớn t r ư ở n g lao tiêu núi chân quân cùng trưởng giáo chân nhân gia cát tính bởi vậy trương liệt trực tiếp liền dùng ưu thế thật lớn chứng cứ bảng danh sách đầu danh bởi giữ gìn sư tôn độ kiếp thiện công thu hoạch to lớn viễn siêu phía sau tông môn tu sĩ chính trương liệt trong lòng cũng rõ ràng đây là để cho mình xem như tông môn một cái tấm ương bởi vậy cũng không cảm thấy có cái gì hắn nửa năm này đến nay chỗ bận rộn ngược lại là không ngừng mang lấy trương truyền linh công phạt từng cái không phù hợp quy tắc bắc mười bảy tông gia tộc hơn nữa cầm tông môn của mình thiện công đại bộ phận ghi chép đến trương truyền linh danh nghĩa đây là lợi ích tối đa hóa một chủng lựa chọn trương liệt nếu là thật sự đem tông môn của mình thiện công toàn bộ đội lấy tư nguyên đan dương cung phủ k ố đều biết bởi vậy dừng chuyện còn biết cấp tiêu sư không cần b i ế theo thời gian trôi qua thanh vân trên thuyền trúc cơ tu sĩ càng ngày càng ít mỗi chiếm cứ một chỗ linh mạch đều muốn lưu lại một đến hai tên trúc cơ tu sĩ đóng giữ thậm chí nửa năm này bên trong còn chiêu hàng một cái t ử phụ gia tộc thanh vân trên thuyền một tên tử phụ tu sĩ tại cùng t r ư ơ n g tương thần hoàn thành giao dịch sau liền và o ở đi vào cùng vị tiêu đầu hàng bắc thập thất tông tử phụ nữ tu kết làm đạo lữ hiện tại thanh vân phi chu phía trong tu sĩ còn thừa không nhiều trương gia kế hoạch mục tiêu cũng v ẻ n vẹn chỉ còn lại có một cái huyện vân ngọn núi tiêu ra ngũ lĩnh sơn phía bắc thập thất tông môn bên trong dùng ảnh ma giáo gấm khói môn nguyên kiếm phái vân tụ phái hỏa độc sơn này ngũ môn mạnh nhất diễn phần mình đều nắm giữ chí ít một vị kết đan tông sư tiêu ra chỗ phụ thuộc h o à n thanh nhìn cũng nhưng là t ử phủ tu sĩ số lượng không ít trung kiên tông môn trọng yếu nhất là đi qua ngàn năm phát triển hoàng thanh nhìn gần như đã bị u y ễ n vân ngọn núi tiêu g i a nắm trong tay hoàng thanh nhìn lực lượng thậm chí còn không có tiêu g i a cái này tu tiên gia tộc lực lượng cường đại vô luận là cao giai tu sĩ cảnh giới vẫn là số lượng tiêu g i a cùng hoàng long quận ngụy gia cùng trương g i a một dạng đồng dạng là một môn ba t ử phủ bởi vì gia tộc vận mệnh kéo dài quan hệ tại nội tình bên trên còn muốn càng mạnh hơn, hơn gần đây quật khởi ngụy gia cùng trương ra hai nhà cho dù đi qua ngũ linh thất mạch chiến dịch sau đó tiêu ra chết trận tu vi mạnh nhất ra chủ tiêu pha vân nhưng là tiêu g i a như xưa còn có chí ít hai vị trở lên t ử p h ụ tu sĩ hơn nữa đã cùng đan dương cung là huyết hải thâm c ử u khó mà hóa giải tại h u y ễ n vân phong sơn đỉnh núi bộ một gian vắng vẻ vắng vẻ trong l ầ u các một tên thần lạnh như băng lão niên đạo cô đang cùng một tên trung niên mỹ phụ vẻ mặt nghiêm túc lời nói cái gì đó đại ca chết tại đan dương cung tu sĩ trong tay đây là huyết hải thâm c ử u ta tiêu g i a không thể k h ô n g báo mặc dù bây giờ đan dương cung thế lớn chúng ta ngạnh kháng bất quá nhưng ta đã câu thông qua huyết dương tông tông chủ nghiêm lão ma đã cấp ta minh sát trả lời chắc chắn chỉ cần chúng ta chống đỡ thêm qua hai tháng huyết dương tông viện quân liền nhất định sẽ tới. thì là hiện tại không thể chống đối đan dương cung huyện vân ngọn núi tiêu g i a cũng tuyệt không bằng lòng thần phục với huyết k i ự u mang lấy toàn bộ tiêu g i a đầu nhập huyết dương tông gần như ước bằng bắt thập thất tông bên trong hoàng thanh n h ị n đưa về huyết dương tông thế nhưng là nhị tỷ huyết dương tông là ma đạo tông môn nghe nói còn cùng vực ngoại ma đạo dây dưa mơ hồ chúng ta cả tộc gia nhập vào thực ổn thỏa sao t i ệ n tên trung niên mỹ phụ vẻ mặt nghiêm túc khe n n h u mày có một ít do dự ảnh ma giáo cũng là ma môn chúng ta không phải cũng hợp tác với bọn họ như vậy nhiều năm đến mức cùng vực ngoại ma đạo dây dưa mơ hồ nhưng phàm là ma môn gần như đều hoặc nhiều hoặc ít có phương diện này tin đồn nhưng nếu là thực k h ô n nguyên sơn tu sĩ như thế nào lại ngồi yên không lý đến t i u m hội loại này không sạch sẽ ma môn ngược lại an toàn ngược lại là những cái kia tỏ ra đặc biệt sạch sẽ bản thổ ma môn có lẽ gốc dễ đã nất đấu chỉ mong như nhị tỷ lời ngươi nói một dạng a người của tiêu gia đã điều tra rõ ràng mông mội s ô n g lên lôi đ ỉ n h chiến hạm tịnh không có bay hướng cái phương hướng này như vậy dùng tiêu g i a lực lượng mượn nhờ pháp trận hộ sơn toàn lực phòng thủ đan dương cung là không có chính diện công hãm tiêu ra sơn môn năng lực cùng hắn thêm vào giết chết đại ca tiêu phá vân đan dương cung không bằng thêm vào khoảng cách đối lập thêm gần chút huyết dương tông khả năng nhận c h e t r ở cùng chỗ tốt càng nhiều còn có thể dùng buồn nôn đan dương c u n g một lần nghỉ giải tâm bên trong hận ý chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn trăm năm mươi mốt nửa năm một trận chiến phá tiêu thành hai huyễn vân ngọn núi tiêu ra lâu đài địa thế cực kỳ hiểm yếu xây dựng tại một tòa thẳng đứng trên vách đá một khi phong tỏa lối đi loại trừ chúc cơ kỳ tu sĩ có thể ngự không phi hành để giai tu sĩ trong thời gian ngắn căn bản không bỏ lên nổi bởi vì kinh doanh nhiều năm theo à n h b bên trên một chỗ địa điểm vân dương núi ra đây đi rất gấp tại tứ gia linh chu bay tới tu vĩnh hồn ngọn núi tiêu ra lâu đài thời điểm sắc trời đã hoàn toàn tối xuống theo thời gian trôi qua công thành chiếm đất càng ngày càng là không dễ đặc biệt là trước mắt là gia tộc cuối cùng mục tiêu một cái truyền thừa ngàn năm tử phụ gia tộc bởi vậy trương truyền linh biểu hiện rất thận trọng tình không có tùy tiện tiến hành thương lượng hoặc là tiến công mà là kiên nhẫn tạm làm chờ đợi thông qua thương lượng hòa đàm xuống tới có thể là không lớn tiêu ra ra chủ tiêu phá vân đã chết tại ngũ linh sơn theo phụ cận bắt tới tu sĩ miệng bên trong biết được tiêu ra ba vị tử phụ tu sĩ là huynh m g ụ y ba người mặc dù cũng không phải là người thân lại là cùng thế hệ giúp đỡ lẫn nhau mấy trăm năm tình cảm cực sâu trương liệt xếp bằng ở một gốc mấy người ôm hết đại thụ trên cành tây hắn phóng tầm mắt nhìn tới chỉ gặp trên vách đá cây có m ê mang l o a n thoang có thể lộ ra một tia trương truyền linh ngay tại lặp đi lặp lại tìm hỏi kia tên bị trương truyền hồng bắt tới phụ cận tu sĩ có nhiều vấn đề lặp đi lặp lại thăm dò trộn lẫn lấy một số thẩm vấn kỹ xảo chỉ có trước đó h ọ c bằng cách nhớ xuống tới trả lời mới có thể mỗi lần đều không kém chút nào chân thực ký ức mỗi một lần trả lời bao nhiêu sẽ có một số bổ sung nói rõ bởi vì muốn chiếm cứ một chỗ trọng yếu giàu có linh mạch trương gia liền ngay cả tộc trưởng trương tương thần đều đã tạm thời rời khỏi thanh vân tuyền hiện tại nơi này cũng chỉ có trương liệt trương truyền linh tán tu từ phủ hoàng việt trương truyền thư cùng trương truyền hồng cùng với một số nửa đường vì vậy đối với trong kế hoạch cuối cùng h u y ễ n vân ngọn núi tiêu ra tộc trưởng trương tương thần có ý tứ là vung tay giao cấp trương truyền linh đi làm cũng coi như ma luyện một lần tính cách trương liệt mặc dù cũng sẽ ra tay nhưng trừ phi trương truyền linh phạm vào gì đó nghiêm trọng quyết định sai lầm bằng không hắn là cái gì cũng không biết nói dùng tiêu ra thực lực thì là trương liệt cũng vô pháp cưỡng ép tấn công xong tới bởi vậy đương nhiên tính là ma luyện đối diện vô luận quá mạnh vẫn là quá yếu ngược lại cũng không tính là là chúng ta lần này ẩn độn mà tới cũng coi là làm được cực kỳ cẩn thận tiếp tục như vậy kéo dài thêm chỉ sợ tiêu ra lại liên hệ huyết dương tông cùng tới trợ rút dứt khoát liền thừa dịp s á t trời không sáng tập kích bất ngờ một lần nếu là có thể đắc thủ tự nhiên tốt nhất nếu là không thể đắc thủ bằng trương đạo h u y n h hoàng đạo h u y n h tu vi của hai người giờ cũng đủ để mang lấy chúng ta thoát ra trợ pháp vừa nói cái này thanh lệ nữ tu một bên hướng trương liệt cùng hoàng việt ốn con vừa c h ắ p tay biểu hiện ra hơi thấp t ư thái trương liệt thì cũng thôi đi bản tộc bên trong người hoàng việt lại là tán tu trong đó cao thủ nếu không cũng không lại bị trương tương thần mời tới nguyện cùng giao hảo kết minh dùng hai người này chiến lực sẽ là chuyến này lớn nhất bảo hộ húng chi tiêu ra thật có tỷ lệ trở tay không kịp có tứ giai linh chu phụ trợ dù n g trương liệt kiếm khí lôi âm vì kiếm phong trương gia đột tiến tốc độ thực tế quá nhanh s á t trời vẫn còn nửa sáng nửa tối ở giữa theo trương truyền linh quyết định trước tiến hành một phen nếm thử từng người từng người tu sĩ ẩn tàng linh quang bay vút lên trời hướng về tiêu g i a lâu đài phương hướng phi đi toàn bộ tiêu g i a lâu đài bên trong loại trừ trung nết kêu sướng căn bản nghe không được một tơ một hào thanh âm hay cám âm trầm phảng phất quỷ vực trương liệt trương truyền linh hoàng việt ba người đều là tử phủ cảnh tu sĩ đương nhiên là vượt xa s a lương trúc cơ tu sĩ bọn hắn bay tới gần vách núiên phần mình tế ra phi kiếm lập tức liền muốn đi vào hiệu hiệu công kích khoảng cách. chẳng lẽ này tiêu ra thật là lơ là sơ s u ấ t đến mức liền hộ sơn đại trận đều không bằng mở ra liền bị công hãm xuống tới tại càng bay càng gần phát ra kiếm quang thời điểm liền ngay cả trương liệt tâm bên trong đều hiện lên dạng này hoài nghi trừ phi ở vào phong sơn hay là chiến tranh toàn diện trạng thái nếu không không có cái nào tông môn gia tộc lại thời khắc bảo trì hộ sơn đại trận lớn nhất mở ra cường độ mà thấp trung giai tu sĩ dù là có trận pháp phụ trợ cũng khó có thể phát hiện cao giai tu sĩ lẻn vào bởi vậy trong lịch sử hoàn toàn chính xác có rất nhiều tiểu tông môn cùng gia tộc liền hộ sơn đại trận cũng không đạt đến hoàn toàn mở ra liền bị công hãm ngay tại mấy đạo kiế sắp muốn chém tới tiêu ra thành bạo thời điểm kia trong hát cám phảng phất như c ự thú tòa thành bên trên đông nhiên ở giữa sáng ngời dâng lên một màn ánh sáng ung dung liền chặn lại mấy đạo kim ế q u a n g cùng lúc đó toàn bộ huyện vân ngọn núi tại thời khắc này đều sống lại dâng lên màn sáng ngăn cản đằng sau xa xa đi theo chúc cơ tu sĩ cùng lúc đó c ự đại màu đỏ thấm hình tròn trận đồ hư không h i ệ n hiện từng đạo hỏa viêm lực du t ẩ u hắn bên trong cuối cùng đỗng nhiên hóa thành một đầu dài chừng mười t r ư ợ n g hỏa giao trực tiếp nào về phía tại trận trong đó tu vi yếu nhất từ phủ một tầng trương truyền linh thứ giai thượng phẩm hộ sơn đại trận thất vi cẩn thận một chút trận pháp này uy lực càng đến hậu kỳ cũng liền càng mạnh hoàng việt vậy mà nhận ra trận pháp này phát ra thần n i ệ m gấp giọng nhắc nhở mà đối diện trước mắt kia đạo g i ả i chừng mười trượng hỏa giao biết rõ hôm nay đã vô vọng c ô n g phá tiêu ra lâu đài trương truyền linh kêu to một tiếng phun ra một ngụm phi kiếm phi kiếm cùng hỏa giao rằng co nhau một lát sau đó cưỡng ép chém tan giao long nhưng mà trương truyền linh này miệng yêu thích phi kiếm tại trạm lẻ thẻ hỏa giao sau đó vậy mà kiếm quang đông nhiên ảm đạm xuống tựa hồ linh tính bởi vậy thụ tồn hại làm sao có thể t r ư ơ n g t r u y ề n linh thân bên trên vẹn vẹn chỉ có một kiện tứ giai thượng phẩm thiên cơ đồ hộ thân vừa mới phát ra kiếm quang là tam giai thượng phẩm lại là nàng những n à y năm dựa vào dùng hộ đạo bảo vật ngày bình thường yêu thích không gì sánh được làm thế nào cũng không nghĩ tới vẹn vẹn chỉ là một kiếm ở giữa kiếm khí liền bởi vậy bị hao tổn tòa trận pháp này chỗ thôi hóa ra đây hỏa giao huy lực sự mạnh mẽ có chút quá kinh người thất viêm phần không đại trận nhất định cùng địa hạ hỏa mạch tương liên mạnh nhất liền là nhiệt độ cao viêm lực không muốn cùng nó liều mạng hoàng việt nhắc nhở lúc này mời đến mà cùng lúc đó tiêu ra lâu đài bên trên đỏ sầm quang trận lõi lên tòa thành bên trên không lại ngưng tụ lại một đầu rất sống động t i ê u đốt giao long đầu này hỏa giao thanh thế so với phía trước lớn hơn vậy mà tiếp tục hướng trương truyền linh đánh tới trương truyền linh gặp này c ắ n răng vừa muốn giữ quyết xuất thủ nhưng bị một bên trương liệt đưa tay để lại bả vai thiên cơ đồ không am hiểu đón đánh liều mạng người sơ sơ giấu rốt hiện tại để cho ta tới thân nhiệm truyền âm tốc độ nhanh đến cũng chỉ có một cái c h ư ớ c mắt lại hạ một khắc trương liệt đã phát ra nhất đạo thuần túy thật lớn kiếm quang cùng đầu kêu hỏa giao đổi bính tiêu tán trương liệt bản thân pháp lực thâm hậu kiếm quang nhanh ngoan tuyệt luận đặc biệt là quang min phi kiếm thiên giới quang minh hòa đặc tính còn ẩn ẩn khắc chế địa hỏa chi lực bởi vậy trong lúc nhất thời liền gặp một đạo lại một đạo hỏa giao sinh ra nhưng bị đạo kiếm quan cũng kia trong đó hình như có hoa lệ bất tử hỏa điệu bay múa phi kiếm một đầu tiếp một đầu liên tiếp chạm lệ t h ẻ trận pháp không gian nhiệt độ đang lấy một chủng tốc độ kinh người phi tốc lên c a o lấy nhưng mà hoàng việt giữ quyết tại trên c h á n một cô rét lạnh lược quyết tán bao vây lấy trương liệt cùng trương truyền linh hình thành băng cháo trong thời gian ngắn đủ đối kháng tiếp tục như vậy không được chúng ta là tại dùng tự thân pháp lực cưỡng ép đối kháng tự nhiên tiên địa chi uy trương đạo hữu còn xin ngươi thi triển kiếm thuật phá vỡ trợ pháp để chúng ta đi đầu thối、lui. tại đoạn thời gian này tự nhiên do ta cùng lệnh m g ộ i tới bảo vệ đạo hữu an toàn nay một đường đi tới hoàng việt làm ấy lần được chứng kiến trương liệt kiếm thuật nếu không phải như thế hắn cũng không chịu tùy tiện ưng thuận trường truyền linh sông vào này h u y ễ n vân ngọn núi tiêu ra nếm thử tính mệnh cũng chỉ có một đầu thân vị tu sĩ、si、như thế nào lại tùy tiện lãng ném tự thân tính mệnh chuyện quân sự đã hoàn thành cuộc chiến kéo dài từ cổ đại đến hiện đại chiến tranh thế giới tại dị giới hàm ngư xuất phẩm mời nhảy hố chương bốn trăm năm mươi hai báo thủ sốt ruột luyện hồn xa cùng thiền cơ nguyễn trận một chương ba trăm bốn mươi tám báo thủ sốt ruột luyện hồn xa cùng thiền cơ nguyễn trận một tứ giai linh mạch phối hợp thêm cùng phù hợp tứ giai hộ sơn t r ậ n pháp lại thêm một vị có thể phát huy ra trận pháp uy lực từ phụ tu sĩ uy lực của nó trên lý thuyết đủ để vây rết kim đan chân nhân đương nhiên kim đan chân nhân không có chỗ nào mà không phải là tu luyện mấy trăm năm lao quái bọn hắn biết rõ hắn bên trong nguy hiểm nếu không phải có mười phần năm chắc tùy tiện là sẽ không tiến nhập đối thủ trong t r ậ n pháp bởi vậy loại này vây rết tại phần lớn thời gian vẹn vẹn chỉ là trên lý thuyết thực tế xuất hiện loại tình huống này tình hình cũng không phổ biến h u y ễ n v â n ngọn núi tiêu ra thất viêm phần không thần cấm cố nhiên là uy lực lợi hại nhưng là tiêu ra ba t ử phủ bên trong am hiểu nhất tại chấp trưởng điều khiển trận này là tiêu ra ra chủ tiêu phá vân tiêu phá vân chiến tử sau đó trung niên mỹ phụ tiêu cựu chân cùng lão niên đạo cô tiêu cựu nan hai người bọn họ đều khó mà cực hạn thôi động trận này uy lực điều khiển trận này phát huy ra uy lực thậm chí cũng không như một vị nhiều n ă m niên cứu trận này chúc cơ hậu kỳ ra t ộ c t r ư ở n g lão bốn phương tám hướng diễn quan h q u ầ n phân không trong trận pháp nhiệt độ càng ngày càng cao dần dần cao tới mấy trăm độ trương liệt đem chính mình một thân pháp lực chuyển thành thuần dương pháp lực mặc dù còn có thể trèo trống nhưng trong lòng cũng rõ ràng tiếp tục như vậy ngao chiến xuống dưới không có ý nghĩa sẽ đồng ý tán tu tử phụ tu sĩ hoàng việt ý kiến vừa đánh vừa lui chuẩn bị tới đến trận pháp biên giới chỗ thi triển đại uy lực kiếm thuật phá trận mà ra nhưng mà thấy cảnh này đứng ở tiêu g i a bảo thành trên tường lao niên đạo cô tiêu c ử u nan nhịn không được nàng quét qua phất trần liền muốn tiến tới bay ra nhưng bị bên cạnh áo tím trung niên mị phụ hơi ngăn lại nhị tỷ chúng ta thủ ở trong trận liền có thể lập tại thế bất bại tiểu ngôi chẳng lẽ ngươi không muốn vì đại ca báo bất quá là hai cái tử phủ trung học cơ sở kỳ tu sĩ chỉ có cái k i a tu sĩ áo bảo xanh tu vi sơ sơ thâm hậu một số hiện tại lại bị nhốt tại thần cấm bên trong có gì phải sợ nói xong lão niên đạo cô tiêu c ử u nan liền không lại để ý tới trung niên mỹ phụ bước ra một bước phóng lên tận trời lão niên đạo cô tiêu c ử u nan cùng đại ca tiêu phá vân tình cảm thâm hậu hiện tại có cơ hội tốt vô cùng đương nhiên liền muốn thân thủ chém xuống đan dương cung này ba tên tử phủ tu sĩ đầu dùng để tế lễ đại ca của mình tại thiên tri linh húng chi hiện tại là thân ở vu gia tộc hộ sơn trong chấp pháp từ tộc bên trong trường lao năm trong tay trong thời gian ngăn ước bằng một cái bất bại t ử phù hậu kỳ đại cao thủ tự mình ra tay thì là không địch lại toàn thân trở ra nghĩ đến cũng là dễ như trở bàn tay nhị tỷ ngươi chờ ta một chút tiểu mội cùng ngươi cùng nhau xuất chiến cảm thấy trận chiến này nguy hiểm hoàn toàn chính xác không lớn thì là không địch lại toàn thân trở ra hẳn là cũng không thành vấn đề bởi vậy trung niên mỹ phụ liền cùng chính mình nhị tỷ cùng nhau bay ra tiêu ra lâu đài hạch tâm hồng quang vòng bởi vì lo lắng kêu ba tên đan dương cung tu sĩ thực thành công chạy thoát không chỉ là này đối tiêu ra tỷ mọi tăng tốc tốc độ bay tiêu ra lâu đài phía trong kia tên giàn mua chúc cơ hậu kỳ trường lão hắn cũng là liên tiếp nuốt trương h ô truyền linh cùng tán tu hoàng việt gặp này đều là thần sắc siết chặt hoàng việt càng là gấp giọng nói trương đạo hữu mau mau thi triển kiếm thuật này hai tên tu sĩ hoàng mỗ tạm thời vì ngươi ngăn cản hoàng việt cũng có thể nhìn ra được trương truyền linh pháp lực thấp mới vượt vạn tấn thăng tử phủ canh không lâu pháp thuật pháp k h í sợ là cũng không có cái gì có thể đem ra được giờ này khắc này đứng trước nguy hiểm cũng căn bản không dám quá nhiều trông cậy vào nàng hắn hoành thân ngăn tại hai người phía trước thân bên trên lam diễm l ó i lên sau một khắc hội tụ tại lòng bàn tay phải của hắn phía trên nương theo lấy này đoàn lam h ó a xuất hiện bốn phía nguyên bản còn tại không ngừng kéo lên nhiệt độ cao đ ỗ n g nhiên ở giữa hạ xuống quá nhiều này lại là nhất đạo b ă n g t r ú c âm d i ễ m một loại đại uy lực pháp thuật mà trương liệt tựa hồ cũng là biết nghe lời phải hắn quanh thân vờn quanh ngũ hành phi kiếm kiếm quang nhất chuyển dựa theo ngũ hành tương sinh biến hóa hợp thành một đường xa nhìn về nơi xa đi phảng phất là một đầu sáng trói t từ thủy sinh mục từ m ộ c sinh hỏa từ hỏa sinh thổ tại ngũ hành tương sinh hợp khí phía dưới nương theo lấy t r ư ơ n g liệt miệng bên trong không ngừng mà nói lẩm bẩm tiêu năm miệng mỗi người đều mang linh quang phi kiếm một hồi run lên sau lại bỗng nhiên năm kiếm hợp một hóa thành một ngụm dài chừng một trượng cự kiếm ngũ hành phi kiếm bỗng nhiên s á t nhập thành một thanh sinh ra hùng hồn kiếm áp vẹn vẹn chỉ là xa xa q u a n trì liền khiến người tự nhiên m à vậy sinh ra một chủng núi liệt địa cảm giác t i ế n ộ i ngăn cản hắn lão niên đạo cô tức khắc kêu to một tiếng sau đó khoảng cách cực viễn dương tay đánh một cô u ám bao cắt liền bỗng nhiên c h ô h ô h ô hô. bụi sám mịt mờ bao cắt t u ô n r a phất qua số lượng càng ngày càng nhiều lại dần dần có che khuất bầu trời cảm giác âm một tiếng văng nhỏ đại cổ bao cắt cùng hoàng việt dương tay đánh ra băng lam pháp diễm va nhau đụng để lão niên đạo cô trận mắt hốc m ồ t một màn đ ố n g nhiên xuất hiện chỉ gặp lam sắc hàn khí tại bụi sám mịt mờ bao cắt trên vách tường nhanh chóng lan trả tới hình thành khối lớn khối lớn d à y băng nhanh chóng điệp ra bao trùm đây là tại tiêu ra thất viêm phần không thần cấp áp chế xuống mới vẹn vẹn chỉ có uy lực như thế nếu là tại bình thường hoàn cảnh bên giới Một t r ư ngay x u ố n tại hoàng t k h a t r n n h ư việt trường xuống dự định dựa vào k i a n một thân hàn diễm thần thông đem càng không trực kích trương liệt tao tím mỹ phụ cũng cùng nhau quét xuống xuống tới lúc kia phiến đu ám hạt cắt bên trong nhưng đột nhiên ở giữa t r u y ề n đến trận trận tiếng q u ỷ khóc âm hú khủng bố do người đã cực ma đạo pháp khí luyện hồn xa so với trương liệt qua lại gặp qua canh kim tinh xa ít tinh thuần sắp bén nhưng bởi vì từng tế luyện trình bên trong dung nhập đại lượng phạm nhân thậm chí để giai tu sĩ tinh hồn nguyên thần cùng tài liệu quý giá bởi vậy pháp lực cường độ khá tầm thường tứ giai pháp thuật pháp khí mạnh hơn h ơ nữa n có ô h ế tứ giai pháp khí huyền dị t à lực khuyết điểm ở chỗ vô luận là canh kim tinh xa hay là luyện hồn xa đều là tinh luyện không dễ mỗi lần sử dụng đều biết có tổn thất vô pháp nhưng là vẫn có thật nhiều tu sĩ yêu thích loại này pháp khí bởi vì chỉ cần tích lũy đến số lượng nhất định sau đó hoàn toàn chính xác có thể tại cùng đại đa số đồng giai tu sĩ đấu pháp trong lúc giao thủ đại chiếm thượng phong như đấu pháp tần suất không cao lời nói hãn bên trong khuyết điểm cũng không xưng được là khuyết điểm chương bốn trăm năm mươi ba báo thủ sốt ruột luyện hồn xa cùng tiền cơ n i u ễ n trận hai chương ba trăm bốn mươi tám báo thủ sốt ruột luyện hồn xa cùng tiền cơ n i u ễ n trận hai tại luyện hồn xa huy năng chân chính phát động thời điểm không chỉ cùng xa trong đó t r u y ề n đến trận trận tiếng quý khóc hắn bên trong còn ẩ n ẩ n có vô số hồn phách x a đào bay động đột nhiên ở giữa liền làm cùng xa lực biên độ tăng trưởng rất nhiều g i a n g giác, g i a n g giác, g i a n g giác. nương theo lấy một hồi dồn dập băng nước thanh âm tán tu hoàng việt sắc mặt biến đổi vừa mới giữ quyết tại trên trán nương theo lấy một tiếng ầm vang kia mảng lớn luyện hồn xa liền đã đột phá nặng nề h như núi kiên định dày như sắt tầng băng p h o n g tỏa trực tiếp đem hắn cả người đều bao phủ thôn phệ đi xuống mà ở thời điểm này kia áo tím trung niên mị phụ cũng đã chém về phía trương liệt chán ngay một khắc này trương liệt bất ngờ nói, n ư ơ n g theo lấy hắn này thanh â m thần thức quát trói thai đứng tại trương liệt bên cạnh nguyên bản vẫn không núc ních h như là như tượng gỗ trương truyền linh bất ngờ mở to khép hở hai con mắt tự bên trong bắn ra như điện sáp mang sau đó lấy thân thể làm trung tâm phảng phất như là không gian r ũ n g động quyết tán một cái chốc mắt đội nhân gian mọi người tại đây đột nhiên bị chuyển rời đến một mảnh thâm sơn ưu cốc bên trong ưu cốc bên trong hiện đầy bãi đá nhìn xuống nhìn tới giống như một tòa cự đại tuyệt luân mê cung thứ giai thượng phẩm bản mệnh pháp khí thiên cơ đồ nay đồ tế g a mở ra sau đó có thể hình thành thiên cơ n u y ê n trận dùng địch nhân tu sĩ lâm nguy hắn bên trong đồng thời có thể phụ trợ ôn dưỡng khôi lỗi dùng chúng lớn ít nhưng là đem kiện pháp khí này uy lực một cái trước mắt thôi động đến lớn nhất thực tế quá mức tiêu hao thần thức pháp lực lại thêm đây là tại tiêu gia hộ sơn trong chất pháp nếu không phải trong khoảng thời gian này ở chung chương truyền linh đã tại trương liệt trên thân tích lũy xuống đầy đủ tín nhiệm nàng thật đúng là không dám dựa theo trương liệt yêu cầu dạng này phát huy pháp khí uy lực thiên cơ đồ bình thường sử dụng là thế ra sau đó đem địch nhân tre đợi nhập mở ra thiên cơ hứa trận dạng này đắc thủ nan độ tương đối cao mà pháp lực tiêu hao ít quá cần tu sĩ tìm đúng thời cơ mà chương truyền linh hiện tại phương pháp sử dụng lại là dùng tự thân làm trung tâm trực tiếp đem thiên cơ đồ uy lực đến lớn nhất đem bốn phía đám người trực tiếp c u ố n vào huế y trận dưới tình huống như vậy n à n g căn bản là trèo trống không được bao lâu không là vẹn vẹn chỉ có thể trèo trống một cái trước mắt vẹn vẹn trong trước mắt nguyên bản chân thực thâm sơn ú ũ cốc bãi đá mê cung liền ẩn ẩn nhạt hóa hư vô lên tới đồng thời bốn phương tám hướng không gian bên trong còn có ẩn ẩn hỏa diễm xuyên vào nhóm lửa liền làm theo phật chúng người là đưa thân vào một chỗ hỏa quyển bên trong hiện tại có liệt hỏa đang muốn đem này hỏa quyển đốt cháy đem mọi người toàn bộ giải phóng ra ngo bên cạnh đã ngưng tụ ra kiếm lực kinh khủng thổ thuộc tính phi kiếm nhưng vẫn luôn không có chân chính xuất thủ trương liệt đột nhiên ngần đầu một chỉ điểm ra chính giữa áo tím trung niên mỹ phụ trôi này chém tới trên phi kiếm trương liệt bàn tay năm ngón tay d á n chắc có lợi thon dài sạch sẽ giờ này khắc này bao vây lấy một mảnh hơi mở tiên thiên kiếm tương kích điểm tại tứ giai phi kiếm phong mang sắc bén nhất chỗ bang kiếm chỉ tấn công cuối cùng trực tiếp đánh lui được lại là kia miệng linh quang bốn phi kiếm đây cũng là chuyện tự nhiên tại lục giai huyết đan không ngừng bổ sung phía dưới trương liệt vì ngăn ngừa pháp lực để bạt quá nhanh đem đ ạ i lượng huyết đan nguyên khí dùng cho cường hóa nhục thân lại thêm hắn tu luyện tích xúc gần trăm năm tiên tiên cơ ư khí tầm thường phi kiếm cùng hắn đối chọi gay gắt trong thời gian ngắn tuyệt khó mà chiếm được thượng phong đương nhiên n à y cũng không phải là nói trương liệt p h á p thể đã tu luyện tới có thể đứng ở nơi đó mặc cho đồng giai tu sĩ ngự kiếm mãnh liệt đâm mãnh liệt chạm tại kiếm thuật cao thủ trong tay một thanh phổ thông kiếm có thể chặt đứt tên soảng sinh trong tay thần binh lợi khí lực đạo dùng đúng một chi gậy gỗ thậm chí có thể đánh gãy một chi thiết kiếm tại một thanh có thể xưng lợi khí trường kiếm kiếm tích chỗ hậu giả đương nhiên khó thoát một kích ngăn trở vận mệnh Trương liệt t ử p h ụ cảnh pháp thể cũng giống như vậy cao minh người sử dụng lại dựa vào hắn cường đại dùng tổn thương đổi chết nhanh chóng giải quyết cùng giai đối thủ tên soàng xính chính là lại đứng ở nơi đó mặc cho đối thủ toàn âm dùng biểu hiện tự thân pháp thể cường đại một chỉ này điểm ra sau đó áo tím trung niên mỹ phụ kia lưỡi phi kiếm lịch chuyển bay trở về cùng lúc đó trương liệt thân hình bốn phía tựa hồ xuất hiện vô số lớn nhỏ không đều hắc viêm trong mắt nhìn chăm chú hướng lao niên đạo cô cùng trung niên mỹ phụ thiên cơ đồ phía trong không gian một lần ổn định quá nhiều Cùng lúc đó tại lão niên đạo cô cùng trung niên mỹ phụ trong mắt cái này tuổi trẻ đạo nhân đầu khuôn mặt trong chớp mắt tựa hồ biến được cực kỳ to lớn hắn há mồm phun một cái tự tuổi trẻ đạo nhân đích thực miệng bên trong lại bay ra nhất đạo ám hát sắc t ậ ảnh quanh thân hung viêm huyết hỏa lệ khí n g ậ p trời mới vừa xuất hiện liền cấp hai người dùng cực lớn áp lực t a m thi ma công người là trương nguy ê n liệt giờ khác này lão niên đạo cô nàng cuối cùng tại hồi tưởng lại gì đó sắc mặt đ ố n g nhiên chẳng bệnh dạng này kinh thanh nói tự ngũ linh thất mạch một trận chiến bắc thập thất tông sau khi đại bại tin tức của tiền tuyến liền bị cực lớn cắt đức hậu phương lấy được một số tin tức đều là Tiêu cửu nan liền thông i qua, đến đến qua những liền t ngày thư tín tiêu cựu nam liền có thể ẩn ẩn bên cạnh nhìn thấy vị này tam thi ma quân hung lệ đáng sợ nếu là đã sớm biết đến đây tập thành liền là người này lời nói tiêu cựu nam tuyệt sẽ không mang lấy tiểu muội tùy tiện ra thành ầm ầm ầm ầm chào ảnh kinh phong bành trướng gào thét mà tới t i ê u đạo tật n h à o mà ra ám hát sắc tật ảnh thân hình chưa đến liền đã trước một bước chỉ điểm mạch ra đạo đạo t r ư ở n g phong trào lực không ngừng bạo tạc mặt đất k h u ấ y động được lao niên đạo cô cùng trung niên mỹ phụ hai người không thể không tự bên trong cấp thiết phân đến tiểu mội cẩn thận kia là một đầu ma thi tầm thường thương thế vô pháp tổn thương về căn bản tiêu c ử u nan một bên nhắc nhở lấy trung niên mỹ phụ một bên p h t tay không chế đại lượng luyện hồn xa gào khóc thảm thiết hướng về kia hắc ảnh dũng bánh lao tới dùng ma chế ma ma đạo tương khắc lẫn nhau giết tiêu cựu nhưng nàng thật sự là quá mức đánh giá thấp đi qua thượng cổ ma công hóa huế y t luyện pháp huế y t luyện qua thiên sát ma thi đối diện trước mắt quần c u ộ n c u â n tới u ám âm cát đã nắm giữ bộ phận thi vương đặc thù thiên sát ma thi chất há miệng n u ố t hấp nó hiện tại dùng mặc dù là t r ư ơ n g l i ệ t ngoại hình cao lớn uy nghiêm giống như thần quân nhưng tại giờ k h ắ c này đem miệng lớn tấm đến một cái dị thường khoa trương trình độ phản phát h á c động một loại đem lại lượng luyện hồn xa một vệ mà không cảm ứng được những cái kia bị thôn vệ luyện hồn xa đang nhanh chóng cùng mình chặt đứt thần thức kết nối tiêu cựu nan cả người đều không tốt muốn thu hồi nhưng chỗ nào còn kịm lúc này t i ê miệm d đã tại một tên tuổi trẻ đạo nhân điều khiển phía dưới phá núi cốc phía trong bãi đá mạnh liệt không gì sánh được công hướng áo tím trung niên mỹ phụ cái này áo tím trung niên mỹ phụ kiếm thuật tu vi không tệ thế nhưng là t r ư ơ n g liệt bản tôn vừa mới kia một chỉ điểm ra phách liệt không gì sánh được đồng thời vận dụng tự thân pháp lực tiên t i ê n cương khí cùng tử phụ cảnh pháp thể toàn bộ lực lượng đến mức k i a l ư ỡ i phi kiếm bây giờ còn có chút không nghe sai khiến kiếm khí dễ gì lại thêm tiêu cự chân lại không giống chính mình nhị tỷ dại như vậy tại đấu pháp chèm giết trong khoảng thời gian ngắn liền lâm và khuyết điểm cực lớn ba trăm bốn mươi tám báo thủ sốt ruột luyện hồn xa cùng t i ề n cơ h u y ế trận t ba tiểu mội cẩn thận tam thi ma quân a m h i ể u nhất tam thi hợp kích chi thuật ở trước mặt ngươi chưa chắc là hắn chân thân bên hai truyền đến nhị tỷ chuyên nghiệm tiêu c ử u chân nhưng bởi vậy càng thêm hốt hoảng bởi vì nàng căn bản cũng không xác định trước mắt cái này cầm trong tay cự kiếm thế công mãnh liệt không gì sánh được đạo nhân đến cùng phải hay không tam thi ma quân bản tôn nàng chỉ có thể cảm nhận được trước mắt cái này đối thủ kiếm lộ trầm m á n h t u y ệ t luân mỗi một kiếm đều tựa hồ sẵn có một kiếm sân mạnh mỗi một kiếm vung công mà tới dù chưa bắn c h ú n g nhưng mặt đất bên trên tất nhiên bị mạnh đại kiếm lực kích thích một đầu đường kính sâu xa nếp nhăn ngay tại tiêu cựu chân tâm thần càng bối rối thời khắc nhị tỷ lợi đã nói ra liền thực ứng nghiệm mặc dù không nhìn thấy người nhưng là mình bốn phía bỗng nhiên ở giữa liền xuất hiện cự đại s á t khí lại hạ m ộ t khắc xuất hiện lần nữa một đạo nhân hình tượng kích thích khắp bầu trời viễn ảnh công sát mà tới kim thanh lam hồng và ngũ sắc quan hoa liên miên lập lòe tại tiêu cựu chân kịp phản ứng đây là chân thân không phải h u y ễ n thân thời điểm lại thi triển cái khắc thần thông thế ra pháp khí cũng đã không còn kịp rồi chỉ đạt đến vận khí cửa hàng tại phi kiếm trong tay phía trên chắn ngang nghiêm phòng bị tại trước ngực sau đó chương liệt chân thân bản tôn xuất thủ nặng nghề như núi một trưởng liền đã đánh vào tiêu cựu chân chắn ngang nghiêm phòng bị kiếm tích phía trên ngũ quang trạc l i n h quan g đại phóng hoàn mỹ hô ứng chương liệt bản thân hôn nguyên ngũ hành pháp lực pháp thể lực đến mức một trưởng này lực thực cũng như rời núi đầm dạng ông kiếm khí diễn g sau một khắc này trôi từ giai thượng phẩm kiếm khí liền tự cắt đứt nước tới lại hạ một khắc chương liệt một trưởng này liền nặng nề g h vô cùng án đánh vào áo tím trung niên mỹ phụ trên lồng ngực mặc dù bị pháp lực hộ thể sơ sơ cách trở một lần nhưng là kêu mênh mông cũng như long ngâm pháp lực cũng như giang hạ như vỡ đê dâng trào mà ra như xưa đem áo tím trung niên mỹ phụ chủng kích được xa xa bay ngược trực tiếp đụng nát vài gốc cột đá sau khi rơi xuống đất tiêu cựu chân m i ễ n cưỡng chống đỡ lấy thân muốn khởi thân tái chiến nhưng là sau một khắc miệm bên trong phun máu toàn thân muốn lẹ thẻ lại ngã sấp xuống tại mặt đất bên trên nguyên li trương liệt bên t h a i truyền đến trương truyền linh thần thức truyền n h i ệ m hắn bên trong ẩ n hàm đau đớn rất rõ ràng tại này thất viêm phần không thần cấm trong đó chống đỡ lấy thiên cơ đồ đối với vừa mới tấn thăng tử phụ không lâu trương truyền linh tới nói vô luận là thần thức vẫn là pháp lực đều phụ tải cự đại đồng thời trương liệt cũng chú ý tới dưới mắt cái không gian này đã càng ngày càng hư vô làm giảm bớt h ỏ a diễm liền muốn đốt tiến đến tiểu h cô cô không dùng gánh vác quá nặng ngươi tận lực liền tốt bên kia chiến đấu hẳn là cũng đã nhanh muốn kết thúc a hư tán tu â ư ai có thể đánh thắng được bọn hắn liền giút người nào t lại thế nào khả năng chỉ có điểm này thủ đoạn cùng lúc đó tiêu g i a lâu đài chỉ còn lại từ phụ tu sĩ tiêu c ử u nan bên này trong nháy mắt thôn vệ t ậ n luyện hồn xa sau đó t r ư n g liệt ngoại hình thiên sát ma thi phảng phất như là ăn gì đó thuốc đại bổ một loại da mặt hồng trướng hai mắt xuyên suốt chảy máu mang nó khoe khoang giống như đưa ra bàn tay của mình tiêu năm cái móng tay nhanh chóng rối dài biến thành dữ tợn màu đen phía trên tựa hồ còn c h ả y xuôi trí mạng độc dịch thiên sát ma thi phun ra đen tím lây liếm liếm mặt lộ ra không gì sánh được thỏa mãn tri xác đối diện này đầu hung lệ ma thi tiêu cựu nan căn bản là đã không g à n h lại đi bận tâm chính mình tiểu bởi vậy tiêu cựu chân cuối cùng nghe được thần n i ệ m truyền âm nhưng thật ra là trương liệt dùng huyện t h u ậ t ngụy trang thanh âm truyền lại cho nàng mặc dù là lời thật nhưng lại có thể làm cho tâm thần đại loạn để cho mình có thể có cơ hội để lợi dụng được đối diện phá chính mình mạnh nhất pháp khí lại đã thôi động đốt huyết cháy tụy công t i ê n sát ma thi tiêu cựu nan ép buộc chính mình giữ vững tỉnh táo chuyên chú nàng cũng đã chú ý tới không gian bốn phía h ỏ a diễm ẩn ẩn dày đặc chỉ cần mình có thể chống đến cái không gian này sụp đổ như vậy toàn lực đào tẩu nhưng vẫn là rất có nắm chắc sự tỉnh nhưng là ngay lúc này tiêu cựu nan đột nhiên phát hiện chính mình pháp khí hộ thân đã bị đụng đồng thời dưới chân một mảnh băng hàn này lao niên đạo cô t r ậ t cúi đầu lại thấy phía trước rõ ràng đã bị luyện hồn s a nuốt mất tử phụ tán tu hoàng việt chẳng biết lúc nào đi tới dưới chân của mình giờ phút này chính quanh thân băng lam bao vây lấy hai tay lăng không ấn xuống ẩn ẩn bao phủ khống ở chính mình cùng hắn ta thi triển hao tổn nguyên khí pháp thuật cưỡng ép p h á trận chạy đi vẫn là trợ giúp bọn hắn đánh bại ngươi tới càng thêm dễ dàng một chút tiêu cựu nan bên thai vừa mới truyền đến dạng này thân nhiệm trước mặt kính phong gào thét chất ngầm đầu nàng liền đã nhìn thấy tia đầu sát ma thi phản phát huyết sắc lưu tinh vọt mạnh tới. Thân hình bị không hộ thể pháp khí uy lực cũng bị hoàng việt không ngại pháp lực cực lớn tiêu hao áp chế đến thấp nhất c ậ n thân chém g i ế t phía dưới tiêu c ử u nan cái này lão niên đạo cô lại thế nào có thể sẽ là hung hãn lệ khí trùng thiên thiên sát ma đối thủ miễn cưỡng chống đỡ mấy tay cuối cùng bị thiên sát ma thi một cái khuỵu tay kích đánh xuyên qua thân thể ngất đi n à y đầu thiên sát ma thi y theo bản năng vốn là nghị trực tiếp thôn vệ hết này đại bổ cao dài tu sĩ nhưng mà một tờ giấy vàng kim văn phụ chỉ bất ngờ phá huyễn thuật tại trên chắn của nó hiện hiện một lần loại bản năng này khát vọng bị cứ thế mà áp chế xuống khá lắm ngũ giai trấn thi phủ trương gia quả nhiên là nội tình tâm hậu nhìn tới ta lần này không có bên dưới sai chú hoàng việt theo lòng đất giống như cá bơi nâng lên quét tới đạo bảo bên trên cũng không tồn tại bụi đất mà ở thời điểm này không gian bốn phía cũng đã huyên hóa thành một tờ bảo đ ồ ngưng tụ trở xuống đến sắc mặt trắng bệnh một mảnh trương truyền linh trong tay một trận chiến này mặc dù trên thực tế thời gian sử dụng rất ngắn nhưng là trương truyền linh hay là hao tổn một chút nguyên khí bất quá đây đương nhiên là đáng giá không chỉ là khảo nghiệm cùng mài r ú p mà thôi lần này nàng đồng thời cũng là đang vì tông môn làm việc trong tương lai tông môn tu luyện tư nguyên cạnh tranh bên trong một cái vô năng đánh giá cùng một cái có thể chịu được trọng dụng đánh giá đương nhiên là hoàn toàn khác biệt này tại nàng tương lai tu luyện kim đan quá trình bên trong sẽ ảnh hưởng sâu xa đan dương cung trưởng giáo chân nhân gia cát tính hùng tài đại lược chuyên kinh doanh tại hắn mấy trăm năm xử lý phía dưới đan dương cung mặc dù vẹn vẹn chỉ có hai tên kim đan chân nhân nhưng là tử p h ụ tu sĩ nhưng số lượng rất nhiều hắn bên trong tu vi cao g i ả đời người cũng không ít sở dĩ vô pháp đột phá rất lớn một bộ phận nguyên nhân là khuyết t h i ế u phụ trợ đột phá kết đan bình cảnh chân quý tư nguyên ngũ linh tất mạch chiến dịch sau tiêu sơn chân quân thành công tấn thăng nguyên ánh tu sĩ đan dương cung lãnh địa diện tích cực lớn quất trường tương lai tông môn trong đó tất nhiên sẽ xuất hiện quá nhiều cao cấp tu luyện t ư n g u y ê n đây là nước lên thì thuyền lên sự tỉnh dù là không cạnh tranh phụ trợ đột phá kết đan bình cảnh t ư n g u y ê n những cái kia gia tăng pháp lực đang dược cũng là số lượng hữu hạn cần cạnh tranh những phương diện này chính trương truyền linh không được gia tộc ở sau lưng có thể dùng tới lực lượng cũng là hữu hạn hiện tại nhiều lập xuống một số chiến công đối với tương lai là có nhiều chỗ tốt sự tỉnh Trường tranh kết thúc. Trường tranh kết thúc. Chiến Chiến Tại tiêu gia lâu đài phía trong một gia đài lâu phía các t vị tiêu t kích địch nhân, ra u đạo một mắt mất, t cái chấp biến i t r n g hữu á lần n nhà các người hai vị lao tổ hiện tại đã tại trong tay chúng ta thì là hiện tại có trận pháp các ngươi cũng khó có thể chống đỡ tiếp hiện tại nếu chịu ngược lại bọn ta có thể bảo đảm không còn tùy tiện giết người các vị nếu là ngoan cố chống lại ta như nhau bảo đảm thành phá đi s o h u y ễ n văn phong tiêu ra huyết mạch liền muốn như vậy đoạt tuyệt không chung trong đó trương liệt hư không đứng thẳng kia lão niên đạo cô cùng một tên trung niên mỹ phụ phân biệt treo ở bên cạnh ý uy hiếp hết sức rõ ràng đối với tu tiên gia tộc tới nói mỗi một tên cao giai tu sĩ đều là gia tộc này tiêu hao vô số tâm huyết tư nguyên thậm chí mấy đợi người nỗ lực mới có thể bồi dưỡng ra được là gia tộc này quý giá nhất tài phú dù là cái này tu tiên gia tộc lão tổ bởi vì chiến tranh thất bại mà bị thiết hạ tàn khốc pháp cấm bị quản chế tại người có tử phủ lão tổ gia tộc và không có tử phủ lão tổ gia tộc vẫn là hai cái địa vị tiêu g i a lâu đài bên trong chưa hẳn không có thiết huyết cường hạng thế hệ nhưng là những này cứng rắn cái cổ gia hỏa rất nhanh liền bị chém chết mà lùi lại đi chất pháp tiêu g i a lâu đài cuối cùng vẫn lựa chọn đầu hàng hàng lâm đến tiêu g i a lâu đài sau đó chương liệt trước tiên tịnh không có lựa chọn đi tiến hành vỡ vét mà là hội tụ tiêu ra từ trên xuống dưới tu sĩ trước đưa ra một vấn đề nhà các ngươi lão tổ có hay không cùng huyết dương tông tu sĩ liên lạc qua hồi bẩm thượng tu tiêu da lớn quyết định biện pháp đều là từ các lao tổ trực tiếp quyết định bất quá theo tiểu nhân biết huyết dương tông cùng hoàng thành quan những ngày nằm vì tranh đoạt một số quỷ linh t r i địa cũng xung đột rất là lợi hại thượng tông lại làm đến đạt đến nhanh hai vị lao tổ ứng với là không có cơ hội liên hệ huyết dương tông ở thời điểm này có một tên văn sĩ trung niên hình dáng tướng mạo ăn mặc tiêu g i a tu sĩ tiến lên phía trước dạng này nói trên mặt mang nịnh nọ tiêu dung tựa hồ là muốn bán rẻ thân mình bộ dáng t r ư ơ n g liệt nhìn hắn một cái sau đó này người liền đem chính mình trong đáy lòng lời nói triệt để một loại toàn bộ nói hết ra cùng hắn thêm vào cùng tiêu g i a lẫn nhau ở giữa đều có huyết cựu đan dương cung không bằng thêm vào huyết dương tông ta tạm thời ổn định các ngươi đợi liên hệ với huyết dương tông viện quân sau đó lại nội ứng ngoại hợp giết các ngươi một trở tay không kịp có lẽ còn có cơ hội cứu hai vị lao tổ cái kêu lão ni cô thì cũng thôi đi cựu chân cô cô ta thế nhưng là nhớ rất lâu lần này nếu là có thể anh hùng cứu mỹ nhân nói không chừng liền có cơ hội âu yếm trương liệt dùng tiếp d i ệ t pháp mục u y ễ n thuật năng lực đem hắn trong đ ấ y lòng hiện thực cùng ảo tưởng nhận biết tạm thời hoán đổi một lần tại thoát khỏi h u y ễ n thuật khống chế thời điểm cái này văn sĩ trung niên đã sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy không có nửa điểm huyết sắc trương liệt cũng không tiếp tục đối hắn nói thêm cái gì nhẹ nhàng k h o á t tay hóa thành một đạo kiếm quang liền lấy xuống đầu của người nọ kể một ít lời nói thật nếu như còn dám mở miệng lừa gạt lời nói nói không chừng ta cũng chỉ có thể đại s á t giới diệt các ngươi cả nhà t r ư ơ n g liệt thần sắc đ ạ m mạc liếc nhìn mọi người ở đây một chút thanh âm nói chuyện mặc dù chậm nhưng là mỗi chữ mỗi câu đều giảng rõ ràng tiêu g i a lâu đài còn lại những cái kia luyện khí t r ú c cơ tu s i hai mắt nhìn nhau một cái lẫn nhau ở giữa đã bắt đầu biến được có chút không còn tín nhiệm lẫn nhau bốn lúc đêm khuya tiêu g i a lâu đài phía trong t á tu hoàng việt cùng với chương truyền một đoàn người đều diên phần mình cáo từ rời đi trong phòng liền vẹn, vẹn chỉ còn lại có chương, liệt cùng chương truyền linh hai người. Tốc là hy vọng từ ngươi tới c h ấ n thủ này nguyễn v â n phong tiêu ra lâu đài đương nhiên về sau nó liền họ trương thất v i ê m phần không thần cấm cùng ngươi thiên cơ đồ có thể phối hợp phi thường hoàn mỹ đồng thời đây cũng là để ngươi chủ chính trở thành tông môn trọng yếu tử p h ụ tu sĩ cơ hội chỉ cần c h ấ n thủ nơi này ngươi mới có thể liên tục không ngừng thu hoạch được công hơn cùng tư nguyên trên bộ đ o ạ n trương liệt ngồi xếp bằng dạng này nói thế nhưng là ta có chút không có lòng tin ta qua lại đều là tại tông môn trong đó t ĩ n h tâm tiềm tu bây giờ tại này biên cảnh tri địa một mình ứng phó một cái cỡ lớn tông môn chương truyền linh giờ này khắc này sắc mặt có chút tái nhuận h ư n g là nàng ánh mắt lập、lòe. rõ ràng vẫn còn có chút động tâm rất rõ ràng cũng có thể nghĩ rõ ràng trong đó chỗ tốt to lớn tông môn cùng gia tộc trong đó chuyên công việc v ậ thấp t t r u n g dài tu sĩ nhiều vô số kể n g ư ờ i tại nơi này vô luận là gia tộc vẫn là đ à n dương cung đều biết cấp ngươi phái sai chuyên thật kiến cấp dưới ngươi chỉ cần toa c h ấ n giám sát để p h ò n g huyết dương tông tu sĩ là tốt rồi ta cùng tộc trưởng ý tứ cũng đều là như vậy tiểu c ô câu ngươi kinh lịch sự tỉnh quá ít tại nơi này trấn thủ một giáp t í kiến tạo tính tình tích lũy công h â n lâu dài đến xem đối với con đường của ngươi là sắc xa xa lớn hơn tệ t r ư ơ n g truyền linh cực kỳ tín nhiệm t r ư ơ n g tương thần cùng t r ư ơ n g liệt hai người này một cái là thầm trầm đôn hậu t r ư ở n g giả một cái là lực lượng mới xuất hiện tu đạo t h i ê n tài chí ít cho đến trước mắt t r ư ơ n g truyền linh đối với hai người này phán đoán so đối với mình phán đoán còn muốn càng tin tưởng tốt ta như vậy ta liền tiếp được nhiệm vụ này tương lai một giáp t í ta lại ở chỗ này toàn lực trấn thủ nhìn thấy t r ư ơ n g truyền linh dần dần định ra tâm thần t r ư ơ n g liệt cũng là tâm bên trong âm thầm gật đầu người sống một đời có thể minh sắc đánh giá ra ai là giúp người ai là hại người điểm này cũng không dễ dàng đoán được sau chịu nghe theo trợ giúp người một nhà lời nói này kỳ thật cũng không dễ dàng hiện tại là trương truyền linh chấn thủ nguyễn v â n phong như vậy trương truyền linh lựa chọn liền là đứng lên đại trận đánh lui huyết dương tông để hắn ăn chút đau đớn còn chưa tính dạng này mặc dù về sau sẽ có một số đến tiếp sau phiên phước nhưng là tranh đấu độ chấn động lại giảm bớt quá nhiều chí ít không lại toàn diện chiến đến tận đây đan dương cung cùng bắt thập thất tông tông môn chiến tranh mới xem như triệt để kết thúc dùng đan dương cung hoàn toàn thắng lợi vì cuối cùng kết cục chương bốn trăm năm mươi sáu tám mươi năm tháng o như một giấc chiê bao tấn thăng tử phụ bảy t ầ n g cảnh chương ba trăm năm mươi tám mươi năm tháng như một giấc chiê bao tấn thăng tử phụ bảy t ầ n g cảnh trong năm kinh doanh không bằng một lần thành công c ấ p bóc tình nguyện đánh v ắ t một thế bêu danh cũng phải vì con cái đời sau lưu lại có thể dựa vào tiến hành sinh tồn cạnh tranh ưu thế câu nói này rất khó nghe nhưng lại quá hiện thực t r ư ơ mà tông môn đại chiến đan dương cung chiến thắng bắc thập thất tông sau toàn bộ trương gia thuận thế mà xuống tiến hành đánh chiếm cướp bóc trương tương thần mưu tính sâu xa để trương gia cùng trương gia minh hữu chiếm cứ mấy chỗ trọng yếu giao điểm tạo thành một đầu thương lộ đến tận đây hàng như luân chuyển bởi vậy thu hoạch vô cùng ven đường công đoạn bên dưới những gia tộc này c r ư ớ c mắt hắn đạo thống truyền thừa cực lớn phong phú trương gia tàng nội tình từ đây trương gia hậu bối tu sĩ không cần lại như quá khứ m ệ n dạng chỉ có thể ở hữu hạn mấy sách công pháp bên trong tiến hành lựa chọn có thể lựa chọn đến đối lập thích hợp nhất chính mình thể chất cùng tính cách công pháp trương liệt bốn mươi sáu tuổi gặp tông môn k ỳ biến rời bắc v ư ợ t hàn châu trở về nam vực viêm châu thời gian trước mắt đã đi qua gần tám mươi năm tuyến nguyện tại tông môn sau khi chiến tranh kết thúc gần nhất những ngày năm hắn làm bạn trương truyền linh đóng giữ nguyễn văn phòng trương gia lâu đài đại đa số thời gian đều tại tĩnh tâm tiềm tu chỉ là tại cùng huyết dương tông phát sinh nghiêm trọng xung đột thời điểm mới biết phá quan xuất thủ thời gian khác đều là từ trường truyền linh phụ trách nơi đây xem như đan dương cung biên cảnh bên ngoài cùng phụ cận mấy cái tông môn mở ra thương nghiệp bù đắp nhau đóng giữ h u y ễ n v â n phong tu sĩ chỉ là bình thường thu thuế liền có thể kiếm được đầy bồn đầy bát húng chi còn có trường ra thương lộ mậu dịch hôm ấy h u y ễ n v â n phong phụ cận một chỗ quỷ linh từ địa đây là một tòa gần như cũng không thấp hơn h u y ễ n v â n phong bao nhiều sơ cốc một bên là vách đá vạn trượng danh giới trên vách đá toàn bộ đều là rêu xanh nồng đập vân vụ lợi thường nhân căn bản không thể tới gần nhưng là giờ này khác nhưng có một vị thanh niên đạo nhân đứng tại này trên vách núi đá quan sát trước mặt bốn phía vân vụ do lớn thổi và t á o của hắn bay phất phới tựa như lúc nào cũng lại thuận gió phi đi huyết dương tông nghiêm lão quỷ thủy trung muốn cầm xuống huyện vân p h ò n g có một bộ phận nguyên nhân chính là chỗ này ngàn năm phía trước từng có hai tên ma đạo quỷ tu tại nơi này giao chiến gọi ra âm binh tà ma vô số cuối cùng liều đến hai bại đều v o n g đều chết tại nơi này nếu như là tại bình thường hoàn cảnh ngàn năm trước kia dư lực làm sao cũng không lại ảnh hưởng đến ảnh hưởng đến hiện tại thế nhưng là kia hai tên ma đạo tu sĩ lựa chọn địa phương chiến đấu vừa vặn là tòa này thầm sơn lũ cốc hai người đồng quy vu tận sau đó. toàn thân mang theo ma bảo một thân hung lệ nguyên khí đều tản ra nhưng lại vây ở chỗ này vô pháp pha loang tịnh hóa cuối cùng hình thành chỗ này quỷ linh tự đ i ị n tại nơi này hấp thu âm khí luyện hóa quỷ linh không chỉ không phải ác n g h i ệ p ngược lại là một hồi không nhỏ công đức người trong ma đạo đương nhiên lại chạy theo như vịt cái này đối l ậ p bịt kín thạch cốc bên trong ngàn năm tích tụ âm khí bốc hơi nhiều năm ăn mòn hòa tan bốn phía vách núi mặc dù chất tính chuyển hóa nhưng cũng dần dần hụ phôi nếu dựa theo cái này tình thế xuống dưới lại quá hàng trăm hàng ngàn năm đợi cái này sơn nhạc sụp đổ ngoại giới nguyên khí t i ề đến cùng này nồng đậm tới không thể tưởng tượng nổi âm khí va chạm đông dương giao tué, sợ lúc à thiên b ă đầu ị liệt này g l phiến quỷ linh tự địa đi qua tiêu ra tu sĩ phát hiện sau đó lịch đại hấp thu thôn vệ cũng không có cái gì âm khí khô kiệt dấu hiệu nhưng mà thái âm ngọc sách đạo pháp vốn đã huyền bí thần diệu pháp lực thâm hậu trương liệt tự thân lại là dùng hôn nguyên ngũ hành đạo pháp thôn vệ dung hợp thái âm ngọc sách dẫn đến mỗi tu một cảnh c ầ n có pháp lực tổng lượng tăng gọn đi qua mấy năm này tu chỉ hấp thu sau đó nay phiến quỷ linh tử địa đã dần dần có bị trương liệt tranh thủ dấu hiệu nhưng là kể từ đó cũng coi là rút t u ổ i dưới đáy nổi phá hủy nơi đây phong thủy bố cục tại dùng thái âm bạch cốt phiên lượng lớn hấp thu nơi đây âm khí sau đó trương liệt mang theo này bảo quay người trở lại dùng thạch phủ phụ tự hành trừ ra tới hang đá bên trong dùng chú thuật đánh cấm chế sau đó đi trước ê n bệ đá, t r ơ n n g Liệt h o a đây n ngồi ít năm được tiêu sơn sư tôn linh vân tiên lộ trợ rút chương liệt đạo cơ rất là trọn vẹn một thân công lực cấp tiến hình thành thai hoàng ẩm nội thương phần lớn lấp đầy như vậy cho dù pháp lực cấp tiến mang đến một số thai hoàng ẩm cũng muốn tốt hơn khoanh tay chịu chết vì thế chiếc liệt thậm chí âm thầm tu luyện tạo hóa ma kinh bên trong đốt huyết cháy thủy công phát ngôn dùng tiêu hao thọ mệnh làm đại giá chính để bạn thần thức pháp lực t i n h tiến tốc độ theo thời gian trôi qua t r ư ơ n g liệt lặp đi lặp lại để thuần luyện hóa hắn thân thể dần dần tại trên b ệ đá ẩn ẩn phiêu phủ lên tới sau đó bắt đầu xoay tròn hắn thân thể thậm chí dần dần hình thành vô số h ì n ảnh khuyết tán linh động tại cái này trong quá trình luyện hóa thái âm âm lực cùng huyết đan dược lực dần dần dung hợp hình thành một chủng đỏ thâm tri s ắ c cuối cùng hoàn toàn đưa về t r ư ơ n g liệt pháp lực hệ thống giống như vậy tu luyện đã không phải là một ngày hai ngày mà là tại tông môn chiến tranh sau mấy năm thời gian đều là như vậy hôm nay tích xúc cuối cùng tại hoàn thành dùng chương liệt thân thể làm trung tâm bỗng nhiên xung kích ra ngoài k u y ế t tán một mảnh màu đỏ thâm huy Mà tại h hắn â n ở b trải n g t ư qua mấy năm này ma luyện sau đó trương truyền linh đã càng ngày càng có thể thích hứng nguyễn văn phong trương ra lâu đài bảo chủ thân phận xem như cao giai tu sĩ quan trọng nhất là biết người dùng người đại thế quyết định cùng với thường phạt h u y ễ n v â n phong trương gia lâu đài là thương lộ bố cục trong đó khâu trọng yếu nhất tộc trưởng trương tương thần là tại nơi này bên dưới cực nặng đ ầ u nhập không chỉ là trương truyền linh trương liệt hai người mà thôi hắn còn tìm đến vô cùng lợi hại cầm chế khống chế rồi nguyên tiêu g i a lâu đài t ử p h ụ tu sĩ tiêu cựu c h â n đồng thời đem tiêu cựu nan cầm tù tại hoàng sơn xích dương cốc trương gia ép buộc tiêu cựu c h â n chỉ huy toàn bộ tiêu gia vì trương gia làm việc đồng thời cũng hoa trọng thù mời mọc tán tu hoàng việt xem như phó bảo chủ cứ như vậy trương truyền linh trương liệt tiêu cựu t h u y ê n v â n phong trương g i a lâu đài liền hết t h ả có bốn tên tử phủ tu sĩ có thể dùng nếu là phong sơn lời nói đây cơ hồ có thể chống đỡ lấy một cái cỡ lớn tông môn đạo thống truyền thừa mặt khác ở trong quá trình này còn phát sinh một kiện so sánh có ý tứ sự t ì n h t r ư ơ n g liệt tại hướng hồng lô sơn điều phối n h â n thủ phụ tá trương truyền sự t ì n h bị tộc trưởng trương tương thần biết rõ trương tương thần tại lặp đi lặp lại hỏi tham q u a đây là có chuyện gì sau trực tiếp làm xuống hai chuyện hắn một là tự mình đến hồng lô sơn tìm tới cái tiêu tiểu gia tộc ngô gia gia chủ giút trương truyền hướng hắn đệ thân muốn cưới ngô tiểu tiểu thư thứ hai là tại này đối tiểu phu thê thành h trực tiếp cầm t r ư ơ n g truyền điều đến hoàng long quận xích dương cốc cùng t r ư ơ n g ra lâu đài một chỗ thương lộ tiết điểm bên trên đây là minh thăng ám hàng nhưng t r ư ơ n g truyền thu nhập hoàn toàn chính xác cao hơn hơn nữa nơi nào cũng xa so với chỗ biên hoang hồng lô sơn phôn hoa nô tiểu bản nhân là không xuể mừng rỡ gặp tiểu kiều thê vui vẻ t r ư ơ n g truyền cũng liền đi theo vui vẻ thế nhưng là tộc trưởng trương tương thần sau khi quay về có chút đau thương nói với t r ư ơ n g liệt ta lúc đầu nghĩ ma luyện một lần truyền về sau ủy thác trách nhiệm không nghĩ tới hắn liền biên hoang dã dân đều đấu bất quá còn có hắn nữa thích nữ hài kia là mặt như đạo lý hồng hạnh ra tưởng tướng m nàng cái kia phụ thân ngô vân là hương thị lan g chú ý đảo khách thành chủ tướng mạo còn may nguyên liệt ngươi kịp thời nhắc nhở ta một lần nếu không để truyền ở nơi đó lại nán lại mấy năm chúng ta chỉ sợ liền biết nghe được hắn đã chết tin tức hiện tại đem bọn hắn cha và con gái hai cái ngăn cách tới dùng thái hòa thành phồn hoa mê hoặc n ô tiểu chuyển ứng với có thể vui mừng qua hơn vài chục năm mấy chục năm sau n ô tiểu tuổi già s ắ c suy gương mặt nàng cũng liền phá m ặ t như đào mận hồng hạnh xuất tường tướng mạo cũng không phải là nói nàng này mệnh chung chú định liền nhất định sẽ như thế nào chỉ là khả năng so sánh cao nhưng đây là có thể phá kia hồng lô sơn cơ nghiệp đâu còn có cái cái Nô Vân kia làm gì? t r ương l i ệ thị ỏ i như v ậ lan g chú ý đạo khách thành chủ tướng mạo mặc dù h u n g lệ nhưng có người nơi nơi đều là rất có tài năng người như trương tương thần loại này chuyên tướng thuật quẻ học người cũng không cùng không người này loại trương ư người ớ n mệnh ngại bính. thắng, cũng tổn nhà mình vận, g mạo hao cách thể khí có Bởi vì dù là lại tương thần đối với diện tiện vì vô vị phương thật không chịu tình hao、tổn. Chương tương này luôn luôn trọng, tổn. thần là tùy cực sự kỳ xử lý qua chuyện này sau sở dĩ lại cực kỳ bi thương là bởi vì hắn phát hiện nếu như không phải trương liệt phát hiện kịp thời lời nói chương t r u y ề n cái này cùng hắn tình cảm cực kỳ thân thiết chất nhi chỉ sợ liền nguyên nhân quan trọng vì hắn quyết định biện pháp mà thân tử đồng thời cũng là vì t r ư ơ n g truyền đạo đồ hủy bỏ mà cảm thấy b i a i lúc đầu t r ư ơ n g truyền cầm hồng lô sơn phường thị từ không tới có kinh doanh lên tới đối với thể xác tinh thần mài d u khảo nghiệm là cực kỳ to lớn đợi hắn đại thành ngày thể xác tinh thần viên mãn lại dựa vào đầy đủ gia tộc tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng tương lai chưa chắc không có cơ hội trùng kích một lần t ử p h ụ cảnh giới hưởng hơn bốn trăm n ă m số tuổi thọ trường sinh cựu thị hiện tại được một tiểu thê mỹ mãn hạnh phúc nhưng là tương lai đạo đồ sẽ rất khó đi được xa cùng hắn tình cảm cực sâu chương tương thần đoán được chính mình đem người đầu bạc tiễn, người đầu xanh. đương nhiên tâm lý đau thương mỗi người tính cách tố chất bất đồng đạo đạo đồ cũng là bất động. t r ư ơ n g liệt tính cách cương liệt dũng cảm quyết đoán sát phạt quyết đoán hắn liền thích hợp loại nào đại đạo chỉ có thể kiếm bên trên lấy thời gian để hắn thật yên lặng tu đạo hắn cả một đời cũng sẽ không có gì đó lớn thành cựu nhiều lắm thì bên trong người phía trên t r ư ơ n g tương thần tính cách trọng tình trọng nghĩa chậm ổn tỉ mỉ cẩn thận để hắn một lòng cầu đạo không nhìn lại gia tộc ngược lại sẽ hình thành đạo tâm bên trên sơ hở mà t r ư ơ n g truyền linh t r ư ơ n g truyền trương truyền hồng những người này tính cách tài tình đều là phổ thông người bởi vậy mọi loại cần tại sự tỉnh bên trên mài dần dần tích lũy tự tin đồng thời có đầy đủ nhiều tu luyện tư nguyên phụ trợ liền có nhất định cơ hội đặt chân tương đối cao cảnh giới tu hành đây cũng là đại bộ phận phổ thông người lộ tuyến tấn thăng tử phủ bảy tầng cảnh giới sau đó trương liệt liền mang lấy trương truyền linh bí mật rời nguyễn v â n phong trương ra lâu đài thầm nghĩ phải xử lý chuyện kia hung hiểm trí cực lần này vừa đi sau đó trương liệt cũng không biết mình còn có thể hay không còn sống trở về bởi vậy hắn nghĩ cuối cùng lại cho gia tộc lưu lại một số nội tình chỉ là những lời này hắn đương nhiên không lại đối trương truyền linh nói rõ chỉ nói là để trương truyền linh cùng hắn cùng đi trương truyền linh cũng không nghi ngờ gì nàng đợi này tín nhiệm nhất hai người. một cái là tộc trưởng trương tương thần một cái liền là trương liệt liền ngay cả cái tia đối nặng cũng không làm sao thân thiết sư tôn cũng không có thu hoạch được dạng này tín nhiệm năm đó trương gia thế cô lực yếu có thể cầm trương truyền linh đưa đến đan dương cung đi đã là đem hết toàn lực cấp trương truyền linh sư tôn vân hạc bà bà bái sư lễ liền sơ sơ đơn bạc một số không nghĩ tới bởi vì chuyện này để trương truyền linh tại vân hạc bà bà nơi nào thụ vài chục năm bạch nhãn trương tương thần biết được sau đó cũng là các phương diện kiếm thật vất vả lại b ổ một phần hậu lễ mới để trương truyền linh thời gian khá hơn một chút vân hạc bà bà sau khi tọa hóa tr kết quả vân hạc bà bà sau lưng gia tộc h ợ u bối lại đi tới tạo quan hệ này lệnh trương truyền linh bởi vậy đầu lớn như cái đấu thẳng đến đóng giữ nguyễn vân phong sau những n à y bực mình sự tình mới dần dần ít bởi vậy trương truyền linh cùng tông môn tu sĩ không thân cùng gia tộc đồng tộc ngược lại rất t h â n cận đương nhiên khách quan bên trên giảng vân hạc bà bà vị này sư tôn tồn tại vẫn là đối trương truyền linh có không ít giúp đích chỗ tốt vô luận là tiền kỳ dạy bảo cùng che chở vẫn là vân hạc bà bà tọa hóa sau trương truyền linh tại tông môn phía trong mạng lưới quan hệ kế thừa đây đều là không nhỏ tại phú ở mấy ngày sau đó hai vệ đội quang tại th nơi này tức là chương liệt đối với gia tộc thành viên trọng yếu triệu tập địa điểm chương bốn trăm năm mươi bảy hạch tâm hội tụ thuần hóa hát huyết chi chu một chương ba trăm năm mươi một hạch tâm hội tụ thuần hóa hát huyết chi chu một thái hòa thành nhân tiên huân cư là một tòa phồn hoa dị thường đại thành ở cái thế giới này không có tu tiên giả che t r ở phạm nhân là căn bản vô pháp sinh tồn bởi vậy phạm là có tu tiên giả chỗ ở toàn bộ đều giá đất cao t ố c đất t ơ vàng tại thái hòa thành ở trung tâm là vài tòa linh mạch núi nhỏ hán bên trên trừ g a vô số độ phủ thỉnh thoảng có tu tiên giả chân đạm pháp khí vay và bay ra Đồng thời, nơi này cũng là một chỗ cực kỳ trọng yếu thương phẩm tập hợp và phân tán chuyển vận địa phương chương liệt tại nơi này là không có đ ộ u phủ nhưng là chương truyền cùng chương truyền hồng đều có chương truyền là ở lại đây chương truyền hồng là theo chân gia tộc thương đội khắp thế giới chạy bởi vậy ở đâu đều có một chỗ đ ộ u phủ phía trước tông môn thời kỳ chiến tranh giá đất sụt giảm hiện tại đến thời kỳ hòa bình nhưng là giá đất tăng vọt dù sao tu tiên giả nhất định phải phụ thuộc vào linh mạch cũng không phải là tùy tiện ở đâu một tòa hang đá liền là đậu phủ dùng cấm chế ngọc phủ đánh chương truyền tại thái hòa thành linh mạch bên trong đậu、phủ. chương liệt cùng chương truyền vách tường xó a xỉnh bên trong đứng vững một đầu thị nữ k h ô i lỗi lại định kỳ tiến hành quét dọn bởi vậy mặc dù có phần lâu không có người ở nhưng như xưa không khí tới mới rất là sạch sẽ ở chỗ này chờ tộc trưởng bọn hắn một hồi a hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến trương liệt dạng này lời nói xong sau đó đi đến động phủ bên trong giá phía trước thói quen rút ra một bản điện tịch đến xem hắn là nhìn xem quen thuộc mỗi cái châu lịch sử ký sự k ý văn tại tu luyện sau khi trương liệt đều biết là xem tần h tố tâm cũng sẽ có ý thức giúp mình phu quân thu thập những này quan hệ thậm chí nàng cũng thích xem lúc đầu lần này là muốn mang nàng đi ra tới nhưng làm ấy năm gần đây tần tố tâm tu vi tiến gần bình cảnh bế quan khá nhiều lần này cũng liền không thể mang nàng cùng một chỗ đến đây ngọc kịch pháp hít vào pháp khóa lớn kim đóng vui vẻ như ý diệu đế p h á p môn đại la sát tịch d i ệ t thân ma tu pháp nay đều gì đó cùng gì đó cầm đạo gia ma tông phật môn song tu pháp đều dính đến quá nhiều nội dung chỉ tốt ở bên ngoài như vậy luyện thực không lại t ẩ u hỏa nhập ma xem như một tên có đạo lữ cùng thị thiếp tu sĩ đối với cản k h ô n song tu trương liệt đương nhiên cũng không phải là không có tu lượt qua thậm chí cũng có thể nói là, là trong tay hành g a nhưng lại như bộ này trong điện tịch nhớ kỹ như vậy toàn cũng là có phần r a hắn lý giải nhìn một lát sau không khỏi không cảm khái thuật nghiệp hữu chuyên công ở thời điểm này đậu phủ môn hộ lại một lần bắt đầu trương truyền hồng hào hứng đi vào t i ề n đến nhưng khi nhìn thấy trương liệt trong tay cùng với trương truyền l ì n h cũng ở một bên tràn đầy phấn khởi nhìn lên trương truyền hồng sắc mặt tức khắc có một ít lung túng truyền hồng này bản đạo là ở đâu ra thật có ý tứ giơ lên trong tay đạo nhìn thấy trương truyền hồng sắc mặt trương liệt tâm lý liền minh bạch cái bảy tám phần đồng thời chú ý tới tu vi trong lòng cũng không khỏi không cảm khái này ra hỏa thật là một cái quai tài Tại chương, chương, chương, chương, chương truyền hồng, hồng là truyền hồng chữ thế hệ tuổi của hắn so chương liệt lớn hơn nhiều chương liệt hiện tại cũng đã một trăm hai mươi sáu tuổi chương truyền hồng càng là đã hơn một trăm bảy mươi tuổi theo pháp lực của hắn tiến độ gia tộc muốn vì hắn chuẩn bị phụ trợ tịch từ phủ linh vật nếu không chương truyền hồng có thể đột phá thành công năm chắc cũng không lớn viết linh tinh viết linh tinh nguyên liệt ngươi đừng cười ta không ngươi đây cũng không phải là viết linh tinh nếu quyết định đi con đường này vậy liền quyết định một đường đi tới ba ngàn đại đạo bất luận cái gì nhất đạo có thành cựu cũng có thể dù là chỉ có tiểu thành phụ trợ tịch tử p h ụ linh vật phương diện gia tộc sẽ vì ngươi kiếm bộ phận chính ngươi muốn tập trung càng nhiều tâm tư tại ngươi am h i ể u đạo pháp hệ thống bên trên ở thời điểm này động phủ đại môn lần nữa đánh lại là tộc trưởng trương tương thần cùng t r ư ơ n g chuyển trước sau đi vào tộc trưởng trương tương thần vẫn là nguyên bản khí độ ngược lại là chương chuyển sắc mà hồng nhuận khoe miệng mỉm cười nhìn tới đón c ớ i yêu thích nữ tử thực để hắn cực kỳ hạnh phúc nguyên liệt lần này ngươi bảo chúng ta đến đây đến cùng cần làm chuyện gì a trương tương thần hỏi như vậy liền cần tọa chấn h u y ễ n v â n phòng trương ra lâu đài trường truyền linh đều bị kéo ra ngoài tất nhiên là một kiện đại sự tiếp lấy nói xong trương liệt từ bên hông trong túi chữ vật lấy ra bốn kiện bỏ c h ố n g thượng phẩm linh thú đ ạ i hai kiện tứ giai hai kiện tăm giai đoạn thời gian trước tông môn trong đó xuất hiện một hạng nhiệm vụ nói thái hòa thành tây phương bắc hướng xuất hiện một ổ hát huyết chi chu ta dự định mang mọi người cầm nơi này thanh trừ trương truyền linh trương truyền bọn hắn nghe vậy đều có chút hai mặt nhìn nhau không để ý tới giải là có ý gì cái này nhiệm vụ mặc dù khen thưởng không ít nhưng tựa hồ cũng không cần thiết để trương gia hoạch tâm tu sĩ buông xuống trên tay sự t ì n h dốc hết toàn lực chỉ có hiểu khá rõ trương liệt thủ đoạn thần thông tộc trưởng trương tương thần rất nhanh hiểu được t r ư ờ n g thành yêu thú là rất khó thuần hóa nhận chủ chính trương tương thần thân bên trên sơn huy liền là một cái ví dụ rất tốt cùng một chỗ ở trung trăm năm vẫn còn có chút dưỡng không quen nhưng là trương liệt tử phụ thần thông thiên đồng chi nhận có thể chuyển hóa tâm kiếm không ngừng chạm diệt yêu thú bản thân ý thức cực lớn giảm bớt thuần hóa năng đ mặc dù này cũng không phải là cái này thần thông bình thường giú pháp nhưng lại khách quan bên trên hoàn toàn chính xác cực có lợi cho tu tiên giả bắt giữ thuần hóa cùng gia yêu thú t u một khi khống chế thành công cùng đồng giai tu sĩ lúc giao thủ phóng xuất linh thú trực tiếp liền là hai đánh một dưới tình huống bình thường có thể nói chiếm hết ưu thế Ta chương ó m ộ liệt có tại h hướng tại trận thân tộc nói rõ chuyện đã xảy ra sau liền không lại lời nói cái gì chậm đợi mỗi người bọn họ quyết định chương liệt tự thân thu phục thiên sát ma thi đều cần tộc trưởng thông qua đủ loại con đường mua sắm ngũ giai trấn thi phủ bản thân trước hết nhất miệng người là trương truyền hồng hắn những ngày năm đi theo gia tộc thương đội khắp nơi hành tàu chịu trách nhiệm áp vận công việc cũng không phải chưa từng bị thua hàng bị nhân kết đi người ta gặp hắn là trương gia tu sĩ không nguyện lấy tính mệnh của hắn mà thôi nhưng là trương truyền hồng nhưng không hy vọng lần sau gặp lại loại chuyện này vẫn là dựa vào trương gia huy danh sống sót hắn càng hy vọng có thể bảo vệ thương đội mà không phải bị người khinh miệt không đếm xỉa có thể khống chế hát huyết chi chu làm sao cũng không có những cái kia đạo phỉ nguy hiểm chuyện này ta chế tạo trương truyền hồng nói như vậy hát huyết chi chu lại hung ác cũng không thể so với huyết dương tông ma tu càng hung ác chuyện này ta cũng là nhất định phải làm trương truyền linh hơi suy tư sau dạng này nói tộc trưởng trương tương thần nơi nào đương nhiên là càng không có vấn đề thì là hát huyết chi chu phản vệ cũng không có khả năng là đối thủ của hắn so sánh chuyện này trương tương thần càng thêm để ý trương liệt làm xuống việc này phía sau dù ý tại h nói lời nói này thời điểm c r ư ơ n g truyền sắc mặt càng ngày càng hưởng chướng hắn biết do nam tử trước mắt tại toàn cả gia tộc bên trong có thể để ý người cũng không hiểu chính mình là bởi vì đã từng cùng hắn kể vai chiến đấu bởi vậy tại chương liệt nơi này mới là có mặt mũi nếu không loại gia tộc này đối chiếu tầm cơ bí mật sự tình chính mình đều chưa hẳn có tư cách biết được tiêu nhi mang thai c h u y ể n cho ngươi là khá lắm đã từ ngươi n g vì tộc trưởng liều quá mệnh vì gia tộc chạy qua máu chạy qua lệ về sau liền thanh thản ổn định làm hảo t r ư ở n g phu hảo phụ thân a chúng ta những người này đều biết lý giải nhìn thấy chương truyền kia xấu hổ bộ dáng chương liệt tiến lên phía trước nhẹ nhàng ôm lấy người huynh đệ này chương truyền huyết dung cùng trung thành đều là không thể nghi ngờ chương liệt lúc này cũng tôn trọng quyết định này của hắn quá nhiều cao dai tu sĩ hay là bởi vì chuyên tâm tu luyện hay là bởi vì không muốn tiếp nhận người đầu bạc tiễn người đầu xanh thống khổ hoặc là dứt khoát cũng là bởi vì đạo thể không có lỗ hồng khó mà lưu lại huyết mạch tóm lại quá n h i dai ề u tu cao sĩ là k h ô n g có ngày hát huyết â n chi chu ăn thịt người thành tính mặc dù cũng săn mồi yếu thú nhưng là cùng yếu thú so sánh số lượng rất nhiều mà lực lượng cực yếu phạm nhân không hề nghi ngờ càng thích hợp trở thành món chính những ngày hát huyết chi chu thậm chí có thể tùy tiện săn thức ăn còn không yêu hóa mánh hổ cá sấu người bình thường căn bản là vô pháp cùng chúng nó đối kháng bởi vậy tại những cái kia hát huyết chi chu xuất hiện ở mảnh này sơn lâm sau đó phụ cận thôn xóm rất nhanh hoang vắng không người nào thái hỏa thành phụ trách quan viên hướng đan dương cung đưa ra xin bị trương liệt biết được sau đó liền tiếp nhận xuống dưới nguyên liệt ngươi có phải hay không có chuyện gì muốn đi làm một hơi theo tông môn phụ khố trong đó đổi lấy ra như vậy nhiều thượng phẩm linh thú đại cũng không giống như là phong cách hành sự của ngươi không chung bên trong chương tương thần cùng trương liệt đạc không mà lập mà trương truyền linh cùng trương truyền hồng đã bay xuống, xuống dưới thi triển đủ loại thủ đoạn dẫn dụ cao cấp h u y ế t chi chu ngài biết rõ trên người của ta mạ kiếp sự tình a biết đến còn chưa kết thúc sao ta luyện hóa huyết đan cũng tìm cái nơi yên tĩnh độ qua một lần m a kiếp ngươi đều đã độ qua hai lần đi chỉ sợ là ta bởi vì ta trước kia làm ra một kiện chuyện ác dẫn đến dính dáng bên ngoài kiếp không ngừng được ra những n à y năm theo tu vi gia tăng ta ẩn ẩn cảm ứ n g được nếu là không đi xử lý chuyện này đợi lần thứ ba ma kiếp hàng lâm thời điểm chính là ta thân tử đạo tiêu này g huyết đan ác nghiệp bên ngoài kiếp việc ra trừ cái đó ra còn có một bộ phận nguyên nhân là bởi vì chương liệt trước kia tu luyện ngũ đức công pháp nguyên nhân biết rõ rồi mà còn cố phạm phải ác nghiệp dính dáng nặng bao nhiêu điệp ra phía dưới, dẫn đến thiên điệu này bao bài ra phía điệp dưới, điệu chương chi lực ngày càng Có thêm, kiếp phát sinh diễn sinh. Có muốn hay kiếp diễn đi với ngày tăng muốn không cùng n g ta ma i Có thể đem ư được ơ i nghiêm dính dáng tương r ọ n n g h vậy, sợ cũng không người thường. phải hạ ư tầm t r thần ư ơ n g t khẽ n h ư mày dạng này nói không cần tốt trường ta có một loại trong cõi u minh dự cảm việc này đã là ta kiếp cũng là ta vận vượt qua liền là vận không vượt qua nổi liền là kiếp k i ế p vận dây dưa bên này giảm bên kia tăng năm đó chính ta làm ra sự tình chỉ có thể từ chúng ta đi đối diện ngươi vẫn là đi cùng tiêu sơn trần quân nói một chút ta nguyên anh đại năng hắn thủ đoạn đã thông tin ê triệt địa quỷ thần khó l ư ợ n g n g ư ơ i cảm giác trong đó chỉ có thể chính mình đi chống cự kiếp số tiêu sơn chân quân chưa hẳn liền không thể giúp ngươi chống cự hóa giải hộ đạo hộ đạo nguyên liệt có thời điểm cho dù mượn nhờ ngoại lực cũng chưa hẳn không thể ngay lúc này phía dưới sơn lâm trong đó bất ngờ liền bay lên nhất đạo linh quang lại là trương truyền linh một tay lôi kéo trương truyền hồng toàn lực phi độn mà chạy mà tại hai người này sau lưng vài đầu cự đại giống như một loại màu đen chi chu nổi giận truy sát mà tới trước mặt hai đầu lớn nhất phía sau liền rụt lại nhỏ rất nhiều đại thể xem xét có lẽ có gần mười đầu nhiều hắc huyết nhìn thấy phía dưới sơn lâm trong đó những cái tia đen tuyền chi chu há mồm phun một cái chính là đạo đạo mang lấy cực cao tính ăn mòn độc dịch xuyên qua cây rừng trong nháy mắt liền đem sơn lâm thảo m ộ t tan giã chương liệt cũng là hai mắt tỏa sáng những n à y hát huyết chi chu có thể tự nhiên biến hóa lớn nhỏ đi qua liên quan huấn luyện sau đó cũng có thể nắm giữ ẩn nạc pháp lại thêm người mang k ỳ độc đục thân cường hãn có thể nói là trời sinh kẻ ám sát nếu không chính mình cũng không lại chọn chúng loại này yêu thú vì gia tộc tăng cường thực lực tổng hợp giờ này khắc này nâng kiếm lên ánh sáng chương liệt cả người bỗng nhiên như là cỗ sao trồi gấp nhào mà tới nương theo lấy thiên đồng chi nhận phát động kia lực chạm mà xuống to lớn đại kiếm ánh sáng trong lúc đó biến được hư hóa lên tới mặc dù đánh chém tại phía trước nhất hai đầu hát huyết chi chu trên thân đem chi chạm được bay ngược nhưng lại t ị n h không có đối hai đầu hát huyết chi chu tạo thành bất luận cái gì vật chất tính thương tổn chúng ta đi đối phó những cái kia tiểu chi chu truyền hồng chính ngươi chọn một đầu đợi nguyên liệt chế phục kia hai đầu lớn sau đó ngươi chọn kia đầu liền thuộc sở hữu của ngươi tại sau bảy ngày nương theo lấy linh thú đại phun ra dáng màu một thả vừa thu lại trương truyền hồng lựa chọn kia đầu hát huyết chi chu cũng bị hắn trong tay linh thú đại thú nhất mặc dù loại này cưỡng ép hàng phục trưởng thành yêu thú cách làm tương đối nguy hiểm nhưng là sớm có chuẩn bị tâm tư lời nói dựa vào thượng phẩm linh thú đại cùng đối ứng cao minh ngự thú pháp quyết ích lợi vẫn là xa xa cao hơn tại nguy hiểm đặc biệt là đối đều có hắn chịu trách nhiệm chức vụ trương truyền linh cùng trương truyền hồng hai người tới nói chương 459, t r ư ơ n g thông thịnh kỳ nộ ba trận so đấu một chương 352, trương thông thịnh kỳ nộ ba trận so đấu một dùng bảy ngày đêm thời gian trương liệt phụ trợ tộc trưởng trương tương thần trương truyền linh trương truyền hồng ba người diễn phần mình thu phục một đầu cùng tự thân cảnh giới giống nhau hát huyết chi chu đến mức cái khắc hát huyết chi chu chính là đều giết chết những n à y yêu thú đã hưởng qua thịt người tư vị thì là bây giờ bị khu chủ, tương lai có cái cơ hội cũng lại bắt giết nhân loại đến mức t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g truyền linh t r ư ơ n g truyền hồng trong tay thì phải nhìn phía sau mỗi người bọn họ thủ đoạn dù là có thiên đồng chi nhận t ư ơ n g trợ thu phục trưởng thành yêu thú vẫn là một kiện í c lợi cùng phong hiểm đều như nhau chuyện cực lớn nhưng cũng hoàn toàn chính xác gần như lập tức gấp đôi tăng lên t r ư ơ n g gia thực lực tại hoàn thành việc này sau đó chương liệt vốn là dự định rời thái hòa thành đi tới hàn sơn quận cuối cùng bái phỏng lao sư của mình sau đó liền rời đan dương cung đi điều tra mình nghiệp lực không ngừng gia tăng nguyên nhân thực sự. nhưng là vừa vặn ngay tại khoảng thời gian này gia tộc tại thái hòa thành bên trong ra một kiện không lớn không nhỏ sự tình chương truyền biết rõ chương tương thần chương liệt bọn người tại phụ cận lập tức liền phát ra truyền tấn linh phủ cáo chi việc này gia tộc tại thái hòa thành bên trong loại trừ hàng hóa trung t r u y ề n bên ngoài còn đồng thời kinh doanh một số bổ sung linh dược sinh ý thương đội theo s í c h dương cốc xuất phát một đường bổ sung hàng hóa một đường tiến hành bán đều là đi qua tính toán tỉ mỉ có thời điểm một số hàng hóa dù là bán không tới giá cao nhất vì chống đi hàng hóa vị trí chỉ cần có chút lợi nhuận cũng sẽ bán ra đây là thương đội trục lợi tất nhiên vận hành hình thức nếu có dược tại cửa hàng liền tất nhiên sẽ có hái thuốc đồng tử ngày bình thường vào núi hái thuốc bổ sung một bộ phận dược tài í t lợi nam vực viêm châu nhân khẩu thưa tớt núi cao rừng rậm lại y ê u thú rất nhiều cho dù là tại thái hòa thành dạng này đại thành xung quanh cũng là sơn lâm dày đặc phổ thông người khó mà đi sâu vào thu thập được chân quý d ư ợ c thảo bởi vậy gia tộc thậm chí lại phân công một số linh căn tư chất độ c h a n h lệ bản thân cũng nguyện ý đến đây trương thị tộc nhân hoàn thành công nhân hái thuốc làm nguyện ý đến đây trương thị tộc nhân không chỉ là linh căn tư chất độ t r ê n lệch mà thôi phụ mẫu thế hệ nơi nơi cũng đều là phạm nhân tại trên con đường tu hành căn bản là vô pháp vì hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào tới đây chế tạo hái thuốc đồng tử có thể học được cơ sở nhất dược tại tri thức cũng lại đề cao một ít linh thạch trợ cấp c ự có c thiên phú bị trưởng quỹ tiến cử lời nói tương lai thậm chí có cơ hội bị gia tộc bồi dưỡng thành luyện đàn sư trương gia trương thông thịnh chính là một người như vậy gần nhất những ngày năm trương gia mặc dù thế lực kịch liệt bành trướng thanh thế phóng đại hết thệ tộc nhân đều cảm thấy cùng có vinh yên nhưng là gia tộc đang nhanh chóng phát triển đồng thời vì cửa hàng toàn bộ th chi cũng là cự đại bởi vậy gia tộc thực lực cường thịnh gia tộc tầng dưới chốt đệ tử đại nội còn không có kịp thời đuổi theo nhị linh căn luyện khí kỳ tu sĩ mỗi tháng sẽ chỉ cấp cho năm mai hạ phẩm linh thạch một năm trung bên dưới phát sáu mươi mai hạ phẩm linh thạch tam linh căn tu sĩ còn kém quá nhiều đại nội chỉ có nhị linh căn tu sĩ một nửa một năm chỉ có ba mươi mai hạ phẩm linh thạch t ứ linh căn tu sĩ điều kiện càng kém đại nội chỉ có tam linh căn tu sĩ một nửa hàng năm chỉ có m ộ mươi năm mai hạ phẩm linh thạch đến mức ngũ linh căn tu sĩ gia tộc gần như không lại đầu nhập bao nhiêu tư nguyên hàng năm chỉ cấp cho năm mai hạ phẩm linh thạch trương thông thịnh tứ linh căn tư chất sau lưng lại không có phụ mẫu trưởng bối dựa vào chỉ dựa vào gia tộc phát ra những cái kia linh thạch lại là tiết kiệm cũng căn bản không đủ ngày khác thường tu luyện tiêu hao cần thiết bởi vậy liền báo danh gia tộc nhiệm vụ trở thành thái hòa thành nội gia tộc cửa hàng một tên hái thuốc đồng tử bởi vì làm việc cần cú nghiêm túc trương truyền còn rất là ưa thích hắn chí ít biết rõ tên của hắn ngày bình thường nguyện ý chỉ điểm một đôi lời lần này trương thông thịnh nhập núi hái thuốc lúc gặp được núi bên trong mánh hổ hắn bất quá luyện khí một hai tầng cảnh giới loại trừ k i n h thân phật pháp thuật gì cũng không biết căn bản không để lại đ hơn nữa vậy mà ngoài ý muốn tìm tới một gốc hoang dại tứ giai linh dược c u n g thất lạc đồng bạn tụ hợp sau đó thương thế không nhẹ nhưng đạt được trọng bảo trương thông thịnh trở về thái hòa thành đây chính là tu tiên giả kỳ ngộ trương thông thịnh mặc dù có thể nói là là may mắn nhưng hắn tao nộ cũng không tính là quá mức kỳ quái tại thông huyền giới trên cơ bản mỗi qua mấy năm liền sẽ có tu sĩ gặp được cổ đại tu sĩ di bảo từ đây nhất phi trùng thiên sự thích thậm chí có người một đầu đụng vào nguyên anh tu sĩ di phủ trực tiếp kế thừa y bát đạo thống đợi dời núi thời điểm đã là kim đan chân nhân cảnh húng chi trương thông thịnh tuy có kỳ ngộ nhưng không có phúc khí vừa mới trở về thái hòa thành tiệm thuốc không có hai ngày cũng không biết là ai để lộ tin tức bản địa một có phần có thế lực tu tiên gia tộc liền tìm tới muốn tới thái hòa thành tam gia bản địa tu tiên đại tộc đan dương cung đánh tới sau trước tiên làm dẫn đường đảng thành công bảo vệ bản gia sân môn khi biết việc này sau hiểu rõ hoàng long quận trương g i a là như thế nào một cái tu tiên gia tộc cam gia vốn là không có ý định truy cứu gốc kia tứ gia linh dược thật là tại nhà bọn hắn linh mạch phạm vi bên trong nhưng là sinh trưởng được vị trí quá mức bí ẩn linh khí ba đ ậ cũng nhỏ trường mấy trăm năm cam gia tu sĩ lại hoàn toàn không biết gì cả nhưng tại biết được gốc kia tứ gia i linh dược là một gốc đã thành thục thương lan thảo sau cam gia tu chúng quy vẫn là ép không được đồng dạng là tứ gia i linh dược giá trị cũng cao có t h ấ p có thương lan thảo là có thể luyện chế tăng tiến thủy hành pháp lực linh đan chủ dược là tứ gia i linh dược bên trong giá trị quá cao kia một c h ù g thì là tam thi mà quân hung y hiển hách phía sau liền là bản tông lớn nhất chủ cột tiêu sơn c h â n quân cam gia hiện tại cũng đã đầu nhập vào đan dương cung trương gia cũng không thể ý thế khinh người một điểm chỗ tốt đều không chia lãi ra đây thái hòa thành linh dược cửa hàng trương tương thần trương liệt t r ư ơ n g truyền linh cùng một đám t r ư ơ n g gia nhân vật trọng yếu đều đến đông đủ tại bàn d à i phía trên trưng ơ b ả y một chi hàng ngọc hộ hắn bên trong thịnh phóng lấy một gốc màu đỏ tía linh dược chính là gốc k i a thương lan thảo nếu như là tầm thường tứ gia linh dược lời nói cam gia làm sao cũng không dám cùng chúng ta tranh chấp nhưng l à n à y thương lan thảo lại khác tông môn trong đó có cùng đối ứng đa phương cái khác phụ dược cũng không khó tìm nếu l à n à y gốc thương lan thảo quyền sở hữu quy về chúng ta t r ư ơ n g gia lời nói vậy theo tông môn quy củ cuối cùng luyện chế ra tới linh đang khẳng định phải có chúng ta chương gia một nữa đây là tông môn trong đó quá nhiều người không tiếp thụ được thương lan thủy đan có thể gia tăng t ử phụ tu sĩ mấy năm pháp lực tông môn trong đó không ít người đều có thể phục d ụ n g cam gia chỉ sợ cũng là nhận lấy sai sự không thể không đứng ra cùng chúng ta tranh chấp dù sao tông môn bên trong thậm chí có mấy vị t ử phụ tu sĩ công lực tại quá gượng gạo bình cảnh trạng thái tiến một bước liền có cơ hội trùng kích kim đan cảnh giới lui một bước đ ờ i này lại không có tại đạo đồ bên trên tiến thêm một bước khả năng trương liệt cầm lấy trên bàn giải hồ ngọc nói như vậy ngay vậy trương truyền linh dẫn đầu miệng nói nguyên liệt ta còn trẻ pháp lực bên trên cũng còn không có tao nộ bình cảnh nếu là nhuồng g a đan này đối với gia tộc càng có lợi hơn lời nói ra bên này là không có vấn đề.、Chương、truyền ư ơ n g t r linh t r o ngươi lòng cũng rõ ràng, này rõ t h n lan g t h ủ đừng có áp lực ngươi là ta trương ra người ta cùng nguyên liệt không có khả năng nhìn xem ngươi ăn thiệt thòi trung quy phải vì ngươi xuất đầu tại loại quan hệ này đạo đồ đại sự bên trên quyết không thể tùy tiện lui lại một bước nếu không đến trễ con đường của mình tương lai rất có thể sẽ hối hận thì đã mượn hơn nữa cũng sẽ cho người cảm thấy ta trương gia mềm yếu có thể bắt nạt trương tương thần nghe vậy miệng nói như vậy không sai truyền linh thì là nhất định phải làm cho lần này cũng nhất định phải là tông môn phía trong những cái kia tử phụ thượng tu tới ta trương gia cầu bằng lòng dựng vào ân tình cầm cam ra đẩy ra xem như chuyện gì xảy ra vừa muốn chỗ tốt lại không muốn dựng ân tình chuyện này đi đâu có chuyện dễ dàng như vậy nói đến đây lúc trương liệt hơi dừng một chút sau đó quay đầu đối một bên chương truyền thuyết đạo tại truyền cho ngươi nơi này có hai chuyện phải làm cho tốt hắn một là nhất định phải hậu thưởng cái này trương thông thịnh mặc dù không có khả năng án thương lan thảo giá thị trường cấp hắn nhưng là đem hắn đãi nộ g đề cao đến gia tộc trưởng lao mức độ sáu mươi năm hơn nữa nói cho hắn chỉ cần hắn có thể tại sáu mươi tuổi phía trước tu luyện tới luyện khí chín tầng cảnh gia tộc cấp hắn hai cái trúc cơ đan thứ ba quả thứ tư cũng có thể vay mượn tầng năm thứ hai nhất định phải tìm ra cái nhà kia tặc cha rõ ràng là ai cấp cam gia báo tin cho phép ngươi sử dụng chân môn đan cha rõ ràng sau ngươi biết nên xử lý như thế nào c h â ngay n đ n trùng đan, là một chủng đan dược, đồng thời cũng có thể luộc thành trùng canh liều, là luộc liều, một thời thể dược, có thần phù vấn ế u bất bản, đối phò chí ý kế i người hiệu quả rất kém khỏi, nhưng là đối với đề giai tu sĩ tới nói dưới đại ê n định nhưng phận tình huống Ngay đề đã đủ. quả tu rất kém là sĩ bộ tiếp trương gia cả đám cùng bản địa cam gia tu sĩ chung nhau trao đổi việc này cam gia là tử phủ gia tộc cam gia lão tổ cam văn c h í c h có phần có thủ đoạn mặc dù pháp lực không yếu nhưng tại cùng đan dương cung chiến đấu bên trong cũng không có nhiễm lên quá nhiều đ ợ m máu bởi vì không có đem sự tình chế tạo tuyệt không có cùng đan dương cung cao giai tu sĩ kết xuống không chết không thôi cửu hận bởi vậy b ắ t thập thất tông sụp đổ sau đó cam gia mới có thể như trước bảo trụ sân môn nghe nói hắn cùng đan dương cung đệ nhất luyện sư hoàng n g u y ệ t tiên giao tình rất tốt mặc dù là phản hàng tới gia tộc nhưng tại đan dương cung nội bộ nhưng có phần có mặt m ũ i nhưng là liền xem như vị này cáo già lão tổ khi nhìn đến trương gia tộc trưởng trương tương thần cùng với trương liệt bọn người cùng nhau đến thời điểm vẫn không tự chủ được mặt hiện ra vẻ cởi khổ hai vị đạo hữu nghĩ không ra bậc này chỉ là chuyện nhỏ lại đem hai vị cũng kinh động đến đây quả thật là tiểu lão nhi không phải chương bốn trăm sáu mươi chương thông thịnh kỳ nộ g ba trận so đấu hai chương ba trăm năm mươi hai chương thông thịnh kỳ nộ g ba trận so đấu hai cam văn chết một bên lời nói xong một bên ôn quyền thi lễ này người nhìn qua hơn năm mươi tuổi mọc ra một cái to lớn đầu thân thể phảng phất ba thước trẻ em nhìn qua mặc dù hài hước nhưng là tu vi của hắn nhưng phi thường cao thâm đã đến t ử phụ tầm tám vô luận tu vi hay là niên kỷ trên thực tế trương tương thần cùng trương liệt đều muốn xưng hắn một tiếng tiền bối chỉ là đại đạo tranh chấp nhiều khi không có nhiều như vậy kính giả yêu trẻ cam đạo hữu việc đã đến nước này lại nói những này cũng liền không thú vị chúng ta như là đã đến hôm nay tại việc này bên trên liền xứng đáng một kết quả nguyên liệt bất tài nguyện giúp tộc trưởng xuất chiến cùng cam đạo hữu luận bản đạo pháp nếu là ta bại trương gia tự nhiên đem thương lan thảo nguyên vật dâng lên hơn nữa hướng cam gia tới cửa bội tội trương liệt căn bản cũng không cùng cam văn chết hàm hàm hồ hồ nói tiếp nếu là này gốc thương lan thảo nguyên thuộc về mơ hồ một khi cầm tới tông môn đi luyện thành thương lan thủy đàn sau phân biệt đối xử đối với trương chuyển lình tới nói liền rất bất lợi nan rất khó cạnh tranh qua đan dương cung phía trong những cái kia uy tín lâu năm tử phủ tu sĩ thậm chí có thể nói những này lao ra hỏa không chịu lui, tại b như chương truyền linh dạng này t n t h ấ n tử p h ụ tu sĩ không có khả năng cạnh tranh được bọn hắn nhưng mà cam văn chết nghe vậy cũng là c ư ờ i khổ hắn mặc dù tự phụ tu vi đạo pháp không h i ế u nhưng là trước mắt vị này nhìn tới tam thi ma quân là hoàn toàn quên lao phu cũng thế năm đó ma quân hoành hành bắt thập thất tông như thế nào lại nhớ k ỹ lao phu cái này tướng bại trợ một bên lời nói xong cam văn chết một bên giải màu xanh ngoại b ả o tại bộ ngực của hắn chỗ cho đến hôm nay còn lưu giữ lấy nhất đạo sâu xa n g h i ê n quan kiếm ân lệnh người đập vào mắt hoảng sợ đại ngũ hành sinh diệt kiếm khí vừa nhìn thấy cái này kiếm ân Trương liệt loáng thoáng nghĩ tới nhiều năm phía trước một hồi vây giết chiến năm đó tựa hồ có như vậy một cái quỷ xui xẻo bị chính mình một kiếm bổ đi ra hai dặm khi đó chính mình đang bị một nhóm bắc thập thất tông tu sĩ vây giết cũng không tiếp tục đi để ý tới tên kia chết sống hiện tại tên kia hình tượng lại là cùng trước mắt lao giả này hình tượng trùng điệp lên tới tam thi ma quân năm đó một kiếm kém chút muốn lao phu lớn nửa cái mạng hiện tại lao phu cũng không có bao nhiêu năm có thể sống thật sự là không muốn tại lúc còn sống lần nữa linh giáo ma quân thần kiếm kỹ can văn chết này bản như kỷ như vậy gia tộc cảnh n ộ hắn đã không quá quan tâm mặt múi hai chữ mà lúc này giờ phút này khổ chủ tới cửa trương liệt cũng nhất thời nghe lời không biết nên nói cái gì cho phải khu khu cam đạo h u n h nguyên liệt năm đó tuổi trẻ khí thịnh ta cũng thường thường vì thế nói hắn bất quá là năm đó sự tình chúng ta trước hết không đ ể cập nữa chuyện hôm nay chúng quy phải có một cái phương thức giải quyết như vậy đi ta không xuất thủ nguyên liệt đương nhiên cũng không còn xuất thủ tam cục hai t h ắ n g liền để truyền linh hướng lao tiên sinh lính giáo một hai làm sao trương liệt đại ngũ hành sinh diệt kiếm khí thoát ra thượng cổ đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm khí lồng chim lực sát thương mặc dù không có đại phúc đề bạt nhưng là ngũ hành kiếm khí diễn sinh dây dưa vô tận so thượng cổ đại ngũ hành diệt tuyệt kiếm khí dứt khoát m u ố n khó mà khu trừ mười lần trương tương thần liếc mắt một cái liền nhìn ra cam văn chiết mặc dù có t ử phủ tầng tám tu vi nhưng là bị trương liệt chém một kiếm sau bây giờ còn có thể còn lại t ử phủ tầng bốn thực tế tu vi cũng không tệ rồi mà trương truyền linh vừa mới thăng cấp t ử phủ tầng hái cảnh lại thêm vừa mới đắc thủ đón sát thủ hát huyết chi chu có tương đương không thấp năm chắc có thể chiến thắng cam văn chiết đương nhiên cân nhắc đến đấu pháp b i ế n số trương tương thần đưa ra tam cục hai tháng đổ đấu trương truyền hồng tất nhiên có thể thắng được một hồi như vậy còn lại trương truyền cùng truyền linh bọn hắn bất kỳ người nào thắ tam cục hai tháng cam văn chết ánh mắt vượt qua trương tương thần cùng trương liệt đáp xuống trương truyền linh trương truyền trương truyền hồng trên người của bọn hắn gật đầu nói như vậy vô luận được mất hay không lão phu đều xem như có cái bàn giao vô luận trương tương thần vẫn là trương liệt đều là tâm bên trong rõ ràng dựa theo cam gia bản tâm l ờ i nói nhà bọn hắn là căn bản không nguyện cùng trương g i a tranh phong nhưng là đan dương cung phía trong cũng ẩn ẩn có phái hệ dây dưa trương gia là thuộc về đại trưởng lão tiêu sơn chân quân một phái thế hệ mà cam gia lại là thuộc về trưởng giáo chân nhân một phái thế hệ trưởng giáo chân nhân chính ra các kính chỉ sợ đều không muốn cùng tiêu sơn phái này hệ đối kháng nhưng là chính hắn không n g u y ệ n người bên cạnh cũng lại thôi động hắn dạng này đi làm lợi ích gây ra mà thôi thái hòa n g o à i thành sơn lâm bên trong cam gia có một người tu sĩ trong đám người kêu bay ra hướng về trương ra đám người chấp nhất đạo lễ sau đó tế ra tự thân công thủ p h á t khí truyền linh hôm nay lần này đổ đấu liền từ ngươi tới chủ trì a v ô luận thắng bại chớ trách chớ n ộ i bật truyền linh tuân mệnh trương truyền linh cầm lễ tuân mệnh sau đó hơi suy nghĩ một chút liền đem trương truyền hồng phái sai ra ngoài trong nội tâm nàng rõ ràng càng là tại đề g i a tu sĩ trong tranh đấu n h ư hát huyết chi chu dạng này linh thú thì càng khó mà chống đỡ đối thủ trương truyền hồng xuất thủ tất nhiên liền có thể nắm lấy số một tình hình kỳ thật bằng vào ta trương gia hiện tại thanh thế không tiến đi trận này đổ đấu cam gia cũng không dám nói gì nhưng là gốc kia thương lan thảo thuộc về đích thật là có chút vấn đề cùng hắn cầm vấn đề đẩy lên t ô n g môn để t ô n g môn những cái kia t ử phủ tu sĩ có lực khả thi không bằng chúng ta tự mình giải quyết ít hơn phiền phức ở thời điểm này trương truyền hồng đã cầm kiếm xuất thủ cùng đối diện kia tên cam gia tu sĩ dữ dội tranh đấu ở cùng nhau trương truyền hồng về việc tu hành chưa nói tới cỡ nào khắc khổ nỗ lực dựa vào lấy một số thông minh t i ê n phú vui đi đường tắt bởi vậy thời gian trước vô luận là trương tương thần hay là trương liệt đều không lớn nhìn kỹ hắn càng nhìn kỹ chân thật khắc khổ t r ư ơ n g truyền nhưng là tà đạo đi thông cũng tương tự vẫn có thể xem là một phen thành t ự u t r ư ơ n g truyền hồng những năm gần đây tính tu song tu thuật theo gia tộc thương đội vào nam ra bắc khắp nơi đều có an nhạc cổ đều có tình nhân cũ đem chính mình một thân pháp lực thông qua thải bổ thủ đoạn tu luyện được dị thường thâm hậu vượt qua cùng giai trúc cơ hậu kỳ tu sĩ lại thêm hắn muốn thủ vệ gia tộc thương đội đâu kiếm kinh nghiệm cũng là không ít cuối cùng năm này tháng nọ luyện tập mỗi một kiếm ch hơn nữa bởi vì thiền tính quan hệ hắn không thích mạnh tiếp đòn đánh phi kiếm kiếm thuật chiêu thức thiên hướng về huyền ảo tinh d i ệ u biến hóa loại này kết hợp tại trong khi thực chiến liền tương đương khó chơi qua nhiều năm như thế trương liệt đã đem trương truyền hồng ố quang hát sát câu tế luyện cường hóa đến tam giai thực phẩm trương liệt bản thân liền là kiếm thuật nhất đạo đ ỉ n h tiêm hảo thủ lại thêm hắn hiểu rõ trương truyền hồng bởi vậy ố quang hát sát câu tại trương truyền hồng trong tay mặc dù là tam giai thực phẩm nhưng lại có thể bị hắn xử suất tam giai đỉnh giai u y năng hơn nữa sợ là tầm thường tam giai đỉnh giai cũng không có như vậy hợp tay hợp ý phi mặc dù kia tên cam gia tu sĩ một kiện phi kiếm một kiện m ộ t thuẫn công thủ vẹn toàn nền tảng cứng rắn nhưng là vẫn bị dần dần bức bách nhập sùng gió dùng m ộ t thuẫn làm trung tâm khuyết tán ra tới linh quang phòng hộ cháo dần dần mở nhà suy yếu xuống tới cuối cùng tại nương theo lấy anh kiếm màu đen nhánh teo to đối diện kia tên cam gia tu sĩ trong tay m ộ t thuẫn bất ngờ phát ra trận trận phá toái thanh â m dạ nước dày đặc ô quang hát sát câu kiếm quang đã chém xuống trước mắt mặc dù có bản gia tử phủ tu sĩ ngay tại gần bên loại này tranh đấu tất nhiên không có nguy hiểm tính mạng nhưng là kiếm này hạ xuống nhưng chính là thắng bại hai điểm nhưng mà cũng chính là tại thời khắc này, chương bốn trăm sáu mươi h ố t đầu pháp một c h ư n g ba t u sĩ đột n h i ê n k ê u to một t i ế n g lấy thân t h ể làm t r u n g t â m b ấ t ngờ t o á t r a h ừ n g hực p hỏa á p lực h diễm chống đỡ đỉnh đầu bên trên những kia đạo đen n h á n h kiếm quang hạ lạc đồng thời nương theo lấy hắn chỉ một ngón tay hỏa diễm trong đó một vệ kim sắc sắc mang hóa thành một đạo lưu quang lập tức hướng lên trước mặt t r ư ờ n g truyền hồng c h ạ m tới đúng là khí thế sông lên thiên lăng lệ t u y ệ t luân Chương Chương cam Pháp, Pháp, tên gia Đấu Đấu Kêu tu s cứ thế mà chống đỡ ô quang hát sát câu chém giết thế cùng lúc đó hỏa diễm trong đó một v ẹ n kim s ắ t sa mang lưu quang một loại chém tới trương truyền hồng tại trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong đó một kích này tuyệt đối có thể nói là là nhanh cho phép tàn nhẫn bạch toàn gần như ẩn ẩn có chút vượt qua trúc cơ hậu kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất tại kiếm quang chuyển đổi ở giữa trương truyền hồng đã không kịp triệu hồi phi kiếm ngăn cản hắn trong nháy mắt ném ra một bình sớm đã nắm tại trong tay trái thanh ngọc bình xứ bình xứ nổ nát vụn tức khắc dâng lên một cố nồng đậm màu đen xương độc bao trùm trương truyền hồng gia hỏa này từ nhỏ dùng luyện đan thuật xem như độc thuật thủ đoạn tiến hành công kích tu sĩ không ít nhưng là dùng luyện đan thuật xem như phòng ngự thủ đoạn loại biến hóa này liền tương đối ít thấy thì là đại đa số luyện đan sư cũng đại đa số sử dụng phòng ngự pháp khí kia cố nồng đậm màu đen xương độc kịch liệt k h u y ế t tán a n mòn bốn phía vang xào xạc đồng thời rõ ràng ẩn chứa cực kỳ không yếu lực lượng lưu quan kim kiếm đâm vào hắn bên trong rõ ràng nhận không nhỏ l ự cản c nhưng tại sơ sơ chỉ trệ sau đó vẫn là bỗng nhiên ở giữa bông tấu mà vào tự trong làn khói độc tức khắc chuyển đến tiếng đêu thảm thiết đau đớn khi tên i tướng m ạ o bình thường cam gia tu sĩ lúc đầu còn mặt lộ thần sắc khẩn trương nhưng tại phát hiện chính mình thiên hòa kim kiếm như xưa như qua lại một loại vì chính mình trọng thương chém giết đối thủ không khỏi khoe miệng mỉm cười tâm thần chấm tính lại liên hòa có thể nung văn thật cam gia tu sĩ tu luyện này môn kim hòa thuộc tính công pháp tinh tiến tốc độ vẫn còn một loại nhưng lại ẩn một môn vô cùng cường đại công kích thần thông ngay hòa thần kiếm n à y đạo vô cùng lợi hại sát phạt pháp thuật nhiều lần trở thành hắn có thể quyết định thắng bại đón sát thủ bởi vậy thu hoạch đại lượng tu hành t ư nguyên ngược lại tu luyện nhanh hơn tiến độ trong thần thức cảm ứng được ngày hỏa thần kiếm đã chém giết gặp huyết bởi vì hỏa hành pháp lực bản thân cũng là cưỡng ép bá đạo thôi động khó mà bền bỉ bởi vậy cái này cam g i a tu sĩ nhanh chóng lấy ra phụ trú chấn tại trước mặt giữa không t r ù n g đã kiếm lực giảm đi ô quang hát sát c ầ u phía trên muốn phong chấn kiếm này đạt được này miệng hiếm thấy sắc bén tam giai thượng phẩm phi kiếm ngay tại lúc lúc này tự hắn trước mặt ngay tại tiêu tán hát vụ bên trong đột nhiên bay ra mấy đạo vừa tấn lại tật nhỏ lì tì á mang cái này cam ra tu sĩ quá mức tin tưởng mình ngày hỏa thần kiếm lại thêm đùa chú của mình đã chấn trên ô quang hắc sắc câu tâm bên trong nhất thời lơ là sơ xuất bị k i a m ấy đạo á m mang tiếp đánh liên tục ở trên người loại trừ phía trước hai cái bởi vì hắn quanh thân pháp lực hộ thể phản kích mà bị đẩy lùi tới còn lại năm mai chính là liên tiếp trọng kích tại cái này cam g i a tu sĩ thân bên trên một cô kỳ dị tê dại cảm giác trong nháy mắt tràn ra khắp nơi toàn thân có độc đây là thấu cốt đinh trong nháy mắt ngã quỵ tại địa phương cái này cam g i a tu sĩ lập tức dùng thủ pháp nặng kích điểm chính mình lồng ngực chỗ yếu huyện đồng thời vận chuyển pháp lực muốn b ư c ra những cái kia đập đinh nhưng mà bức bách quá trình bên trong lại phát hiện việc này thật khó làm đến hắn trong đầu t ứ c k h ắ c hiện lên thấu xương độc đinh cái danh từ này mà ở thời điểm này chương truyền hồng quanh thân độc khí mới vừa dần dần tiêu tán hầu như không còn ở trên người hắn cuộn cột một đầu phi x à giữ tợn hung ác sườn sinh hai cánh giờ phút này thân thể bị kim k i ế m thấu thể m à qua cũng là h ư u khí vô lực đồng thời chính chương truyền hồng cũng không dễ chịu hắn độc thuật phòng ngự lại thêm chính mình bồi dưỡng ra được này đầu phi x à thịt rắn như thép điệp ra phía dưới có thể phòng ngự ở phần lớn trúc cơ tu sĩ pháp thuật công kích nhưng là không nghĩ tới đối phương lần này pháp thuật công kích lực kinh người đáng sợ hai tầng phòng ngự phía dưới trương truyền hồng nhục thân vẫn là bị đánh xuyên qua chỉ là dựa vào hai tầng phòng ngự thành công chết đi qua tự thân chỗ hiểm giờ này k h ắ c này nơi bả vai dễ suối máu tuân đồng thời bởi vì lây dính phi xà huyết cũng trúng độc tốt tại thu thương cũng không phải là chỗ hiểm phi xà máu độc chính mình cũng có giải dược giải trừ dùng linh t h ú đại thu hồi phi xà trương truyền hồng xuất ra bình xứ lấy ra đăng dược ngửa đầu nuốt hai hạt nguyên bản sắc mặt tái nhợt dần dần khôi phục lại đã nhường trương truyền hồng dùng hai tay giữ dùng đạo lễ sau đó lấy ra một bình thấu xương độc đinh g i ả i dượng ném cấp kia tên ngã xuống đất không d ậ y nổi hiện tại toàn thân đều đã tê dại cam gia tu sĩ liền xoay người trở về tới trương gia giữa các tu sĩ chúc cơ cảnh tu sĩ t r ư ớ n g nhãn pháp tiểu động tác đương nhiên đều là không thể gạt được cam văn chiết chứ tương thần trương liệt những người này mắt nhưng là cam văn chiết kiên kỵ lấy trương gia thực lực thế lực không dám có chỗ tiểu động tác bằng không hắn chỉ cần t r u y ề n nghiệm một cái nhắc nhở liền gần như có thể chuyển bại thành thắng làm được xinh đẹp chương truyền hồng sau khi quay về trương liệt đưa tay vô vô bở vai của hắn kỳ thật t r ư ơ n g truyền hồng vết thương trên người hoàn toàn là có thể không nhận nhưng là hắn theo gia tộc đại cục cân nhắc vẫn là toàn bằng tự thân thực lực đánh bại cam gia tu sĩ n à y đáp xuống t r ư ơ n g tương thần t r ư ơ n g liệt trong mắt của những người này đương nhiên là gia tăng hào cảm chuyển, trận u y ề n t r chiến này trận thứ hai liền giao cho ngươi t r ư ơ n g truyền linh lúc này đối t r ư ơ n g truyền nói nhất định t ậ n lực t r ư ơ n g truyền hai tay cầm lễ sau đó bên người phi kiếm kiếm quang c u ố n một cái liền đem nó dẫn tới giữa sân phụ quân ngươi nhất định phải thắng a chương truyền sau l ư n g truyền đến dạng này la hét lại là hắn tiểu thê tử nô tiểu bởi vì tự giao phó hôm nay trận này đầu kiếm tất nhiên sẽ không ra gì đó sai lầm lại thêm thê tử tiểu nhi ưa thích náo nhiệt t r ư ơ n g truyền liền tự chủ trương cầm nàn g mang đến hãn tại trương tương thần t r ư ơ n g liệt trước mặt đều là có mặt mũi bởi vậy cũng không có người lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này nói cái gì mà cam gia tu sĩ bên kia tại một lát thương lượng sau đó đi ra một tên tướng mạo anh tuấn y ê u nhã tao nhã trung niên nam tử cùng t r ư ơ n g truyền một dạng cũng là t r ú c cơ trung kỳ đ ỉ n h phong tu vi t r ư ơ n g gia t r ư ơ n g truyền đạo hữu mời cam gia cam kính nước đạo hữu mời không giống với t r ư ơ n g truyền hồng cùng bên trên một hồi kia tên cam gia tu sĩ hai người ra sân liền á n h tại r truyền cùng trước ư ơ n cùng hán này cam kính đức, lẫn nhau g mặt cam đức, vị n thời n danh sau, m khắc này trương tương thần tâm bên trong gần như hiện lên xác ý nhưng là vừa nghĩ tới truyền lại bởi vì cách làm của mình đau đến không muốn sống h ắ nhưng lại k ô không n mình g thể tâm t cầm hạ thấp x u ố để đều ép. Người lại à này có cảm cháu cứu hộ chính mình, hiểm tình, từng tử sinh, tổn vì hoàn sinh, hộ hao nhiều đã đứa đ o trong đồ, chương tương thần Chính tương bên trong vẫn luôn là ôm lấy ấy nấy. tâm ôm là lấy là l ấy ạ có quyết đ ị như ơ tương n thần g chương ũ n g k ô n vọng g hy truyền t n h ố gia khổ. Nhưng l ạ như chương g i loại này cỡ lớn gia tộc là rất xem trọng mặt mũi cũng chính là cái gọi là lệ giáo hắn bên trong có một đầu liền là sẽ đem hồng hạnh xuất t ư ờ n g nữ tử nặng đường đối ngoại tuyên bố là bệnh chết chương tương thần giờ phút này đã hạ quyết tâm việc này sau đó tìm mấy cái bà cô bồi một bồi n ỗ tiểu cho nàng hào hào nàng giảng một chút gia những ngày quý củ, những trương ngày gia quý mụm i phi ngày thực xuất truyền nguyên bản bích huyết đan tâm kiếm h đành ô n g sự t ì n màu xanh tại c r ư ơ n g truyền không chế phía dưới chuyển hướng chém giết phảng phất một đầu thanh xà du tẩu bí hiểm bên trong lộ ra hung hãn cùng lúc đó t r ư ơ n g truyền trước mặt bên cạnh sắp xếp một hàng lơ lửng tam giai phụ chú công thủ h u lễ độn kiêm hữu đây chính là điển hình có linh thạch tu sĩ đấu pháp như t r ư ơ n g truyền hồng dạng này tương lai còn muốn tiến thêm một bước tu sĩ bởi vì muốn tiết kiệm ra tương lai đổi lấy phụ trợ khai tịch t ử p h ụ linh vật tư nguyên ngày bình thường nỗ lực kiếm tiền đồng thời tận lực tiết kiệm mà t r ư ơ n g truyền đã bỏ đi đạo đồ vậy hắn gia tộc chia hoa hồng cũng rất nhiều để cho chính mình vợ chồng thường ngày xa xỉ sinh hoạt còn có rất nhiều còn lại mua sắm hộ thân phủ chú cũng chưa từng đau lòng chương 462, đấu pháp, chương 354, đấu pháp, một cái tu sĩ nếu như nghèo khó lời nói cho dù trên tay hắn có thật nhiều linh phủ đấu pháp thời điểm cũng nơi nơi không cần đến diệu dụng bởi vì sử dụng kinh nghiệm quá ít mà t r ư ơ n g truyền rõ ràng không phải như vậy hắn mỗi một tờ linh phủ không nói phát huy ra hắn toàn bộ ý lực chí ít có thể dùng tại mấu chốt trên tay điều này nói rõ chí ít không phải lần đầu tiên sử dụng có thể trong thực chiến vì chính mình tranh thủ đến ưu thế thanh một kiếm quyết phối hợp tam giai hỏa phân phủ k i a thanh xả du t ẩ u kiếm quang tại linh phủ ra chỉ bên dưới nhất thời cũng như hỏa g i a o một loại thanh thế gấp mấy lần máy ác để ép đối thủ đánh giết cam đạo ứ c n hưu giới l nếu là ngươi kỹ năng dừng này hai lời nói vậy không bằng sớm nhận thua quân đi ta công pháp tu luyện nặng nhất hồi khí tiêu hao chiến ngươi nhất định không phải là đối thủ của ta tại trước mặt này một mảnh sơn lâm bên trong cam kính đức cũng như một đầu linh hoạt lao thử một loại không ngừng chui vào giữa rừng núi kia r ầ m rạp cây rừng bên trong đi để t r ư ơ n g truyền quá nhiều công kích đều rơi vào khoảng không mặc dù từ đầu tới cuối duy trì lấy thế công nhưng t r ư ơ n g truyền cũng chú ý tới pháp lực của mình đã tiêu hao rất nhiều ngón tay của hắn nhẹ nhàng đánh vào bên cạnh một lá phủ chú phía trên đồng thời miệng bên trong nói như vậy đây là huyết phủ định e m hồi ba phủ không có trực tiếp lực công kích lại có thể phụ trợ người sử dụng khóa chặt địch nhân tu sĩ đây thật ra là một chủng loại giống như biên b ư c siêu thanh định vị năng lực đối phương có trở về hay không lời nói không trọng yếu chính mình nói cái gì cũng không trọng yếu nhưng là là nhất định phải nói chuyện t r ư ơ n g truyền truy tìm lấy cam kính đức xông vào lâm bên trong sử dụng định em hồi b à phủ rất nhanh liền bỗng nhiên quanh người khóa chặt cam kính đức chân thực phương vị mặc dù giữa hai người cách nhau lấy một cây đại thụ nhưng là chuyên liễm tức thuật cam kính đức cũng không biết rõ t r ư ơ n g truyền đã phát hiện hắn mà t r ư ơ n g truyền lại biết cam kính đức chỗ ẩn giấu vị trí lần nữa sử dụng một tấm cự lực một tấm phá giáp phụ ra chỉ tại chính mình trên phi kiếm t r ư ơ n g truyền ngụy trang thành chính mình không có phát hiện đối phương y nguyên còn tại siêu tầm tư thái sau đó đột nhiên một kiếm tích phát anh kiếm màu xanh cũng như, như cầu rồng trực tiếp liền quán xuyên cam kính đức dùng để ẩn bay lơ lửng ở giữa không trung t r ư ờ n g truyền hắn dưới chân đồng c ọ t nhưng đ ỗ n g nhiên một cây cờ lớn bay ra chính là cam kính đức cái này đắc ý pháp khí phong giao cờ ở thời điểm này cam kính đức bị b í c huyết h đ a n t â m kiếm đinh được thân hình bay ngược nhưng lại gắt gao nhìn chăm chú lên t r ư ờ n g truyền sở tại phương vị sau một khắc c u ầ n phong thành trận đ ỗ n g nhiên quét sạch hướng t r ư ờ n g truyền đây là trận pháp nương theo lấy c u ầ n phong phất á p cỏ dại tại thời khắc này t r ư ờ n g truyền cuối cùng tại chú ý tới chân mình bên dưới kia to lớn màu đỏ thám trận đồ đồng thời trong đầu cũng rốt cuộc minh mạch tới cam kính đức phía trước tại sao muốn một mực dẫn chính mình tại cái phạm vi này phía trong đ nguyên lai、like、hắn không phải giới hạn trong đấu pháp phạm vi mà là tại bố trí t r ậ n pháp thì ra là thế thế nhưng là lúc này lại hiểu được đã quá muộn mặc dù này tạm thời bố trí không có khả năng là gì đó đ ạ i trận nhưng là t r ư ơ n g t r u y ề n cùng cam kính đức hai người tu vi tương tự mà cái sau đem toàn bộ thần thức pháp lực đều đặt ở trên một k í c h này dùng t i ê u phong dao cờ vì dẫn cồn phong tụ lại gào thét q u a n g mang bắn ra b ố n phía thanh quang nhẹ nhàng đại lượng tụ tập sức gió vậy mà tại trong chớp mắt biến thành vì một đầu dài mười mấy trượng màu xanh cự dao nó sinh động như thật dương nanh múa vớt đập xuống ngay tại chương truyền điên c u ẩ n thôi phát phòng bị đội phụ trú muốn chống cự thời điểm ở trước mặt của hắn bất ngờ có một tên thân hình cao lớn thanh niên đạo nhân xuất hiện hắn x u ề bàn tay ra năm ngón tay v ỗ lấy kia thanh thế cường h ắ n màu xanh phong dao chỉ là một cái chớp mắt liền tán loạn được vô ảnh vô tung lợi hại lại ngắn như vậy thời điểm liền bố thành trận pháp phần này trận đạo tạo nghệ trương m g ũ cũng là kính nghệ trận chiến này là chúng ta thua đem nắm trong tay thanh kỳ ném còn cho ở dưới kia tên sắc mặt trắng bệch khoe miệm chảy máu cam g a tu sĩ trưng liệt lôi kéo chương truyền hóa thành một đạo đội quán quay trở n ô tiểu lúc này chạy đến xuất ra khăn tay vì trường t r u y ề n lao sạch lấy mồ hôi không có việc gì thiếu nhi nguyên liệt trưởng lao xuất thủ kịp thời ta tỉnh không có t h ụ thương nói xong t r ư ơ n g truyền tới đến trương tương thần cùng trương liệt trước mặt thi lấy nói t r u y ề n có phụ tộc trưởng trưởng lao sở thác không ngại sự t ỉ n h thắng bại chính là t r u y ề n thường có thể hấp thu kinh nghiệm giáo huấn liền tốt các t ộ c trưởng dạng này đấu pháp đấu kiếm ta nhìn đối tộc bên trong đệ tử có ích rất lớn về sau không ngại cách mỗi mấy năm liền cử hành một lần có tử phụ tu sĩ trong trường vừa có thể gia tăng hậu bồi đấu pháp đấu kiếm kinh nghiệm lại có thể tăng trưởng bọn hàn kiến thức mỗi một lần lại thêm một số tăng thêm đầu vẫn có thể xem là một việc trọng đại trương tương thần thái độ hòa khí vô cùng khí độ dạng này nói có thể cùng trương gia dạng này gia tộc tương giao là ta cam gia vinh hạnh lớn lao liền ý theo đạo hữu chi ngôn tốt truyền linh đạo hữu lao phu cùng ngươi giao thủ có một ít ý lớn hết nhỏ dạng này ta lại thêm thái h ò a thành bên trong hai gian cửa hàng như lần này đấu pháp ta chiến bại liền thua cấp trương gia trương gia liền không cần lại thêm tiền đánh cược Kỳ thật gốc kia thật thương gốc lần a gia ta cam gia, nhưng là chúng ta cam gia n vốn trương đồng chúng nhưng chúng nhiều năm như vậy cũng không có phát hiện, có thể thấy được là không có hưởng dụng vật này thảo thuốc tử thu thập tại phát thể thấy vật hái phúc. Phật, vậy là lấy là là l dài được, được mặc có có có dù này đến đây nhưng thật ra là chúng ta vô lý thủ n h á o cam gia lão tổ cam văn chiết mấy lời nói nói rất đúng đại khí cũng là hưu ý kết giao t r ư ơ n g gia nếu là có thể trèo lên t r ư ơ n g gia này đầu quan hệ tổn thất hai gian cửa hàng lại có thể đáng là gì k i a van b ố i liền cung kính không bằng tuân mệnh tiếp xuống đạo pháp luật bản còn mời ngài chỉ giáo nhiều hơn một hai chương truyền linh hóa thành đột quang phi thân mà ra đứng ở hư không áo bào xanh ngọc diện phong thái h i ể u điệu so sánh cùng nhau dần dần già đi cam văn chiết liền thật sự là không có phần này bề ngoài truyền linh đạo hữu thỉnh xuất thủ trước ca lão hủ cùng ngươi cái này t u ổ i tác hại t ử đấu pháp tổng không tốt lại mặt d i y i cấp công cam văn chiết nói như vậy nếu là tại chính thức giữa chém g i ế t như trước mắt dạng này lão quỷ lời nói chương truyền linh một chữ cũng sẽ không tin tưởng nhưng là giờ này khắc này đứng phía sau trương tương thần cùng t r ư ơ n g l i ệ t cam văn chiết nếu là dám dở trò sau lưng hai vị này có thể đem đầu của đối phương trực tiếp vặn xuống tới tình huống như vậy phía dưới t r ư ơ n g truyền linh hai tay bấm nghiệm pháp quyết trực tiếp l i ề n bắt đầu chuẩn bị một hạng xúc thế hồi lâu đại uy lực pháp thuật vừa thấy được một màn này cam văn chết sửng sốt một chút sau một lúc lâu lại là c ư ờ i khổ nhưng hắn thật đúng là không thể ra tay cắt ngang ở trong quá trình này không gian bốn phía dần dần liền phát sinh v ậ t mẹo tại cam văn chết hoàn toàn lấy lại tinh thần thời điểm phát hiện mình đã xuất hiện tại một mảnh thâm sơn đ ũ cốc như lâm thạch trụ ở giữa đan dương cung thiên cơ đồ nghĩ không ra ngươi chấp trưởng này đồ không lâu liên đã có thể điều khiển đến n ư c này thiên cơ đồ nếu là bình thường sử dụng cần đem tế lên sau đó lại đem địch nhân che đậy vào đến trong trận pháp nam chắc thời cơ rất trọng yếu bởi vì địch nhân có thể sẽ đối công lại trốn chạy một khi không che được thiên cơ đồ uy lực cũng liền vô pháp hiện ra mà trương truyền linh hiện tại dùng pháp lại là dùng tự thân vì dẫn trực tiếp đem bốn phía địch nhân c u ố n vào trận bên trong đây là một loại cao cấp ứng dụng phương thức hô tiền bối quá khen rồi ván bối một thân tu hành cùng tiền bối so sánh không còn sở trường cũng chỉ có này tấm thiên cơ đồ coi như đem ra được đương nhiên cũng chỉ có thể dựa vào nơi này giờ này khắc này trương truyền linh sắc mặt trắng bệnh nhưng người ngồi tại một đầu khôi lỗi cự hồ trên thân thể Mà tại nàng tại bốn phía, nhưng phía, lúc à một nhóm mặt âm kiếm kiếm sĩ, xem xét lại có gần trăm tình, tử tiễn thủ, thôi xét không cung gần khí khôi hồ có có có có biểu báo, lỗi, đầy lại l cự cố. sĩ, đầu dùng chương truyền linh thần thức căn bản không đủ c h è o chống nàng đồng thời thôi động nhiều như vậy khôi lỗi thống chi nàng còn muốn bắt đầu thiên cơ đồ nhưng là thiên cơ đồ pháp khí bản thân liền có đề cao tu sĩ thần thức phụ trợ hắn điều khiển khôi lỗi hiệu quả mặc dù bây giờ giới hạn trong giá trị con người chương truyền linh còn không có dốc vào sinh hồn huyết hồn thiên hồn khôi lỗi bản thân nhưng là vẹn vẹn chỉ là nàng bên người này gần trăm nhị tam giai khôi lỗi đ á n cũng đầy đủ đám đổ đa số đồng giai tu sĩ ha ha ha ha t r ư ơ n g g i a tu sĩ quả nhiên bất p h ẳ m đáng tiếc năm đó tam thi m à quân thần kiếm vung lên liền đem láo phu chém thành trọng thương hắn cũng không có cơ hội biết được ta chân chính thủ đoạn nương theo lấy đó căn bản không biết là tự rêu vẫn là cảm khái nói nhỏ c ă m văn c h ế t một tay nắm đ ỗ n g nhiên đưa ra liền như vậy lập tức lấy chính đối trương truyền linh xoẹt bó chặt cánh tay nguyên một đoạn tay áo x é rách tại tấm vải phiêu t á n ở giữa hắn toàn bộ cánh tay tựa như thổi phồng một loại bành trứng lên từ nhỏ cánh tay tới bàn tay trong nháy mắt trứng đến bình thường gấp năm sáu lần lớn nhỏ làn da cũng bị chống mỏng như thiên điện dựng t h ậ m chí có thể rõ ràng x e một đưa ra p h í n tiếng t can g v a n h chết toàn bộ cánh tay bỗng nhiên băng tán không giống thân thể máu thịt không có hồng vũ khắp bầu trời ngược lại có đại lượng điểm đen trở hiện cũng như lũ quét đất đá quét sạch hướng về chương truyền linh vị trí đánh tới cùng kèm theo còn có lao giả hơi có vẻ bình thản tiếng nói ta chân chính am hiểu đạo thuật là đổi ngự linh trùng thuật năm đó tam thi phi kiếm bắc mười bảy cung tu sĩ gần như thụ chết ngay lập tức mà ta lại có thể sống thành công xuống tới vàng vào cũng chính là những linh trùng này Trưng 463, đen á bái pháp đánh n tàng cụ, sinh linh khắc chế, bái phòng tiêu sơn, thượng Trưng tàng cụ, sinh linh khắc chế, bái phòng tiêu sơn, thượng h khắc chế, khắc chế, pháp cờ cụ, cổ cờ cụ, cổ tiêu tiêu bái bảo, bảo, 355, đ nhánh b y trùng cũng như nặng nề thiết pháo bang đập vào tại như lâm thạch trụ phía trên ô n oong đại tác bốn phía mã lẻ t ẻ thâm sơn lu cốc như lâm thạch trụ bản thân liền là một tòa mê c u n g c h â n thế vậy t r ù n g đương nhiên là không có đầy đủ linh trí phá trận nhưng là liền cũng như nước b i ể n tràn đầy dâng trào mà qua lại chỗ nào cần phá giải dù n g tuyệt đối số lượng bao phủ cả tòa trận pháp cũng là phải thậm chí cam văn chết ứng đối chương truyền linh c h ă m c ố khôi lỗi cũng là như thế chương truyền linh dựa vào c h ă m c ố khôi lỗi dùng chúng lớn ít nhưng là nàng khôi lỗi nhưng không có khả năng so cam văn chết linh trùng càng nhiều như vậy ưu thế cũng liền khó mà lại trở thành ưu thế nhìn xuống nhìn lại đầu cự đại mà thân thể nhỏ gầy cam văn chết phản phất như là ô nhiễm ngọn nguồn một loại lấy thân thể làm trung tâm lít nha lít nhít đại lượng linh trùng cũng như nước bẩn một loại khuyết t à n tới a n mòn trận đồ ở trong quá trình này t r ư ơ n g truyền linh nhìn ra tình thế không đúng đương nhiên là toàn lực phản kháng nàng bản thân tế ra một ngụm tứ dai trung phẩm phi kiếm bên người khôi lỗi cung thủ cũng tập thể bắn ra dày đặc ẩn hàm linh quang mưa tên nhưng làm à u đen trùng chiều gợn sóng một loại dâm trào dùng cam văn chiết thân thể làm trung tâm bành trướng quét sạch đem khôi lỗi cung thủ mưa tên đều nước hết đồng thời cam văn chiết cũng dùng tản dư k i ê một cánh tay vỗ bên hông túi càn khôn tế ra một đại lượng bồi dưỡng linh trùng linh thú mặc dù tại đấu pháp trong đó trợ lực rất nhiều nhưng là cũng là quá phí linh thạch lại thêm trước đây ít năm tông môn chiến tranh cam văn c h ế t tổn thất một số thường dùng pháp khí hiện tại hắn còn có thể lại tế ra một n g ụ m tứ giai trung phẩm phi kiếm đã là có phần có vơ liếng bang thương thương thương hai n g ụ m phi kiếm kiếm quan g lượn vòng giao thoa lẫn nhau ám sát đụng nhau chương truyền linh kiếm thuật chỉ có thể có thể nói là là trung quy t r u n g cụ mà cam văn c h ế t kiếm thuật lại xưng được là tình trạng kiếm lực kiếm tốc kiếm chiều biến hóa lại thêm đấu kiếm kinh nghiệm càng thêm phong phú song phương kiếm quang lượn vòng chém giết không c ó qua hai mươi cái hiệp cam văn chiết kiếm quang b á n một sơ hở thành công dụ được trường truyền linh kiếm quang vội vàng đánh vào lại hạ một k h ắ c lúc liền bị cam văn chiết kiếm quang xoay chuyển cấp tốc đánh chém tại kiếm lực không kịp bên cạnh phong chỗ phi kiếm linh quang tức thời thụ tổn hại mặc dù còn có thể dùng c h è o c h ố n g nhưng là kiếm lực kiếm tốc càng thêm không kịp nổi đối thủ t r ư ờ n g truyền linh không muốn bị đối phương chặt đ ứ t phi kiếm tiến hành triệu hồi cam văn chiết kiếm quang vốn định tiếp tục đ u i giết nhưng là bị nhạt kim tiết mưa màu trắng cổ sáng một trở ngại cũng liền rút về đi h i ề n chất nữ việc đã đến nước này ngươi bại cục đã định nếu không nghĩ tổn thất càng nhiều liền sớm làm nhận thua tốt miệng bên trong mặc dù nói như vậy lời nói nhưng mà cam văn chết trong tay lại không có đ ỉ n h chỉ thi thuật không ngừng khống chế trùng chiều cuộn trào mánh liệt trùng kích mặc dù là tại h u y ệ n trận bên trong nhà mình chiến trường chính nhưng là trương truyền linh nhưng bị bức bách có phải hay không không từng bước lui lại khống chế khôi lỗi nhóm lúc này đã ít ỏi có đủ trùng chiều bao phủ thôn vệ đối diện này lượng lớn vọt tới b ầ y trùng khôi lỗi cung tiến thủ cùng khôi lỗi cự kiếm tiến sĩ gần như đều là không dùng được Chỉ có c mấy o như sơ sơ như nhưng ổ b á là linh phủ u còn vẫn tốt chương truyền linh bản thân thần thức pháp lực hữu hạn đánh liên tục ra mấy lá phủ chú sau tự thân rất nhanh liền cực kỳ mệt mỏi mà ở ánh mắt của nàng bên trong lại không có chút nào vẻ sợ hãi cam văn chết nếu là có thể vượt qua thạch trận chú ý tới thần thái của nàng lời nói rất có thể lại đ ề cao tự thân cảnh giác thiên cơ đồ bên ngoài cam gia tu sĩ cố nhiên là một mảnh m ở mịt tại bọn hắn thị giác bên trong c h ỉ gặp nhà mình lao tổ cùng kia tên trương gia tử p h ụ thượng tu trong chốc lát đồng thời biến mất nhưng là tại trương tương thần trương liệt trong mắt bọn hắn lại như cũ đối trận chiến đấu này thấy rõ không bị ảnh hưởng ta nói cam văn chết làm sao phá giải đại ngũ hành sinh diệt kiềm khí nguyên lai、like、hắn dùng trùng vệ thân đem một phần thân thể chuyển hóa làm linh trùng làm như vậy mặc dù hậu hoạn vô cùng nhưng là hắn bản thân thọ nguyên liền đã không nhiều bởi vậy cũng không quan trọng bản thân liền chống đỡ không tới phản vệ đến thời điểm linh nhi đấu pháp phương thức phản phất như là trước đó dọn xong một bàn bàn cờ tàn cục mọi người vào cuộc cứ như vậy liền xem như tài đánh cờ pháp lực xa cao hơn nàng sâu người cũng có thể thua ở trên tay của nàng nhưng là cam văn chết lấy lực ép người lại vừa vặn khắc chế linh nhi đấu pháp chỉ là hắn mệnh cách quá kém vận mệnh chưa tới đối với trương tương thần l ợ i bình trương liệt đứng ở một bên tịnh không nói thêm gì nhưng hắn cũng tan thành một điểm đó chính là vị này cam gia lão tổ đích thật là vận mệnh hữu hạn hắn am hiểu gì đó không tốt hết lần này tới lần khác am hiểu đội ngự linh trùng thuật còn lấy trùng phệ thân v ù đắp tự thân thân thể cơ năng thiếu hụt cái này khiến hắn tự thân cũng dần dần mang theo một chút linh trùng đặc thù cùng lúc đó ở mảnh này thiên cơ v i ễ n trận bên trong tại tình thế bên trên chiếm hết ưu thế cam r a lao tổ mặc danh bắt đầu cảm thấy hoảng sợ hoảng hốt p h ả n phất là có cái gì thiên địch xuất hiện tại gần bên cạnh một loại chính mình sau một khắc liền phải chết nhưng là nhìn quanh tả hữu cam văn chết bây giờ không có thấy rõ đến nguy hiểm nguồn gốc húng chi hắn giờ này khắc này đã đem trường truyền linh bức bách đến góc chết chỉ cần lại thêm một bả lực liền có thể triệt để đánh bại đối phương. vì cam gia thu hoạch được lợi ích to lớn ngay tại lúc lúc này đã bị ép vào cự đại bản cờ cạnh góc chỗ trương truyền linh hai tay lập thuật tới quyết hai mắt trong đó gần như thiêu đốt toát ra màu xanh c ă n g diễm đây là một thân pháp lực thôi v ậ n tới cực điểm biểu hiện hiện chất nữ ngươi cam văn chết vốn định nói tiếp thứ gì t ì n h một số khí lực cũng không để cho cục d i ệ n biến được quá mức khó coi cấp t r ư ơ n g gia tu sĩ lưu một số mặt mũi thế nhưng là ngay lúc này loại nào cự đại uy hiếp tính mạng cảm lại một lần trước mắt lần này mang cho cam văn chết cảm giác giống như là một thanh vô cùng sắc bén cự phụ tại trước mắt của mình gào thét chém tới nhất dạng không đúng nhất định có mai phục thiên địa vô cực càng k h ô n tá pháp h u y ế n trận phá lần này c a m văn chiết không còn keo kiệt trực tiếp tiêu hao một tấm tứ giai phá huyết phủ linh phủ loại này tiêu hao phẩm càng là cao cấp giá trị thì càng vượt qua thức biến hóa nhất nhị giai tu sĩ sử dụng linh phủ khá nhiều khả năng vẹn vẹn chỉ là giá trị con người phong phú mà theo tứ giai linh phủ bắt đầu cũng có chút càng sấp xỉ hơn gia tộc tông môn nội t ì n h sẽ không tùy tiện vận dụng chương bốn trăm sáu mươi b ố đánh cờ t à n cục sinh linh khắc chế bãi phòng tiêu sơn thượng cổ pháp bảo hai chương ba trăm năm mươi lăm đánh cờ t à n c ụ sinh linh khắt chế b á i phòng tiêu sơn thượng cổ pháp bảo hai tứ giai linh phủ u y năng lại thêm cam văn chết bản thân pháp lực cùng nhau tác dụng phía dưới dẫn đến toàn bộ thiên ngữ cơ đổ phía trong không gian đều bị cưỡng ép phá một cái c h ư ớ c mắt mà cũng chính là này trong c h ư ớ c mắt cam văn chết thông qua khí cơ cảm ứng phát giác được nguy hiểm tiến đến phương hướng đỉnh đầu chất ngầm đầu nhìn lên sau một khắc vị này cam ra l á o tổ song đồng kịch liệt q u y ế t trường bởi vì một đầu to lớn tuyệt luân màu đen đại chi chu đã leo lên tại trắng như tuyết lưới n ệ chính giữa khủng bố huyết sắc mắc ép chính gắt gao nhìn chăm chú tự thân tứ giai trung kỳ huyết chi chu cái này sao có thể c a m văn c h ế t đương nhiên không thể tin được trước mắt t r ư ơ n g truyền linh mới từ p h ụ sơ kỳ tấn thăng không có nhiều năm có thể đem t ừ giai thượng phẩm pháp khí thiên cơ đ ồ nắm giữ đến bây giờ cái này cảnh giới tình trạng đã có thể nói là là cần cụ dụng công nàng làm sao có thể thu phục được hát huyết chi chu loại này hung danh rất cao yêu thú côn trùng loại yêu trùng sinh mệnh lực cường đại nhục thân cường hãn nhưng nơi nơi linh trí quá thấp thiên tính tàn nhẫn chớ nói qua hướng t r ư ơ n g truyền linh tên tu sĩ này chưa nghe nói qua nàng chủ tu ngự thú khu trùng loại đạo pháp liền xem như chủ tu ngự thú khu trùng loại đạo pháp tu sĩ bồi dưỡng hát huyết chi chu loại này yêu trùng cũng tốt nhất là từ nhỏ bồi d như vậy mới có thể tương đối an toàn nhưng là lại là không c a m l ò n g không tin cũng là vô dụng tại cam văn chiết hoàn thành phá h u y ế n một khắc này hắn phát hiện không chỉ là đỉnh đầu bên trên mà thôi dưới chân của mình cũng tại chẳng biết lúc nào hiện đầy màu trắng lưới nện hát huyết chi chu tốc độ bay cũng không phải là tuyệt nhanh nhưng là tại nó lưới nện phạm vi bên trong s o n g phương tốc độ bay lại là này lên k i a xuống một khi hám thân hắn bên trong bình thường tới nói muốn trốn là không có bất cứ hy vọng nào để chính ta đi vào lưới nện bên trong nhưng vẫn luôn không có phát giác được phủ đầu đỉnh phía trên âm ảnh t i ê đầu á huyết chi chu đập xuống tới thời điểm Cam c Văn h ế tâm cuối cùng tại nghĩ rõ ràng trước sau đi qua, thiên cơ sau qua, tại đi thiên nghĩ ràng bản t h rõ đổ n liền huyến thiên huyến lực vi hiệu có cơ phụ pháp trợ để bạt tu để quả, sĩ bản bên trong mặc dù là nghĩ như vậy nhưng là cam văn chết bốn phía linh trùng vẫn là bay múa hội tụ tại hắn thân bên trên hình thành trọng giáp cự phủ sau đó cam văn chết dơ lên cao cao cự nhận không sợ hai chút nào nên kích mà bên trên kia nhào xuống xuống tới cự hình yêu nhện đây là xem như một tên cao giai tu sĩ cuối cùng tôn nghiêm tại chương truyền linh loại này tiểu bối trước mặt tu đạo cả đời cam văn chết không cho phép chính mình không chiến mà bại ba trận đấu pháp cam văn chết cùng t r ư ơ n g truyền linh tranh đấu trận này thời gian càng dài rằng giặc đầy đủ một ngày đêm thời gian thiên cơ h u y ễ n trận mới vừa giải trừ cam văn chết thần sắc như thường lui ra đây hắn mất đi một tay một tay hướng t r ư ơ n g ra tu sĩ cầm lễ tự nhận chiến bại so sánh dưới t r ư ơ n g truyền linh toàn thân vô hại nhưng là cặp mắt của nàng trong đó nhưng vằn vệ t i ê u máu khiến người ta cảm thấy sau một khắc liền sẽ có huyết thủy ở trong mắt nàng lưu ra cả người cũng tỏ ra dị thường mọi m ệ n sắc mặt xám xị không ánh sáng tia thân thanh ý đạo bảo bên dưới hình thể mặc dù không có biến hóa gì lớn nhưng cấp người một chủng hình tiêu mảnh rẽ bị tiêu hao cảm gi t r ư ơ n g truyền linh hướng t r ư ơ n g g i a tu sĩ này một bên bay trở về lúc người tại nửa đường cả người c h ớ c mắt trực tiếp liền bất tỉnh t r ư ơ n g liệt gặp này k h ẽ n h ư mày thân hình loẽ lên đem hạ xuống t r ư ơ n g truyền linh t i ế t được nguyên liệt cái này cam văn chết thật đáng sợ cùng hắn giao thủ thời gian ta thời thời khắc khắc cũng cảm giác mình cũng nhanh phải thua không là chỉ cần hắn lại kiên trì một hồi ta liền thua không ta cảm thấy ta căn bản là không có thắng hắn